916 chương 916, muốn cho phụ mẫu một kinh hỉ, Dương Vĩ cũng không có gọi điện thoại thông tri phụ mẫu, mà là đi thẳng đến bệnh viện Gaza tầng ngầm lấy xe liền trực tiếp hướng bờ biển biệt thự mở ra. Nhưng mà nhượng Dương Vĩ không nghĩ tới, tới biệt thự sau đó nên đón hắn là đại môn khóa chặt, gõ cửa hồi lâu đều không người đến mở cửa, Dương Vĩ không thể làm gì khác chính mình từ ban công lật ra đi vào. Mặc dù nói là tiến nhà mình, Dương Vĩ ngược lại cũng rất có mấy phần làm tác tâm tư, lật Dương Vĩ thời điểm hai con ngươi tự tích lưu lưu chuyện, sợ bị người khác nhìn thấy. Đi đâu đâu? Ở trong biệt thự tìm một vòng sau đó, Dương Vĩ nhìn đồng hồ tay một chút lẩm bẩm đến Theo đạo lý nói này cũng nhanh đến giờ cơm mậu thân lưu tố tâm hẳn là sẽ không đi nơi nào, mà phụ thân Dương Vu thành hẳn là đi đón nhị cậu tự Kiếp Phù Du tan học đi, nhưng bây giờ trong nhà không có bất kỳ ai, chẳng lẽ nói hai người đều đi ra ngoài. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng, Dương Vĩ lắc đầu đi đến phòng ngủ của mình tùy tiện tìm một bộ quần áo dự định trước tiên đem tắm tẩy lại gọi điện thoại hỏi một chút nhìn. Tắm rửa xong, Dương Vĩ vừa cầm điện thoại lên liền nghe được tiếng mở cửa, ngay sau đó liền nghe được nhị cậu tự Kiếp Phù Du thanh âm. Xem ra quả nhiên là đi ra. Dương Vĩ mừng rỡ đem điện thoại qua ra, chạy chậm đến ra gian phòng, chuẩn bị cho bọn hắn một bữa thị. Ai biết vừa chạy đến đầu bậc thang liền cùng người đụng cái đầy cõi lòng. Bị Dương Vĩ đụng vào người rõ ràng không nghĩ tới trong nhà có thêm một cái người, bị hô lớn tiếng hét lên đi ra, mà Dương Vĩ lại nghe thấy tới cố này, mũi thơm thì biết rõ người đến là ai, không nói lời gì hung hăng đem người tới một cái kéo vào trong người bảy. Chỉ là không đợi Dương Vĩ ôm ấm hô, liền nghe được đặng đặng đặng tiếng bước chân truyền đến, kèm theo còn có tiểu kiếp phụ du cái kia ngây thơ vị thoát tâm thành, đông đảo a gì, thế nào xấu. Chỉ là vừa dứt lời, rõ ràng liền thấy đang ôm lấy Khang Vân Vân Dương Vĩ, liền không khỏi bước nhanh hơn vào tới. Khang Vân Vân cũng phát hiện đột nhiên này xông vào nhà mâu tạc là ai nhau ngày không thấy, rất dễ dàng liền từ trên người đối phương cảm nhận được cố này từng niệm, nguyên bản nghi kỵ như vậy an tĩnh đuốt ve an ủi một chút, lại nghe được tiểu kiếp phụ du thanh âm, không khỏi đỏ mặt dẫy dụa muốn thoát ly Dương Vĩ ôm ấp hồi bão. Dương Vĩ đâu để ý nhiều như vậy, lại nói tiểu kiếp phụ du cũng không phải ngõ nhân, vẫn tự mình ôm khang vân vân, đồng thời còn không quên đưa tay ra vuốt vuốt chạy tới tiểu kiếp phụ du đầu. Một đoạn thời gian không gặp, tiểu kiếp phụ du tựa như lại cao không thiếu, đứa nhỏ này chính là đang tuổi lớn, Lưu Tố tâm đơn giản đem hắn trở thành cháu trai ruột, ăn có gì ngon đều cho hắn làm, lúc này mới non nửa năm cung phụ. Nơi nào còn có lấy trước kia phó lục xoát cốt gầy trơ xương bộ dáng, không chỉ kích thước cao không thiếu, cả người cũng đụng té ngã con ngẽ con tựa như vậy. "Dạ gia nãi nãi đâu?" Thật vất vả vướt vẻ anủi đủ, đủ, Dương Vĩ mới thả mở Khang Vân Vân, Khang Vân Vân đã sớm xấu hổ không được, đỏ mặt nói mình đi làm ăn, chỉ còn lại tiểu kiếp phụ du một người, Dương Vĩ liền lôi kéo hắn đi đến phòng khách hỏi thăm. "Dạ gia nói có chút việc phải xử lý, liền dẫn nãi nãi đi, nói là qua mấy ngày liền trở lại." Tiểu kiếp phụ du nhìn thấy Dương Vĩ vui vẻ không được, chỉ là hai tử tương đối nội liễm, nhất định là nói không nên lời những cái kia cái gì như là nghĩ ngươi các loại tới. Càng nhiều hơn chính là hiểu chuyện ngồi ở bên cạnh. Có việc? Gia gia có đi đâu sao? Dương Vĩ nhướng mày, kể từ phụ thân Dương Vu thành cùng mẫu thân một khối đến nơi này tới về sau cơ bản cũng rất ít quản bên trên y học sự tình, càng nhiều chỉ là làm tự có hứng thú nghiên cứu, đột nhiên này có việc sẽ có chuyện gì chứ? Phía trước tại bệnh viện thời điểm Tô Tỉnh Chiết cũng không nhắc lên, xem ra hẳn là cũng không có cùng Tô Tỉnh Chiết nói, cái này ngay cả Tô Tỉnh Chiết đều không nói, sẽ có chuyện gì chứ? Tiểu Kiếp Phù Du lúc đầu, Dương Vĩ cười cười lại vút vút đầu của hắn, thẳng đến đem hắn tóc sắc biến thành tổ chim hình dáng mới thả tay. Gần nhất ở trường học như thế nào? không có gây họa a. Không nghĩ thêm cha mẹ sự tình, Dương Vi bắt đầu đem phại để chuyển hướng tiểu kiếp phụ du. Trong khoảng thời gian này, chuyện loạn thất bát tao chồng chất cùng một chỗ nhường hắn căn bản là không có gì thời gian đi quan tâm tiểu kiếp phụ du như là học tập các loại sự tình. Rất tốt. Chừ cái này mấy chữ, tiểu kiếp phụ du trong đầu thật sự là nghĩ không ra như các loại khác hình dung từ, kỳ thực trong lòng của hắn có nhiều chuyện muốn nói, tỉ như liên gia gia cũng khoe thưởng mình tại trên y thuật tiến bộ rất nhanh, những lời này ở trong đầu lượn vòng lấy, nhưng lại không biết vì cái gì đều khiến hắn rắc rắc hưu chút khó mà mở miệng. Cứ như vậy, Liên Dương Vĩ chính mình cũng không biết, thân ảnh của mình đã sớm ở nơi này mới 10 tuổi tiểu hài trong lòng lưu lại cao lớn vô cùng lạ lẫm, đến mức cái kia nguyên bản đủ để tại người đồng lứa ở trong kiêu ngạo bản sự, tại Dương Vĩ trước mặt nhưng mặc kệ như thế nào đều kiêu ngạo không nổi bảy. Tiểu Kiếp Phù du tựa hồ bắt được Dương Vĩ trong giọng nói vẻ thất vọng, lập tức có chút bất an lên, cho là mình biểu hiện không tốt, cho tới nay hắn đều hy vọng có thể thu được người khác tán đồng, bất luận là những cái kia mùng một tiếp xúc liền xem thường bạn học của hắn, vẫn là những người khác, chớ nói chi là Dương Vĩ cái này trong lòng hắn giống như phụ thân vậy thân ảnh. Dư Vân Vĩ cũng không có phát giác Tiểu Kiếp Phù Du khát thượng, hắn sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là cảm thấy Tiểu hài tử chắc có rất nhiều có thú sự tình phát sinh, cũng không có bất kỳ thất vọng, tương phản hắn càng hy vọng Tiểu Kiếp Phù Du có thể sinh hoạt vui vẻ, mà không phải giống như hắn dạng này, mỗi ngày bị phiền nào không nhiều. Ăn cơm đi." Khang Vân Vân thanh âm truyền đến, kết thúc hai cha con này ở giữa nói chuyện sáo. "Nha, đông đạo, xem ra trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ a." Dư Vân Vĩ lôi kéo Tiểu Kiếp Phù Du đi đến bên cạnh bàn cơm, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn liền cười nói đến. "Nếm thử xem." Nghe được khích lệ, Khang Vân Vân cười đắc ý, trong khoảng thời gian này, nàng thế nhưng là một mục khổ luyện tài nấu nướng, vì thế còn không có ăn ít đau khổ, bây giờ trồng xuống hạt giống cuối cùng nở hoa kết trái chiếm được hồi báo. Dương Vi tiếp tục đũa, kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, cái này không ăn không sao, ăn một lần hơi kém cảm động khóc lên, không dễ dàng à, quá khó khăn, Khang Vân Vân làm cái này, bản thịt kho tàu không riêng gì về màu sắc, liền hương vị bên trên so với trước kia không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, hơn nữa mấu chốt nhất là cái này thịt kho hương vị cùng mụ mụ hương vị nhất định chính là giống nhau như đúc, rất rõ ràng Khang Vân Vân chủ nghệ tiến nhanh, có mấu thân lưu tố tâm công. Lao. Ân Không tệ, ăn ngon. Dương Vĩ không kiêu kiệt chút nào ca ngợi chi tử, hai con mắt cơ hổ là híp lại thành một đường. Một bước cơm, An Dương Vĩ chỉ đánh ở một cái, và hôm nay phía trước hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới Khang Vân Vân có thể đem thái làm tốt như vậy. Tiểu Kiếp Phù Du rất hiểu chuyện chạy đến phòng bếp đi giúp Khang Vân Vân cùng một chỗ thu thập, thu thập xong sau đó liền tự giác tiến vào gian phòng của mình làm bài tập, đem không gian nhường cho hai cái đại nhân. 917 chương 917, động nào, ta nhìn ngươi tay nghề đều nhanh bắt kịp tần lạn ta. Ai nha, cái này về sau có có lộc cán rồi. Dương Vĩ nhấc bên cạnh xỉa răng răng một bên thỏa mãn nói đến. Ngươi liền từ mở. Khang Vân Vân cười híp mắt tựa ở trong ngữ của hắn nói đến. Đông đạo, cha mẹ ta bọn hắn vội vàng cái gì đi? Dương Vĩ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, vừa rồi gọi điện thoại phát hiện phụ thân Dương Vũ thành điện thoại của thế mà tắt máy, cái này khiến hắn không giác đắc hữu chút lo lắng bậy. Nói là tham gia một cái cái gì lão hữu tụ hội đi, ta cũng không hỏi nhiều, trước khi đi bá mâu nói không cần mấy ngày liền trở lại. Khang Vân Vân ngược lại không có giác đắc hữu cái gì, hai lão già chuẩn là ở ở đây ngốc phiền, cho nên đi ra ngoài gặp gặp lão bằng hữu giải sầu cái gì, cho nên lúc đó Lưu Tố Tâm nói để cho nàng trông nom mấy ngày tiểu kiếp phụ du, nàng cũng một lời đáp ứng a, dạng này a. Kỳ quái, như thế nào điện thoại đều không gọi được đâu. Dương Vĩ vẫn còn có chút lo lắng, không biết vì cái gì hắn cuối cùng giác đắc Hữu chút là lạ, có lẽ là cảm thấy đi ra ngoài chơi đi, không cần đến như thế yên tĩnh liền to tỉnh chất đều không nói cho. Ai nha, yên tâm đi. Bọn hắn a đoán chừng là ra ngoài giải sầu, chắc chắn sẽ không muốn bị phiền rồi. Khang Vân Vân trấn an đến. Ừm. Bị Khang Vân Vân kiệu nói này, Dương Vĩ ra giác đắc tự mình đa tâm, hai người đi gặp lão bằng Hữu có thể xảy ra chuyện gì vậy? Thật tốt nghỉ dưỡng sức một ngày, ngày thứ hai dương vĩ liền tinh thần phân chấn đi bệnh viện, vừa đến bệnh viện liền đem tô tỉnh chích cùng Lý Duy Triệu tập đến rồi phòng làm việc của hắn, tại Vân Nam trong khoảng thời gian này hắn nhiều ít vẫn là có một chút thu hoạch, tuy liên quan tới cái tổ chức kia sự tỉnh còn không có quá lớn đầu mối, nhưng ở ít thuật phương diện nhưng là có tiến bộ không ít, tại lao đầu nhi dưới sự giúp đỡ hắn chúng quy là hiểu rõ chính mình đến tổn cùng là như thế nào, không giải thích được đến thần y ghi chép cấp thứ tư. Hơn nữa mấu chốt nhất là đến cấp thứ tư sau đó rất nhiều chỗ tốt theo tới, ở trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là ở chỗ trước đó rất nhiều không hiểu chi thức tại xuyên phá này, tầng giấy cửa sổ sau đó biến đơn giản rất nhiều, ở trong đó liền bao quát triệu đỉnh chính là cái kia Tân dược vấn đề 7. Ngươi là nói ngươi hiểu rõ. Tô Tỉnh chết một mặt hưng phấn nhìn xem Dương Vĩ, hôm qua Dương Vĩ trở về cũng không có lập tức liền đem sự tình nói ra, hắn còn tưởng rằng còn cần một chút thời gian mới có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn hiện tại, thật không nghĩ đến ngủ một giấc đứng lên, Dương Vĩ liền nói làm xong. Tân, trên cơ bản bạn có thể nói như vậy. Hắn cái kia Tân Dược kỳ thực đơn giản tới nói là một loại mãnh liệt kích thích tố 6. Cấp loại, cái gì hiểu rõ, cái gì kích thích tố a? Lý Duy có chút mờ mịt nhìn xem hai người, không rõ bọn họ là đang nói cái gì. Chính là Triệu Đình chính là cái kia Tân Dược, hắn tìm ra hắn Tân Dược vấn đề. Tô Tỉnh chất hướng Dương Vĩ chép miệng nói đến. Cái gì? Các ngươi là nói tìm được biện pháp? Lý Duy kích động gần như sắp nhảy dựng lên, nếu quả như thật là như vậy, đây không phải là mang ý nghĩa lập tức có thể đem phía trước phá tan. Nghĩ đến cái này Lý Duy hưng phấn liền thẳng xoa tay trưởng, phàn phất đã thấy bệnh viện tại chính mình dẫn đầu dưới phát triển không ngừng, cuối cùng 6. Uy Uy, Lý đại viện trưởng, đang suy nghĩ gì đấy? Tô Tỉnh Chiết thanh âm cắt đứt Lý Duy Huyễn tưởng, làm hết thảy quay về đến thực tế, Lý Duy mới phản ứng được, chính mình tựa hồ có chút kích động quá mức sáu. Cái kia triệu đỉnh thuốc này đến tột cùng có vấn đề gì? Tô Tỉnh Chiết cũng sẽ không giống Lý Duy như thế đầu óc phát sốt, hắn quan tâm hơn chính là mấu chốt của vấn đề, nói thật hắn cũng một mực đang nghiên cứu vấn đề này, nhưng lấy được thành quả cũng rất nhỏ bé sáu. Kỳ thực hắn ý nghĩ này là không có có lỗi, một lần nữa kích hoạt ra vấn đề cơ thể, nhưng vấn đề là hắn dùng thuốc không đúng, dựa theo hắn trong dược thành phần nhìn bề ngoài là không có có vấn đề gì. Nhưng những thành phần này cộng lại lời nói đủ để cho cơ thể chôn xuống thai hoàng ẩm, đương nhiên cái này còn không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là thuốc này, mặc dù có thể kích động cơ thể, nhưng cùng lúc nhưng cũng có thể kích động thai nhi. Dương Vi chậm rãi giảng giải đến, có đạo lý. Thế nhưng là, từ uống thuốc đến mang thai thậm chí là ra đời lời nói, chính giữa này giải như vậy quá trình, đủ để trừ khử những thứ này kích thích. Tô Tỉnh trước không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, Dương Vi ý nghĩ này hắn cũng có qua, nhưng cuối cùng vẫn bị phủ định, coi như từ uống thuốc liền mang thai đến hài nhi sinh ra cái này cũng khoảng chừng 10 tháng quá trình 6. Cái này thời gian 10 tháng đủ để cho những cái kia nhiều cơ thể có chỗ hại dược vật bị bài tiết ra ngoài. Đương nhiên, ngươi nói không sai, nhưng nếu như nó ảnh hưởng đến là tinh trùng hay là chúng đâu? Dương Vĩ đã tính trước, trở về phía trước, hắn đặc biệt đối với một chút sử dụng tới dược vật người điều tra qua, phát hiện bên trong quả thật có vấn đề. Cái này xấu. Tô Tình chết cảm thấy Triệu Đình tựa hồ không quá hẳn là phạm sai lầm như vậy, sai lầm như vậy rất chí mạng, cũng rất dễ dàng bị vật trần, cho nên cho tới nay hắn đều không có hướng về cái phương hướng này đi lên nghĩ. Hắn quá gấp, gấp gáp đến liền nhường người bệnh chờ thêm mấy tuần thời gian cũng không có. Dương Vĩ lắc đầu nói đến Có lúc đáp án thường thường chính là ngươi sẽ không đi tin tưởng một cái kia, trước đó hắn cũng không nghĩ tới Triệu Đình sẽ phạm như thế trong mắt sai lầm, bởi vì phục dụng loại thuốc này nhất định là có nhất định trình độ ảnh hưởng thai nhi, cho nên chỉ cần có thứ nhất thai nhi sinh ra, như vậy vấn đề này liền không cách nào bị băng bó ở, trừ phi chính là trước đó có thể tìm ra cái gì phương pháp bổ túc. Kỳ thực đây hết thảy bạn cũng không có vấn đề gì, Triệu Đình ý nghĩ không có sai, hắn chỉ cần mượn cơ hội này tạm thời chiếm được tự phong, tiếp đó có nhiều thời gian giải quyết những thứ này vấn đề nhỏ, nhưng tiếc là chính là xấu. Dương Vĩ lại không nghĩ cho hắn thời gian này. Xem ra thật là tiên tính toán không bằng người tính toán a. Lý Duy đối với chuyên nghiệp phương diện đồ vật đã sớm rất bỏ nhiều năm, mặc dù nói nghe hiểu là không có vấn đề, nhưng còn xa không thể nói là thấy rõ trong này chỗ mấu chốt. Chính xác, hắn chắc chắn không nghĩ tới chúng ta có thể tìm ra vấn đề tới, hắn đây là đang đánh cược, đánh cược chúng ta tìm không thấy hắn vấn đề, thắng cuộc, hắn thì đẻ chúng ta một đầu, thua cuộc mà nói xấu. Dương Vĩ chưa hề nói thua cuộc sẽ có dạng hậu quả gì, điểm này đã không cần hắn đi suy tính, hắn biết rõ tại dạng này sự tình sau đó sẽ có một cái dạng gì kết quả xấu. Trong văn phòng trầm mặc lại, cho tới nay đối diện Lôi Đình bệnh viện cũng là Hồng Thịnh bệnh viện đối thủ lớn nhất cùng địch nhân, loại quan hệ này đã kéo dài một đoạn thời gian không ngắn, chỉ là đột nhiên biết được lập tức liền có thể chiến thắng phía trước sau đó, vô luận là Tô Tình Chiết, vẫn là Lý Duy tựa hồ cũng không có biểu lộ quá mức cao hứng. Bệnh viện à, quan trọng nhất là lương tâm, dù là chật vật đi nữa cũng không thể vi phạm với lương tâm của mình, càng không thể vì lợi ích nhất thời đi làm những vết thương kia thiên hại lý sự tình. Dương Vĩ hữu chút cảm thán nói đến, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lý Duy gật đầu một cái, kế tiếp tựa hồ Hồng Thịnh hẳn là tìm về vinh quang của ngày xưa. Tế tiếp 6. Dương Vĩ hỏi lại thứ nhìn xem Lý Duy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. 918 chương 918, nguyên bản khắp nơi tràn ngập một cỗ nhi suy bại không khí hùng thịnh bệnh viện không biết thế nào đột nhiên giống như điên cuồng động dạng, lên tới chủ nhiệm bác sĩ, xuống đến tiểu hộ sĩ người người sức mạnh 10 phần cùng biến thành người khác tựa như, nơi nào còn gặp được phía trước cũ rũ túi đầu bộ dạng. Động tĩnh lớn như vậy làm sao lại không làm cho ngoại nhân chú ý, bình tĩnh lâu như vậy không có bất kỳ cái gì động tĩnh, biến hóa này lập tức liền gây nên liếu triệu đỉnh chú ý của, phía trước Dương Vĩ biểu hiện thực sự quá bình tĩnh. Bây giờ đột nhiên tới cử động sao có thể nhường hắn không nghi ngờ có chuyện gì muốn phát sinh xấu. Bất quá cũng may nơi đây hết thảy hắn đã sớm chuẩn bị, cũng một mực tại bắt tay vào làm ứng đối có khả năng phát sinh sự tình. Thông chi một chút mặt người trong vòng 3 ngày nhất định muốn đem sự tình hoàn thành, kết thúc không thành cũng không cần sẽ ở nơi này tiếp tục ở lại. Triệu Đình lạnh lùng nhìn xem cửa sổ thủy tinh bên ngoài bận rộn đám người nói đến. 3 ngày, có thể hay không quá chặt. Vương Tiểu Ba nhíu mày, như thế nào lão bản đột nhiên có thể như vậy nói, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Đi theo Triệu Đình bên cạnh nhiều năm như vậy, điểm ấy thiếu giác hắn vẫn có. Nhưng hắn vẫn cảm thấy thời gian 3 ngày thật sự là quá chặt. Nguyên nghĩ rằng chúng ta đối thủ sẽ ngồi ở chỗ đó nhàn nhã chờ chúng ta đem hết thẻ đều bố trí tốt sao? Triệu Đình mắt liếc bên cạnh cái này đối với mình một mực trung thành cảnh cảnh thủ hạ, trong giọng nói tràn đầy nghiêm khắc sáu. "Là, minh bạch." Vương Tiểu Ba túi đầu xuống không dám cùng Triệu Đình nhìn thẳng, hắn hiểu được đã biết câu nói thật sự là quá ngu, tất nhiên lão bản đều nói như vậy, vậy nói rõ tình huống bây giờ chắc chắn đến rồi rất nguy hiểm cho thời khắc, như là đã đến loại này thời khắc, như vậy thời gian 3 ngày liền xem như không ăn không ngủ cũng nhất định phải hoàn thành sáu. Nếu như không hoàn thành sáu Vương tiểu ba không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Ta muốn gặp Trang Nhị Sáu." Kết thúc cùng Vương tiểu ba nói chuyện, Triệu Đình trực tiếp đi tới một cái phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm Trang Nhị cung cấp mấy cái nhân viên nghiên cứu đang chuyên tâm làm thí nghiệm, nghe được Triệu Đình mà nói, trong đó hiển nhiên là mấy người thủ lĩnh một cái mang mắt kính nam nhân xoay người liếc mắt nhìn Triệu Đình tiếp đó không mặn không lạt nói đến, "Ta cũng tìm không thấy nàng, nàng hẳn là cùng thủ lĩnh cùng một chỗ." "Thủ lĩnh?" Nghe thấy hai chữ, Triệu Đình đổ cơ thể chấn động, hai con mắt nhìn chằm chọc vào trước mặt gã đeo kính người, đây là hắn lần thứ nhất vấn đối phương vấn đề như vậy không nghĩ tới đối phương thế mà một chút cũng không tiến khí, thậm chí nói ra thủ lĩnh hai chữ này, đây là trừ Liêu Trang Nghị bên ngoài hắn chỗ nghe qua hai cái có ý tứ nhất chữ. Kính mắt nam tử nói xong liền không tiếp tục để ý Triệu Đình, xoay người tiếp tục mình thí nghiệm. Điểm này Triệu Đình cũng không hề giác đắc hữu cái gì, Trang Nghị an bài tới mấy người này cũng là y học công nhân, chuyên nghiệp lên trình độ không nói, chỉ là cố này nghiên cứu kình, tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm không ai có thể so sánh được mấy người bọn hắn. Không có hỏi thăm đến Trang Nghị tung tích, Triệu Đình nhận ấn người được một kia mùi âm u. Trang Nghị nữ nhân kia hắn một mực nhìn không thấu, tại loại này sự tình đột nhiên mất tích không khỏi nhường hắn không suy nghĩ nhiều bậy. Bất an trong lòng thúc đẩy Triệu Đình chưa có trở lại vị trí của mình, mà là trực tiếp ra phòng thí nghiệm, hắn tính toán đi gặp một người, gặp một cái có khả năng chủ đạo chuyện kế tiếp tình xu thế nhân vật. "Thủ lĩnh, Triệu Đình sự tình chúng ta có cần hay không hỗ trợ áp xuống tới?" Ở xa ngoài ngàn dặm lên xuân thành phố, Trang Nghị hoàn toàn như trước đây cung kính đứng tại mặt nạ màu vàng kim người sau lưng, thân này bí dị thường người đeo mặt nạ trên thân nhiều hơn một cỗ nhạc mà vô hình uy như áp, nhường Trang Nghị nói với mình muốn thường xuyên duy trì đầu thanh tình. "Đệ, lấy cái gì đệ" Giống phạm vi lớn như vậy hai nạn y tế không phải ngươi nghĩ đẻ liền có thể áp xuống tới. Loại chuyện này liền ném cho Triệu gia lão hổ Ly kia đi phiền náo tốt, chúng ta không cần thiết đi gây một thân tao." Thủ lĩnh hở hững nói đến, tại mặt nạ màu vàng kim che lớp lại để cho người ta căn bản không cảm giác được hắn bất luận cái gì chân chính cảm xúc. Thủ lĩnh nói là, "Vậy tạm thời ta sẽ không lộ diện." Trang nhị túi đầu xuống, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. "Hừ." Đường đi động những cái kia tiểu náo gần, bây giờ tổ chức thực lực đã bị nghiêm trọng suy yếu, chớ quên trước đây đem Triệu Đình lôi kéo tiến vào mục đích là cái gì, ngươi đừng tưởng rằng cái kia dương vị thật sự dễ đối phó như vậy, ngươi xem hắn ẩn nhẫn lâu như vậy một điểm động tĩnh cũng không có, cũng đủ để chứng minh người này không phải nhân vật đơn giản, nếu là đổi những người khác chỉ sợ sớm đã bốn phía tạn lời đồn, mà hắn thì sao? Thủ lãnh âm thanh không mang theo một tia một hào cảm rất mầu, truyền đến trang nhị trong lỗ tai lại giống như tiếng sấm đồng dặn sấu. "Là, tiểu nhị minh bạch." Trang nhị càng cúi đầu xuống, gần như sắp muốn vùi vào trong ngực của mình. Vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng đúng là nghĩ tại Triệu Đình trong chuyện này trợ giúp một chút, nhưng không nghĩ tới ý nghĩ này của mình Nguyên Lai sớm đã bị thủ lĩnh xem thấu. "Nhớ kỹ, ngươi hết thảy đều là ta giao phó ngươi, cho nên đừng nghĩ giấu giếm ta làm chuyện gì, một khi bị ta biết, hạ chẳng ngươi rất rõ ràng." Thủ lĩnh bỏ lại một câu nói như vậy, liền chỉ để lại toàn thân run rẩy trang nhị sững sờ tại chỗ. Rất lâu, có chút thất hồn lạc phách trang nhị mới hồi phục tinh thần lại, đoạn thời gian này cùng thủ lĩnh sớm chiều ở chung để cho nàng cơ hội đã quên phía trước phát sinh sự tình. Cho tới giờ khắc này, bị điểm tỉnh mới đột nhiên phát hiện mình chẳng qua là trên bàn cờ một con cờ mà thôi, thân là đầy tay thủ lĩnh như thế nào có thể có thể để cho một con cờ có tư tưởng của mình đâu. Nói thật trang nghị trong lòng có như vậy một tia không cam tâm, nhưng cũng có thể như thế nào đây? Chính mình lại có hay không có thể thoát khỏi quân cờ vận mệnh đâu? Hết thảy tựa hồ cũng tại dựa theo cố định quy củ phát triển, bắt đầu có một chút tin tức ngầm ở trên thị trường lưu truyền đứng lên, ngay từ đầu có lẽ không có người nào tin tưởng, nhưng theo càng truyền càng xa, người càng ngày càng nhiều bắt đầu hoài nghi lên những tin tức này đứng lên. Vô luận là tin tưởng vẫn là chất vấn, chỉ cần là đưa tới mọi người chú ý, này cũng không phải một cái điểm tốt. Dương Vĩ cũng không có lưu cho Triệu Đình thời gian 3 ngày, sắp thực nói hẳn là Triệu Đình rộng lớn người sử dụng cũng không có cho hắn cơ hội như vậy, không đến thời gian 2 ngày, liền có người càng ngày càng nhiều gọi điện thoại tới chất vấn dược phẩm tính an toàn bảy. Ngắn ngủi thời gian 2 ngày tình thế chuyển tiếp đột ngột, Triệu Đình không nghĩ tới tình huống sẽ trở nên ác liệt nghiêm trọng như vậy, đến mức thế mà trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tiến hành bổ cứu, mà lôi đình bệnh viện cùng với Triệu Đình, cá nhân Trầm Mặc tựa hồ cũng càng đã chứng minh trước đây những tin tức kia bảy. Lão bản, ngươi xem có phải hay không tìm những cái kia truyền thông người phụ trách trò chuyện chút. Vương Triệu 3 sắc mặt trắng hếu đứng tại Triệu Đình trước mặt, căn bản không dám nhìn thẳng Triệu Đình cái kia gần như sắp muốn ăn thịt người ánh mắt. Cho chuyện chút. Như thế nào cho chuyện? Để bọn hắn không muốn đưa tin tin tức này. Vương Triệu 3, đầu ngươi là heo đầu bốc có phải hay không? Bây giờ là thời đại nào? Ngươi cho rằng tìm mấy cái truyền thông nói tốt một chút thì có dụng? Bọn hắn không báo đạo, trên mạng đâu. Ngươi có thể ngăn chặn vài tỷ người miệng? Triệu Đình sắc mặt tái xanh gạo thế đến, bây giờ đã không phải là có thể hay không để cho người không còn tiếp tục chú ý dược phẩm bản thân vấn đề, mà là như thế nào đem thiệt hại biến thành nhỏ nhất, ở trước mắt dưới tình huống như vậy bất luận kẻ nào đều khó có khả năng toàn thân trợ ra, tiền tài đối với hắn Triệu Đình tới nói không tính là gì, nhưng danh tiếng vật này xấu, 919 chương 919, có lẽ Triệu Đình có nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy đến, thế nhưng là hắn lại lựa chọn tin tưởng mình có thể lẩn tránh vấn đề này, đến mức vấn đề sau khi phát sinh nhường hắn rất là trở tay không kịp, kết quả như vậy Dương Vĩ ra không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới sự tình sau khi phát sinh triệu đỉnh thế mà lại một điểm động tĩnh cũng không có, đây hoàn toàn không phải triệu đỉnh phong cách, đến mức nhường hắn vốn là muốn tốt sau này, lập tức đều không thể lại tiếp tục bày. Ai nha, xem bọn hắn phía trước đám người kia còn dám đắc chí không. Chính giữa tất cả mọi người đoán chừng liền đến lý duy nhất ý nhất, ngắn ngủi thời gian 2 ngày, Hưng Thịnh bệnh viện tình huống xảy ra long trời lỡ đất biến đổi lớn, từ đối với Lôi đỉnh bệnh viện dược vật có vấn đề tin tức, không thiếu bệnh nhân đều lựa chọn Hưng Thịnh bệnh viện, mà những cái kia đã ở bên trong bệnh nhân cũng rối rít lựa chọn chuyển viện, dù sao không có cái gì so với mình tính mệnh càng quan trọng hơn cũng chi so sánh Lôi đỉnh bệnh viện, Hồng Thịnh bệnh viện mỗi cái. Phương diện cũng sẽ không kém sáu. Kết quả như vậy trực tiếp đưa đến Hồng Thịnh bệnh viện VIP phòng bệnh trong nháy mắt trở nên, thậm chí xuất hiện một giường khó cầu của diện. Nhìn xem bệnh viện bận rộn cảnh tượng, Dương Vĩ đều có chút không thể tin, hắn không có nghĩ đến tại bây giờ tin tức này, thời đại đại bối cảnh tiếp theo cắt sẽ lan tràn nhanh như vậy, đồng thời cũng có chút may mắn trên tay mình nắm giữ Liêu Xuyên lá bài này, nếu không lần này muốn lật về ván này chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì cái gọi là mặt trăng con khuyết chiếu Cửu Châu, mấy nhà vui vẻ mấy nhà xấu sáu. Có cao hứng tự nhiên là có thất lạc, mặc dù lật về một ván Nhưng Dương Vĩ cũng không có bị hết thảy trước mắt choáng váng đâu góc, cùng Trần Lan thông điện thoại biết Trần Lan qua mấy ngày sẽ trở về sau đó, liền ngồi ở trong phòng làm việc tính toán tiếp theo nên làm gì xấu. "Sư huynh, như thế nào ngồi ở đây ngẩn người a, không đi ra đi một chút xem." Tô Tỉnh chết mặt đỏ lên đi tới Dương Vĩ văn phòng, bệnh viện nhiều chuyển biến tốt đẹp hắn tự nhiên cũng là cao hứng, bận rộn cho tới trưa, thật không cho trộm phía dưới lưỡi, vốn định tìm Dương Vĩ tâm sự, lại nhìn thấy hắn một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng. Nhìn ngươi được sắt, ở xa mấy trăm mét bên ngoài đã nghe đến trên người người cô này đặc ý sức lực. Dương Vĩ chợt nhìn Tô Tỉnh chết một mắt nói đến, cả cái bệnh viện chỉ sợ hắn là tỉnh táo nhất một người kia, hắn biết rõ bây giờ còn xa không đến năm mừng thời điểm, Triệu Đình người này hắn hiểu rất rõ, có thủ tất báo tính cách đã chú định sự tỉnh không, có khả năng cứ như vậy kết thúc. Chớ cùng ta nói ngươi không cao hứng, ngươi không đăng ký. Tô Tỉnh chết không hiểu hỏi, bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp, điểm này liền phụ trách sạch sẽ bác gái đều có thể nhìn đi ra, hắn không tin Dương Vĩ nhìn không ra. Có cái gì đáng giá đăng ký? Dương Vĩ hỏi lại đến Hắn không muốn cho ở vào trong hương phấn bệnh viện các công nhân viên dội nước lạnh, nhưng không có nghĩa là hắn không thể cho Tô Tỉnh Thiết nói cảnh tỉnh, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đây chính là tuyên ngôn cộ bất biến đạo lý. Vì cái gì không đăng ký? Tô Tỉnh Thiết cảm thấy Dương Vĩ cái này thật sự là quá thối cái dám rất có thể lấp rác một điểm, lúc này không tao hứng, chẳng lẽ còn thay phía trước hổ sợ không thành. Không có gì tốt đăng ký, ngươi đừng quên Liễu Triệu Đình là ai, dù cho chúng ta đem lôi đình bệnh viện cho làm hỏng, ngươi có thể cam đoan hắn không còn dạy vào cái mã đình bệnh viện khi đình bệnh viện đi ra. Dương Vĩ tức giận nói đến Nếu là người khác ở trước mặt hắn đắc ý như vậy còn chứa tính, cái này Tô Tỉnh Chiết đắc ý như vậy hắn sẽ không hiểu được, tiểu tử này bình thường không phải biểu hiện so với ai khác đều bình tĩnh, như thế nào lúc này mới 2 ngày công phu liền đắc chí thành như vậy. Hách, nói thì nói thế không sai, nhưng lần này chính xác vô luận đối với hắn bệnh viện cũng tốt hay là hắn bản thân cũng tốt cũng là một cái đả kích không nhỏ a, tối thiểu nhất về sau hắn lại thiệt đưa ra ý đồ xấu gì người khác cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng không phải sao. Tô Tỉnh Chiết có mình lý giải, hắn đương nhiên không có đắc ý quên hình, chỉ là cũng sẽ không giống Dương Vĩ quấn quít như vậy, đương nhiên hắn là không biết Dương Vĩ hiện tại trong lòng tại phiền thứ gì. Nếu là biết, chỉ sợ cũng có thể hiểu. Ngươi nói là không có sai, nhưng ta cũng sẽ không ngủ nói bậy, ngươi cũng đừng quên Liễu Triệu đỉnh sau lưng thế nhưng là Triệu thị tập đoàn, chớ cùng ta nói cái gì Triệu đỉnh đã bị tước đoạt người thừa kế các loại chém rõ lời nói, Triệu gia liền Triệu đỉnh một cái như vậy năm đinh, hắn tương lai không nhận ca ai đối kíp. Biết đến nhiều, liền mang ý nghĩa lo lắng càng nhiều, điểm này Dương Vĩ là càng ngày càng minh bạch, đến rồi hôm nay, lại trở về đầu đi xem ban đầu cuộc nháo cái kia, đơn giản giống như là một chuyện cười, thua thiệt trước đây chính mình còn nhỏ tiểu nhân giật mình một phen. Ta nói sư huynh, không cần đến như thế nói chuyện giật gân a. Nghe Dương Vi tiểu nói này, Tô Tỉnh Chiết cũng không cao hứng bất nổi, nguyên bản thật tốt bị lâm tâm tình biến mây đen che trời, khuôn mặt cũng theo tâm tình của xuống. Hừ, có cái gì nói chuyện giật gần, ta nói chính là sự thật. Dương Vi nghĩ thầm đây là ngươi còn không biết ta tại Vân Nam đắc tội một cái dạng gì địch nhân đâu, đây nếu là đã biết xem ai còn có thể vui đứng lên. Tốt tốt tốt, coi như ngươi nói cũng là sự thật. Nhưng bây giờ bệnh viện tình huống có chuyện biến tốt đẹp cũng là sự thật a. Tô Tỉnh Chiết tự nhiên không biết Dương Vi trong lòng nghĩ thứ gì, cũng không biết Dương Vi đang vì chuyện trước mắt phiền não lấy thứ gì. Ta biết ngươi nói là không có sai. Ai, buổi chiều ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ở đây ngươi chiếu khán điem, nhưng cái kia muốn dưỡng ngủ vị bệnh nhân, có thể thỏa mãn liền tận lực thỏa mãn bọn hắn, lúc này chúng ta nhất định phải ổn định, cũng đừng lại xuất loạn gì." Dương Vĩ trong lòng suy nghĩ những chuyện khác, nói chuyện lòng có chút không yên. "Ra ngoài? Đi đâu?" Tô Tỉnh Chiết có chút hiếu kỳ hỏi, lúc này ra ngoài, chẳng lẽ nói sư huynh nhìn bề ngoài vô cùng cần trướng, quay người liền vụng trộm đi chút mừng, trong lòng của hắn nghĩ đến như vậy. "Ai, buổi chiều hẹn Liễu Triệu Đỉnh, chuẩn bị nói chuyện với hắn một chút." Dương Vĩ suy nghĩ chuyện hồi xế chiều, hôn nhân quên đi việc này hẳn là giữ bí mật, vừa mới nói ra liền biết nên đánh miệng, bất quá vạn hạnh chính là chỉ có Tô Tỉnh chết một người tại chỗ, nếu là nhiều một đôi lốt hai, hắn thật đúng là không dám hứa chắc sự tình sẽ không truyền ra ngoài. Cùng Triệu Đình nói chuyện, "Tô Tỉnh chết lấy làm kinh hãi, nghĩ thẩm sư huynh bị điên rồi à? Lúc này đi tìm Triệu Đình nói chuyện gì?" Dương Vĩ không có trả lời ngay, mà là đứng dậy đem cửa văn phòng đóng lại, sau đó mới chậm rãi nói đến, "Ta dự định cùng Triệu Đình tạm thời ngừng chiến sáu." "Ngừng chiến?" "Sư minh ngươi không có vấn đề a?" Tô Tỉnh chết giật mình nhìn xem Dương Vĩ, Hắn không rõ Dương Vĩ vì sao lại đột nhiên có ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ nói lại có cái gì đại phiền toái? "Ai, ngươi cho rằng ta nghĩ a? Cái này cũng là không có biện pháp chuyện, nếu như chúng ta muốn đi đi ra ngoài, như vậy thì nhất thiết phải cùng hắn ứng chiến." Dương Vĩ nhướng đầu rướn rướn lông mày, cái này cũng là bất đắc dĩ biện pháp, trên thực tế hắn cũng không muốn cùng Triệu Đỉnh thôi cái gì chiến, vô luận là bởi vì tiến tử phong chuyện, vẫn là chết oan tại Triệu Đỉnh thủ hạ chính là những nhân mạng kia, hắn đều ước gì Triệu Đỉnh vĩnh viễn thoát thân không được, nhưng vấn đề là nếu như vậy tiếp tục nữa, khó tránh khỏi Triệu Đỉnh người đứng phía sau sẽ không xuất thủ, nếu như một khi đến đó loại tình huống mà nói Không riêng gì bệnh viện gặp nguy. Hiểm, e rằng còn sẽ có một loạt đáng sợ kết quả, đây là hắn trước mắt không muốn nhìn thấy, tại chính mình cánh chim không gió phía trước, có thể thiếu một địch nhân thì thiếu một địch nhân. Đi ra ngoài, đi đâu đi? Tô Tỉnh Chất vẫn không hiểu, thật tốt Dương Vĩ vì sao lại đột nhiên có ý nghĩ như vậy, cái này chẳng những hắn không thể nào hiểu được, e rằng không ai có thể lý giải. Ai? Dương Vĩ thở dài một hơi, tiếp đó phun ra mấy chữ, chúng ta muốn kết trướng. 920 chương 920, giống như Tô Tỉnh Chất một dạng, Triệu Đình cũng hoàn toàn không hiểu Dương Vĩ lúc này vì sao lại tìm chính mình là đến trước mặt mình hiện ra tư thái người thắng. Vẫn có những âm ư khác. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Đình sẽ không cảm thấy một trận cười lạnh, Dương Vĩ tựa hồ cũng quá coi thường hắn, mặc dù chuyện lần này ngay từ đầu là không có có thích đáng xử lý tốt, dẫn đến sự tình càng náo càng lớn, nhưng mà hắn đã có biện pháp bù đắp, mặc dù nói vẫn là tránh không được thiệt hại, nhưng cái này còn xa xa không đủ đánh bại hắn trình độ. Mặc dù nói trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Triệu Đình cũng rất tò mò Dương Vĩ đến tuột cùng muốn làm gì, nếu như là Diệu Võ Dương Ai lời nói hắn sẽ rất thất vọng. Hai người điệu điểm gặp mặt hẹn ở một cái tương đối bí ẩn câu lạc bộ tư nhân, dù sao bây giờ đang đứng ở đầu sóng gió thoảng đám nhi, vô luận là Dương Vĩ vẫn là Triệu Đình bản thân đều không muốn ở thời điểm này bại lộ tại đại chúng dưới ánh mắt bẩy. "Triệu tiên sinh, tới thật sớm a." Dương Vĩ đến hội chỗ thời điểm, Triệu Đình đã sớm đến rồi có một hồi, nhìn thấy Triệu Đình cũng không có tất hồn lạc phách bộ dáng, Dương Vĩ càng kiên định ý tưởng nội tâm, đồng thời cũng minh bạch giống Triệu Đình mấy người này bình thường đều bị mọi người nhìn thành trong nhà kính đoán hoa, chịu không nổi thất bại gì, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, trên thế giới này nắm giữ tốt đẹp gia thế nhân mặc dù không nhiều, nhưng là tuyệt đối không thiếu, có thể giống Triệu Đình dạng. Nay xông ra một phen danh hiệu người lại không có mấy cái, nếu như nói chính mình không có nửa phần bản sự chỉ dựa vào sau lưng gia thế liền có thể hô phong hoán vũ lời nói, điểm này đừng nói Triệu Đình không tin, Liên Dương Vĩ đều không tin, một cái không có một điểm người có bản lĩnh, có thể cùng trang nghị nữ nhân như vậy hợp tác. Ta không có chế thói quen. Triệu Đình nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trong giọng nói mang theo trào phúng, hai người nguyên bản hẹn tại Sế chiều 2 giờ 30 phút, bây giờ lại là đã nhanh 2 điểm 50. Bị Triệu Đình tiểu nói này, Dương Vĩ hữu chút lúng túng cười miệng một cái, tiếp đó liền tại Triệu Đình ngồi đối diện xuống. Đây là từ lần trước gặp mặt, sau đó hai người đã cách một thời gian thật dài chưa từng gặp qua, nếu như không phải Dương Vĩ đột nhiên kỳ tưởng muốn theo Triệu Đình tạm thời ngừng chiến mà nói, e rằng hai người thật đúng là không ngồi tới trên một cái bàn bảy. Xem ra Triệu Tiên Sinh hôn qua nghỉ ngơi cũng không tốt ta. Dương Vĩ liếc mắt nhìn Triệu Đình trước mặt đã uống hết một nửa cà phê, có ý khác nói đến. Cái này sẽ không cần ngươi quan tâm, nói đi, có chuyện gì? Ta bẻ bọn nhiều việc. Triệu Đình cũng không ngại bị trêu chọc, từ xưa được làm vua thua làm giặc, người thắng tự nhiên chắc có tư thái người thắng, chỉ bất quá trong lòng hắn cho tới bây giờ cũng không có đem chính mình chia làm kẻ thất bại hạng ngu này mà thôi. Tất nhiên tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời. Hôm nay tìm ngươi tới chỉ vì một sự kiện." Dương Vĩ nói đến chỗ này, thằng Tắc nhìn chằm chằm Triệu Đình mắt, tựa hồ muốn từ Triệu Đình trong mắt của nhìn ra dù là một tia lo lắng sáu, hay là tỏ ra yếu kém. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là cũng không có nhìn thấy vẻ mặt như vậy, ngược lại là nhìn thấy một tia phiền chán. "Chuyện gì? Nên không phải là muốn ta cầu xin tha thứ a?" Triệu Đình tự tiếu phi tiểu nói đến, ý nghĩa rất rõ ràng, nếu như Dương Vĩ thực sự là nói cái này lời nói, như vậy hắn sẽ không chút do dự đem mỹ thực cà phê vung qua. Muốn ngươi cầu xin tha thứ loại này lãng phí sinh mạng sự tình, đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Dương Vĩ bất cam yếu thế nói đến, nếu là mang theo đàm phán tâm tư tới, như vậy tại đàm phán phía trước, lúc nào cũng phải có một chút giao phong. Triệu Đình rõ ràng đối với Dương Vĩ mà nói có chút ngoài ý muốn, hắn thực sự nghĩ không ra ngoại trừ muốn hắn chịu thua bên ngoài, Dương Vĩ còn có thể tìm hắn làm cái gì xấu. Tất nhiên không phải, cái kia đến tột cùng là gì đây? Triệu Đình đột nhiên rắc rắc hữu chút ý tứ, có chút muốn biết Dương Vĩ mục đích của chuyến này, nhưng kiêu ngạo tính cách lại thúc đẩy hắn không có cách nào mở miệng hỏi Dương Vĩ nguyên nhân cuối cùng cảm nhận được một kia đến từ Triệu Đình trên người Hiếu Kỳ, Dương Vĩ biết Đàm Phán Thiên Bình đã bắt đầu hướng hắn bên này đầu tiên, tất nhiên mục đích đã đạt đến, vậy hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa sáu. Ta nghĩ chúng ta giữa hai bên tạm thời có thể ngưng chiến. Dương Vĩ rất có tiết tấu gõ nhẹ mặt bàn nói đến sáu. Ngưng chiến. Triệu Đình biểu lộ cơ hồ cùng Tô Tỉnh chất biểu lộ không có sai biệt, trên mặt ngoại trừ ngoài ý muốn, liền chỉ còn lại có giật mình sáu. Dương Vĩ mà nói cho Triệu Đình phản ứng đầu tiên chính là chỗ này Cam môn có phải hay không là đầu số hồ đồ, nhưng nhìn xem Dương Vĩ vô cùng bộ dáng nghiêm túc, Hắn cuối cùng xác định Dương Vĩ đầu không có sốt hồ đồ, mà lại nói chính là thật sự có ý tứ, không biết là là như thế nào ngưng chiến pháp. Triệu Đình không có chút nào hoài nghi Dương Vĩ làm như thế động cơ, hơi chút suy xét liền minh bạch nguyên do trong đó, đoạn thời gian này tiếp xúc, hắn ngoại trừ biết trang nhị mặt trên còn có một thủ lĩnh bên ngoài, càng rõ ràng hơn tổ chức này không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, trang nhị phái đến hắn trong phòng thí nghiệm tới mấy người kia, tùy tiện cầm một ra đi đều đủ để trở thành bên ngoài đỉnh tiêm trong phòng thí nghiệm lão đại cấp bậc nhân vật, mà trang nhị nhưng là, giống ném rác dưới đồng dạng kín đáo đưa cho hắn, hơn nữa đưa một cái chính là năm cái sáu sẽ làm như vậy đơn giản có hai cái nguyên nhân, một cái là Trang Nghị là kẻ ngu, một người khác chính là Trang Nghị căn bản vốn không quan tâm mấy người này, lại hoặc là nói mấy người này tại trong tổ chức địa vị cũng không cao. Rất rõ ràng Trang Nghị làm như vậy nguyên nhân nhất định là cái sau, cho nên chỉ là điểm này, Triệu Đình liền có thể nhìn ra một tia lợi hại trong đó, thử hỏi trước đây từ trong tổ chức chia ra Triệu gia bây giờ cũng đã trở thành quái vật khổng lồ, cái kia tổ chức đâu? Ta có thể giúp ngươi nhanh chóng nhường trước mắt phong ba lắng lại xuống, mà ngươi chỉ cần tạm thời không tìm phiền phức của ta. Giương vĩ giọng của vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không có tại nói lập tức để tài suất dẻo nhất bộ dáng. Liền tựa như tại nói gặp một lần chuyện bẻ nhỏ không đáng kể đồng dạng. Ha ha, cứ như vậy. Cái này hiển nhiên không phải Triệu Đình câu trả lời mong muốn, ý nghĩ hắn cảm thấy cái này rất thú vị, hắn không nghĩ tới Dương Vĩ hội đưa ra điều kiện như vậy, cũng càng phát giác trước đây có chút xem thường Liễu Dương Vĩ. Cứ như vậy. Dương Vĩ gật đầu một cái, rất là nghiêm túc trả lời. Xem ra ngươi tựa hội nhất định phải được a. Triệu Đình cũng không có vội vã tỏ thái độ, mà là mang theo ngoạn vị nhìn xem Dương Vĩ, không biết hắn đến tụt cùng suy nghĩ cái gì. Dương Vĩ vẫn như cũ nhìn ngang Triệu Đình, cũng đồng dạng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì lên ba động. Nhất định phải được. Dương Vĩ chỉ là nhấn mạnh, nhưng lại để cho người không chút nghi ngờ mấy chữ này tính chân thực, liền Triệu Đình cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nếu như hắn tự tuyệt Dương Vĩ yêu cầu, kế tiếp nhất định sẽ rất phiền phức sáu. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Triệu Đình đáp án tới không hề có điểm báo trước, nhượng Dương Vĩ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Cái kia hy vọng tiếp sau đó chúng ta lẫn nhau đều có thể vượt qua một đoạn tương đối bình tĩnh thời gian. Dương Vĩ nói đưa tay ra, mà Triệu Đình cũng rất hợp tác giơ tay lên, hai bàn tay vừa chạm liền tách ra, nhưng lại ý nghĩa sâu xa sáu. 921 chương 921, Dương Vĩ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một cái nói như vậy nhân, từ hội sở lúc đi ra, phía sau lưng đã đứt đấm, lần đầu tiên lên bàn đàm phán có thể lấy được dự trụ thành quả xem như không tệ, toàn bộ quá trình hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói lung tung một chữ, không dám tùy ý làm một động tác, chỉ sợ sẽ đối với kết quả sinh ra ảnh hưởng, ngắn ngủi mười mấy phút đối thoại lại làm cho hắn cảm giác không thua gì cùng người đánh một trận. Chợt, Tinh Bỉ Lực vẫn ngồi ở trong xe, hút một điếu thuốc hút xong sau đó mới lấy ra điện thoại của mình cho Trần Lan đánh qua. Trong điện thoại cáo chi tần lan hết thảy đều làm từng bước sau đó cả người mới xem như hoàn toàn buông lòng xuống. Nếu có lựa chọn Dương Vĩ mãi mãi cũng không muốn giống như dạng hồi này ngồi ở bên bàn mặt đối mặt cùng người lục đục với nhau, nhưng thực tế lúc nào cũng không có cái kia nhiều lựa chọn, nhiều khi hoàn cảnh xung quanh không có khả năng thích thứ ngươi, mà ngươi phải làm chỉ có thể là đi thích ứng hoàn cảnh xấu. Cho dù ở không muốn, muốn sinh tồn tiếp nhất định phải vi phạm ý nguyện của mình, hôm nay bước ra bước này Dương Vĩ đã, đã làm xong chuẩn bị, nên đón tất cả chuyện tiếp theo xấu. Xem ra Dương Vĩ so với chúng ta tưởng tượng đều phải thông minh a. Mặt nạ màu vàng kim dưới tay lĩnh cái kia giàn mua lại văng lẳng âm thanh truyền ra, một bên Trang Nghị không cảm thấy lưng có chút phát lạnh, đồng dạng thủ lĩnh dùng loại giọng nói này lúc nói chuyện, vậy đại biểu hắn rất phẫn nộ. Rõ ràng thủ lĩnh phẫn nộ nguồn gốc từ Dương Vĩ, không chỉ là thủ lĩnh, nguyên bản nàng cũng đã chuẩn bị ký cẳng nhìn Dương Vĩ cùng Triệu Đình đấu cái ngươi tới ta đi, nhưng không nghĩ tới lại hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Chỉ nàng đối với Dương Vĩ hiểu rõ, nhìn thế nào Dương Vĩ cũng không giống là hội xuất dạng này thu người, chẳng lẽ nói chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Dương Vĩ bên người nhiều cái gì người thông minh. Dương Vĩ người bên cạnh Trang Nghị đều rất hiểu rõ. Vô luận là Lý Duy vẫn là Tô Tình Chiết cũng không có một cái người lãnh đạo tiểu chất, hữu gia tuấn những người kia ngược lại là có loại này bản sự, chỉ là rất rõ ràng Dương Vĩ tựa hồ cũng không muốn kéo bọn hắn xuống nước, cho nên xem như vậy, tựa hồ Dương Vĩ bên cạnh có thêm một cái túi khuôn hình nhân vật. Nghĩ tới những thứ này, Trang Nhị sẽ không giác đắc lưu chút bực bội, Dương Vĩ càng là khó chơi, vậy nàng liền tất nhiên đối mặt càng nhiều đến từ thủ lĩnh áp lực, nàng thậm chí có chút hối hận trước đây nhạt giọng nói lấy bị thủ lĩnh trách phạt, dùng càng trực tiếp thủ đoạn diện trừ Dương Vĩ bảy. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ hối hận đã vô dụng, Dương Vĩ càng ngày càng khó quấn, hơn nữa gần nhất Vân Nam chuyến này rất hiển nhiên là đã biết cái gì bằng không mà nói không đến mức vừa về đến liền phát sinh liên tiếp sự tình. Tất nhiên hắn nghĩ ngưng chiến, vậy thì ngưng chiến à, ta ngược lại muốn nhìn một chút gia hỏa này có thể đi đến cái tình trạng gì. Thủ lĩnh tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, Lư Khí không cảm thấy nhiều hơn một tia sinh khí, nhường trang nhị áp lực lập tức nhỏ không thiếu. Vậy chúng ta bây giờ yên lặng theo dõi kỳ biến sao? Trang nhị thử hỏi dò đến, cho tới bây giờ nàng cũng xem không hiểu thủ lĩnh đến tụt cùng có dạng gì mục đích, mơ hồ hắn chỉ có thể cảm nhận được thủ lĩnh dường như đang chơi một ván cờ, một bản cờ rất lớn. Không cần để ý tới dư vị, kế tiếp hắn hẳn là sẽ tiến hành quyết trương. Đây mới là hắn muốn cùng Triệu Định Ngưng chiến chân chính mục đích. Xem ra chuyến này Vân Nam hành trình để chúng ta tốc địch có một chút cảm giác nguy cơ a. Thủ lĩnh tựa như đang đối với Trang Nhị nói, lại hình như là lẩm bẩm đồng dạng, chỉ là tự mình nói tiếp đến, dạng này cũng là có ý tứ, quá yếu ngược lại không có tác dụng, liền để hắn đi giải vỏ a. Thủ lĩnh, cái kia Triệu gia bên kia, chúng ta còn cần hay không tiếp tục thăm dò? Trang Nhị không rõ thủ lĩnh những lời này ý tứ, nhưng nàng minh bạch tất nhiên thủ lĩnh đã nói như vậy, vậy nàng tạm thời liền muốn tốt hơn nhiều, cùng muốn để nàng đi đối phó cần cố kỵ có nhiều vấn đề dư vị, chẳng bằng đem ý nghĩ cũng tốn tại Triệu gia chiến thân. Dù sao đối Phó Triệu gia nhưng không có nhiều như vậy quân sáo. Đây là đương nhiên, lần này Dương Vĩ một chiêu này không thể dẫn xuất Triệu gia đầu kia lão hổ Ly xem như hắn vận khí tốt, nhưng chúng ta cũng không thể để hắn cứ như vậy tốt hơn xuống, yên lặng nhiều năm như vậy, cũng nên là thời điểm để cho ta nhìn một chút trước kia Triệu gia đến tụt cùng từ trên một đời trong tay cướp đi thứ gì. Nói lên Triệu gia, thủ lãnh ngữ khí lại là một lần, nhiều một chút phẫn hận, một chút chán ghét. Minh Bạch, Trang Nghị gật đầu một cái, đối Phó Triệu gia đối thủ như vậy thế nhưng là thú vị nhanh đâu sáu. Tiểu Nghị à, hành động về hành động, hay là muốn chú ý mình an toàn, ta giả. Sớm muộn có một ngày vị trí này là muốn giao cho ngươi." Nghe thế sao một câu, Trang Nhị Nhịn không được cái mũi chua chua, đã có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua như vậy lời nói, chính nàng cũng không nhớ, nàng chỉ nhớ rõ gia nhập vào tổ chức về sau, nàng liền không lại thuộc về mình, mà là thuộc về toàn bộ tổ chức. Đương nhiên nghe được thủ lĩnh một câu nói như vậy, dị vãng đủ loại không tự chủ lại hiện lên ở náo hải sáu, cảm tạ sư phó 6. Trang Nhị cái mũi chua chua, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được, nghẹn nào nói đến. Thủ lĩnh tựa hồ cũng đối một màn này có chút cảm xúc, một tia ba động xuyên thấu qua con mắt tử kim loại dưới mặt nạ toát ra tới bảy. Đông đảo Ngươi nói cha ta bọn hắn làm sao còn không trở lại, có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Biệt tự Bà Biển, Dương Vĩ Hưu chút hỗn hoàng trong phòng khách đi tới đi lui lấy, liên tiếp vài ngày cũng không có liên hệ với phụ mẫu, nhường hắn lo lắng cùng tôi. Hẳn là sẽ không à, ta nghe bà mẫu nói trước đó bọn hắn không phải cũng tưởng xuyên sẽ ra ngoài sao? Khang Vân Vân cũng có chút lo lắng, dù sao cũng là Dương Vĩ cha mẹ của, nhưng bây giờ Dương Vĩ tâm loạn như ma, nàng không thể làm gì khác hơn là ở một bên an ủi đến. Trước đó, Dương Vĩ nghĩ nghĩ, dường như là chuyện như vậy, chỉ là trước đó số đông thời gian đều không cùng phụ mẫu cùng một chỗ. Cho nên cảm giác cũng không mãnh liệt, mà bây giờ cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, lập tức không nhìn thấy, tự nhiên là sẽ lo lắng, điểm này vô luận là làm con cái vẫn là làm cha mẹ đều như thế. Nếu không thì ngươi lại gọi điện thoại thử xem. Nói không chừng bá phụ mợ mấy đâu. Khang Vân Vân cũng không biện pháp quá tốt, bây giờ nàng hơi có chút hối hận lúc đó Dương Vĩ phụ mẫu thời điểm ra đi liền không có hỏi nhiều vài câu sáu. Điện thoại một mực tại đánh, vẫn luôn là không thông, Dương Vĩ bất quá tin tưởng như thế một hồi liền mở máy, nhưng lại không làm cho Khang Vân Vân khó coi, liền lấy điện thoại ra gọi tới, không ngờ, lần này điện thoại thế mà thật sự thông vậy. Thông, thông. Cứ việc còn không người tiếp, Dương Vĩ vẫn là hưng phấn hướng Khang Vân Vân nói đến, nghe Dương Vĩ tiểu nói này, Khang Vân Vân cũng lập tức bu lại. Một hồi lâu, điện thoại mới kết nối, phụ thân Dương Vũ thành thanh âm truyền vào lốt hai, Dương Vĩ mới xem như yên tâm không thiếu. "Cha, tại sao lâu như thế điện thoại đều không gọi được đâu? Ngươi cùng mẹ hiện tại ở đâu đâu?" Điện thoại vừa tiếp thông, Dương Vĩ chính là một trận đặt câu hỏi. "Cái gì? Các ngươi đã đã trở về ở phi trường. Tốt lắm, các ngươi chờ lấy, ta đi đón các ngươi." Cuộc điện thoại, Dương Vĩ hưng phấn lôi kéo Khang Vân Vân tay liền hướng bên ngoài chạy tới, vừa chạy vừa nói đến, bọn hắn đã trở về. Đi, đi phi trưởng đón bọn hắn. 922 chương 922, đi phi trưởng trên đường, Dương Vĩ hơi kém không đem chân ga cho giẫm phá, cứ như vậy còn rảnh rỗi tốc độ quá chậm, trong miệng còn một mực nhắc tới cái này có tiền nhất định phải mua hỏa tiễn cái gì sáu. Nghe Khang Vân Vân là cười cũng không được khóc cũng là không. Thật không cho tiến vào sân bay, rất xa liền thấy tại nơi chờ đợi hai người, chỉ là hai người dường như đang cùng người nào trò chuyện, cùng hai người nói chuyện trời đất người đưa lưng về phía bọn hắn lái xe tới phương hướng, thấy không rõ lắm diện mục, chỉ là càng mở gần Dương Vĩ lại càng thấy phải tấm lưng kia có chút quấn mắt lẩm bẩm chẳng lẽ là người quen Dương Vĩ đem xe dừng ở phụ mẫu bên cạnh, thả xuống Pha Lê thắt lên, "Cha mẹ." Khang Vân Vân cũng rất nhiệt tình mở cửa xe ra xuống xe chuẩn bị giúp hai người xuống dòng Lê 6. Trùng hợp lúc này cùng hai người nói chuyện trời đất người cũng xoay đầu lại, Dương Vĩ khi nhìn đến gương mặt kia trong đáy mắt, nụ cười trên mặt lập tức liền động lại, không nói lời gì kéo lên tay sắt nhảy xuống xe trực tiếp bảo hộ ở cha mẹ trước mặt. "Cha mẹ, các người làm sao lại đi cùng với nàng?" Dương Vĩ rất là bất thiện nhìn chằm chằm chằm nhị, Triệu Đình sự tình mới làm xong, có trời mới biết nữ nhân này làm sao lại cùng phụ mẫu ở chung với nhau. Cuận nữa nhìn hai người bộ dáng tựa hồ cùng với nàng nói chuyện cũng không tệ lắm. "Như thế nào, các ngươi có biết?" Lưu Tố Tâm rõ ràng cảm nhận được trên người con trai đi, chỉ là không rõ nguyên nhân sao. Vừa rồi cái đôi này lúc xuống máy bay, nàng chẳng qua là cảm thấy cô nương này đẹp đẽ, nhưng giống như khá quen dáng vẻ, trùng hợp lại đứng chung một chỗ chờ xe, thế là nàng liền cùng Trang Nghị Hàn hứa 6. "A Di, ta theo hắn đã sớm có biết, không nghĩ tới trùng hợp như vậy sao, hắn lại là con của các ngươi." Trang Nghị mặt mũi tràn đầy vô tội nói đến, hiển nhiên là dự định diễn kịch diễn đến cùng. "Nhật Biết, nào chỉ là Nhật Biết." Dương Vĩ cắn răng nghiến lợi nói đến. Mặc kệ Trang Nghị là xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng dám đem chủ ý đánh tới phụ mẫu hắn trên thân, hắn là sẽ không cho phép, hắn căn bản sẽ không tin tưởng Trang Nghị cùng cha mẹ của mình chỉ là trùng hợp đụng tới sáu. Loại lời này dùng để lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi còn tạm được. Vậy thật đúng là hữu duyên a. Lưu Tố Tâm có chút lúng túng nói đến, mặc dù nghi ngờ trong lòng luôn luôn rất dễ nói chuyện nhi tử làm sao lại bộ dạng này thần thái, nhưng bây giờ không phải đặt câu hỏi thời điểm, không thể làm gì khác hơn là âm thầm giật giật lão công Dương Vũ Thành quần áo. Ách, khục. Thời gian không còn sớm, Trang tiểu thư, chúng ta phải trở về. Dương Vũ Thành bị thê tử kéo một phát, mới cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, vội vàng mở miệng nói đến. Dương Vĩ gia không nói lời nào, chỉ là chừng trang nhị, đem cha mẹ hành lễ cất kỹ, bọn người sau khi lên xe, gọi cũng không có đánh liền trực tiếp chạy xe sáu. Tiểu Vĩ à, thế nào? Một bộ mắt hướng bộ dáng, Lưu Tố Tâm cùng Khang Vân Vân ngồi ở ghế sau, mà Dương Vũ Thành ngồi ở ngồi trước, hai nữ nhân thăm hỏi nhau một chút, Lưu Tố Tâm liền đem thẻ tài chuyển tới Liễu Dương Vĩ trên thân, vừa rồi Dương Vĩ phản ứng thực sự quá không bình thường một điểm. "Mẹ, không có gì." Dư Vĩ gia không giải thích, vừa rồi xuyên qua kính chiếu hậu hắn còn chứng kiến trang nhị đứng tại bên lề đường hướng về bọn hắn giả mủ sa mưa quắt tay, nghĩ đến cái này không cảm thấy một trận hắc tâm, nữ nhân này diễn kịch cũng thực sự diễn quá tốt rồi một điểm, nếu như mình xuất hiện chậm một điểm, không chừng sẽ xuất hiện gì tình huống đâu. Không có gì, vậy ngươi đối với người ta bộ thái độ kia. Lưu Tố tâm rõ ràng đối với cái kia xinh đẹp cô nương có chút đệ bụng sáu. Đây tụi hồ là khắp thiên hạ là mẹ bệnh chung, nhìn thấy xinh đẹp cô nương lúc nào cũng hi vọng con của mình có thể nhận biết sáu. Ai nha, mẹ, việc này cùng ngài nói không rõ ràng. Nhược lại ngài biết con trai của ngài cùng với nàng không phải người một đường là được rồi. Dương Vĩ hữu chút không nhịn được nói đến, hắn không rõ vì cái gì mẫu thân sẽ đối với như vậy một nữ nhân cảm thấy hứng thú. Người đứa nhỏ này xấu. Đi, Tiểu Vĩ tất nhiên nói như vậy liền khẳng định có đạo lý của hắn, chúng ta làm cha mẹ không muốn cho hắn làm loạn thêm. Lưu Tố Tâm còn muốn nói điều gì, lại bị hàng trước Dương Vu thành cắt đứt. Bị tiểu nói này, Lưu Tố Tâm tự nhiên khép miệng, một bên Khang Vân Vân gặp bầu không khí có chút lúng túng, vội vàng lên tiếng giảng hòa, hỏi thăm về lão nhân những ngày này đều đi nơi nào chơi các loại đề bị như thế qué giãy một cái, Lưu Tố Tâm cũng liền bắt đầu cùng Khang Vân Vân nói về chuyện những ngày qua đứng lên. Trở lại biệt tự, Dương Vĩ giúp phụ mẫu đem hành lễ cất kỹ, liền trực tiếp lên trên lầu phòng ngủ 6. Khang Vân Vân dưới lầu gọi hai người Hàn Nguyên vài câu, liền đã đến trên lầu. Ngươi xem ngươi, bá mẫu bọn hắn không có trở về thời điểm một mực tại nói thầm, bây giờ trở về đến rồi lại đi thở phì phò. Khang Vân Vân đi đến Dương Vĩ bên cạnh ngồi xuống, cười nói đến: "Ngươi biết ta không phải là giận bọn họ." Dương Vĩ đẩy trong đầu còn đang suy nghĩ trang nhị nữ nhân kia tiếp cận mình phụ mẫu đến tọt cùng có mục đích gì việc này, lực khí tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Khang Vân Vân nghe xong, lập tức giật đắc hưu chút đi quát, nhưng vẫn là kiềm chế tính tình nói đến, tất nhiên không phải giận bọn họ, cái kia còn bạn chứ một bộ khuôn mặt làm gì, chẳng lẽ là giận ta không thành. "Sáu, động nào?" "Ngươi biết, tức giận thì tức giận, nhưng Dương Vĩ bất là loại kia sẽ mượn lửa loạn vùng nên sáu." Ý thức được chính mình mới vừa ngữ khí không đúng, Dương Vĩ lập tức mềm nhũn ra sáu. "Ta không biết, ta chỉ biết ngươi vừa rồi đối với ta hung tới." Khang Vân Vân òn à òn ell nói đến, hắn không thể đem người sương cốt đều cho òn ell mềm nhũn. Dương Vĩ nơi nào ăn hết được, không thể làm gì khác hơn là đại cáo cầu xin tha thứ. Khang Vân Vân lúc này mới coi như không có gì, chỉ bất quá nàng vẫn là rất quan tâm nói đến, "Đừng lo lắng, ngày mai ta sẽ nhắc nhở bá mẫu sáu." Khang Vân Vân tiểu nói này, Dương Vĩ lập tức yên tâm không thiếu, chỉ cần mình cha mẹ của biết Trang Nghị không phải là một cái người tốt là được rồi, nghĩ đến phụ mẫu không cũng có khả năng biết rõ Trang Nghị muốn hại mình còn cùng với nàng tiếp xúc. Đương nhiên cái này lại khó tránh khỏi một hồi như là tìm một cái vợ tốt các loại khích lệ, nghe Khang Vân Vân là cười khanh khách không ngừng bảy. Có lúc người chính là như vậy, phụ mẫu không có trở về thời điểm, lo lắng muốn mạng, đã trở về sau đó, Dương Vĩ nhưng lại biểu hiện cùng bình thường như vậy cũng chính là nhiều vài câu thân thể khỏe mạnh không tốt các loại hỏi thăm, này liền giống rất nhiều gia đình bình thường đồng dạng, phụ mẫu cùng con cái ở giữa thường thường lẫn nhau đều biết với nhau trong yếu, nhưng lại rất ít tại ngôn ngữ thiếu biểu lộ quá nhiều, đại đa số người cũng chỉ là đem hết thảy để ở trong lòng. Ăn cơm tối, Dương Vĩ lại là ngựa không ngừng vó chạy tới bệnh viện, tất nhiên đáp ứng Liêu Triệu Đỉnh sẽ giải quyết lần này tân dược sự tình, như vậy hắn tự nhiên muốn hành động, nếu không, Triệu Đỉnh chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiếm có một cái như vậy thời cơ. Dương Vĩ tại gặp qua Triệu Đình sau đó cũng rất rõ ràng bản thân dù cho không giúp đỡ Triệu Đình cũng có thể giải quyết chuyện này, nhưng Triệu Đình cũng tương tự tin tưởng, nếu như không cùng Dương Vĩ cùng chiến, như vậy Dương Vĩ chắc chắn cũng còn sẽ có một loạt động tác xấu. Hai người đều không phải là đồ đần, mặc dù nói lẫn nhau sớm đã là từ địch, nhưng không đáng vội vã muốn ở nơi này lập tức quyết ra cái người chết ta sống, nhân sinh mấy chùm năm, có rất nhiều cơ hội kết thúc hết thảy xấu. 923 chương 923, tất nhiên hết thảy đều là từ internet bắt đầu, như vậy hết thảy tự nhiên cũng cần từ internet kết thúc xấu. Tại Dương Vĩ gia hiệu phía dưới, Liêu Xuyên liên tiếp cướp mất mấy cái nổi danh diễn đàn máy chủ, hơn nữa lưu lại một chút manh mối, những đầu mối này đều chỉ hướng cái nào đó ở quốc, cứ như vậy, dư luận lập tức rời đi chú ý, giọng lớn các cư dân mạng cảm thấy cái này lên website bị hãm hại sự kiện, nhất định chính là khinh người quá đáng, vài thập niên trước nợ cũ còn chưa tính toán, nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé lại còn dám rối trên những cửa các loại luận điệu không thiếu thị trường, đến một bên Dưới tinh thần quần chúng phấn chấn sau này, sự kiện hoàn toàn ra Liễu Dương vị đó trước, như là cái gì dẹp tiến ra qua liên minh tổ chức trong vòng một đêm giống như mọc lên như nấm đồng dạng xung ra, mà chút trong tổ chức không thiếu hacker hảo thủ, tất nhiên bị người đánh, như vậy tự nhiên là chỉ có đánh lại đạo lý này, trong lúc nhất thời đạo quốc không thiếu cơ quan chính phủ website bị hãm hại, đến mức về sau phát triển đến liên quốc phòng website đều 2 3 ngày bị công kích một lần bảy. Đương nhiên những chuyện này cùng kẻ đầu tiêu Dương vị đã không có quá lớn quan hệ, dân chúng lực chú ý đã bị thành công thay đổi vị trí. Mà Triệu Đình bên kia cũng rất tức thời công khai một loạt bổ cứu phương sách, bao quát tiền tài đền bù ở bên trong tất cả lớn nhỏ hết thảy có 7, 8 loại phương sách, mà Triệu Đình thậm chí còn tự mình thí nghiệm thuốc lấy chứng minh dược vật vấn đề đã bị giải quyết, đã như thế nguyên bản một hồi nguy cơ trùng quy là vượt qua 6. Nguy cơ giải quyết, Triệu Đình tựa hồ cũng tin phòng thủ lời hứa của mình, cũng không có lại chơi hoa dạng gì, cái này nhượng Dương Vĩ thoáng cảm thấy yên tâm, vốn là hắn vẫn có chút bận tâm Triệu Đình sẽ bội ước, mặc dù nói trong lòng của hắn cho rằng Triệu Đình người kiêu ngạo như vậy hẳn là sẽ không làm ra bội ước chuyện như vậy, nhưng lo lắng lúc nào cũng có sáu. Chỉ là triệu đỉnh phiền phức giải quyết, một vấn đề khác lại nhượng Dương Vĩ vô cùng đau đầu, Liêu Xuyên đột nhiên để ra nói hắn không làm, nói là cái gì Dương Vĩ không có hết lòng tuân thủ lữ hẹn, nhường hắn làm chuyện phi pháp sáu. Tiểu Xuyên Xuyên, kỳ thực việc này ngươi nên đổi một góc độ nghĩ mới đúng, ngươi xem một chút bây giờ, đại gia hỏa dân tộc Nhật huyết chưa từng có tăng qua da, hơn nữa ngươi xem gần nhất đưa tin, chỉ là những cái kia hắc hách công kích liên đè cái kia nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé thiệt hại hơn 100 triệu a. Ngươi đây cũng không phải là làm cái gì chuyện vi phạm, mà là thay chúng ta tổ tiên báo thù a. Tiểu Xuyên Xuyên Chuyện này nếu như bị người khác biết, ngươi nhất định sẽ bị người coi là anh hùng." Dương Vĩ mặt dày vô sỉ nhìn xem Liêu Xuyên nói đến, hiện tại hắn thế nhưng là biết Liêu Xuyên người này lợi hại, một người liền có thể chủ đạo dư luận hướng đi, mặc dù nói hắn cũng không có bất luận cái gì muốn dùng dư luận làm chuyện xấu tâm tư, nhưng suy nghĩ một chút thủ hạ có nhân vật như vậy, suy nghĩ đã cảm thấy đặc biệt kiểu như châu bò. "Lão bản, nếu như bị người khác biết, nói không chừng ta liền bị dẫn độ, còn anh hùng, đến lúc đó đừng bị người đánh thành cậu hùng." Liêu Xuyên đầy vẻ khinh bị nói đến, hắn vốn là muốn từ chức không làm, Dương Vĩ không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhường hắn đi đen người khác website. Bị phía sau một loạt tình hình phát triển mường hắn rất kinh hỉ, thậm chí có chút cảm giác tiêu ngạo sáu. Nhưng nguyên tắc chính là nguyên tắc, hắn cũng không muốn ngồi xổm phòng giam sáu. Tiểu Xuyên Xuyên, ta không phải là nói đi, chỉ cần ngươi lưu lại, điều kiện tốt thương lượng. Dương Vĩ bất phải bất động chi lấy tình hiệu chi lấy lý, nhân tại như vậy hắn tuyệt đối không thể để cho hắn tự trong tay chạy đi. Lão bản, ngươi cho ta Liễu Xuyên là người như thế nào? Ta Liễu Xuyên thế nhưng là hắn tự định thiên lập địa sáu. Chẳng qua nếu như tiền lương bay lên gấp 2 3 lần mà nói ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Liễu Xuyên một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng. Lời nói ra lại nhượng Dương Vĩ hơi kém không có phun ra một ngụm máu tới. Không có vấn đề. Từ giờ trở đi, ngươi tiền lương lật gấp 3, như thế nào? Dương Vĩ vung tay lên, không chút do dự đáp ứng xuống, đương nhiên nhưng trong lòng không khỏi giận mắng, hán tử. Hắn đại gia ngươi a, ngươi hàng này nếu là trong thời gian chiến tranh, không chắc chính là một hán gian xấu. Chỉ là trong lòng oán thầm đồng thời, trên mặt vẫn còn một bộ cười híp mắt bộ dáng. Liêu Xuyên rõ ràng không nghĩ tới Dương Vĩ đáp ứng dễ dàng như vậy, trong lúc nhất thời quá tải tới, kỳ thực hắn cũng không nghĩ thật muốn từ trước, phải biết bây giờ mỗi ngày ngồi ở trước mặt máy vi tính nhìn xem trên mạng làm tàn đàng hắn cũng không khỏi phải một hồi tự hào, phải biết đây chính là hơn nữ thiên hại a, vậy cũng là bái ca ban tặng a, đến mức liên đối gần nhất tâm tình tốt không thiếu, liền nói chuyện cũng cùng bình thường không quá giống nhau, nếu là bình thường hắn sao có thể. Nói ra cái gì tăng lương mà nói tới, dù là chính là nói đùa cũng không khả năng nói. Cầu ca giao hảo, người đáp ý đi liền dễ dàng vong hình, cũng may liễu xuyên cái này vong hình chính là cái thời điểm, cái này trực tiếp đưa đến hắn từ nhỏ lúc thu vào, đến thu nhập tháng năm thu vào toàn bộ phiên mấy phen sáu. Không có ai sẽ ngại tiền cản trở. Trung chi tiền này không phải trộm cũng không phải cướp, cho nên Liêu Xuyên tại ra vẽ một cái phiên giấy rủa sau đó, cực kỳ miễn cưỡng đáp ứng Liêu Dương vị chính mình không từ trước sáu. Từ Dương vị văn phòng đi ra, Liêu Xuyên đột nhiên cảm thấy như bây giờ chính mình tựa hồ thật không tệ a, trang cửa giảng mê thơ, đủ loại vô sỉ, tựa hồ chơi thật vui sáu. Nghĩ nghĩ chính mình trước kia bộ dáng, Liêu Xuyên cảm thấy vẫn là mình bây giờ khả ái một chút sáu. Cảm giác tốt đẹp hắn thậm chí cảm thấy phải vừa rồi chính mình diễn đơn giản cũng có thể cầm vua màn ảnh bảy. Một đường đồng bền thấm thoát trở lại phòng làm việc của mình chẳng có mục đích xem trên net thêm nữa, trong lòng còn tìm tưởng nhớ đừng là không phải mình cũng đi đen một cái đảo quốc quốc phòng app xem thỏa nguyện một chút, vừa nghĩ như vậy, liền thấy phía dưới một cái khung chat xuất động. Vô cùng nhanh chóng phím tắt mở ra không chắc, nhìn thấy một nhóm đến từ Dương Vĩ tin tức tiểu tử, diễn thật không tệ đi, ta thích. Đem tin tức gửi đi ra ngoài Dương Vĩ mới xem như thở dài một hơi, mặc dù bỏ ra một điểm tiền, nhưng Liễu Xuyên rủ sao còn tính là lưu lại, kỳ thực hắn cũng đã nhìn ra Liễu Xuyên cũng không có thật muốn rời đi ý tứ, coi như hắn không đáp ứng tăng lương chuyện Liễu Xuyên chắc chắn cũng sẽ lưu lại, nhưng Dương Vĩ bất nghĩ bởi vì này dạng sự tình làm cho không cao hứng. Dù sao tiền thứ này đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa, nhưng tương phản, đối với Liêu Xuyên mà nói, có thể càng Nhiều hơn chính là một loại chắc chắn xấu. Giờ này khắp này Dương Vĩ đã muốn bắt đầu bồi dưỡng một chút chân chính thuộc về mình ekip, mặc dù nói đàm luận tiền có chút tù khí, nhưng đây cũng là một cái tốt bắt đầu bậy. Tiếp tiếp, nên cùng mấy tên kia nói chuyện rồi. Nhìn xem màn ảnh máy vi tính phát nửa ngày ngây ngô Dương Vĩ bất biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói đến. Vừa về đến Dương Vĩ giống như Tô Tỉnh tiết tiết lộ mình muốn nhanh chóng khuyết chương ý nghĩ. Ý nghĩ này vẫn chỉ là trong đầu có một cái hình thức ban đầu, bàn về làm an phương diện này, chính xác không phải Dương vị ám hiệu phương hướng, bất quá cũng may đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn xấu. Hiếm thấy a, Dương vị tiểu tử thối này còn biết hẹn chúng ta mấy cái đi ra, ta còn tưởng rằng hắn là dự định cùng chúng ta tuyệt giao đâu. Trong phòng khách cơ nhiên tức giận hướng về mới vừa vào cửa Cửu gia Tuấn phàn nàn đến. Cửu gia Tuấn nghe được chỉ là cười cười, tiếp đó là đầu, rõ ràng cũng có tương tự ý nghĩa. Cùng một bên ngồi ở trong góc hạ phong lên tiếng chào, Cửu gia Tuấn cũng tìm một cái vị trí ngồi xuống, ngồi xuống tới liền nói đến, ai nói không phải thì sao? Nếu như không tính cả lần đi Dũng Tuyền Hương tìm hắn lần đó mà nói, tên kia chừng 1-2 tháng không có lộ diện. Các ngươi bảo hôm nay gia hỏa này đột nhiên chủ động hẹn chúng ta sẽ không phải là lại chọc cái gì đại phiền toái đi?" Một bên Hà Phong tiếp lời nói đến. 924 chương 924, ai nói không phải thì sao? Gần nhất Triệu Đình tên kia sự tình gây lớn như vậy, không chắc liền cùng Dương Vĩ tiểu tử này có quan hệ. Mấy người đều không phải là người bình thường, Triệu Đình tin tức vừa ra tới trên cơ bản đều có một chút mơ tới, chỉ bất quá cũng không tìm được chứng minh mà thôi. Cơ nhân như thế vừa nhắc tới việc này, Cửu Gia Tuấn cùng Hà Phong có chút lai like kinh. Dương Vĩ là ai bọn hắn rất rõ ràng, nhận biết thời gian dài như vậy, cơ hồ còn không có nhìn qua Dương Vĩ giống như vậy chủ động xuất kích qua, đặc biệt là Cửu Gia Tuấn, làm trong ba người hiểu rõ nhất Dương Vĩ nhân, hắn nhận biết so cơ nhân cùng Hà Phong đều phải sâu khác một chút, hắn xem chừng Dương Vĩ nhất định là gặp phải phiền phức gì, nếu không lấy Dương Vĩ tính cách rất khó làm ra động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng hôm nay hẹn đến cùng một chỗ mười phần liền cùng việc này có. Quan hệ? Ai nha, nghĩ không ra à, liền Dương Vĩ tiểu tử này đều học xong âm nhu quỷ kế như vậy sao? Lời này nghe không gì đáng nói, nhưng từ cơ nhân trong miệng nói ra, Giọng nói kia rõ ràng còn khiến người ta cảm thấy ra hắn tựa hồ còn có chút tự hào tựa như sáu. Nghĩ đến phía trước tại Triệu Đình tổ bị tức qua lâu như vậy đều không quên, lần này Dương Vĩ làm Triệu Đình bị động như vậy, trong lòng một hơi cũng coi như là đã ra không thiếu sáu. Hx6. Mới vừa đi tới cửa bao sương, đang chuẩn bị mở cửa, Dương Vĩ cũng cảm giác cái mũi một hồi nữa, vứt vứt cái mũi, nói thầm hai câu, tiếp đó mở cửa đi vào. Đi vào liền thấy ngồi vây chung một chỗ cựu gia Tuấn ba người, nhìn ba người dáng vẻ dường như đang trò chuyện cái gì tương đối hưng phấn chủ đề. Vừa rồi tên nào đang nói xấu ta? Dương Vĩ đóng cửa lại, Đem rồi áo khoác xuống tự mình nói đến. Cơ Nhiên đang khởi kình phân tích Triệu Đình lần này có thể gặp thiệt hại, nghe nói như thế, có chút kỳ quái quay đầu nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt, tiếp đó nhỏ giọng lẩm bẩm đến, dựa vào, cái này đều có thể cảm ứng được. Ngươi nói cái gì? Dương Vĩ không nghe rõ, treo xong quần áo sau đó tiến đến ba người bên cạnh nhìn chằm chằm Cơ Nhiên hỏi, "Ân? A, ta là nói ngươi tiểu tử cuối cùng đem chúng ta nhớ ra rồi." Cơ Nhiên tốc độ phản ứng cũng không chậm, vừa nói vẫn không quên hướng Cửu Gia Tuấn bọn hắn máy mắt. Cửu Gia Tuấn cùng Hà Phong cố nén ý cười, chung quy là không đem Cơ Nhiên bắn đi. Hai tình như là lâu dài lúc hạ lại tại sớm sớm chiều chiều cái kia. Dương Vĩ học cơ nhân bộ dáng ngắt cái tay hoa, ồn ào ồn ẻn nói đến, một chiêu này trực tiếp nhường ba người khác suýt chút nữa không có bị nước miếng của mình cho sặc chết. Cách Dương Vĩ gần nhất cơ nhân không nói hai lời bay lên chính là một cước, sau đó dùng cực kỳ ngự khí khinh bị nói đến, hai đại gia ngươi, chiếc gay, ngựa ra à? Trải qua rất nhiều nguy hiểm, Dương Vĩ tốc độ phản ứng đã sớm xưa đâu bằng này, một cái nghiêng người thì tránh qua cơ nhân một cước kia, tiếp đó lập tức còn lấy màu sắc nói đến, ngươi lại ra, hảo ý mời ngươi ăn cơm, còn ta. Ngươi mới ngựa ra đâu a? Mẹ nó Xem ra hôm nay không dạy dò giáo huấn ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì đỏ như vậy a. Mấy ca, sóng vai bên trên. Cơ Nhiên nói xong cũng bắt đầu sắn tay áo, một bên lột một bên quay đầu lại nhìn Cửu Gia Tuấn cùng Hà Phong hai cái, kết quả lại phát hiện hai người một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn xem hắn xấu. Vừa thấy được tình cảnh này, Cơ Nhiên không khỏi đem mặt gục xuống nói đến, "A Phong à, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là đứng một đầu trận tuyến, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn ta một mình chiến đấu anh dũng sao?" Một bên Hà Phong nghe xong lời này, lập tức nở nụ cười nói đến, "Tiểu Cơ Cơ, ngươi phòng ta tin tưởng ngươi thực lực, ngược hắn còn không nhỏ một đĩa đồ ăn a." Hà Phong nói xong chỉ chỉ Dương Vĩ. "Đúng à, Cơ đại thiếu gia, ta nhớ được chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi thật giống như liền nghĩ gọt ta tới lấy." Dương Vĩ giả ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Cơ Nhân Sáu. Đồng thời còn không quên méo nhéo ngón tay, phát ra một hồi như giang đậu thanh âm, giống như là đang cùng Cơ Nhân thị uy đồng dạng sáu. "Thời đại này a, nghĩa khí quả nhiên không đáng tin a." Phát hiện mình hậu viện tựa hồ có làm phản dấu hiệu, Cơ Nhân lập tức tiu ít lặng, mặc dù nói hắn ngược lại là một mực thì có nghĩ gọt Dương Vĩ nhất ngừng lại xúc động, thế nhưng giới hạn tại một đám người gọt Dương Vĩ nhất cái, nếu quả thật muốn một mình hắn đi lên gọt mà nói, thật đúng là sợ bị Dương Vĩ cho phản phán muốn thật bị phần nào, cái kiếp cũ ra một thế anh danh liền hủy sạch. Nghiêm túc phân tích một chút tình thế, cảm thấy tình thế bất lợi cơ đại chiếu ra, tại ba người sáu con mắt chăm chú không coi ai ra gì bắt đầu đem mình tay áo để xuống, hết thảy thôi phục nguyên dạng sau đó, vẫn không quên cực kỳ ưu oán trừng Hà Phong một mắt, tiếp đó lẩm bẩm lầu bầu nói đến, "Hừ, để mặt ngươi nhỏm. Ca mới sẽ không mắc lửa." "Hừ, biết ca lợi hại a." Dương Vĩ nhất bên cạnh khoa tay múa chân một cái năm đấm của mình, tiếp đó bắt đầu gọi phục vụ viên mang thức ăn lên. Không có vai phút cơ nhân giống như một người không việc gì tựa như ông Dương vị nhất miệng một cái huynh đệ thê, nhìn một bên Hạ Phong cùng Cửu gia tuấn sừng sốt một chút. Ta nói huynh đệ à, lần này ngươi cũng không phục hậu à, lớn như vậy náo nhiệt trước đó liên thông biết cũng không thông tri chúng ta một chút. Mấy chén rượu vàng vào trong bụng, cơ nhân mặt của đỏ cùng một quả táo tựa như, nếu như không phải âm thanh còn giống như là một nam nhân mà nói, ngược lại là ngừng giống một phong tao mỹ cốt nữ môn. Việc này hoàn toàn là vượt ra khỏi suy đoán của ta, nguyên bản ta chỉ muốn có thể có nhất định phản ứng, có thể để cho Triệu Đình tên kia cảm thấy phiền phức cũng không tệ rồi, ai nghĩ đến thế mà náo động lên lớn như vậy gọi sóng. Dương Vĩ rõ ràng cũng là không có dự đoán đến chuyện lần này có thể gây lớn như vậy, trong lòng cũng là rất sợ hai thánh phục trên mạng bùng nổ những người dân kia tộc cảm xúc xấu, cũng là ai có thể nghĩ trên net sẽ phản ứng lớn như vậy, cũng đã lâu, đều nhanh một tuần lễ a, nghe nói việc này đều nhanh lên cao ra ngoài giao phực diện. Cự gia Tuấn cũng có chút tuốn thức, làm chủ nhân, cảm giác của hắn càng thêm nệ cảm, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được lần này phong ba cho phương diện kinh tế mang tới một chút ma sát. Ha <cười> ha, thế thì không đến mức Kỳ thực phía trên ngược lại cũng sẽ không phản đối chuyện như vậy, nói không chừng âm thầm còn có tôi ba trợn lan thời điểm, chỉ bất quá loại chuyện này chắc chắn sẽ không đặt tới trên mặt bản tới nói, gián tiếp tới nói cái này kỳ thực cũng là chính trị vô liếng. Hà Phong bây giờ cũng tại cái nào đó đại lão bên cạnh đảm nhiệm thư ký có một đoạn thời gian, mưa dầm thấm đất đương nhiên cũng có thể nhìn ra một chút người bình thường không thấy được đồ vật xấu. Phải, các ngươi đừng nói nữa, càng nói ta có thể càng sợ, không chắc ngày mai quốc gia an toàn cục nhân liền tìm tới ta. Dương Vĩ nhất vừa ăn thái, một bên nửa đùa nửa thật nói đến, bộ dáng kia nào có nửa điểm sợ bộ dáng. Cái kia rõ ràng là đắc ý cơ nhân mấy người nhìn ở trong mắt, không khỏi chế giễu tiểu tử này bắt đầu đắc sắc sáu. Liên Kiều gia Tuấn cũng nhịn không được mở miệng một hồi nói móc sáu. Nếu như không phải Dương Vĩ đột nhiên đem đũa vừa để xuống, tiếp đó biểu lộ đột nhiên vô cùng nghiêm túc lời nói, thật đúng là không muốn biết bị ba người trêu chọc tới khi nào. 925 chương 925, ta liền biết ngươi tiểu tử này nhất định là có chuyện gì, nói đi. Cơ nhân một bộ đã sớm ngờ tới bộ dáng, nhìn xem đột nhiên trầm mặc không nói Dương Vĩ nói đến. Cơ nhân kiểu nói này, Kiều gia Tuấn cùng Hà Phong cũng buông đũa xuống, một mặt mong đợi nhìn xem Dương Vĩ Trợ hộ mấy người so Dương Vĩ bản thân còn muốn đề bụng. Gần nhất gặp rất nhiều phiền phức, nhưng đều cuối cùng xong tới. Vốn là trước đó ta cũng một mực không muốn phiền toái các ngươi, nhưng lần này e rằng không có dễ dàng như vậy. Dương Vĩ suy tư hồi lâu, rốt cục vẫn là mở miệng chậm rãi kể lại sáu. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì, làm thần bí như vậy hề hề. Trong ba người đến cơ nhiên không có nhất kiên nhẫn, nhìn Dương Vĩ muốn nói lại thôi bộ dáng, hơi không kiên nhẫn nói đến. Kỳ thực cũng không cái gì, chính là muốn hỏi mấy người các ngươi mượn điểm tiền. Dương Vĩ gãi gãi đầu có chút lúng túng nói đến, hắn cũng không có nhắc lên cùng tổ chức chuyện ở giữa cũng không phải nói hắn tin bất quá trước mắt ba người, dù sao chuyện này quá mức rõ người rồi, nói ra ba người chắc chắn sẽ không đồng ý cách làm của hắn sáu. Dựa vào, nguyên lai like liền việc này, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, không phải liền là vay tiền đi, tiểu tử ngươi còn không có ý tốt mở miệng không thành. Mặc dù không biết Dương Vĩ đột nhiên muốn mượn tiền làm cái gì, Kiều gia tuấn vẫn là cười nhạo nói đến, hắn vốn cho là Dương vị muốn nói ra cái gì kinh thiên kế hoạch lớn sáu. Chính là, như thế ma ma tức tức như cái gì nam nhân, nói đi, muốn mượn bao nhiêu. Cơ nhiên liếc mắt, đang ngồi mấy cái đều không phải là tiểu nhân vật gì có thể nói ba người bọn họ dưới tay có thể động dụng tài chính nói không nhiều, nhưng là tuyệt đối sẽ không thiếu, đặc biệt là Cửu Gia Tuấn, bây giờ là toàn bộ tập đoàn người cầm lái, nếu như Dương Vi muốn một tiền, dù cho số lượng rất lớn, cũng sẽ không không bỏ ra nổi. Hách, vậy được rồi. Ta muốn hỏi các ngươi một người mượn một tức. Dương Vi nói ra lời này sau đó rắc đắc hữu chút chuẩn dạng, một người một tức đó chính là dòng giá ba ức, ba ức có bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng đây nhất định là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. T6. Dương Vi con số này vừa nói ra, ngoại trừ Cửu Gia Tuấn bên ngoài, Hà Phong cùng cơ nhân đều nhíu mày, một tức Đây quả thật là không phải là một cái số lượng nhỏ, liền cơ nhiên tới nói, chỉ sợ hắn có khả năng vận dụng tài chính cũng sẽ không so với cái này số lượng nhiều hơn bao nhiêu. Hà Phong liền càng thêm, bây giờ gia tộc có ý định bồi dưỡng hắn vì người nối nghiệp, càng là thật sớm đem hắn phóng tới một đại nhân vật bên cạnh Lãng thư ký 6. Nhìn bề ngoài giống như là bưng trà đưa nước sống, nhưng nếu thật là tại thể chất bên trong tiếm cơ người đều biết Hà Phong tương lai tiền đồ chắc chắn bất khả hạn lượng 6. Cũng chính bởi vì dạng này, bây giờ Hà Phong không có khả năng lấy ra được một bức bảy. Thật tốt đột nhiên muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Viụ ra tuấn liếc mắt nhìn Hà Phong cùng cơ Nhiên, tiếp đó nhìn như bình thản vẫn đạo sáu. Trong ba người chỉ sợ cũng đếm hắn tối không quan trọng, một đứa số lượng đối với hắn mà nói không coi là nhiều. Ta muốn phát triển sáu. Nhấn nhịn Lão Cựu, Dương Vĩ tựa hồ cũng nhìn ra Hà Phong trên mặt cái kia tia thần sắc khó khăn, cuối cùng phun ra mấy chữ như vậy. Phát triển. Lần này không riêng gì Hà Phong, liền Viụ ra tuấn đều có chút kỳ quái, cho tới nay Dương Vĩ người này có thể nói đều không biểu lộ ra quá lớn ra tâm, Phảng Phát Hùng Thịnh bệnh viện chính là toàn bộ của hắn, bây giờ đột nhiên để đi ra muốn phát triển, cái này không khỏi để cho người ta giác đắc hưu chút ngoài ý muốn ân, ta nghĩ tới, vô luận là Triệu Đình cũng tốt, vẫn là những người khác cũng tốt, bất cứ lúc nào đều chỉ có tự thân đầy đủ cường đại mới sẽ không e ngại người khác, giống như lần nãy Triệu Đình mở rộng, cứ việc ta xem cũng trải qua đem hắn đưa vào tuyệt lộ, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không phải như vậy." Dương Vĩ chậm rãi nói đến. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Cưu Gia Tuấn cùng cơ nhân cũng giống như nhìn cái quái dị nhìn về phía Dương Vĩ, nếu như không phải xác định ngồi ở trước mặt bọn hắn đúng là Dương Vĩ bất có thể là những người khác nguy trang, chỉ sợ bọn họ thực sẽ giặc đắc tự mình là gặp quỷ. Ngược lại là Hà Phong tự hồ cũng không có quá bất ngờ bộ dáng, nghe xong Dương Vĩ mà nói, chỉ là gật đầu một cái. Nói thì nói thế không sai, thế nhưng là ngươi không phải cùng Triệu Đỉnh tên kia nói xong rồi ngưng chiến sao? Chẳng lẽ ngươi cái tên này lại chọc nhân vật nào? Cơ nhiên có chút kỳ quái hỏi, tờ này miệng chính là một cái ức, ba người cộng lại ba ức, mặc dù không nói được quá nhiều, nhưng cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. Đây cơ hồ là Dương Vĩ gián tiếp nói cho ba người bọn hắn, cái này phát triển tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ thực cũng không phải, mặc dù nói bây giờ là ngưng chiến, nhưng khó tránh không được tiểu tử kia lại chỉnh ra ý đồ xấu gì tới. Ta cũng không muốn lão bị người nhớ, hôm nay làm một lần ngày mai làm một lần, mà chẳng thể làm gì khác chính sự." Dương Vĩ nói đến, lời nói này có thể nói là trong lòng của hắn một nửa nói thật, còn có một nửa hắn cũng không có nói ra, đó chính là cái tổ chức kia sự tình. Nói thì nói thế không sai, có thể trong lòng ngươi thật có kế hoạch hoàn chỉnh." Hạ Phong có chút bận tâm hỏi, hắn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền, mà là lo lắng Dương Vĩ hồ mù quáng, mặc dù nói tiền đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ là chữ số mà thôi, nhưng tự nhiên cũng không muốn tiền của mình bị người khác hố, đây là một loại chịu trách nhiệm thái độ. Bước đầu suy nghĩ là có chỉ bất quá khẳng định vẫn là cần các ngươi trợ giúp, chúng ta cũng biết mình là trình độ gì, nếu như thật muốn phát triển, vậy khẳng định cần thật tốt kế hoạch. Dương Vĩ tự nhiên là lý giải những vấn đề này, cũng không có cảm thấy cái gì khác biệt. Đã ngươi minh bạch đó là không quá tốt nhất, một đức ta đây nhi nhất định là không có vấn đề gì. Cừu gia Tuấn nói đưa ánh mắt nhìn về phía Cơ Nhiên cùng Hà Phong, mặc dù hắn biết Hà Phong trước mắt nhất định là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, nhưng hắn vẫn là không có đi để phá. Ta đây chắc vã lung tung hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cơ Nhiên gật đầu một cái, chỉ là nhìn qua có vẻ hơi thịt đau sáu. Nguyên bản hắn 2 tháng trước vừa cầm trên tay tiền nhàn dối toàn bộ ném vào một cái hạng mục, trong thời gian ngắn muốn hắn cầm một ức vẫn có chút phí sức, trừ phi là từ cái kia trong hạng mục rút lui ra khỏi, chỉ là nghị hạng mục sau khi thành công lợi nhuận, khó tránh khỏi có chút thịt đau bể. Ta e rằng nhiều nhất có thể lấy ra một trường 3.000 vạn. Hà Phong lạnh nhạt nói đến, trên mặt nhìn không ra bất kỳ không được tự nhiên. 230 triệu 6. Nói thật cái số này đối với Dương Vy tới nói là cực kỳ hài lòng. Thử hỏi có ai có thể sảng khoái như vậy không có chút nào điều kiện liền đưa ra nhiều tiền như vậy, đừng nói cừu ra tuấn cùng cơ nhân cái này một người một ức, chính là Hà Phong, cái kia 3000 vạn cũng không phải người nào cũng có thể làm đến sảng khoái như vậy. Sao, ngươi còn chưa hài lòng a? Cơ nhân nói chuyện cho tới bây giờ liền không có điều kiện kỵ gì, nghe ra Dương Vĩ trong giọng nói có một chút bất ngờ cảm giác, trừng mắt liền muốn phát tác. 6, cái này có thể chết ta. Ai bảo ngươi nha cả ngày tại ca trước mặt biểu hiện xem tiền tài như rác rưởi bộ dạng, ca mới dám mở cái miệng này. Dương Vĩ còn thật sự không có ý tứ khác, chỉ bất quá hắn không rõ trong đó môn đạo. Cho nên đối với Hạ Phong nói 3000 vạn hơi có chút cảm thấy bất ngờ. Ngoại ý muốn cái giám a, A Phong có thể lấy ra 3000 vạn cũng không tệ rồi, nếu là đổi thành người khác, có thể lấy ra 300 vạn liền muốn thiếu cao hương. Cơ nhiên có chút khinh bị nói đến, hôn nhiên không cảm thấy việc này cũng tự có nửa xu quan hệ. Hắc hắc, không có cách nào trong nhà lão đầu tử gần nhất quản đặc biệt nghiêm, bảo là muốn điệu thấp, dù sao bây giờ là tại bên trong thể chế kiếm cơm. Hạ Phong cười cười dạng giải đến. Không có việc gì, cũng là gia hỏa này gây. Kỳ thực các ngươi cho mượn cho ta ta cũng rất cảm tạ, đến nỗi bao nhiêu thật sự không trọng yếu. Dương Vĩ rất rõ ràng ở cái thế giới này có thể giống trước mắt cái này ba cái bằng hữu dạng này ủng hộ vô điều kiện mình người chỉ sợ là không có khả năng tại có cơ hội gặp bảy. 926 chương 926, tốt, đại gia trong lòng đều hiểu là đủ rồi. A Phong bên kia chỉ có thể cầm 30 triệu lời nói, ta bên này bổ khuyết thêm 7000 vạn, góp đủ 3 ức. Làm cùng Dương Vĩ nhận biết sớm nhất cửu gia Tuấn trong lòng nhất là minh bạch, Dương Vĩ cái này chuyện mượn tiền thoạt nhìn là đặc biệt đột đột, nhưng trên thực tế dựa theo Dương Vĩ tính cách cũng sẽ không làm loạn, phải biết trước đây Dương Vĩ vừa tới Hồng Thịnh bệnh viện lúc tới cố này xem tiền như mạo nhật tình hắn còn chưa quen. Hắn cũng không tin tưởng Dương Vĩ hội tùy tiện bị người chiếm tiện nghi sáu. Cơ nhiên người cũng đừng luôn liền đảo màn thúng, ta tin tưởng Dương Vĩ không có dạng như ý tứ. Lại nói, chúng ta mấy cái giữa bằng hữu, ta tin tưởng trong đó người nào có việc, những người khác đều sẽ không ngồi nhìn bất kể. Hà Phong luôn luôn là chính giữa mấy người nhất biết người nói chuyện, thân ở bên trong thể chế, một số thời khắc nói chuyện so cựu gia tuấn bọn hắn còn muốn châm trước tại châm trước, hắn tiểu nói này, nguyên bản có chút không khí ngọt ngạt cũng coi như là hòa hoãn tới. Chính là, A Phong liền biết ta không phải là ý kia, ta một ít bác sĩ Bình thường động một chút lại nghe các ngươi vài tỉ vài tỉ, cho nên mới sẽ nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Dương Vĩ nhìn cơ nhân một mắt, mặc dù biết đối phương cũng không phải thật sự tức giận chính mình, nhưng vẫn là nhỏ giọng giảng giải đến. "Tốt, tốt, là ta hiểu là ngươi, được rồi." Cơ nhân chính xác cũng không có sinh khí, cũng ý thức được chính mình mới vừa ngữ khí có chút kích động, một hồi này cũng mềm nhũn ra. Cũng may mấy người đều không phải là người hay hỏi, một hồi hiểu lầm nhỏ cứ như vậy dẫn tới, cũng không có mang theo cái gì gợn sóng. Bốn người vừa ăn một bên lại nghe Dương Vĩ nói một chút cụ thể suy nghĩ. Lúc này mới tán đi, trước khi đi cửu gia tuấn cùng Hà Phong cũng không quên căn dặn Dương Vĩ về sau muốn nhiều hoặc gặp, không muốn lao giống như là trốn tránh đoàn người một dạng. Dương Vĩ tự nhiên là liên tục gật đầu, nguyên bản hắn cũng không có trốn mọi người ý tứ, chỉ là sợ cho người khác gây phiền toái mà thôi bẩy. Ăn uống no đủ trở lại biệt thự, rất xa liền thấy trong phòng đèn sáng, Khang Vân Vân buổi tối hôm nay có một xã giao, rõ ràng không có trở về sớm như vậy, thoáng tưởng tượng Dương Vĩ liền biết nhất định là Trần Lan đến đến rồi, không khỏi tăng nhanh nhịp bước dưới chân. Dõng dẽn đẩy cửa ra, Dương Vĩ bày ra mặt liếc mắt nhìn bên trong, trong phòng khách giống tuyết, chỉ có tivi còn mở, nghĩ đến Tần Lan là có chuyện gì đi ra, thay xong giày, Dương Vĩ vẫn như cũ rón rén giống như làm thặc vậy dưới lầu tìm tòi một vòng, vẫn không có phát hiện Tần Lan dấu vết, vừa vặn lúc này nghe được trên lầu truyền tới tiếng bước chân, Dương Vĩ cười cười chạy lên lầu. Mới vừa đi tới một nửa, Dương Vĩ liền nghe được một thanh âm truyền đến bảy. Thanh thật một chút, bằng không lão tử không ngại tại trên mặt ngươi hoạch hai đao sáu. Đạo thanh âm này trong nháy mắt nhượng Dương Vĩ thân thể cứng đờ, ngay sau đó từ trong mắt bắn ra một đạo tinh quang sáu. Gặp nguy hiểm. Ba chữ hiện lên ở Dương Vĩ não hải sáu. Vừa rồi trên lầu truyền tới âm thanh mặc dù rất trầm thấp, nhưng hắn nghe rất rõ ràng, không có suy xét, Dương Vĩ cơ hội là không chút do dự đi lên lầu, đương nhiên cũng không có phát ra cái gì động tĩnh, phòng ngựa kinh động lên trên lầu nhân 6. Mẹ nó, tiểu tử thối kia làm sao còn không trở lại, lão tử bụng đều nhanh đói rệ bụng. Dương Vĩ đi tới cửa liền nghe được bên trong truyền đến oán trách âm thanh, bây giờ Trần Lan cửa phòng khép, chỉ để lại một cái khe, cẩn thận thò đầu ra xuyên thấu qua khe hở, Dương Vĩ nhìn thấy Trần Lan ngồi ở trên giường, trước mặt của nàng đang đứng một cái hình thể nam nhân cao lớn. Tay của nam nhân bên trong một cái sáng loáng chủy thủ ở dưới ngọn đèn vẫn có vẻ hơi chói mắt, bất quá cũng may nam nhân kia đưa lưng về phía môn cũng không có phát hiện Dương Vĩ đang dòm nó sáu. Chớ cái dày, một hồi nếu là người kia đã trở về bị ngươi kinh động đến mà nói sáu. Hừ. Âm thanh từ cầm trong tay chủy thủ trong miệng nam nhân phát ra, rõ ràng cùng phía trước người nói chuyện không phải cùng là một người sáu. Dương Vĩ thận trọng quan sát đến, phát hiện trong phòng ngoại trừ nam tử cao lớn bên ngoài cũng không có những người khác, một chút suy tư hắn liền biết một người khác hẳn là trốn ở phía sau cửa góc chết, nghĩ đến là tính toán đợi chính mình trở về thời điểm đánh lén mình. Nghĩ tới những thứ này Dương Vĩ liền hận đến răng. Trang nhị nữ nhân kia quả nhiên qua đục tay, nhanh như vậy liền phái người chạy đến tận cửa tới sáu. Bị cái kia cao lớn nam tử che kín, Dương Vĩ thấy không rõ lắm tình làng tình huống, không miễn cho trong lòng có chút mà bắt đầu lo lắng sáu. Nhưng hắn biết lúc này không thể hoảng, Tần Lan trong tay của đối phương, sơ ý một chút mà nói liền gặp sáu. Đang lúc Dương Vĩ suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, trong gian phòng lại truyền tới âm thanh, nếu không thì ta ra ngoài tìm kiếm gió. Âm thanh quả nhiên là từ sau cửa truyền đến, rõ ràng phía sau cửa người kia đã đợi có chút không kiên nhẫn được nữa, nghe được cái này, Dương Vĩ trong lòng có kế hoạch, chậm rãi lui về sau đi sáu. Mới vừa đi tới dưới lầu Dương Vĩ liền nghe được trên lầu truyền tới tiếng mở cửa, không có chút gì rõ dự, Dương Vĩ tăng nhanh bước chân đi ra cửa, vừa ra khỏi cửa, tiếp đó liền ẩn thân tại cửa ra vào góc tối bên trong, lặng lẽ chờ con mồi xuất hiện. Hừ, muốn đánh ca một con, nhìn ca như thế nào phản ngạt chết ngươi. Dương Vĩ nửa ngồi trong góc, bóng tối rất tốt đem hắn ẩn giấu đi, nếu như không cẩn thận quan sát mà nói căn bản không có khả năng phát hiện hắn giấu ở chỗ nào xấu. Không có vài giây đồng hồ, Dương Vĩ liền nghe được hùng hùng hổ hổ âm thanh kèm theo tiếng bước chân truyền đến, không khỏi hừ lạnh một tiếng xấu. Dám làm tổn thương Trần Lan, bất luận là ai hắn nhất định sẽ không cứ như vậy buông tha xấu kẹt kẹt một tiếng, biệt thự cửa được mở ra, đi ra một mình, Dương Vĩ nghĩ cũng không nghĩ, hơi nhún chân đạp một cái, mang theo một chuỗi bùn đất, nửa người lấy cơ thể giống như một thất báo săn vô thành vô tức vào tới. Từ biệt thự bên trong đi ra sát thủ rõ ràng không phải là một cái thùng cơm, Dương Vĩ động thủ một thoáng kia tụi hồ liền cảm nhận được cái gì, chỉ là sửng sốt một chút liền hướng lui lại đi, tốc độ nhanh vô cùng, đáng tiếc mặc dù hắn rất nhanh, nhưng Dương Vĩ nhanh hơn hắn, tích xúc đã lâu sức mạnh giống như lũ quét đồng dạng từ Dương Vĩ mỗi cái bộ vị bạo phát đi ra đồng thời mang theo liên tiếp giòn vân bảy. Phốc một tiếng, Sát thủ còn chưa đi gấp lui về trong phòng, Dương Vĩ liền đã vọt tới trước mặt hắn, tay phải bóp một cái ở cổ của sát thủ, sát thủ lúc này mới phản ứng được muốn cảnh cáo trên lầu đẩm bạn, nhưng Dương Vĩ làm sao cho hắn cơ hội, tay trái thật nhanh tại sát thủ cái hốt huyết phong chỉ nhấn một cái, miệng há đến một nửa sát thủ liền ngất đi dấu. Nhìn thấy sát thủ cả người sủi lơ xuống, Dương Vĩ mới xem như thở dài một hơi, tại thân y môn bên trong luyện lâu như vậy, cái này còn là lần đầu tiên đúng nghĩa cùng nhân vật nguy hiểm giao thủ, chung quy là không có ra chuyện rắc rối gì. Đem bị chính mình đánh bất tỉnh sát thủ trói go cũng đem miệng vững vàng tắc lại sau đó, Dương Vĩ cũng không có cuốn cuồng lập tức xông lên lầu đi, coi như bây giờ trên lầu chỉ còn lại một người, Dương Vĩ dã không có hết sức chắc chắn cứu Tần Lan, biện pháp duy nhất cũng chỉ có nhường trên lầu người kia chính mình xuống sáu. 927 chương 927, mẹ nó, cái này chết điên rồi, đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Trên lầu, Tần Lan căn phòng bên trong, nam tử cao lớn trong phòng đi qua đi lại có vẻ hơi sốt ruột, nếu như Dương Vĩ lúc này đi lên, có thể nhìn thấy Tần Lan hai tay bị trói tay sau lưng, ngoài miệng kề cận một khối màu đen băng dính, một đôi mắt to linh động con người đang theo dõi trước mắt sát thủ trưởng tiếp thấy. Nhìn cái gì vậy? lại nhìn lão tử đem ngươi tròng mắt đều đảo xuống tới, đừng tưởng rằng tăng xinh đẹp lão tử sẽ không bỏ xuống được tay. Nam tử cao lớn cảm nhận được tần lan ánh mắt, mắt lộ ra hung quan quát khẽ đến bảy. Tần Lan biết lúc này không phải kiên cường thời điểm, hai cái sát thủ đột nhiên xuất hiện để cho nàng trở tay không kịp đến mức bị bắt được, bây giờ nàng lo lắng ngược lại không phải là an nguy của mình, mà là Dương Vĩ an nguy, hai cái này sát thủ hiển nhiên là hướng về phía Dương Vĩ tới, lén lén liếc qua có chút nóng nảy sát thủ, Tần Lan trong lòng âm thầm cầu nguyện Dương Vĩ bất lấy trở về sau. Đương nhiên, Tần Lan biết đây là không thực tế, không ra ngoài ý muốn gì. Dương Vi hẳn là sắp trở lại, nói không chừng bây giờ liền đã dưới lầu, nghĩ đến cái này, Tần Lan liền không nhịn được rẫy rủa. "Thảo, để cho ngươi thành thật một chút nghe không hiểu đúng không?" Nam tử cao lớn bóp một cái ở Tần Lan cổ, dùng sức hất lên, đem Tần Lan đè ngã ở trên giường sáu. Không che giấu chút nào trong mắt mình sát khí, nếu như không phải lấy được mệnh lệnh nói không nên tùy tiện tổn thương trước mắt nữ nhân này tính mệnh, hắn không ngại không thương hương tiếp ngọc một lần. Tần Lan yên tĩnh trở lại, biết dạng này rẫy rủa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nói không chừng còn có thể gây nên trước mắt sát thủ giống được, vạn nhất đối phương thật sự rất hạ sát thủ mà nói, vậy thì thật không có biện pháp gì sáu. Nam tử cao lớn gặp Tần Lan Yên tỉnh trở lại, liền tự mình đi đến bên cửa sổ muốn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem tình huống bên ngoài sao. Nhìn hồi lâu cũng không có nhìn thấy đồng bạn thân ảnh không khỏi có chút cảnh giác. Liếc qua Tần Lan, nam tử cao lớn từ bên cửa sổ lui trở về, nhặt lên trên đất một sợi dây thừng, đem Tần Lan nắm chặt ném tới trên ghế bên giường, Tần Lan không biết đối phương muốn làm gì, vùng vẫy kịch liệt, nhưng nam tử cao lớn cũng không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ, đem Tần Lan từ trên xuống dưới trói chặt sau đó mới gật đầu một cái lẩm bẩm đến, hẳn là không vấn đề gì bậy. Tốt nhất đừng cho ta làm ra ra ý đồ xấu gì tới. Nếu không ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Nam tử cao lớn đem chửi thủ tại Trần Lan trước mắt lung lay hung tợn nói đến. Trần Lan không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là gắt gao nhìn chăm chú vào nam tử cao lớn mặt của, phản phất muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương đồng dạng. "Hừ." Nam tử cao lớn bị dạng này chăm chú nhìn, muốn phát tác, nhưng chung quy chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiếp đó hướng về đi ra bên ngoài. Phía trước đồng bạn đã xuống lầu có một hồi, không có truyền đến bất cứ động tĩnh gì, cái này khiến hắn có chút không yên lòng, dự định đi xuống xem một chút vậy. Dương Vĩ nghe trên lầu truyền tới tiếng bước chân, cuối cùng thở dài một hơi, đợi 10 mấy phút Trên lầu sát thủ cuối cùng kiểm chế không được, vốn là hắn tính toán trực tiếp ở cửa phòng phục kích sát thủ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là chắc chắn một điểm chờ sát thủ xuống lầu, chính là lo lắng một chút nếu như không có chế phục sát thủ sẽ thương tổn đến tần Lan 6. Có đầy đủ khoảng cách, không cần lo lắng tần Lan an toàn, lại thêm vừa rồi vừa ra tay liền phóng đổ một sát thủ, bây giờ Dương Vĩ có thể nói là lòng tin tràn đầy. Đông, đông tiếng bước chân trầm ổn dị thường, giống như một trận bổn trồn mờ dạng, tại an tĩnh trong biệt thự có vẻ hơi làm người ta sợ hãi sáu. Người nam tử cao từng bước một đi xuống lầu, hỗn nhiên không biết dưới lầu đã có người đang chờ lấy hắn chỉ là xuất phát từ nhiều năm quen thuộc, người nam tử cao cũng không có giống trước đây sát thủ như vậy bâng lẳng, ngược lại là dị thường cảnh giác bảy. Nam 46. Một Dương Vĩ ngừng thở ở trong lòng đếm tầm lấy, làm đếm tới một thời điểm trùng hợp nam tử cao lớn đi xuống tối hậu nhất giai cầu thang 6. Không có chút do dự nào, dấu ở bên tường Dương Vĩ đột nhiên lao ra ngoài, đồng thời tay phải nắm đấm, mang theo hô hô phong thanh hướng người tới lập tới. Nam tử cao lớn phản ứng rõ ràng so trước đó sát thủ nhanh hơn không thiếu, Dương Vĩ vừa có động tĩnh hắn liền lập tức có phản ứng, tại căn bản là tới không đợi nhìn dưới tình huống, nhanh chóng nâng lên cánh tay phải che lại đầu của mình. Ba một tiếng, Dương Vĩ nặng nề một quyền nện ở nam tử cao lớn trên cánh tay phải, đem hắn cả người đập lực ngang ba, bốn bước trực tiếp đụng vào cầu thang trên hàng rào, bằng gỗ hàng rào suy sụp rồi một tiếng không chịu nổi áp lực rách ra ra. Nam tử cao lớn trong lòng có chút hai nghiền, mới vừa một quyền kia nhường hắn toàn bộ cánh tay bừng run, giống như bị gây mê đồng trạng, một tia khí lực đều dùng không ra. Hàng rào mặc dù xé rách ra, nhưng nam tử cao lớn cũng không có ngã trên mặt đất, mặc dù tay phải giống như bị phế đồng trạng, nhưng nam tử cao lớn nhanh chóng dưới chân một điểm, toàn bộ thân thể giống như như con tòi quay vòng lên, đồng thời tay trái chủy thủ hướng Dương Vĩ đâm tới. Dương Vĩ không ngờ tới sát thủ phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa tại hắn khí lực lớn như vậy dưới một quyền còn có thể phản kích, phải biết liền cầu thang hàng rào đều bị vạ nứt, có thể tưởng tượng được vừa rồi một quyền ứng kiến là có bao lớn lực đạo, nếu là đổi người bình thường, bây giờ e rằng đã sớm nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bất quá bây giờ không phải kinh ngạc thời điểm, chủ thủ đảo mắt liền đâm đến rồi trước mặt, Dương Vĩ đột nhiên ngồi xổm, chủ thủ miễn cưỡng lau đầu của hắn sẽ qua, mang theo một vút màu đen, cùng lúc đó, Dương Vĩ không yếu thế chút nào lại là một quyền đột tới. Đây là thuần túy lực lượng một quyền, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, tại thân y môn bên trong huấn luyện lâu như vậy, Liễn Dương vị chính mình cũng không biết khí lực của mình rốt cuộc lớn bao nhiêu, chỉ có như vậy, sắt, thủ vẫn là chạm. Nam tử cao lớn nhất kích chưa trúng, thì biết rõ không tốt, chân trái liền hướng Dương Vĩ quét tới, nhất quyền nhất cước cứ như vậy đụng vào nhau, không, có cọ xát ra bất kỳ hỏa hoa, có chỉ là tiếng trầm. Lại làm một quyền bị ngăn trở, Dương Vĩ nhịn không được mắng nhấc lên, vừa rồi một quyền kia chẳng những bị đối phương dùng chân chặn lại, hơn nữa đem mình tay cũng chấn hửng có chút run lên. Trong lòng có chút hoảng sợ, Dương Vĩ nhịn không được ngẩng đầu hướng sát thủ khuôn mặt nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng cái này nhân vật cường đại đến tuột cùng hình dạng thế nào. Cái này không xem không quan trọng, xem xét Dương Vĩ trong lòng nhất thời liền vui vẻ. Sát thủ thời khắc này bộ dáng nhìn hài hước vô cùng, một trương mặt chữ góc biểu lộ cái gì, lại giống khóc lại giống cười, lại nhìn một cái, Dương Vĩ hoàn toàn vui vẻ, đối phương bị chính mình đập hai quyền, mặc dù đều bị chặn, nhưng tay phải cùng đoạn mất giống như vô lực rủ xuống, mà ngăn trở hắn nắm đấm một cái chân càng thêm là điểm lấy tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Nam tử cao lớn buồn bực, vốn cho là nhiệm vụ này là dễ như trở bàn tay, chẳng qua là một cái thầy thuốc nhỏ Đây còn không phải là tay trói gà không chặt dạ hỏa, hai huynh đệ mình 2-3 lần liền có thể giải quyết, ai có thể nghĩ lại là một can đảm như vậy nhân vật, hơn nữa nhìn tình huống hiện tại e rằng đồng bạn của mình đã là bị đối phương cho chế phục. 928 chương 928, hành tẩu trong bóng đêm 10 mấy năm, nam tử cao lớn gặp được rất nhiều nguy cơ tình huống, nhưng chưa từng có giống lần này khó giải quyết như vậy qua, Dĩ Vang cho dù là gặp phải lại khó làm mục tiêu hắn đều chưa từng bị thua, bởi vì có hoàn mỹ bố trí, hắn đã đều nhanh muốn quên mùi ngùi nghỉ bảy. Nhưng lần này, tình huống nguy hiểm, hắn cùng đồng bạn đều không nghĩ tới đây lần mục tiêu mặt ngoài là một cái bác sĩ. Trên thực tế lại lợi hại như vậy, nếu là biết, e rằng ngay từ đầu liền sẽ chế định càng thêm kế hoạch tỉ mỉ. Đáng tiếc hết thảy đều đã chậm, bây giờ không chỉ đồng bạn đều bị bắt, lực chiến đấu của mình cũng lớn suy giảm, một cánh tay cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào, mà chân cũng còn tại phát run rẩy. Dương Vi không có cho đối phương bất luận cái gì cơ hội suy tính, đối phương cũng đã sờ đến trong nhà tới, rõ ràng không phải là cái gì loại lương thiện, không có bất kỳ cái gì thương hại, Dương Vi giống như một đầu mãnh hổ đồng dạng, rất không nói lý một quyền lại một quyền đập xuống, hắn còn không biết tần làn tình huống bây giờ như thế nào. Vội vã muốn giải quyết trước mắt sát thủ, đi xem một chút Trần Lan, nơi nào còn sẽ có cái gì khách khí. Nam tử cao lớn hoàn toàn lăn loạn, làm sát thủ làm lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua dã man như vậy đánh nhau không dạng đạo lý như vậy ra hỏa, một quyền này lại một quyền hoàn toàn không có kết cấu gì công kích nhường hắn không chỗ chối né, dao găm trong tay cũng bởi vì chân không lưu loát nguyên nhân căn bản là vung vậy không, giờ, lúc này hắn đã biết nhiệm vụ thất bại, không chỉ nhiệm vụ thất bại, nếu như không hóa giải cục diện trước mắt mà nói, e rằng hôm nay muốn ngổng tại đây. Càng nghĩ, nam tử cao lớn trong lòng càng là bối rối. Dao găm trong tay từ từ chậm lại, Dương Vĩ chọ chuẩn cơ hội, một quyền trực tiếp nện ở sát thủ trên thân, nguyên bản đã tê liệt thằng rảo, tại sát thủ bay lên thân thể va chạm phía dưới cuối cùng hoàn toàn bị tách rời ra. Nam tử cao lớn bị Dương Vĩ nhất quyền đập bay, choáng thắm thoát đầu còn không có trông thả lại sức, liền bị vọt tới trước mặt Dương Vĩ nhất đem nắm chặt cổ áo, dao găm trong tay cũng bị một cước đập bay, ngay sau đó là một hồi như mưa rơi năm đấm rơi xuống. Mẹ nó, gọi ngươi hung nữ nhân của lão tử, gọi ngươi muốn giết lão tử, gọi ngươi không gõ cửa liền đi vào, gọi ngươi không thông qua ta cho phép liền đi vào, gọi ngươi sáu, gọi ngươi dáng dấp như thế thiếu đánh. Dương Vĩ chửi một câu uy động một lần năm đấm, đã biết là trêu ai gẹo ai, thật tốt trong nhà tới hai sát thủ, còn đem mình nữ nhân cho chói lại. Một hồi lâu đem trong lòng tà hỏa phát tiết xong, mới xem như ngừng lại. Dương lại một cái, liên chính hắn đều cảm thấy năm đấm có chút đau nhức, tối đầu xem xét, bị hắn cười ở dưới người sát thủ bẩy. Khô khụt. Dương Vĩ hưu chút không đành lòng chịu trở về ánh mắt của mình, không nhìn nữa tấm kia đá thảm không nỡ nhìn khuôn mặt, thật nhanh chạy lên lầu. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Trần Lan có chút bối rối đứng lên, nhưng ánh mắt lại gắt gao tập trung vào cửa ra vào, vừa rồi lầu dưới tiếng đánh nhau rõ ràng truyền vào lỗ tai của nàng. Cho tới giờ khắc này, dưới lầu hoàn toàn yên tĩnh trở lại, lòng của nàng cơ hồ bị đánh rơi giữa không trung sáu. Lam Dương Vĩ xuất hiện ở cửa thời điểm, Tần Lan mới xem như nhẹ nhàng tựa ra sáu. Dương Vĩ bước nhanh đi đến Tần Lan bên người, thay nàng đem dây thường giải khai ân cần hỏi đến, "Tần Lan tạ, không có sao chứ? Lam ta sợ muốn chết, ta thật sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện." Tần Lan cũng không trả lời Dương Vĩ vấn đề, mà là trước tiên kiểm tra lên Dương Vĩ tới, phát hiện Dương Vĩ hoàn hảo không chút tổn hại sau đó mới xem như hoàn toàn buông lòng xuống. Hai cái này là ai? Dương vị nhất bên cạnh thay Tần Lan xoa bị trói có chút ngó hứ động cổ tay, một bên hỏi, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. "Không biết, lúc ta trở lại bọn hắn liền tiêm ẩn bên trong." Tần Lan cũng không tin tưởng hai cái này sát thủ đối vào, nàng hôm nay vừa về đến liền gặp phải hai người kia, không phòng bị chút nào nàng cơ hồ là lập tức liền bị chế phục xấu. "Ba đồ bọn họ đâu? Tại sao không ai cùng ngươi cùng một chỗ tới?" Mặc dù nói là có kinh vô hiểm, nhưng lần này thật sự là vật khí, nếu như không phải Dương vị nhất bắt đầu muốn lặng lẽ đi vào dọa Tần Lan nhảy một cái mà nói, tình huống của hôm nay căn bản vốn không biết lại là cái dạng gì. Ta không có để bọn hắn theo tới. Tần Lan có bản khoăn của mình, có một cường đại địch nhân đáng sợ giấu ở chỗ tối, nàng không muốn để cho Tần gia sức mạnh lại trì tán, hơn nữa nàng cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải nguy hiểm như vậy. Hôm nay thực sự là vạn nguy ai, vừa rồi ta đã thấy ngươi bị người bắt, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Dương Vĩ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ nói đến, hai cái không biết lối vào sát thủ, cái này thật không phải là cái gì thú vị sự tình. Xem ra ngươi cái này cũng không nhất định liền an toàn, ta ngày mai nhường ba đồ mang mấy người tới. Tần Lan rõ ràng cũng có chút nghĩ lại mà sợ, vừa rồi nếu như không phải Dương Vĩ xuất hiện ở trước mặt nàng lừa nói, nàng thật không dám tưởng tượng kết quả sẽ là như thế nào. Tư Năng nghe được ngữ khí đến xem, cái kia hai cái sát thủ rất rõ ràng là định tới đưa Dương Vĩ vào chỗ chết sáu. Nếu như sớm biết sẽ có loại chuyện như vậy lời nói, nàng nhất định sẽ từ Tần gia mang một số người tới. Không cần, ta đây nhi có người, tạm thời vấn đề an toàn không sao. Dương Vĩ lắc đầu, trên tay hắn còn có kiệu bắt chỉ cùng Điền Phong hai người kia, bây giờ bệnh viện không còn cái vấn đề lớn hơn gì, không cần hai người bọn họ tại nơi nhìn xem, lần này vừa vặn dùng để giải quyết vấn đề an toàn. Ân, người cái này có người. Tần Lan có chút ngạc nhiên nhìn xem Dương Vĩ, phía trước nàng cũng không biết chuyện này, không nghĩ tới Dương Vĩ thủ hạ còn có nhân vật như vậy. Tần, yên tâm đi. Hai người này là Chu Tiểu Đông giúp ta tìm, chỉ cần đối phương không có giống phim Hollywood trong kia dạng sát thủ, an toàn không là vấn đề." Dương Vĩ rất tự tin nói đến, mặc dù hắn cũng không có thấy tận mắt kiểu bắt chỉ cùng điển phong ra tay, nhưng từ bệnh viện những án linh kia nhìn hắn hai người ánh mắt sùng bãi bên trong liền có thể phân tích ra một chút đầu mối. "Vậy được rồi." Tần Lan cũng không có kiên trì, tất nhiên Dương Vĩ đã nói như vậy, như vậy nàng tự nhiên cũng có lòng tin, huống chi, hôm nay đây là không cẩn thận, có lần này, về sau nhất định sẽ cẩn thận, coi như bên cạnh không có ai, Tần Lan cũng tin tưởng mình nhất định có năng lực tự vệ. Hai người lại ngồi nói một hồi lâu, Dương Vĩ lúc này mới nhớ tới dưới lầu còn có hai cái vương bát đản 6. Dương Tấn Lan sớm nghỉ ngơi một chút, Dương Vĩ một thân một mình đi xuống lầu 6. Mẹ nó, tinh trùng lên não, vẫn rất nặng. Hai cái sát thủ một cái bị đánh ngất xỉu, một cái bị đánh còn không có trông thả lại sức, Dương Vĩ đem hai người này đều kéo tới trong phòng vệ sinh, tiếp đó cho Kiều Bác Chỉ gọi điện thoại 6. Làm Kiều Bác Chỉ mang theo điện phong đi tới biệt thự thời điểm, Dương Vĩ đã hút xong tận mấy cái khói, mang theo hai người đi thẳng tới phòng 8, tiếp đó sát khí ngất trời nói đến, liền hai gia hỏa này muốn cam mệnh, còn dư lại liền giao cho các ngươi. Ta đi ngủ đây. Đừng làm ra âm thanh tới, tốt lên trên lầu tìm ta 6. 9209 chương 929, Lam Điền Phong lần đầu tiên nhìn thấy trong phòng tắm cái kia xương mặt xương mũi da hỏa thời điểm, đột nhiên cảm thấy hoa cốc căng thẳng toàn thân nữa ra hàn khí 6. Phía trước Kiều Bát Chỉ nói với hắn lão bản là một cái cao thủ thời điểm hắn còn không quá tin tưởng, khi thấy cái kia xương mặt xương mũi da hỏa nằm ở đó thời điểm, hắn mới ý thức tới Kiều Bát Chỉ nói là sự thật. Thật lâu, Điền Phong tỉnh hồn lại thời điểm Dương Vi đã lên lầu đi ngủ đây, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem bên cạnh Kiều Bát Chỉ nói đến, thật hung hắn 6, da hỏa này thật đáng thương phía trước một câu tự nhiên là nói dương vĩ, đến nỗi cái này hầu nhất câu 6. Kiều Bát Chỉ cũng nhìn về phía Điền Phong, trong ánh mắt đồng dạng có chấn kinh, thân là người luyện võ tùy tiện quét mắt một vòng là hắn có thể nhìn ra trước mắt hai cái hít vào nhiều thở ra ít ra hỏa không đơn giản, nhưng chính là dạng này hai cái không đơn giản ra hỏa, một cái gần chết không sống không có người hình, một cái không còn chi giác, mà trái lại một chút lao bạn sáu. Nhìn qua tựa hồ liền ra cũng không có trả phá một hồi. Nuốt một ngụm nước bọt, Kiều Bát Chỉ lắc đầu đối với Điền Phong nói đến, làm vừa a Vô luận là Kiều Bách Chỉ vẫn là Điền Phong cũng không có ngây thơ đến thật sự cho rằng có thể ở trong bệnh viện một mực nhàn nhã ở lại, cuối cùng sẽ có một chút công việc bẩn thỉu cần bọn họ. Đây nhất định cũng là Dương Vĩ tìm tới mục đích của bọn hắn sáu. Tất nhiên Dương Vĩ đã thông báo đừng làm ra âm thanh, hai cái thật vất vả mới bị Chu Tiểu Đồng tử trong ngục giam vứt ra tới ra hỏa liền bắt đầu hành động, có lẽ là có quá lâu không có làm này loại sống, hai người đều lộ ra có chút hưng phấn, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Bách Chỉ, ta lấy trước cái này khai dao phẫu thuật. Điền Phong chỉ chỉ hôn qua cái vị kia nhân hình. So với bên cạnh vị kia đã nửa chết nửa sống cao lớn cái, cái này rõ ràng càng chịu nổi dày vỏ sáu. Ngươi tới hay là ta tới? Tiểu Bát Chỉ một bộ sao cũng được bộ dáng, ngược lại cầm cái nào ra tay hạ chẳng chắc chắn đều là giống nhau thế thảm, bất quá tất nhiên một cái khác đã bị Dương Vĩ chỉnh không có hình người, vậy dĩ nhiên là tìm tới một cái khác, cái này dùng Tiểu Bát Chỉ trong lòng lại nói gọi có nạn cũng chịu. Chọn mục tiêu, hai người đều không phải là lần thứ nhất làm dạng này sống, chưa đi đến ngục giam phía trước Tiểu Bát Chỉ có một ngoại hiệu gọi Diêm La Tay, ý tứ đâu đại khái chính là đụng tới hắn đôi tay này liền cùng thấy Diêm Vương ra không sai biệt lắm. Điện Phong thích nhất nhìn Kiều Bất Chỉ dày vào người, dùng lời của hắn tới nói, Kiều Bất Chỉ dày vào lên người đến đều nhanh có chút tiếp cận nghệ thuật, cho nên lập tức việc này tự nhiên là nhường Kiều Bất Chỉ tới làm. Tìm cối băng dính, đem miệng cho dính lên, Điện Phong không chút khách khí nhắm ngay sát thủ bụng chính là một cước, lực đạo vừa vặn, sẽ không quá lớn, nhưng đủ để nhường hôn mê sát thủ tỉnh lại bậy. Đối với điên rồ Trần Kiều tới nói nhiệm vụ của lần này thật sự là đủ suy, cái gì đều không hiểu rõ liền bị người thả độ, chờ bị người đạp lúc tỉnh, trước mặt liền có thêm hai cái nhìn thế nào cũng không giống là người lương thiện ra hòa xấu. Không biết vì cái gì nhìn thấy trước mặt hai cái treo đầy nụ cười ra hỏa Trần Kiều đã cảm thấy toàn thân rất run, trong lúc vô tình nghiêng một cái đầu nhìn thấy bên cạnh cái kia sương mặt sương mũi ra hỏa trong lòng càng là sợ sợ, khi phát hiện cái kia một tên đáng thương lại chính là mình cộng tác sau đó liền khiếp sợ trong lòng càng bỏ thêm hơn sáu. Là một sát thủ, Trần Kiều vẫn là rất nhanh liền nhận rõ ràng tình huống, biết lần này là cắm. Ta hỏi, ngươi đáp. Minh Bạch. Kiều Bát chỉ lời nói rất khoát mà đơn giản, nhưng lại lộ ra một cố nhàn nhạt uy hiếp sáu. Trần Kiều gật đầu một cái. Bây giờ loại tình huống này trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khôn lượng, nếu như chỉ là một mình hắn bị bắt lời còn có thể mạnh miệng, nhưng bây giờ loại tình huống này hiển nhiên là chỉ có hỏi cái gì đáp cái gì. Sắp nhận đối phương nghe rõ mình sau đó, Tiêu Bác chỉ mới đem Trần Kiều ngoài miệng băng dính xé mà bảy. Xoẹt một tiếng nhường Trần Kiều nhịn không được kêu đau một tiếng, chỉ là âm thanh mới phát ra một nửa, liền không phát ra được. Sau một khắc, Tiêu Bác đầu ngón tay đã nắm vào xương sườn của hắn bên trên bảy. Lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, Tiêu Bác chỉ hơi dùng lực một chút, rõ ràng liền có thể nghe được ba một tiếng, đó là xương cốt gãy lìa âm thanh, Trần Hửu Tiêu suýt chút nữa lại gọi ra âm thanh tới. Xương sườn bị người hoạt hoạt bóp gãy, loại đau khổ này cơ hồ liền cùng sắp chết đi không sai biệt lắm sáu. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Bác chỉ làm thủ hiệu chớ có lên tiếng sau đó, liền hoạt hoạt đem tiếng kêu nuốt trở về. Thần Oan, một bên Điển Phong nhìn thấy Trần Tiểu Bộ dáng nhịn không được đi lên vỗ vỗ khuôn mặt của hắn, cười híp mắt nói đến sáu. Trần Kiêu mặc dù phẫn nộ, cảm giác mình bị làm nhục, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cứ việc cái trán đã đau ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn rất rõ ràng trước mắt hai cái nhìn rất giống dân công giá hỏa không đắn giận, e là cho dù đối mặt mình mặt làm cũng không phải đối thủ của người ta. Tối thiểu nhất nhường hắn hai ngón tay đem người khác xương sườn bóp gãy liền làm không đến 6. Tên gọi là gì? Trần Kiêu. Anh ơi, còn làm một cái nổi danh số gia hỏa. Điền Phong hơi kinh ngạc, dường như là nghe nói qua cái tên này. Như thế nào? Kiêu bắt chỉ có chút bất ngờ nhìn xem Điền Phong sáu. Điền Phong nhún vai nói đến, gia hỏa này người khác thích gọi hắn điên rồ, phát điên lên lúc tới cũng không phải là người bình thường, ta nhớ được giống như trước mấy ngày gia hỏa này tiếp một cái nhiệm vụ, một người một ngựa tiêu diệt một cái có hai tổ nhân mã bảo vệ gia hỏa. Người là ai? Trần Kiêu không nghĩ tới Điền Phong lại có thể nói ra lai lịch của mình. Xem ra chắc chắn cũng là người trên đường. Hử, ta là ai? Điện phong nợ nụ cười lạnh, nhưng lại đồng thời không nói nói mình tên. Ai cho ngươi tới? Tiêu Bất Chỉ không để ý đến nhiều như vậy, quả hắn là ai dưới mắt đều vô dụng sáu. Chính là Thiên Hoàng lão tử hắn cũng sẽ không khách khí, huống chi một sát thủ mà thôi, bị giết người thời điểm e rằng Trần Kiêu còn tại Mạc Tạ. Không biết. Trần Kiêu mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng lại không thể không thành thành thật thật trả lời, từng có lúc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay. Không biết. Không biết ngươi tới giết người nào. Tiêu Bất Chỉ cũng không có động thủ lần nữa. Hắn tin tưởng vừa rồi vừa rồi một lần có đầy đủ lực uy hiếp. Chúng ta chỉ lấy tiền làm việc, những thứ khác mặc kệ. Trần Tiêu cắn răng thấp giọng trả lời, bụng nói nhỏ nhói nhường hắn cú nén, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trán xuất hiện, nhưng cuối cùng dạng này, hắn vẫn không dám có bất kỳ dư thừa một tia âm thanh nào. Vậy các ngươi cùng cố chủ là thế nào liên lạc? Tiêu Bách chỉ cũng không có ngoài ý muốn, rất rất nhiều tay đều không thích phiền phức, cho nên bình thường đều chỉ để ý làm việc, vật gì khác có thể thiếu biết liền thiếu đi biết, chỉ là giống Trần cũng kiểu tình huống như vậy vẫn là cực kỳ hiếm thấy, đi giết người kết quả lại bị người khác đánh ngã. Ta trong túi có một điện thoại làm xong việc mà nói chờ điện thoại. Trần Phiêu không có bất kỳ cái gì dò giếm, rõ ràng 1010 nói ra, không biết cố chủ là ai, tự nhiên cũng liền không thể nào tính toán kết quả, nhưng trước mắt kết quả nhưng khi nhìn rất nhiều tin tức. 930 chương 930, nhìn xem bảy ở trước mặt mình điện thoại, Dương Vĩ nhất chợt nhíu đầu, nguyên lai tưởng rằng có thể có càng trực tiếp một điểm tin tức, nhưng kết quả có hơi thất vọng sáu. "Lão bản, làm sao bây giờ?" Điền Phong nhìn xem Dương Vĩ hỏi, trên mặt hưng phấn dấu không được. "Các ngươi nói ra." Việc này Dương Vĩ thật sự là không ám hiểu, đánh a giết ra sống hắn hơi sợ nhất sáu. Đối phương rõ ràng rất giàu hạn co như chúng ta trong tay có điện thoại chắc chắn cũng không biện pháp xác nhận thân phận của đối phương. Kiều Bát chỉ cau mày nói đến, đối phương rõ ràng ngay từ đầu không có ý định nương hai cái sát thủ biết thân phận, liền xem như đối phương lại gọi điện thoại tới, cũng không biện pháp xác nhận đến tụt cùng là là ai. Vậy thì tính như vậy. Dương Vĩ lưu chút không cảm tâm, nếu như không phải vận khí tốt, chính mình cùng Tần Lan chỉ sợ cũng giao phó ở nơi này hai cái sát thủ trong tay, nói cái gì hắn cũng muốn biết đến tụt cùng là người nào làm như vậy. Có lẽ, có thể từ những địa phương khác phân tích một chút đâu. Điện Phong đột nhiên nói đến, cái này mua hung người chắc chắn sẽ không là không giải thích được liền muốn lao bản mệ sáu. Dù sao cũng phải là có nguyên nhân gì, có lẽ từ hướng này có thể suy đoán ra một cái gì. Đúng là gần nhất có một số việc, nhưng là không thể hoàn toàn chắc chắn. Điền Phong như thế nhấc lên, Dương Vĩ tự nhiên là nhớ tới Liêu Trang Nghị, chỉ là Trang Nghị một mực chưa bao giờ dùng qua trực tiếp như vậy thủ đoạn, cho nên hắn cũng không quá chắc chắn việc này nhất định chính là cùng Trang Nghị có quan hệ. Có đối tượng hoài nghi liền dễ làm, trực tiếp chụp tới hỏi một chút không được sao? Điền Phong rất thẳng thắn nói đến, kết quả lại bị Tiểu Bát chỉ liếc một cái. Không được sáu. Dương Vĩ không hề nghĩ ngợi liền bắt bỏ, nếu như vậy làm ẻ e rằng không chỉ có trang nhị sẽ không thừa nhận, đến lúc đó chính mình còn có thể làm cho một thân tao. Công khai tới nhất định là không được, lão bản dù sao cũng là người có thân phận, hoặc sáu, chúng ta có thể thăm dò một chút. Kiều Bách chỉ không lộ ra dấu vết vỗ một cái mông ngựa, lại gây trở về điện phong một cái bận nhãn. Như thế nào thăm dò? Bị như thế khen, Dương Vĩ lưu chút ngựa ngủng gãi đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía Kiều Bách chỉ. Rất đơn giản, tìm hai người, ăn miếng trả miếng. Cắt, ngươi không phải nói lão bản là có thân phận người sao? Như thế nào này lại lại không sợ? Điện phong phản ban đến, Dương Vĩ giá cảm thấy không thể được co như trong lòng đối với Trang Nghị rất khó chịu, hắn cũng chưa từng nghĩ qua loại thủ đoạn này. Ngươi biết cái gì, ta không phải là nói thật đi dễ người, chỉ nói là đi dọn xét một chút. Nhìn một chút đối phương sẽ có phản ứng gì. Kiều Bất chỉ chừng Điển Phong một mắt, tiếp đó dạng dài đến. Dạng này ngược lại là có thể, thế nhưng là tìm ai đi dọn xét đâu? Dương Vĩ suy tư một chút, cảm thấy thăm dò một chút cũng tốt, cũng không tính vi phạm nguyên tắc của mình xấu. Chuyện này cũng không thể tính như vậy, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đi giải quyết, bằng không luôn bị người nhớ cũng không phải cái gì chuyên tốt. Nghe Dương Vĩ kiểu nói này, Kiều Bất chỉ cùng Điển Phong lẫn nhau liếc mắt nhìn tiếp đó cười xấu. Màn đêm buông xuống, ba người tụ ở phòng ăn dưới ánh đèn người một lời, ta một lời thương lượng rất lâu, kế hoạch cuối cùng quyết định xuống 6. Kiều Bát Chỉ cùng Điền Phong đi dò xét một chút chứng nghị, tiếp đó Lao Thái bên kia phụ trách nhìn chằm chằm, đến nỗi hai cái xui xẻo sát thủ 6. Tại Kiều Bát Chỉ cùng Điền Phong rời đi về sau, Dương Vĩ gọi mấy cú điện thoại sau đó báo cảnh sát. Mãi cho đến rạng sáng, Dương Vĩ mới lôi kéo Tần Lan từ trong cục cảnh sát làm xong ghi chép đi ra 6. Một đêm không ngủ, Dương Vĩ thoạt nhìn vẫn là tinh thần phấn chấn, vừa rồi từ trong cục cảnh sát đi ra vẫn là hình sự chính sát trung đoàn trưởng tự mình đưa bọn hắn đi ra ngoài trên câu cùng hắn cộng tác cũng là trên mạng truy nã nhiều năm cho phạm, lần này Dương Vĩ xem như dựng lên một cái công lớn, đến mức toàn bộ hình sự trinh sát tổng đội nhân nhìn hắn cũng giống như nhìn quái vật, bởi vì hắn nói là một mình hắn đem hai cái sát thủ cho chế phục. Vây khôn không, không? Trần Lan tạ, lôi kéo Trần Lan tay, tại bên lề đường đi tới, có rất dài một đoạn thời gian không có dạng này qua, kế tiếp e rằng thời gian rất lâu cũng sẽ không có cơ hội như vậy, cho nên Dương Vĩ cũng không có vội vã trở về, mà là dự định hai người cứ như vậy đi một chút. Còn tốt, ngươi đây. Trần Lan trên mặt nhiều ít vẫn là có chút vẻ mệt mỏi chị bất quá nàng cũng rất hưởng thụ như bây giờ thời gian, cho nên tinh thần ngược lại là có tốt. Này, ta có thể có cái gì? Dương Vĩ cười cười, một buổi tối không ngủ đối với hắn mà nói thực sự không có gì, đoạn thời gian trước mỗi ngày 10 mấy tiếng cường độ cao công tác có thể so sánh đêm qua hành hạ như thế muốn phế tinh lực nhiều. Trần Lan tạ, Ân, kế tiếp chỉ sợ cũng phải khổ cực ngươi một đoạn thời gian rồi. Ân, kế tiếp, Dương Vĩ muốn bắt đầu áp dụng kế hoạch của mình, ở nơi này trong kế hoạch, Trần Lan là rất nhân vật mấu chốt, cho nên đã chủ định sẽ rất bận rộn, mà chính hắn nhưng lại dự định thật tốt bế quan một đoạn thời gian, dù sao lần này kế hoạch mấu chốt ngoại trừ Tần Lan bên ngoài, chính hắn cũng là rất trọng yếu một vòng 6. Cùng Tô Tỉnh chết còn có lý duy nói rõ ràng tình huống về sau, hai người cũng không có phản đối Dương Vĩ quyết định, ngược lại vô cùng ủng hộ, cái này lại nhượng Dương Vĩ ít một chút phiền phức 6. Giao phó xong hết thẻ sau đó, Dương Vĩ liền đem chính mình nốt vào trong phòng, trừ ăn uống ra cùng với bên ngoài liền Tần Lan đều không cho quấy rầy 6. Thân y môn bên trong, Dương Vĩ đang đứng ở một cái ao nhỏ bên cạnh không nhúc nhích nhìn xem trong hồ động tĩnh 6. Không thể không nói trên thế giới này thật sự có rất nhiều chuyện là khoa học không có cách nào đi giải thích, thật giống như tình huống hiện tại một dạng. Tiểu hổ quỷ đi vào trong hồ đã có 20 mấy ngày, ở nơi này 20 mấy ngày thời gian bên trong cái này kinh khủng đến không tưởng nổi tiểu quái thú giống như ngủ đông một dạng, không ăn không uống không nhúc nhích ngâm mình ở trong hồ, nếu như không phải trước đó biết tình huống, Dương Vĩ hội cho rằng cái này liền hô hấp cũng đã dừng lại ra họa đã treo. Nhưng mà sự thật cũng không phải như thế, dù hết có nói, tiểu hổ quỷ đây là đang tiến hóa 6, mà toàn bộ quá trình tiến hóa cần dòng dã 49 ngày. Nghiêm túc quan sát một đoạn thời gian, vẫn là nhìn không ra manh mối gì phát sinh ở tiểu hổ quỷ trên thân cái gọi là tiền đến giai, Dương Vĩ tri thức kết cấu lại một lần bị triệt để phá vỡ, cũng may đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở thần y môn bên trong, cũng không khó khăn để cho người ta tiếp nhận. "Ai, tiểu gia hỏa, còn có 20 mấy ngày, cũng không biết sẽ trở thành bộ dạng gì." Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu nói, một bên đương đương cũng học hình dạng của hắn ngồi xổm ở ao bên cạnh, nhìn chằm chằm ao nước nhìn, tựa hồ còn hơi có chút lo lắng ý tứ. "Đi, huấn luyện đi." Vẫn như cũ trước mặt ít ngày tình huống một dạng, Dương Vĩ không tiếp tục tiếp tục xem tiếp, thời gian kế tiếp hắn chuẩn bị đem chính mình miễn ép sạch sẽ 6. Kể từ không giải thích được bị lão đầu nhi nói tới thần y chiếp cấp thứ 4 về sau, hắn một tia thay đổi cảm giác cũng không có, lão đầu nhi nói tới cấp thứ 4 hẳn là sẽ bản lĩnh hắn đồng dạng cũng sẽ không, cho nên kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, hắn đem một mực ở tại thần y môn bên trong huấn luyện, một mực chờ đến chính mình hoàn toàn có thể lĩnh ngộ cấp thứ 4 bản lĩnh mới có thể ra ngoài 631 chương 931, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống Dương Vĩ may mắn như vậy, ngoại trừ nắm giữ đủ loại đủ kiểu bệnh nhân cho mình luyện tập bên ngoài, hoàn toàn không cần cân nhắc dược liệu nhân tố. Dương Dương trở thành một cái rất tốt giúp đỡ, nàng nhanh nhẹn thân thủ cũng có đất dụng võ. Lão Đầu Nhi, không đúng, cái này tốt giống có chút vấn đề." Dương Vĩ cau mày nhìn xem trong tay dược liệu nói đến. Cách đó không xa lão Đầu Nhi nghe được lời của hắn nhẹ nhàng đi qua, liếc mắt nhìn sau đó nói đến, "Không có gì không đúng, đây đều là bình thường nhất dược liệu, dùng những thứ này luyện tập đối với ngươi có chỗ tốt nhất." "Ta hiểu được." Dương Vĩ gật đầu một cái, lão Đầu Nhi ý tứ hắn hiểu được, nếu như dùng những cái kia chỉ có thần y môn bên trong mới có dược liệu để luyện tập nói đúng hắn cũng không có cái gì trợ giúp, bởi vì nếu như bên ngoài không tìm được, lại quý giá dược liệu cũng là không tốt, ngược lại không bằng trước mắt những thứ này dược liệu thông thường hữu dụng. Lão đầu Nhi lần này xem như tương đối to trách, chẳng những cho Dương Vĩ chuẩn bị đủ loại đủ kiểu bệnh nhân, hơn nữa còn thỉnh thoảng ở một bên chỉ điểm sáu. Thần y liếp đến cấp thứ tư sau đó, có thể tính là y thuật chút thành tựu, chỉ có hoàn toàn nắm giữ cấp thứ tư độ vật mới có thể cùng thần cái chữ này thoáng dính vào một chút quan hệ. Phía trước Dương Vĩ đã gặp lão đầu Nhi cho hắn nhìn thần y môn tiền bối cho người ta chữa bệnh thời điểm tình hình, bộ dáng kia cũng không nhất định cùng thần không sai biệt lắm sao, vết thương sâu tới xương, tùy tiện sờ một cái liền có thể chậm rãi khôi phục. Đương nhiên bây giờ Dương Vĩ là không có nghĩ tới có thể đạt đến loại trình độ đó. Hắn bây giờ phải làm lạ là từ cơ bản nhất bắt đầu học lên, vô luận là thủ pháp vẫn là kỹ thuật, đây đều là hắn cần nhất sáu. Không đúng, không phải như vậy. Dương Vĩ nhất lần một lần thử nghiệm, từ đơn giản nhất thủ pháp bắt đầu, cái này thủ pháp luyện tập quan hệ đến bôi thuốc tốc độ cùng đều đều vấn đề, cái này nhìn như rất nhỏ một vấn đề, Dương Vĩ cũng vô cùng nghiêm túc đối đãi. Nói lên loại này đơn giản thủ pháp, tựa hồ còn rất có lai lịch, dựa theo lão đầu nhị thuyết pháp, cái này gọi là mê ảnh thủ pháp là hơn 100 năm trước một cái thanh triều thái y sáng tạo, sử dụng loại thủ pháp này, đối với cầm máu hiệu quả tốt tới cực điểm. Chỉ là nghe tên, Dương Vĩ liền biết có lai lịch lớn. Cho nên rất là không kịp chờ đợi muốn học tập. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần là muốn tay dựa chỉ chấn động nhuần nhược vật tốt hơn dán vào vết thương. Nhìn thấy Dương Vĩ lại thất bại, lão đầu Nhi rốt cục nhịn không được mở miệng nói đến, "Quá khó khăn, đây quả thực cũng không phải là người có thể làm được." Dương Vĩ liếc mắt, cái này mê ảnh thủ pháp nhất định chính là biến thái tới cực điểm, lại muốn cầu tại thượng thuốc thời điểm năm ngón tay đồng thời không quy luật tiểu tần suất chấn động, hắn đã thử mười mấy lần, nhưng vẫn là làm không được giống lão đầu Nhi cho hắn nhìn như thế vừa lên thuốc liền có thể cầm máu trình độ. Không thể nào làm được. Lão đầu nhi liếc Liêu Dương Vĩ một mắt, không còn nói cái gì, mà là trực tiếp động thủ tới. Dương Vĩ cái này còn là lần đầu tiên nhìn lão đầu nhi tự mình động thủ, vội vàng cho lão đầu nhi nhường ra không gian, hai con mắt không lúc nhích, chỉ sợ bỏ lỡ thứ gì. Thật muốn động thủ, lão đầu nhi nhìn không còn là bộ kia hư vô mờ mịt bộ dáng, chỉ thấy hắn gầy đét đại thủ tại thuốc bột bên trên sờ một cái, giữa kẽ tay liền kẹp đầy thuốc bột, ngay sau đó tại trước mặt bị thương con thỏ nhỏ trên vết thương sờ một cái, nguyên bản tiên hết chảy dòng vết thương liền như kỳ tích dừng lại. Ta dựa vào. Toàn bộ quá trình Dương Vĩ đứng tại bên cạnh nhìn nhất thính nhị sợ. Lão Đầu Nhi động tác thời điểm, năm cái ngón tay thật sự tại không ngừng chấn động giáo. Thuốc bột tác dụng là tăng tốc tiểu cầu ngưng kết, chỉ có nhanh chóng nhường vỡ tan mao mạch mạch máu cùng dược vật kết hợp mới có thể đạt tới cái này trạng hiệu quả. Lão Đầu Nhi trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì vẻ mặt đặc ý, rất là bình thường đối với Dương Vĩ nói đến. "Lão Đầu Nhi, có cái gì quyết khiếu a? Đây cũng quá khó khăn." Dương Vĩ rúc cụp lấy khuôn mặt, tận mắt thấy sau đó, hắn không có gì để nói, thế nhưng là loại thủ đoạn này hoàn toàn cùng hắn ở trường học học tập không giống nhau giáo. Trong trường học học đồ vật nơi nào có chú ý như thế, đơn giản chính là trực tiếp bôi thuốc, nơi nào còn có cái gì phức tạp như vậy thủ pháp. Nhưng Dương vị rất rõ ràng, lão đầu nhi dạy loại thủ pháp này chính xác rất cao thâm, nhìn như đơn giản, nhưng là một cái bác sĩ đối với trên kỹ thuật cực hạn giải thích. Thật mong một tầng dược vật thoa lên trên vết thương, không chỉ là đối với dược vật tiết kiệm, hơn nữa còn có hiệu quả đều cùng thông thường bôi thuốc có khác biệt một trời một vực. Như thế nào? Mới bắt đầu học liền nghĩ lừa biếng. Minh nói cho ngươi, quyết khiếu liền một cái, đó chính là không ngừng luyện. Lão đầu nhi trừng mắt, tức giận nói đến sáu. Phải biết hắn loại thủ pháp này thế nhưng là đã tuyệt truyền, bên ngoài bây giờ còn có ai sẽ như vậy vật cổ xưa. Luyện thành luyện thôi, dùng hung ác như thế sao? Dương Vĩ nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng cũng không dám thật sự không luyện, tốt như vậy đồ chơi, trước đó hắn là nghĩ đều chưa từng suy nghĩ, chỉ cần có thể học được cái này mới ảnh khỏi cần phải nói, coi như về sau không có lát lọt, dựa vào tay này cũng vĩnh viễn không cần sầu công tác vấn đề. Lão phu cho tới bây giờ liền không có gặp qua như ngươi vậy chủ nhân, cũng không biết trước đây thần châm là lên cơn điên gì, thế mà chọn chúng ngươi. Lão đầu nhìn một bên lại lại, một bên lắc đầu rời đi. Hừ, cho chúng bản thiên tài là của người may mắn mới đúng." Dương Vĩ bất dụng nhìn xem lão đầu nhi bóng lưng già dũ của mình. Lão đầu nhi vừa đi, xung quanh lại yên tĩnh trở lại, một lần nữa bắt chước hốt bột, Dương Vĩ lại bắt đầu luyện tập, một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần nếm thử, chẳng đến toàn bộ tay đều không ngừng phát run tại điểm, vẫn là không có một lần thành công. Dương Vĩ cũng không có nản chí, dòng gắng một ngày luyện tập hắn nhiều ít vẫn là có chút tiến bộ, tối thiểu nhất lấy thuốc một bước này có thể nói là làm cũng không tệ lắm. Đương nhiên cách lão đầu nhi loại kia cảnh giới tự nhiên còn hơi kém không thiếu, bất quá tối thiểu nhất hiện tại hắn cũng có thể đem thuốc bổn kẹp ở mấy cái tay chỉ ở giữa. Muốn đạt đến lão đầu nhi cái chủng loại kia trình độ, chắc chắn không phải một ngày hai ngày là được, cái này cần thời gian nhất định, lão đầu nhi cảnh giới đã đến tiện tay chạm một cái, liền có thể nắm lên vừa vặn thích hợp phân lượng, chớ đừng nói chi là thủ pháp xấu. Những thứ này cũng chỉ là thi triển mê ảnh điều kiện cơ bản, một hơi ăn không thành một tiếng mập, ở phương diện này dù cho thiên tài đi nữa nhân cũng không khả năng lập tức liền học được. Mặc dù không có thành công, nhưng Dương Vĩ đã nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là đem toàn bộ mê ảnh tháo gỡ ra tới Chưa ba bước tới làm, từ phân lượng đến lấy thuốc, lại đến bôi thuốc, cái này ba cái bộ phận bị hắn hoàn toàn phân chia ra. Đáng tiếc đây là đi qua dòng giá một ngày huấn luyện vừa muốn đi ra ngoài, đến tọt cùng hiệu quả như thế nào phải ngày mai mới có thể biết. Từ trên giường tỉnh lại, Dương Vĩ đi xuống lầu chuẩn bị đi phụ mẫu vậy ăn cơm sáng. Trần Lan đã bắt đầu hành động, hắn đem từ cừu ra tuấn bọn hắn muốn tới 3 ức toàn bộ cho Trần Lan, tăng thêm Trần Lan chuẩn bị một ức, toàn bộ phát triển kế hoạch bổ lực toàn bộ giao cho Trần Lan tới kế hoạch, mà chính hắn lại muốn ở nơi này một đoạn tương đối bình tĩnh thời kỳ có thể, đem chính mình y thuật đề cao đến một tầm thứ mới. 932 chương 932, như thế nào? Trang Nghị có phản ứng gì? Từ thần y môn bên trong đi ra, Dương Vĩ liền trực tiếp tìm tới Lão Thái, một ngày trôi qua, dựa theo trong kế hoạch trước định, Tiểu Bát Chỉ cùng Điền Phong cũng đã ra tay dò xét bảy. Không có gì phản ứng, tựa hồ thật bình tĩnh. Lão Thái nhấp một miếng ít rượu lung lay đầu nói đến, kể từ đi theo Dương Vĩ bên cạnh sau đó, ngày hôm đó lần qua càng ngày càng thoải mái, có chút thời gian không có xuất hiện, trên mặt đều bước lên hồng quang, nghĩ đến Dương Vĩ cũng có ở những ngày này qua rất không tệ xấu. Nay liên kỳ quái, cũng không có biện pháp nhô ra chút gì. Dương Vĩ hưu chút đau đầu. Cho nghĩ nữ nhân này thật sự là thật khó dây dưa, nghĩ đến cái này nữ nhân liền để hắn ăn không an lòng ngủ không an ổn. Nữ nhân này rất tinh minh, ta tìm rất nhiều đường đi đều không biện pháp chân chính tiếp cận nàng. Lão Thái lão đầu, lúc này không giống ngày xưa, nếu là trước kia mà nói hắn vẫn có một chút biện pháp, nhưng bây giờ đi theo Dương Vĩ bên người, rất nhiều chuyện đều có cố kỵ, không còn giống như trước vị tình báo, giết người phóng hỏa sự tình hắn cũng không phải chưa làm qua. Dương Vĩ đương nhiên sẽ không cho phép lão Thái dùng những thủ đoạn này, cái này cũng trực tiếp đưa đến lão Thái thủ đoạn có hạ. Đặc biệt là đối mặt trang nhị để ý như vậy tới cực điểm nhân vật, dùng thường quy thủ đoạn chắc chắn hiệu quả không lớn, đây vẫn là lão thái tốn không ít công phu, đổi thành người khác, e rằng theo dõi cũng rất khó nhìn chăm chú vào. "Lão bản, nữ nhân này đến tột cùng là người nào?" "Như thế nào như vậy thần bí, lão thái ta trà trộn cái vòng này thời gian không ngắn, có mấy lần ta muốn tìm hiểu người nữ nhân này tin tức, tìm được một số người, những người kia cũng là giữ kín như bưng." Lão thái cũng đối trang nhị nữ nhân này cảm thấy rất hứng thú, khỏi cần phải nói, có thể để cho những cái kia có thể vì tiền tài bán mạng người đều không dám mở miệng, này liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện bậy. Anh, ta cũng không tin tưởng. Chỉ biết là nàng là một cái tổ chức nhân. Dương Vĩ không có cái gì giấu giếm, nói cho lão thái, tổ chức? Lão bản ngươi đến toọt cùng trọc người nào? Sẽ không phải là cái gì tổ chức khủng bố a? Lão thái sững sốt một chút, sắc mặt kịch biến vô cùng lo lắng hỏi đến. Sáu, muốn đi đâu? Phim Hollywood đã thấy nhiều a ngươi. Dương Vĩ ngược lại là thật hy vọng trang nhị là tổ chức khủng bố, muốn thực sự là như vậy vậy hắn vẫn thật là không còn điều kiện kỵ gì. Ách, không phải liên tốt, không phải liên tốt. Lão thái một độ nghi mà sợ bộ dáng nói đến. Đúng tiếp xuống một đoạn thời gian chỉ sợ ngươi phải vận dụng một chút quan hệ trước kia. Kế tiếp ta có thể sẽ có một loạt việc cần hoàn thành." Dương Vĩ ra uống một ngụm ít rượu nói đến. "Những thứ này chỉ cần có tiền, đều không phải là vấn đề 21 Lao Thái gật đầu một cái, cũng không có hỏi Dương Vĩ đến tụt cùng muốn làm gì. "Ân, đến lúc đó sẽ có người liên hệ ngươi." Dương Vĩ ra không có nhiều lời, ngược lại đến lúc đó trực tiếp nhường Tần Lan cùng với nàng liên hệ, tự nhiên do Tần Lan đi nói rõ ràng là được rồi, lúc này hắn cũng lười nhiều phế nữa bọn. Không rõ rõ trang nhị nội tình, Dương Vĩ ra có chút bất đắc dĩ. Nhưng đây không phải có thể cưỡng cầu tới sự tỉnh, cho nên cũng chỉ đành đem việc này đặt ở một bên, an tâm tiếp tục từ bản thân việc. Trong dã nửa tháng, Dương Vĩ đều đắm chìm tại thần y môn bên trong, thế giới bên ngoài sự tỉnh phảng phất cùng hắn cũng bị mất bất kỳ quan hệ gì, mỗi ngày hắn đều không ngừng tái diễn cơ giới động tác 6. Mê ảnh cái này thủ pháp chính xác rất phức tạp cũng rất cao thâm, trong nửa tháng, thất bại bao nhiêu lần liền Dương Vĩ chính mình cũng không nhớ rõ, mỗi ngày chỉ biết là lặp lại lặp lại lại một lần nữa. Đem toàn bộ mê ảnh chi 3 bước ý nghĩ là chính xác, cũng gián tiếp thấp xuống cái này thủ pháp độ khó 6. Từ ngày đầu tiên luyện tập phân lượng mãi cho đến lấy thuốc đều coi như là thắng, toàn bộ quá trình cũng chỉ bỏ ra thời gian 10 ngày, thế nhưng là tiếp xuống tối hậu nhất mức cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ Dương Vĩ Miễn Cương có thể làm được hai cái ngón tay khác biệt quy luật tiểu tần suất chấn động, cứ việc chỉ có thể đến một bước này, nhưng đối với cầm máu hiệu quả cũng vẫn như cũng làm ra cải thiện rất lớn vậy. Con thỏ nhỏ a, xem ra còn muốn khổ cực ngươi một đoạn thời gian. Mặc dù biết rõ dụng để thí nghiệm con thỏ nhỏ là lão đầu nhi huyền hóa mà đến, Dương Vĩ vẫn là rắc rắc hữu chút hối tình, mỗi ngày hắn không muốn biết tại con thỏ nhỏ trên thân hoạch bao nhiêu la bẩy. Con thỏ nhỏ a, người nói ta bây giờ là không phải muốn so vài ngày trước lợi hại rất nhiều. Dương Vĩ nhất bên cạnh tái diễn, một bên lẩm bẩm lầu bầu cùng con thỏ nhỏ nói chuyện dài buồn, mặc dù biết rõ không có trả lời, hắn ngược lại cũng không cảm thấy e giằng thú. Có lúc lặp lại làm một việc lạ rất khô khan, thế giới này người có thiên phú không thiếu, nhưng mà có bề lòng nhân lại không nhiều, vô luận làm chuyện gì, nếu như có thể đem một việc làm đến cực hạn vậy cũng là rất giỏi. Sáng chế mê ảnh loại thủ pháp này vị Tiêu Thái Ý rất rõ ràng chính là một người như vậy, theo càng ngày càng quen thuộc, Dương Vĩ ra càng ngày càng hiểu rõ sáng tạo mê ảnh độ khó, liền hắn học cũng tốn nhiều như vậy thời gian. Đừng nói sáng tạo ra, Dương Vĩ cơ hồ có thể kết luận, vị tia thái y tại ngoại khoa phương diện tạo nghệ nhất định là đến rồi cực hạn, bằng không mà nói làm sao có thể đối với mấy cái này bình thường nhất đồ vật hiểu sâu như vậy khắt vậy. Ha ha, cuối cùng vô thành công. Đột nhiên, nguyên bản một mực vô cùng an tĩnh thần y môn ồn ào, Dương Vĩ tiếng kêu tự tích thủy trong các truyền ra, ròng rã 17 ngày, cuối cùng bị hắn thành công một lần sáu. Mặc dù còn không có đạt đến lão đầu nhi loại thuốc này vừa lên huyết liền trị trình độ, nhưng lại không kém nhiều lắm sáu. Thành công, thành công, ta thật sự là một cái thiên tài. Tích thủy trong các Dương Vĩ cực độ đắc chí, thành công vui sướng cùng hưng phấn tràn ngập toàn thân, lúc này thời khắc hắn ước gì giống khắp thiên hạ tuyên cáo hắn thành công bẩy. Nhưng mà đây là không có thể, toàn bộ thần y môn bên trong, Dương Dương là một cái duy nhất nguyện ý cùng hắn chia sẻ bây giờ tâm tình người bẩy. Nhìn xem Dương Vĩ bộ dáng hưng phấn, ngược lại tại ao nhỏ bên cạnh Dương Dương cũng chất phác vô cùng lộ ra một nụ cười, một nụm trắng như tuyết răng hàm dưới ánh mặt trời chớp lóe. "Dương Dương, ta lợi hại." Dương Vĩ giống như một cái hài đồng đồng dạng, lôi kéo Dương Dương đi đến con thỏ nhỏ bên cạnh, nhất định phải nàng xem xem xét thành quả của mình. Đương Dương rất là phối hợp gật đầu một cái, Dương Vĩ cảm thấy tựa hồ cái này còn không quá đủ, cảm thấy còn phải một lần nữa ngay trước Dương Dương mặt lại che giấu một lần sáu. Nhìn kỹ a. Dương Vĩ vô cùng khoe khoang đối với Dương Dương nói đến sáu. Dương Dương rất là nghiêm túc gật đầu một cái, tiếp đó phối hợp với đem cặp kia vốn là rất lớn con mắt trừng cùng hai cái chuông đồng tự như. Phân lượng, lấy thuốc hết thể đều rất hoàn mỹ, chỉ thấy Dương Vĩ tay tại thuốc bột bên trên một vòng mà qua, liền như là tay của lão đầu nhi pháp một dạng, hết thể nước chảy thành sông, chỉ còn lại một bước mấu chốt nhất sáu. Dương Vĩ nín thở, nghiêm túc nhìn chằm chằm vết thương, dùng tâm cảm tụ được Sau đó tay giống như giống như bị trạm điện chấn động lên 6. Lam Dương Vĩ tay tại trên vết thương sờ một cái mà qua thời điểm, liền Dương Dương đều vô cùng khẩn trương lên 6. Hai bàn tay to không tự chủ đã nắm thành quả đấm 6. Thế nhưng là hoàn thành tối hậu nhất bước 6. Dương Vĩ lại lăng loạn 6. Thế mà thất bại 6. 933 chương 933, thất bại. Tại sao có thể như vậy? Dương Vĩ điên cuồng nắm lấy tóc của mình, thật vất vả thành công một lần, muốn tại Dương Dương trước mặt biểu hiện một chút, không nghĩ tới thế mà thất bại, đây quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Một bên Dương Dương tựa hồ không có cảm giác gì, nhìn xem Dương Vĩ phát điên bộ dạng, Cửu mũi nét môi nợ nụ cười xấu. Nụ cười này Dương Vĩ càng thêm cảm thấy mất mặt, thật vất vả làm xoay chuyển chuyện trời đất mới, kết quả là bị đánh trở về nguyên hình, cảm giác này thật sự là khó chịu. Lại đến, Dương Vĩ bất phục tùng giống lên một câu, tiếp đó nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi chính mình lần kia thành công lúc chi tiết 6. Tước chừng bỏ ra vài phút, Dương Vĩ trong đầu đem trước đây tình tiết đều ở đây trong đầu lặp lại một lần, một chi tiết cũng không có buông tha 6. Hô làm một cái hít sâu, Dương Vĩ lại bắt đầu động thủ, hắn khẽ động, Đường Đường cũng vội vàng thu nụ cười lại, nghiêm túc nhìn lại. Mẹ nó, tại sao lại thất bại? Dương Vĩ sắc mặt có chút khó coi. Sau khi thành công vui sướng còn không có tối lui, nhưng lại liền với thất bại hai lần, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Tàn sát, cả cũng không tin tà. Dương Vĩ cũng không có bởi vì thất bại mà suy quẩy, ngược lại là càng thêm bị khơi dậy trong lòng đấu chí, tất nhiên có thể thành công một lần, như vậy hắn nhất định liền có thể thành công lần thứ hai, lần thứ ba mãi cho đến hoàn toàn thông thạo mới thôi. Nằm trong loại trạng thái này, Dương Vĩ đã quên đi tại đường đường trước mặt ném không chuyện mất mặt, toàn bộ tâm tư đều sa vào đến rồi trong khi huấn luyện xấu. Cứ như vậy liên tiếp lại thất bại vài chục lần mới rốt cục lại thành công một lần, lần này Dương Vĩ rất nghiêm túc cảm nhận được trong đó một vài thứ, hắn phát hiện lần này ngón tay chấn động tần suất cùng lần trước thành công thời điểm cũng không giống nhau lắm, có một chút chút xíu khác biệt, vốn là lúc trước hắn cho là vẫn sẽ thất bại, không nghĩ tới nhưng lại thành công. Chẳng lẽ là dạng này sao? Dương Vĩ trong lòng lần lần có chút mơ tới, chẳng lẽ nói là bởi vì vết thương không giống nhau, chấn động tần suất cũng không một dạng. Mặc dù là cái phỏng đoán, nhưng cái này không khỏi là một con đường, so trước đó mèo mù gặp cá rán phải mạnh hơn. Trong lòng có ý nghĩ Dương Vĩ lại đầu nhập vào trong khi huấn luyện, dựa theo chính mình suy nghĩ không ngừng lục lọi quy luật trong đó sao? Dần dần hắn phát hiện một chút phía trước không có vật phát hiện bảy. Hắn phát hiện quả nhiên là cùng nghĩ như vậy một dạng, mỗi lần bôi thuốc cũng không phải bảo trì đồng dạng tần suất liền đang sát thực, mà là phải căn cứ vết thương đến hoạt động chỉnh, hơn nữa trong lòng của hắn mơ hồ còn có một cái càng lớn phỏng đoán, đó chính là có thể hay không không cùng vị trí vết thương cũng không ở hưởng dạng. Đương nhiên bây giờ còn chưa phải là cân nhắc cái này thời điểm, Dương Vĩ nghiêm túc tổng kết, dòng giá 16 ngày huấn luyện nhường hắn có tốt tích lũy, rất nhanh hắn liền đại khái tổng kết ra một chút xáo lộ, dựa theo mình xáo lộ quả nhiên kế tiếp lại thành công nhiều lần, xác suất thành công rõ ràng tăng lên không thiếu. Biến chuyện này, nhộn Dương Vĩ hương phấn vô cùng, dòng dã 16 ngày cắm dê tại thần y môn bên trong cũng coi như là có một chút hồi báo. Xem như công suất lên cao đến 70, ký hiệu phần trăm, tả hưu về sau, Dương Vĩ ngừng lại, cũng không có lại tiếp tục, hắn biết 70, ký hiệu phần trăm, sát xuất thành công đối với hắn hiện tại tới nói trên cơ bản đã là đến một cái bình cảnh, kế tiếp muốn lại đề cao sát xuất thành công e rằng chỉ dựa vào luyện tập là rất khó đưa đến tác dụng quá lớn. Nếu không thì, thử thử xem những vị trí khác vết thương. Nghĩ đến cái này Dương Vĩ liền lập tức hành động. Phía trước hắn đã có phán đoán, bây giờ vừa vận thí nghiệm một chút, nhìn xem ý nghĩ của mình đến tột cùng là không chính xác vậy. Rất nhanh nguyên bản bắp chân vị trí vết thương đổi được phần eo, dựa theo trước đây một chút tổng kết, Dương Vĩ bắt đầu hành động sau. Nhưng mà ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh, làm vết thương di động sau đó, xác suất thành công đột nhiên hạ xuống, từ lúc đầu 70%, ký hiệu phần trăm, đến bây giờ 10 lần chỉ có 2-3 lần có thể thành công. Xem ra, quả nhiên khó khăn a. Dương Vĩ gãi gãi đầu, cũng may ngay từ đầu hắn liền không có nghĩ tới sẽ có bao nhiêu lần dặn dạn, trong lòng cũng đã sớm làm xong chuẩn bị, chỉ là, ký hiệu phần trăm 30 Ký hiệu phần trăm, trên dưới phụ động xác suất thành công thật sự là thấp tới cực điểm bảy. Bất quá Dương Vĩ cũng không có sối quậy, vạn sự khởi đầu nan, từ mới bắt đầu một lần cũng không thành công đến đằng sau có 70%, ký hiệu phần trăm, xác suất thành công hắn đều làm được, hắn không tin có kinh nghiệm sau đó những thứ này còn có thể khó khăn tự té bảy. Quả nhiên, có trước mặt kinh nghiệm, tiếp xuống quá trình cũng không có cho Dương Vĩ mang đến quá lớn khó khăn, chỉ là bỏ ra thời gian 2 ngày mê ảnh cái này thủ pháp có thể nói đã bị hắn nắm giữ một cái hơn phân nửa 6. Đây là một cái đáng vui thành quả. Trong lúc đó Lao Đầu Nhi xuất hiện qua một lần, chỉ là gật đầu một cái cũng không có nói cái gì xấu. Nhưng Dương Vĩ lại biết mê ảnh cái này thủ pháp xem như bị chính mình nắm giữ. Chỉ là hắn không biết là trước kia không biết có bao nhiêu người học qua mê ảnh loại thủ pháp này, nhưng không có một người thành công qua, cái này thủ pháp thật sự là quá phức tạp, cái này cũng là vì sao lại thất truyền nguyên nhân xấu. Nếu như không có thần y môn tồn tại lời nói, Dương Vĩ hơn phân nửa cũng học không được cái này phức tạp thủ pháp, những thứ trước kia luyện tập mê ảnh nhân không có khả năng giống Dương Vĩ nhất dạng có lão đầu nhi dạng này người ở một bên chỉ điểm, lại càng không cần phải nói có vô số tài liệu cùng vật thí nghiệm cung cấp bọn hắn thí nghiệm. Có thể nói Dương Vĩ rất may mắn, nguyên bản rất nhiều người khác cần phiền não vấn đề thân ở thần y môn bên trong hắn đều không cần cân nhắc, hắn cần phải làm chính là không ngừng luyện tập, mãi cho đến thành công mới thôi. Liên tục nhiều ngày như vậy vẫn luyện xuống, Dương Vĩ đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, phía trước một mực đem trái tim đắm chìm tại trong khi huấn luyện ngược lại không cảm thấy, bây giờ đột nhiên gửi đi xuống, lập tức liền cảm giác vô cùng mỏi mệt mỏi, đặc biệt là mấy cái ngón tay, cho tới bây giờ còn đang không ngừng hoàn toàn không nhận hắn khống chế chấn động, căn bản cũng không có biện pháp dừng lại. Lão Đầu Nhi, Dương Vĩ hô to lên, cuối cùng xem như thành công, cũng là đến rồi tại lão Đầu Nhi trước mặt khoe khoang một chút thời điểm. Mặc dù hắn biết Lão Đầu Nhi chắc chắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đắc chí một phen. Lão Đầu Nhi khó cực kỳ phối hợp xuất hiện ở Dương Vĩ trước mặt, vừa nhìn thấy Lão Đầu Nhi Dương Vĩ liền đến sức lực, lung lay còn tại phát run tay cười híp mắt nói đến, "Lão Đầu Nhi, ta liền nói ta là thiên tài a. Thời gian ngắn như vậy thành công." "Ừ, chỉ là nhập môn mà thôi, cùng ngươi trước mặt những người kia so sánh, không coi là cái gì." Lão Đầu Nhi tự nhiên là không có lời gì tốt, mà Dương Vĩ dã là đã sớm dự liệu được, nếu là Lão Đầu Nhi đều có thể nói ra cái gì tốt nghe mà nói, cái kia heo mẹ đều sẽ lên câu. "Hừ hừ, quản ngươi nói cái gì." Ngược lại ta cảm thấy ta là thiên tài." Dương Vĩ Dương Dương đã ý nói đến, "Thiên tài cũng chính là ở đây, nếu như ra ngoài phía ngoài lời nói, theo ngươi bây giờ trình độ, có thể đạt đến 30%, ký hiệu phần trăm, xác suất thành công liền muốn tiêu cao hương." Lão Đầu Nhi cũng không để ý sẽ hay không đả kích Dương Vĩ nhiệt huyết, không nể mặt mũi nói đến 6. "934 chương 934, cái rắm, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng." Dương Vĩ mới sẽ không tin tưởng, trong này cùng bên ngoài có thể có cái gì khác nhau, ở bên trong đều có 70%, ký hiệu phần trăm, xác suất thành công, đi ra bên ngoài có thể hạ xuống nhiều như vậy? Đây rõ ràng là lão đầu nhi lênếc, Dương Vĩ ở trong lòng nghĩ như vậy sáu. Hừ, cùng ngươi người tự đại này nói cái kia làm nhiều cái gì, chờ ngươi đi ra ngươi tự nhiên là sẽ biết lão phu nói có đúng không thật sự. Lão đầu nhi cũng không giải thích, chỉ là lạnh lùng nói đến, cái này Dương Vĩ ngược lại có chút nửa tin nửa ngờ lên. Lão đầu nhi, nói một chút thôi. Thà tin rằng là có còn hơn là không, ôm dạng này tâm tính, Dương Vĩ không có chết chống đỡ, ngược lại chỗ này cũng không có người nào khác, không tồn tại gì ném không mất mặt vấn đề sáu. Ngươi không phải nói không tin sao? Lão đầu nhi con mắt quăng ngang, tức giận nói đến, ta là không tin. Cho nên ta muốn nghe ngươi làm sao thuyết phục ta." Dương Vĩ mặt giận mày dày nói đến, "Ta tại sao muốn thuyết phục ngươi?" Lao Đầu Nhi không thèm để ý Dương Vĩ, liền muốn dự định rời đi. "Căn loại, ta hiểu kỳ được rồi." Không có cách nào, nếu là Lao Đầu Nhi nói là sự thật, lúc này không theo trong miệng hắn biết chút ít cái gì, sau này hơn phân nửa càng thêm không có gì cơ hội. "Hừ, lão phu cũng không lại nói cho ngươi. Ngoại giới nhân tố so với cái này bên trong nhân tố phức tạp hơn hơn, trong này hết thảy đều là giả, ra đến bên ngoài mới là thật, liền giống với đánh trận Một cái là diễn tập, một cái là thật sự đánh trận, giữa hai người khác nhau không cần ta nói ngươi cũng cần phải tin tưởng. Tài nghệ của ngươi bây giờ tối đa cũng coi như nhập môn mà thôi, muốn chân chính nắm giữ mê ảnh ngươi cần đi lộ còn rất nhiều. Lão đầu nói chỉ là vài câu, tiếp đó liền có chút kinh bị nhìn xem Dương Vĩ. Diễn tập, đánh trận, đây là đâu cùng cái nào a? Dương Vĩ buồn bực nhìn xem lão đầu nhì bóng lưng, phiền muộn thì phiền muộn, nhưng lão đầu nhì nói cũng không phải không có đạo lý, cái này liền giống như một cái là thầy thuốc tập sự, một cái là chủ nhiệm bác sĩ một dạng sao? Ngoài giới nhân tố quả thật có có thể so thần y môn bên trong nhân tố phức tạp hơn hơn, trước đó Dương Vĩ cũng không có nghĩ tới chỗ này, bây giờ bị lão đầu nhi nhắc nhở, cũng không dám xem thường vấn đề này. Như thế nói cho ngươi hay, trước đây sáng chế mê ảnh cái này thủ pháp thai ý, ý mọi thứ đi qua hắn xử lý qua vết thương, chẳng những huyết lập chỉ, hơn nữa có thể tiêu trừ chứng viêm loại này tình huống phát sinh. Lão đầu nhi hiếm thấy thay đổi một chữ ngàn vàng phong cách, thế mà tình thế cùng Dương Vĩ nói. Dựa theo lão đầu nhi tuyệt pháp, Dương Vĩ trình độ bây giờ tối đa cũng liền xem như nhập môn, cũng chính là bắt được một chút mê ảnh trụ cột nhất đồ vật, cần nói đại thành còn sớm rất nhiều sao. Bởi vì trong thế giới hiện thực một cái bác sĩ đối mặt vết thương nhất định là đủ loại đủ kiểu, đương nhiên sẽ không là giống thần y môn bên trong con thỏ nhỏ đơn giản như vậy, tại có khác đủ loại đủ kiểu nhân tố quá yếu nhiều phía dưới, chính là lão đầu nhi mình cũng bất quá chỉ là có 70%, xác suất thành công 7. Lão đầu nhi tiểu nói này, Dương Vĩ ra xem như nhận rõ tư thế, chính xác ở trong hiện thực tình huống phức tạp hơn hơn, nhưng hắn cũng không có năng trí, tiền nhân liển sáng tạo đều có thể sáng tạo đi ra, hắn cũng không tin chính mình còn học không được sáu. Dương Vĩ hữu lấy lòng tin tuyệt đối, sớm muộn có một ngày sẽ đạt tới lão đầu nhi nói loại cảnh giới đó sáu. Làm một cái bác sĩ Dương Vĩ là may mắn, chính mình nắm giữ một nhà bệnh viện, hơn nữa kế tiếp còn có thể không chỉ một nhà. Đây là vậy bác sĩ không có cách nào đi dò, so. điều kiện của hắn nhất định so với người ta cao hơn rất nhiều. Nhiều khi, mọi người luôn tại cảm khái vì cái gì người khác có thể thành công chuyện chính mình lại không thể thành công, trong này thật nhiều nhân tố, có người cố gắng, cũng có một người kiên trì, nhưng không thể không thừa nhận, điều kiện là là tối trọng yếu, cố gắng cùng kiên trì những vật này đều là mình tiên thiên liền có, nhưng mà điều kiện vật này là hoàn toàn phải dựa vào hậu thiên đi sáng tạo, không có người nào có thể giống hắn may mắn như vậy, một ngày có thể có 20 mấy cái giờ. Thời gian huấn luyện 6 Từ thành y môn đi ra, Dương Vĩ tắm rửa một cái, tùy tiện ăn chút gì, những ngày này một mực bế quan, liền Khang Vân Vân đều không ngừng bế giãy, có thể tính bên trên là không để ý đến chuyện bên ngoài, tính một cái thời gian, Trần Lan không sai biệt lắm cũng nên từ nơi khác đã trở về, liền cho nàng gọi điện thoại đi qua. Quả nhiên, Trần Lan vừa tới sân bay, còn có hơn 2 giờ liền có thể đã trở về, ở trong điện thoại đã hẹn đi phi trường đón nàng, đem trên thân thu thập một chút sau đó Dương Vĩ liền ra cửa. Tới sân bay, đợi một lát, Trần Lan tiểu gia hiện. Rất xa liền có thể thấy được nàng trên mặt mang nụ cười, nghĩ đến cái này hơn 10 ngày suốt hành hành là ít nhiều có chút thu hoạch. Vừa thấy mặt, hai người đầu tiên là tới một thăm tình ôm, Dương Vĩ liền nhận lấy hành lễ lôi kéo nàng ra sân bay 6. Vừa lái xe, một bên nghe Tần Lan hồi báo mười mấy ngày nay thành quả, Dương Vĩ cười con mắt đều híp lại. Mười mấy ngày nay Tần Lan có thể nói là ngựa không dừng vó, liên với chạy mấy cái chỗ, lần này ra ngoài mục đích chủ yếu là vì lựa chọn, bây giờ trên tay có bố lư, Dương Vĩ dự định sau đó muốn tại các biệt thành thị tăng thêm mấy nhà bệnh viện. Tần Lan ta, kế tiếp một đoạn thời gian chỉ sợ vẫn là muốn ngươi khổ cực. Dương Vĩ cầm tay lái cười híp mắt nói đến, lần này ra ngoài Tần Lan nói xong hai cái địa phương, trên cơ bản còn kém ký hợp đồng chỉ cần ký hợp đồng mới bệnh viện lập tức có thể lên ngựa, bởi vì Trần Lan nói hai địa phương này bản thân liền là bệnh viện, chỉ là bởi vì khắp mọi mặt nguyên nhân kinh doanh tình trạng cũng không phải quá tốt, cho nên chỉ cần một khi ký kết hợp đồng, thoán chỉnh đốn và cải cách một chút lập tức liền có thể đầu nhập vận doanh. Tin tức này đối với Dương Vĩ thật sự mà nói là quá tốt rồi, có thể tưởng tượng một khoảng thời gian rất ngắn bên trong, một khi mới bệnh viện bắt đầu vận doanh, Dương Vĩ hữu lòng tin có thể mang đến tốt đẹp hiệu quả và lợi ích. Nay cũng không có gì, lo lắng của ta là bị cái tổ chức kia nhân nhìn ra cái gì, nếu như bọn hắn âm thầm bày dối lời nói sẽ không dễ làm. Tần Lan mặt mang thần sắc lo lắng, những ngày này hành động của nàng vẫn luôn rất bí mật, chính là sợ địch nhân phát giác được cái gì từ trong phá hư, nhưng mơ hồ để cho nàng vẫn còn có chút dự cảm số bảy. Như thế nào? Có chuyện phát sinh. Dương Vĩ nhất sửng sợ, lúc này nếu như bị Trang Nghị phát giác được ý đồ của mình, vậy thì phiền toái. Cái này đến không có, bất quá ta vẫn có chút lo lắng. Tần Lan cũng không phải rất là quan, mặc dù bây giờ hết thảy đều còn bình thường, nhưng ngoại thứ không có tuyệt đối. Đây cũng là một vấn đề, nếu như bọn hắn phát hiện lời nói, e rằng thật sự sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ, bất quá cũng không cần gấp, ta có biện pháp. Dương Vĩ nghĩ nghĩ, cũng không có quá để ý, khuyết chương chuyện này trừ hắn cùng Tần Lan bên ngoài chỉ có số ít mấy cái nhân tài biết, người biết cũng là tin qua người, trong thời gian ngắn trang nhị chắc chắn không có khả năng được cái gì tin tức xấu. Lại nói, hắn tự nhiên cũng đã sớm nghĩ tới đây hết thảy, không có khả năng một điểm ứng đối Phương Sách cũng không có. 935 chương 935, Dương Vĩ kế hoạch trong lòng không thể bảo là không điên cuồng. Dòng giá vốn nước tài chính toàn bộ dùng để khuyết trương mới bệnh viện, kế hoạch này một khi thành công chỗ tốt rất lớn, nhưng tương tự phong hiểm cũng đồng dạng đại, thế giới này cho tới bây giờ liền sẽ không có cơm trưa miễn phí, lợi ích theo gió hiểm giống như là một đôi song bảo thai mở dạng, như bóng với hình xấu. Dựa theo dự trù đoán chừng, nếu như hết thảy đều thuận lợi vốn lực đủ để thu mua 8 đến thập gia bệnh viện, đương nhiên toàn bộ quá trình không có khả năng một lần tiến hành, Dương Vĩ bây giờ trọng điểm chính là đặt ở bây giờ Trần Lan đã thỏa đảm hai nhà bệnh viện, hai nhà này bệnh viện tổng cộng tiêu hết 6000 vạn tài chính, tiếp xuống trình đốn và cải cách đoán chừng còn muốn 1500 vạn đến 2000 vạn tả hữu. Theo lý thuyết nếu như hai nhà bệnh viện có thể mua lại, liền tiếp cận phải xài hết 8000 vạn. Tà Hữu 6. Đây là một cái khủng lô con số, mặc dù nói có tần lan ánh mắt tại, đây tuyệt đối là không thiệt thòi, nhưng suy nghĩ một chút Dương Vĩ vẫn là rắc đắc Hữu Chút 6. 8000 vạn à, có bao nhiêu người cả một đời có thể liền vì cái số này không ngừng phấn đấu, mà bên người hắn những bằng hữu kia lại đều không chút do dự liền đem tiền cho hắn, bằng vào điểm này, Dương Vĩ dạ nhất định phải làm cho toàn bộ kế hoạch thành công 6. Trước mắt vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành tiếp, từ ngươi tới âm thầm thao tác, chúng ta đều trước tiên chờ lộ diện, chờ hai nhà này bệnh viện lên quý đạo lại nói. Dương Vĩ nói đến. Tần Lan gật đầu một cái biểu thị đồng ý, có trời mới biết cái tổ chức kia biết tình huống này sau đó sẽ đi hay không phải rối, cho nên hết thảy đều vẫn là âm thầm tiến hành thì tốt hơn, lần này không riêng gì Dương Vĩ, Tần gia cũng là chuẩn bị kỹ càng muốn đánh một hồi ác trận chiến. Chuyện cho tới bây giờ, giữa hai người oán hận căn bản không có khả năng hóa giải, nguyên bản Dương Vĩ nhất quả muốn nhường Tần Lan làm một sideder ý nghĩ cũng rơi vào khoảng không, cứ như vậy, Dương Vĩ ra không còn điều kiện kỵ gì, cũng sẽ không nhường Tần Lan chi thân sự ngoại, hắn không tin cái tổ chức kia sau khi ăn xong lớn như vậy một cái thiệt tỏi sau đó cứ tính như vậy. Ai, nếu như đối phương tới minh ta ngược lại không phải quá lo lắng, dù sao trên mặt nổi bọn hắn muốn làm cái gì cũng chỉ có cố kỵ, sợ là sợ tới ám, khó lòng phóng bị. Những ngày này Trần Lan có thể nói là không ít lo lắng, lần trước sát thủ phòng 3 mới trôi qua không có mấy ngày, mặc dù gần nhất đều tính toán yên tĩnh, nhưng càng là yên tĩnh nàng ngược lại càng là lo lắng. Cái này không phải chúng ta có thể chi phối sự tình, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Dư Vĩ trong lòng cũng có đồng dạng lo nghĩ, trang nghị bên kia từ lần trước sát thủ sự kiện sau đó hoàn toàn ngừng công kích, lão thái bên kia cũng đào không ra tin tức hữu dụng gì mặc dù không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh, cái kia hai cái sát thủ là trang nghị phải tới, nhưng Dương Vĩ bất là đứa trẻ ba tuổi, không phải là cái gì sự tình đều cần chứng cứ, có lúc hắn càng tình nguyện tin tưởng mình trực giác sáu. Ô tô vững vàng chạy tại trên đường cao tốc, rất nhanh liền có thể vào thành, Dương Vĩ lái xe trầm mặc không nói, Tần Lan cũng không biết suy nghĩ cái gì, chống đỡ đầu, nhìn xem ngoài cửa sổ xe có chút nhập thần sáu. Điện thoại đột nhiên vang lên, Dương Vĩ nhìn một chút là Kiều Bác Chỉ đánh tới sáu. Chuyện gì? Dương Vĩ liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, Kiều Bác Chỉ hòa điện phong là cùng Tần Lan đồng thời trở về. Không có cùng bọn hắn tại trên một chiếc xe, một mực đi theo phía sau bọn họ, nếu như không có chuyện gì lợi không, có khả năng gọi điện phải tới. Có người theo dõi. Quả nhiên, Tiêu Bác chỉ âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, chắc chắn Liêu Dương Vĩ ngờ tới bậy. Nhường hắn đi theo a, các ngươi ở phía sau nhìn chằm chằm là được. Ban ngày ban mặt trước mặt mọi người Dương Vĩ bất lo lắng đối phương sẽ bị quá hóa liệu, xem chừng hẳn là thông thường theo dõi mà thôi. Tiêu Bác chỉ rất nhanh cúp điện thoại, có nhắc nhở, Dương Vĩ giá lưu ý đứng lên, mở một đoạn đường quả nhiên sau khi phát hiện mặt có chiếc xe Việt dã một mực tại đi theo 6. Mỉm cười rồi một lần, Dương Vĩ đồng thời không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục hướng về biệt thự phương hướng mở ra. Tất nhiên đối phương nghĩ nhìn mình chằm chằm, vậy liền để đối phương đi nhìn chằm chằm tốt, ngược lại hắn vốn là dự định để cho mình hấp dẫn ánh mắt của người khác, mà Tần Lan thật tối bên trong hành động. Chỉ cần không chú ý đến Tần Lan, tùy tiện bọn hắn như thế nào nhìn mình chằm chằm đều được. Tần Lan ta, xem ra kế tiếp một đoạn thời gian ta đều kiêu căng hơn một điểm, hảo cho ngươi đánh nghiệm trợ. Dương Vĩ nửa đùa nửa thật nói đến. Tần Lan cười cười, tự nhiên biết hắn nói là ý gì, mặc dù nói Dương Vĩ làm như vậy có thể sẽ nhất định có nguy hiểm. Nhưng bây giờ đây đúng là một biện pháp tốt, muốn để cho nàng việc làm không nhanh như vậy bị phát hiện, cũng chỉ có Dương Vĩ đi hấp dẫn những người kia chú ý S tu về một đường đi theo đám bọn hắn về tới biệt thự mới rời đi, Tiêu Bách Chỉ Hỏa Điển Phong tiện đường đi theo, Dương Vĩ cùng Tần Lan thị tiến vào biệt thự, Tiêu Bách Chỉ Hỏa Điển Phong làm việc bọn hắn một chút cũng không lo. Lãng, coi như cùng không ra manh mối gì, hai người cũng không có nguy hiểm gì sáu. Điểm này Dương Vĩ rất có lòng tin, nếu như Trang Nghị muốn lưu bọn hắn lại hai cái, trừ phi là vận dụng vũ khí, bằng không mà nói rất khó sáu. Vừa về tới nhà, Dương Vĩ lại đầu nhập vào điên cuồng tu luyện ở trong. Tế Tiếp hắn muốn hấp dẫn ánh mắt, chỉ dựa vào một tay mê ảnh vẫn chưa đủ, huống chi mê ảnh hiện tại hắn cũng chỉ xem như nhậm môn, còn cần nhiều thời gian hơn tại trong hiện thực đi nghiệm chứng, cho nên hắn tự nhiên còn cần một chút những thứ khác bản lĩnh. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng như Dương Vĩ dự đoán như vậy, rất bình tĩnh, Tần Lan ngoại trừ ngẫu nhiên trở về một chuyến bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở đây nơi khác, mà Dương Vĩ tỉ m một mực điên cuồng học tập. Cứ như vậy một mực kéo dài đến cuối năm, tiếp cận 2 tháng bận rộn trùng quy là có một chút thành quả, chính giữa này, Tần Lan bên kia một mực tiến hành rất thuận lợi, hai nhà bệnh viện được thuận lợi mua xuống, sau đó tiến vào một cái sửa gì cải tạo Tin tưởng song 5 liền có thể chính thức vận doanh, mà Dương Vĩ ra không có nhà hàng rối, ngoại trừ phần lớn thời giờ dùng tại thần y môn học tập bên ngoài, cũng không có biến mất ở tầm mắt của mọi người, trong 2 tháng này, chỉ cần là hắn không. Làm gì, sẽ xuất hiện tại đủ loại nơi, mà Dương Vĩ cái tên này cũng từ từ bị càng nhiều giới y học người biết được, đặc biệt là tại càng thêm trọn vẹn củng cố tại thần y ghi chép cấp thứ 4 cảnh giới này sau đó, Dương Vĩ làm ra một loạt động tác, ở trong đó ảnh hưởng lớn nhất không gì bằng hồng thịnh bệnh viện đẩy ra một cái ngoại thương xử lý thuốc x Cái này có thể cấp tốc đơn giản đối với nghiêm trọng ngoại thương có đặc biệt dễ phê thuốc xịt linh cảm nguồn gốc từ mê ảnh cái này thủ pháp, hắn nguyên lý cùng mê ảnh giống, dựa vào chấn động đối với vết thương tiến hành hữu hiệu nhất xử lý, đương nhiên hiệu quả chắc chắn không bằng mê ảnh, nhưng lại bị rất nhiều bệnh viện tranh nhau tôn sủng, phải biết hàng năm không biết có bao nhiêu người, bởi vì ngoại thương đổ máu quá nặng không thể kịp thời cầm máu mà mất mạng bảy. 936 chương 936, nghĩ không ra mê ảnh cái này tụ pháp thế mà bị Dương Vĩ cho năm giữ. Tổ chức thần bí thủ lĩnh, trong tay cầm một bình hồng thịnh bệnh viện xuất phẩm thuốc xịt liếc mắt nhìn tiếp đó nhẹ nhàng tha xuống. Làm chú ý nhất Dương Vĩ nhân một chồng, cái này thuốc xịt đẩy ra liền bị đưa đến trước mặt hắn, thân là thủ lĩnh, phân tích một chút nguyên lý trong đó liền suy đoán ra Dương Vĩ đã nắm giữ mê ảnh, đáng tiếc là Dương Vĩ nghe không được lời nói này, nếu là nghe được sợ rằng sẽ chấn kinh vị thủ lĩnh này cường đại, chỉ là nghiên cứu sơ qua liền có thể liên tưởng đến nhiều chuyện như vậy. Mê ảnh là cái gì? Trang Nghị rõ ràng chưa từng nghe qua giá cá cổ xưa này tên, làm tổ chức thần bí thành viên trọng yếu, càng là thủ lĩnh đệ tử, liên năng cũng chưa từng nghe qua mê ảnh vật này, đem ánh mắt nhìn về phía lão sư của mình. Mê ảnh là một loại rất cổ xưa bôi thuật phù pháp. Hắn sớm nhất xuất hiện ở hơn 300 năm trước một cái giang hồ lang trung trên thân, chỉ bất quá đó chỉ là một thông thường lang trung, tại lúc đó cũng không có quá lớn danh khí, mãi cho đến hơn 200 năm về sau, cái này mê ảnh thủ pháp mới ở một cái thái ý trên tay danh khí lớn lên, đáng tiếc là cái này thủ pháp luyện tập yêu cầu quá mức cao, đến mức càng về sau từ từ thất truyền. Lời của thủ lãnh rất là nhường trang nhị chân kinh, không nghĩ tới Dương Vĩ lại là căn cứ vào một cái đã thất truyền thủ pháp mà nghiên cứu ra cái này thoát xì sáu. Nàng đối với Dương Vĩ rất là quen thuộc, không nghĩ tới cái kia nhìn có chút ngu ngu ngốc ngốc gia hỏa còn có thể có loại này bản sự sáu. Cái này khiến cũng tương tự nắm giữ rất nhiều tuyệt đại y thuật trong nội tâm nàng sinh ra một tia không rõ cảm xúc xấu. Nói đến, cái này Thái Y còn cùng chúng ta tổ chức có chút quan hệ đâu? Thủ lĩnh tụ hội nghĩ tới điều gì, khẽ cười một tiếng. Cùng chúng ta có quan hệ? Trang Nhị tò mò, một cái cùng tổ chức có quan hệ Thái Y nắm giữ mê ảnh cái này thủ pháp, nhưng kỳ quái là trong tổ chức tụ hội cũng không có cổ xưa này thủ pháp truyền thừa, ngược lại là bị thân là thần y môn truyền nhân Dương Vĩ học được. Cái này Thái Y lúc còn trẻ đã từng nhận qua một vị tổ chức nội tiền bối chỉ điểm, cái này mê ảnh thủ pháp chính là vị tiền bối kia dạy cho hắn. Lời của thủ lãnh ngưỡng trang nhị nhấc lên một hồi gợn sóng. Vậy tại sao chúng ta không có cái này mê ảnh truyền thừa, ngược lại bị thần y môn chiếm đi? Trang nhị hỏi nghi vấn trong lòng, theo đạo lý nói, cái này thủ pháp nếu là từ tổ chức nội truyền đi, vậy làm sao có thể sẽ đi vào thần y môn trong truyền thừa? Vị tiên bối kia cũng không để lại cái này thủ pháp, thủ lĩnh tựa hồ cũng không thèm để ý cái này thủ pháp thất truyền, thân bí tổ chức nội truyền thừa biết bao tinh thâm, vô số năm qua vô số thế hệ tích lũy, nội tình không phải người bình thường có thể tưởng tượng được, chính là một loại bôi thuốc thủ pháp, thật không phải là trọng yếu như vậy. Cho dù là dạng này, vậy làm sao Dương Vĩ có thể học được? Chẳng lẽ cái kia thái ý về sau lại cùng thần y môn liên hệ quan hệ? Trang Nghị tự nhiên cũng biết tổ chức nội truyền thừa biết bao tinh thâm, một cái thủ pháp đương nhiên sẽ không gây nên tiền nhân quá lớn xem trọng. Nay cũng không có, mà là một đời kia thần y môn truyền nhân mạnh mẽ quá đáng, vẻn vẹn chỉ là sau khi nghe nói, hoàn toàn dựa vào chính mình tôi diễn ra mê ảnh nguyên lý, hơn nữa còn tăng thêm thay đổi, có thể nói bây giờ Dương Vĩ sở học biết mê ảnh là tổ chức nội vị tiền bối kia thằng các bạn. Nói đến đây, thủ lãnh thần sắc cuối cùng có một tia động dung, xuyên thấu qua cái kia dấu ở kim loại mặt nạ phía sau đôi mắt lộ ra. Trang Nghị đồng dạng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ dựa vào nghe liền suy diễn ra, cái kia mạnh đến bao nhiêu một người A6. Nghĩ đến cái này Trang Nghị lại tiếp tục hỏi, cái kia thần y môn truyền nhân thật sự có cường đại như vậy? Ân, một đời kia thần y môn truyền nhân có thể nói là lịch đại truyền nhân ở trong một người cường đại nhất, đó là một cái trời sinh chính là làm thầy thuốc người kế tục, lại thêm bị thần y môn lựa chọn đến, nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Đến rồi thủ lĩnh loại cảnh giới này, cũng khinh thường tại chửi đối, đối thủ, ngược lại ẩn ẩn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra vẻ bội phục sáu. Chân chính cường đại người, vô luận vào lúc nào cuối cùng sẽ để cho người ta kính nể sáu. Thần Y môn thật đúng là đáng sợ. Mặc dù thân là tổ chức nội có cán, nhưng Trang Nghị cũng rất ít có thể nghe thế dạng bí mật, nàng cùng tổ chức nội những thứ khác rất nhiều người vẫn luôn không rõ Thần Y môn một đời cũng chỉ có một truyền nhân lấy cái gì cùng tổ chức không lâu đấu, chẳng đến nghe thế thì bí mật, nàng mới hiểu được, Thần Y môn có thể tồn tại như thế lâu không phải là không có đạo lý. Ha ha, có phải hay không cảm thấy không thể chiến thắng? Thủ lĩnh có chút không rõ vấn đạo. Hừ, lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người mà tôi, huống chi vẫn chỉ là trăm năm trước nhân vật, ta cũng không tin đấu không lại. Trang Nghị hiếm thấy lộ ra một bộ thở phì phò bộ dáng, núi ngọc tinh xảo hơi nhăn lại, cơ nắm đấm của mình, nhìn ngược lại là rất giống một cái bình thường nhà bên thiếu nữ đồng dạng. Giữa hai bên đi con đường khác biệt, cũng đồng dạng quyết định giữa hai người thành tựu khác biệt. Thủ lĩnh lớp đầu, nói một câu trang nhã nhẹ không hiểu lời nói xấu. "Lão sư, người trước đó cùng thần y môn nhân giao thủ qua sao?" Trang nhã đột nhiên có chút hiếu kỳ, chính mình lão sư cường đại không thể nghi ngờ, chỉ là không biết cùng thần y môn truyền nhân so ra như thế nào, nếu như là rống dương vĩ nói như vậy, cùng chính mình so so còn tạm được, cùng lão sư so e rằng kém cách xa vạn dặm bay. Không có xấu. Ở nơi này Dương Vĩ xuất hiện trước đó, đã dòng dã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện thần y môn truyền nhân. Thủ lĩnh lắc đầu, thở dài, để cho người ta cảm thấy tựa hồ không thể cùng thần y môn cường đại truyền nhân giao thủ qua là một kiện rất tiếc sự tình xấu. Một ngày nào đó ta sẽ đem cái kia Dương Vĩ dẫm ở dưới chân, nhường hắn chính miệng nói ra thần y môn bí mật. Trang nhị bộ phát ra mãnh liệt chiến đấu, cũng chỉ có tại chính mình trước mặt lão sư nàng mới có thể tháo bỏ xuống nguy trang, không còn là một cái vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào nữa nhân sáu. Sẽ có một ngày như vậy. Thủ lĩnh có chút vui mừng nói đến. Tại Hà Nội tâm so với ai khác đều hy vọng đệ tử của mình so bất luận kẻ nào đều ưu tú, nhưng bất đắc dĩ là tổ chức chỗ đi là một đầu cùng thần Y môn hoàn toàn bất đồng lộ, cho nên những năm gần đây mình cái này đệ tử làm rất nhiều cùng y thuật không liên quan sự tình xấu. Cái này khiến trong lòng cũng của hắn hơi xúc động, nhưng lại cũng không có bất kỳ tội ác cảm giác, bởi vì đây là số mệnh, một khi gia nhập tổ chức, nhất định phải dọc theo quỹ đạo đi xuống, đây là tiền nhân lưu lại, kéo dài vô số năm, hắn muốn đi chính là dọc theo tiền nhân con đường tiếp tục đi tới đích 6. Hắc Kỳ đang tại thần Y môn bên trong huấn luyện dương vĩ vút vút cái mũi nói thầm đến, hôm nay ai luôn đang nhớ ta à? một mực không ngừng ngáy mũi, chẳng lẽ là có người ở rủa ta. Lắc đầu, không thèm nghĩ nữa nhiều như vậy, Dương Vĩ đang chuẩn bị tiếp tục huấn luyện, lại đột nhiên từ đằng xa đánh tới một đạo hắc ảnh, lập tức đem hắn trước mặt rượt vật cho đạp cái loạn thất bát tao sáu. Nghiến súp, nhìn ca hôm nay tới chân hấp ngươi. Dương Vĩ tức giận hô to, hướng bóng đen đuổi theo sáu. 937 chương 937, thần ý môn bên trong một tia chớp màu đen thật nhanh di chuyển về phía trước lấy, những nơi đi qua ai cũng mang theo một hồi tiếng nổ. Còn có một thân ảnh khác ở tại phía sau truy đuổi, chỉ là đằng sau đạo thân ảnh kia rõ ràng phương diện tốc độ chậm rất nhiều, vẻn vẹn, vẹn mới hơi thanh âm đạo hắc ảnh kia liền biến mất ở cuối tầm mắt sáu. Dương Vĩ thở mạnh, hai tay chống lấy chân, thì thầm trong miệng sáu. Vừa rồi hắn truy đuổi đạo thân ảnh màu đen kia tự nhiên là tiểu hổ quỷ, tên kia ở trong ao ngâm sau 49 ngày, càng ngày càng nghịch thiên sáu. Trước đó hắn tại tử vong cốc bên trong còn có thể liều một phen tốc độ của nó, mà bây giờ thì hoàn toàn chỉ có ở phía sau hít bụi phấn. Ở trong ao ngâm nhiều ngày như vậy, cụ thể chỗ tốt Dương Vĩ bất được biết, chỉ biết là tại xuất hiện ngày đó. Toàn bộ thần y môn đều vang vọng tên kia tên giống, từ sau lúc đó, thần y môn bên trong lượt lại nhiều cái chạy loạn khắp nơi ra hỏa, hắn không rõ ràng tên kia đến tột cùng thu được chỗ tốt gì, duy nhất biết đến là tiểu hồ quỷ tựa hồ từ phương kia hắn phế đi đại lực khí mới hoàn thành trong hồ sau khi đi ra, không phải như vậy câm thủ hắn 6. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hôm nay cục diện như vậy, không biết có phải hay không là khác loại câm thủ thể hiện. Dương Dương, lần sau ngươi đem tên kia cho ta lựa được, để cho ta thật tốt sửa chữa một chút nó. Dương Vĩ hướng về phía không biết lúc nào xuất hiện Đường Đường nói đến, mặc dù nói tiểu hồ quỷ tên kia đúng là đã không còn cam thú hắn, nhưng là chưa chắc có bao nhiêu nhu hảo, thỉnh thoảng liền tới đào cái rối, truy lại đuổi không kịp, nhường hắn hận nghiến răng, cũng chỉ có cùng Đường Đường ở chung với nhau, thời điểm tên kia mới có thể rỡ xuống phòng bị, bằng không thời gian khác, vừa có gió thổi cỏ lay, tên kia chuẩn so con thỏ còn muốn cẩn thận sáu. Đường Đường tự hội biết được Dương Vĩ muốn nàng làm chuyện cực không nhiệt khí, có chút do dự gãi gãi đầu, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái sáu. Vẫn là Đường Đường nghe lời nhất. Ta thích nhất Đường Đường. Dương Vĩ hài lòng gật đầu một cái, không quên sờ lên Đường Đường đầu bảy chỉ là nhường hắn không nghĩ tới, hắn lời vừa mới dứt, Dương Dương trên mặt đột nhiên toát ra một tia vẻ mặt ngượng ngùng, tiếp đó che khuôn mặt chạy như bay sáu. Ách, nhìn xem Dương Dương bóng lưng dương vị suýt nữa thì trợn lạc cả mắt, vừa rồi hắn chỉ là như vậy thuận miệng nói, không nghĩ tới dẫn tới Dương Dương như thế kịch liệt phản ứng, cái này khiến hắn không biết là khóc hảo vẫn cười hảo sáu. Bất quá trong lòng vẫn là hạ quyết tâm, loại lời này về sau vẫn là ít nhất thì tốt hơn, vạn nhất ra một cái ngoại ý mớ gì, vậy thì bảy. Dương Dương cùng đầu kia hổ quý bạn đều không nên tồn tại ở thế giới này, nhưng bọn hắn lại đều sống sờ sờ xuất hiện ở ở đây. Lão Đầu Nhi đột nhiên xuất hiện, nói ra một phen tựa hồ có ý khác. Trước đây thật lâu lão Đầu Nhi liền đã nói với Dương Vĩ, đương đương tổn tại rất kỳ quái cũng rất đặc biệt, cho tới nay Dương Vĩ đều không nghĩ thông suốt là chuyện như vậy, thần y môn nơi này thật sự là quá kỳ quái, hắn biết bất quá là Phượng Mao Lân Giác, mai cho tới bây giờ, Dương Vĩ mới xem như minh bạch một chút. "Lão Đầu Nhi, kỳ thực ta rất hiếu kỳ thần y môn cùng cái tổ chức kia đến tụt cùng có quan hệ gì?" Dương Vĩ cũng không muốn cùng lão Đầu Nhi thảo luận cái đề tài này, đối với hắn mà nói vô luận là đương đương vẫn là tiểu hồ quỷ chính xác đã sóng sở sở xuất hiện ở trước mặt hắn, mặc kệ đến tọt cùng là bởi vì nguyên nhân gì, những thứ này đều không phải là hắn hiện tại có thể khống chế, ngược lại là đối với tổ chức thần bí đó sự tình, Dương Vĩ nhất thẳng rắc đắc hữu chút kỳ quái, tổ chức tồn tại cơ hồ có thể cùng thần y môn một dạng cổ lão, vì cái gì lão đầu nhi lại luôn là nói chính mình cái? Gì cũng không biết bảy. Cái này sáu, lão phu cũng chưa từng tận kẽ biết được. Lão đầu nhi tựa hồ có chút ngoài ý muốn Dương Vĩ hội hỏi cái này dạng vấn đề 6. Một tia tiểu khắc cảm xúc bộc lộ ở trên mặt sáu. Cái này ti cảm xúc bị Dương Vĩ phát chốc đến, lập tức liền rắc đắc hữu vấn đề. Vừa định hỏi tới, lại phát hiện lão đầu nhi hướng nơi xa lướt tới. Hiếm thấy bắt được lão đầu nhi sơ hở, Dương Vĩ tự nhiên không muốn như vậy từ bỏ, tổ chức thần bí thật sự là quá thần bí, tại ngoại giới căn bản là rất khó thu được tình báo hữu dụng, toàn bộ tổ chức liền như là một cái u linh, căn bản là giống không tồn tại trên thế giới một dạng, nhượng Dương Vĩ không có chô xuống tay bảy. Lão đầu nhi, ngươi còn nói không biết, không biết ngươi chạy cái gì? Dương Vĩ ở phía sau hô to, đồng thời bước nhanh hơn đuổi theo. Lão đầu nhi không có ngừng xuống bước chân, tùy ý Dương Vĩ tại sau lưng đuổi theo, nhẹ nhàng không bao xa liền không thấy bóng dáng sáu. Tàn sát, từng cái một cũng làm ca dễ ức hiếp cái kia. Dương Vĩ thở phì phò, lão đầu nhi hiển nhiên là biết cái gì, nhưng lại không chịu nói, cái này khiến hắn không có biện pháp, lão đầu nhi không muốn mở miệng ai đây đều không triệt. Hung hũng hổ hổ một lúc lâu, Dương Vĩ ra không còn tâm tư tiếp tục huấn luyện, không khỏi tại thần y môn bên trong đi lung tung lên. Trong lúc bất tri bất giác, Dương Vĩ đi tới trước tấm bia đá, trước đó hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì chữ viết lưu lại bia đá tò mò rất lâu, vẫn cho rằng có lẽ là cái nào đó tiền bối bia, nhưng về sau nghĩ nghĩ lại đẩy ná ý nghĩ này, cho tới bây giờ hắn cũng không tin tưởng cái bia đá này đến tột cùng là dùng làm gì. Vì sao lại một mực đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở vờ vào thần y môn liền có thể thấy chỗ? Trước đây thật lâu, hắn lần thứ nhất tiến thần y môn thời điểm đầu tiên nhìn thấy chính là chỗ này tọa bia đá, lúc kia vẫn rất kỳ quái, nhưng mãi cho đến hôm nay hắn đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đi đến bia đá phụ cận, Dương Vĩ vòng quanh bia đá dạo qua một vòng, muốn nhìn một chút có thể hay không có phát hiện gì, lao đầu nhi không chịu lộ ra, hắn không thể làm gì khác hơn là dựa vào chính mình đi khám phá, nhiều năm như vậy thời gian xuống, hắn cũng không tin toàn bộ thần y môn bên trong sẽ không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái tổ chức kia độ vật sáu. Tốt xấu ca cũng là truyền nhân a. Vì cái gì cũng chỉ có nghĩa vụ không có quyền lợi. Bia đá a bia đá, ngươi nói ca có hoan hay không a? Tìm không thấy những người khác phần nạn, Dương Vĩ giá không thể làm gì khác hơn là cùng địa đá nói lên đứng lên. Một cái này, từ mới vừa vào thần y môn bắt đầu, cho tới bây giờ sự tình, cơ hồ là từ đầu tới đuôi nói một lần, cái này càng nói, Dương Vĩ càng rắc đắc tự mình truyền nhân này làm mất ức, này cũng thời gian mấy năm, lão đầu nhi vẫn là bộ kia thần thần bí bí bộ dáng sáu. Nói một chút, cũng không biết phải hay không đứng mệt mỏi, Dương Vĩ nhất cái mông ngồi xuống, dựa lưng vào bia đá thở dài một hơi sáu. Đột nhiên không biết chuyện gì xảy ra, hắn giống như cảm thấy một cái gì, chỉ là cái loại cảm giác này rất yếu ớt, lóe lên một cái rồi biến mất, lại đem hắn bị hù nhảy dựng lên sáu. Là ai? Dương Vĩ vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một cái cực kỳ mơ hồ hình ảnh từ trong đầu của mình chợt lóe lên, đây tuyệt đối là chính mình trước đó không có thấy qua, vừa mới đó hình ảnh cảm giác hơi có điểm giống như chiếc lão đầu nhi trong lòng hắn chế tạo hình ảnh đồng dạng, chỉ bất quá muốn mơ hồ rất nhiều sáu. Nhưng là bây giờ lão đầu nhi cũng không tại bên cạnh. Cái này nhượng Dương Vĩ cảm thấy trên thân một hồi phát lạnh, chẳng lẽ nói ngoại trừ Đường Đường cùng tiểu hổ quý bên ngoài, thần y môn bên trong lại xuất hiện cái gì kỳ quái quái tuẩn tại sao? 938 chương 938, dạo qua một vòng, Dương Vĩ vẫn không có tìm được bất kỳ đầu mối nào, vừa rồi bộ kia mơ hồ hình ảnh vẹn vẹn tại hắn trong đầu chợt lóe lên, không, có bất kỳ cái gì dừng lại, nhưng hắn nghi tìm kiếm manh mối cũng không biết nên từ đó tìm lên. Lao Đầu Nhi, Lao Đầu Nhi. Dương Vĩ liền hô hai tiếng, lại không có bất kỳ đáp lại, cái này khiến hắn có chút bực bội, Lao Đầu Nhi dụng ý nhường hắn rất là hoang mang. Trong mơ hồ nhưng hắn cảm thấy lão đầu nhi tựa hồ không muốn để cho hắn cùng với thần bí tổ chức có tranh đấu, cái này khiến hắn rất là không rõ, tất nhiên giữa hai bên là đối địch, chú định không có chỗ trống vấn hồi, vì cái gì cũng không giúp đỡ chính mình xấu. Cái này cho tới bây giờ đều không phải là ta nghị chiến đấu, ngươi cho rằng ta nguyện ý mỗi ngày bị người nhớ. Ta chỉ muốn hảo hảo làm một cái bác sĩ mà thôi, ta, ta năng lực lớn nhất đi trợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ, có thể sự thật đâu. Sự thật lại cũng không phải là như thế, nhiều năm như vậy đi tới, ta gặp phải sự tình đã đủ nhiều, ta chỉ là một cái người rất bình thường, vô cùng may mắn bị thần châm lựa chọn. Nếu không có lẽ ta vẫn một cái bị người khi dễ ra hỏa, những vật này ta đều tính tưởng, thế nhưng thì sao đâu? Đây không phải ta chiến đấu, ngươi hiểu chưa? Đây căn bản cũng không phải là thuộc về ta chiến đấu. Dương Vĩ hưu chút cuồng loạn lên, đủ loại không rõ cảm xúc xen lẫn ở trong lòng, những lời này giống như là đang nói cho chính hắn cái gì, hoặc như là nói cho lão đầu nhi nghe đồng dạng. Không khí đều có chút đông lại đứng lên, Dương Vĩ thở dài, có chút xa suốt tinh thần ngồi trên mặt đất, hắn biết nói những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, rất nhiều chuyện không phải hắn có thể tả hữu, tất nhiên phóng lên trời nhường hắn đứng ở trên vị trí này. Như vậy thì không có chốn tránh lý do, người không có khả năng đi trở về, cũng không biện pháp đi trở về, có lẽ có ít thời điểm là sẽ có chút mặt trái cảm xúc, nhưng con đường phía trước lúc nào cũng cần đi xuống. Một hồi lâu, Dương Vĩ thu lại những cái kia mặt trái cảm xúc, bất kể như thế nào sự tình phát triển cho tới hôm nay, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều cần đi đối mặt, huống chi trong lòng của hắn sớm đã có kế hoạch của mình, mặc kệ có thể hay không từ lão đầu Nhi ở đây biết chút ít cái gì, này cũng không trọng yếu, quan trọng là hắn sẽ không trốn tránh xấu. Ngoài cửa sổ tuyết như cũ tại không ngừng bay xuống, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập năm hương vị xấu. Lại làm một năm qua đi chính mình lại làm thành một ít gì đâu. Nhìn ngoài cửa sổ tại trong đống tuyết chơi đùa hài tử, Trang Nghị đột nhiên rắc dắc hữu chút hâm mộ, chính mình tựa hồ rất lâu chưa từng có cuộc sống như vậy đi, cuộc sống của người bình thường trung quy là cách nàng quá xa, kể từ nàng nhận biết lão sư bắt đầu từ ngày đó, trong cuộc sống hết thảy xảy ra thay đổi sáu. Năm cái chữ này tại rất nhiều người trong lòng đều có thuộc về bọn hắn mình ý nghĩa, có người mừng rỡ lại có một số lớn tiền thưởng nhưng cẩm, có người lại bực bội đường về nhà là rất dài như vậy, còn có người nói lên về nhà cũng có chút lo sợ bất an, quanh năm suốt tháng cũng có bất kỳ cái gì thay đổi, vẫn là bộ dáng kia sáu. Nam đối với Trang Nghị tới nói không có cái gì đặc thù ý nghĩa, toàn bộ thế giới ngoại trừ lão sư bên ngoài, đã sớm không có bất kỳ cái gì có thể làm cho nàng cảm nhận được một chút nhà nhân tố, nhưng cũng buồn chính là, lão sư chú định không có khả năng ở nơi này thời gian tại bên người nàng, dù là nàng rất muốn tìm được một kia nhà ấm áp sáu. Đi ra khỏi phòng, đối diện Hàn Khí đánh tới, một cái thấp bé thân ảnh dường như đang cúi đầu tự hỏi cái gì, đến mức không có nhìn đường phía trước, lập tức tiến đụng vào Liêu Trang Nghị trong ngực. Đối với sáu, có lỗi với. Tiểu Hải có chút hẩn trương xin lỗi, tựa hồ lo lắng bị người quở trách. Trang Nghị lần đầu tiên cười cười nói đến, không có việc gì. Cẩn thận một chút. Ngày tuyết rơi lộ chuyện. Tiểu Hai gật đầu một cái, có chút không dám nhìn thẳng cái này nữ nhân xinh đẹp. Nguyên bản là hẳn là dạng này gặp thân qua, trang nghị lại quỷ thần xui khiến hỏi, khí trời lạnh như vậy, ngươi như thế nào một người ở bên ngoài? Tiểu Hai ngừng lại, rốt cục liếc mắt nhìn trước mắt cái này xinh đẹp không thua trong nhà mình hai vị kia nữ nhân, có chút ngượng ngùng nói đến, cha nuôi ta để cho ta đi phía trước chờ hắn. Nói xong dùng ngón tay chỉ phía trước. Phải không? Ngươi tìm tới chỗ sao? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi? Trang nghị sờ lên đứa trẻ đầu, trên mặt mang đầy nụ cười bẩy. Không cần, chúng ta có thể tìm tới Tiểu Hải một đôi mắt to tích liêu liêu sau khi vòng vo một vòng trả lời. Thật sự không cần. Trang Nghị không biết mình đây là thế nào, vì cái gì đột nhiên có một loại rất muốn giúp trợ trước mắt thằng bé trai này xúc động, loại cảm giác này cũng không biết bao lâu không có ở trên người nàng xuất hiện qua sáu. Ân, thật sự không cần. Tiểu Hải cố chấp gật đầu một cái. Vậy được rồi, bất quá không cần tối đầu đi bộ, rất nguy hiểm. Trang Nghị còn nghĩ kiên trì, nhưng nhìn xem Tiểu Hải có chút cố chấp ánh mắt, cuối cùng vẫn là không tiếp tục kiên trì sáu. Cuối cùng Tiểu Hải cùng nàng gặp thoáng qua, hướng về phía trước đi đến. Mai cho đến biến mất ở phía trước chớp mắt sau đó mới thu hồi ánh mắt của mình, từng có lúc tiểu hài cái kia cố chớp ánh mắt chính là để cho nàng cảm thấy quen thuộc như vậy, rất nhiều năm trước, mình cũng giống như là đứa bé kia như vậy, một đường cố chớp đi về phía trước a. Chan Uy, Dương Kiếp Phù Du nhìn phía xa tựa ở cửa xe bên Dương Vĩ, rất xa liền hô lên âm thanh, chạy chậm đến tới, lại không lưu ý dưới chân quá trơn, đập mông ngã rầm trên mặt đất. Nơi xa, Dương Vĩ vội vàng đem tàn thuốc quăng ra, bước nhanh chạy tới, đem Dương Kiếp Phù Du đỡ lên bảy. Như thế nào? Không có sao chứ? Dương Vĩ vỗ tiểu Kiếp Phù Du trên người Tuyết Nước Động, nhìn xem hắn bị đồng trứng đỏ bừng khuôn mặt, bắt đầu có chút hoài nghi mình có phải hay không quá gấp một chút. Sau hết năm, hắn tính toán mang tiểu Kiếp Phù Du đi mua một ít đồ vật, chỉ bất quá hắn cũng không có đi tiếp, mà là nói địa chỉ, nhường tiểu Kiếp Phù Du chính mình tới cùng hắn tụ họp, muốn nhìn một chút đứa nhỏ này có thể hay không chính mình tìm đến, nhìn xem tiểu Kiếp Phù Du bận bận đầu gối, nghĩ đến dọc theo đường đi không có thiếu ngã bổ nhào. Không có chuyện gì, chan ơi, vừa rồi ta đụng tới một cái xinh đẹp Ái Ji đâu? Cái kia Ái Ji mạnh phải hảo. Tiểu Kiếp Phù Du cười hì hì, trong mắt loan chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Phải không? Dương Vĩ không có suy nghĩ nhiều, tiếp phụ du đứa nhỏ này thường xuyên một cách tinh quái, có đôi khi có chút ý nghĩ liền hắn đều không nghĩ ra. Ân, cùng đông đảo can mụ còn có tần lan can mụ một dạng xinh đẹp. Không biết lúc nào, tiểu tiếp phụ du đã đổi giọng gọi hai vị này vì can mụ mà không phải gọi a gì, điểm này Dương Vĩ dã không có cách nào, chỉ có thể tùy theo tiểu quỷ lẩu tê. A, xem ra nhà chúng ta tiểu tiếp phụ du làm cho người ta yêu thích đi. Dương Vĩ lại vướt vướt tiểu tiếp phụ du đầu, tiểu tiếp phụ du một đầu ngắn ngủn phát gốc dạ, sợ tới sợ lui rất khó giải quyết. Lôi kéo tiểu tiếp phụ du lên xe. Tiểu gia hỏa này không ngừng đang cùng Dương Vĩ ra dấu vừa rồi đụng phải vị kia A gì có bao nhiêu xinh đẹp. Dương Vĩ nghe càng ngừng càng bất đắc dĩ, cảm tình tiểu tử này là muốn cho chính mình giới thiệu một chút đâu, cho xe chạy, chậm rãi lái về trước đi, trùng hợp lúc này một thân ảnh từ chỗ góc cua đi ra sáu. 939 chương 939, bỏ ra thời gian một ngày, giúp tiểu kiếp phụ du đặt mua một chút đồ vật, thời gian một ngày tiểu kiếp phụ du một mực vui vẻ, kể từ vào thành về sau, thật là có như hôm nay dạng này đi ra chơi qua, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ sáu. Dương Vĩ ra không thèm để ý, tất lực thỏa mãn tiểu gia hỏa lỏng hiếu kỳ. Hắn đánh trong đấy lòng không hi vọng tiểu gia hỏa so những hải tử khác kém ở nơi nào. Một mực đi dạo đến tối, liền Dương Vĩ đều có chút ăn không thiếu, lúc này mới lôi kéo còn có chút chưa thỏa mãn tiểu kiếp phù du về nhà sáu. Đem hắn đưa trở về, Dương Vĩ liền rời đi, còn có mấy ngày liền qua Tết, hắn tính toán cùng các người tụ họp một chút sáu. Đỏ dự than tụi thỉnh thoảng phát ra tí tách tiếng vang, ngồi trong nồi thỉnh thoảng bay ra từng đợt mùi thơm, không có cái gì so giữa mùa đông ăn thịt chó uống chút rượu thoải mái hơn, một chậu thịt chó, một chậu dê bò gặp canh trở thành tối hôm nay chủ đề. Không có cái gì tuyển tại quá cao cấp chỗ, một cái là kiểu bắt chỉ bọn hắn không quen. Một cái khác dương vị giá cảm thấy không cần thiết quá giã muồm. Nam, sáu cái đại nam nhân vây tại một chỗ, ngoại miếng thì lớn, uống từng ngụm lớn rượu, sung sướng biết bao. Ta nói lão bản, quả nhiên vẫn là lỗ hồng này đúng vị a. Lão thái lung lay chai rượu trong tay, sắc mặt đỏ hồng, có chút thời gian chưa uống qua rượu ngon như vậy, nhìn thấy rượu này không khỏi nhường hắn liền nghĩ tới cuộc sống trước kia. Thích, lần sau cho ngươi thêm lụng hai bình. Rượu là Khang Vân Vân đại luôn cái nào đó nhãn hiệu cho, mặc dù không tính là cái gì quý báu, nhưng là sưởng chân tàng rượu cũ, đồng dạng tại trên thị trường có tiền cũng không nhất định mua được bảy. Lão bản không ngại cho ta cũng cả hai bình thôi. Điện Phong cũng là tử quỷ, ngày bình thường bị Kiều Bất Trì áp chế trong bụng con sâu rượu đã sớm xích mít, trước mắt cơ hội như vậy hắn đâu chịu buông tha bẩy. Lần này Kiều Bất Trì ngược lại là không có ngăn cản Điện Phong, chỉ là tự mình ăn thịt chó, thỉnh thoảng muộn bên trên một ngụm ít rượu bẩy. Dương Vĩ cười, cười cười, biểu thị không có vấn đề. Hôm nay cũng không có người ngoài khác tại chỗ, mấy người cũng coi như là lần thứ nhất dạng này chính thức tụ tập cùng một chỗ ăn cơm, một bọn đại nam nhân tụ tập cùng một chỗ uống một chút rượu, chủ đề tự nhiên là không thể rời bỏ nữ nhân bẩy. Liên Dương Vĩ đều thỉnh thoảng nói về câu đô tục, toàn bộ trong giáp nhỏ cũng chỉ có Liêu Xuyên trầm mặc nhất, đi theo làm những người khác so ra, hắn đơn giản giống như nhà trẻ tiểu hài, thuần khiết không thể thuần nước kiết, đến mức nhìn xem mấy cái hồ tử lạm tra đại thúc, nửa ngày đều phóng không ra cái dám tới. Ta nói tiểu Liễu, đừng ngốc ngồi a, như thế nào, có bạn gái không có a? Nếu như không có, Thái ca giới thiệu cho ngươi mấy cái sáu. Lão thái một bộ như quen thuộc dáng vẻ, làm hắn chuyến đi này, không sợ không quen, sợ là quá quen. Sáu. Liêu Xuyên đầy đầu mồ hôi lạnh, không biết trả lời như thế nào vị này quá nhiệt tình đại thúc. Lão thái ngươi đây cũng quá không tử tế. Vì sao không cho ta giới thiệu hai cái sáu? Một bên Điền Phong nghe được không làm, cảm thấy Lão Thái đây là nặng bên này nhẹ bên kia. "Cắt, giới thiệu cho ngươi. Ta sợ đập ta Lão Thái chiếu bài, lại nói, ngươi cái nào cùng người ta tiểu Liễu So, nhân gia xem xét ngay cả có văn hóa, có tri thức, có đạo đức, có tu dưỡng thanh niên vốn có, ngươi thế nào cùng người so?" Lão Thái có chút khinh bị nói đến. Bị Lão Thái tiểu nói này, Điền Phong khệ miệng đều co quắp, đời này hắn lớn nhất toán niệm chính là tiểu học văn hóa, nông thôn hộ khẩu, kể từ đi theo Dương Vĩ bên cạnh sau đó, hắn liền suy nghĩ Như thế nào phải cũng phải là một cái bằng tốt nghiệp đại học, thành dạy còn không, có ý tốt cầm ra, nhất định phải là bạn khoa tốt nghiệp, hộ khẩu cũng phải lấy tới trong thành tới, mấy ngày nay hắn đang suy nghĩ có phải hay không nhượng giường vị giúp đi một chút quan hệ bảy. Hừ, đừng xem thường ca, ca cũng là thanh niên muốn có. Điền Phong có chút không phục nói đến. Gì muốn có? Có bệnh phù chân, có tính khí, có ngu đần, có khẩu khí sao? Lão thái không thèm để ý chút nào tiếp tục khinh bị nói. Dựa vào sáu, ca muốn cùng ngươi lần đầu. Luân cầu tài điền phong không phải lão thái đối thủ, mười cái hắn cộng lại cũng nói bất quá một cái lão thái, lão thái là dựa vào cái gì ăn cơm, không phải liền là dựa vào miệng ăn cơm sao? Đơn đấu 6, là người đơn đấu chúng ta mấy cái, vẫn là chúng ta mấy cái đơn đấu người một cái. Lão thái vô sỉ hoàn toàn thể hiện ra, cũng không để ý những người khác có nguyện ý hay không, trực tiếp liền kéo đến mình trận danh 6. Hạch 6, cái tiết 6, ta là Vasi Firtsata. Liêu Xuyên đột nhiên giơ tay lên, nhỏ giọng nói đến 6. Phốc 6. Dương Vĩ vốn là nhiều hứng thú nhìn xem mấy tên này hỗn náo, không nghĩ Liêu Xuyên đến như vậy một tay. Vừa uống vào một ngụm rượu hơi kém phun ra cái đầy bàn. Hừ, ca có độ lượng, không chấp nhặt với ngươi. Cuối cùng Điển Phong ý thức được rất khó tại mọn mép bên trên chiếm được tiện nghi, lại không thể thật sự tiến lên cho lão thái mấy được tháo, tốt xấu bây giờ mấy người cũng là một phe cánh, nếu thật như vậy làm, không chắc lão bản liền nhảy ra chấn áp mình. Chiếm tiện nghi, lão thái cũng không vẻ mễ, như cái người không việc gì giống như lại cùng Điển Phong đụng lên ly tới, chỉ còn lại còn ngây ngốc giơ tay liếu xuyên lộ ra không hợp nhau sáu. Cũng may cũng không có ngoại nhân, liếu xuyên lộ vẻ tức giận nắm tay đè xuống, trong lòng thầm nhủ như thế nào cũng là chút quái thai sáu. Trùng hợp lúc này Dương Vĩ bu lại cùng hắn chạm cốc, đã uống không ít, chính hắn uống rượu một cái liền đem cái chén để xuống. "Giệu qua 30 tuổi," Dương Vĩ đột nhiên nói đến, "trong khoảng thời gian này, mọi người đều dành thời gian nghỉ ngơi, qua hết năm chỉ sợ sẽ là muốn nghỉ ngơi đều không phần của các ngươi." Cuối cùng tiến vào chủ đề. Điện Phong lắc đầu uống một hớp một ly, liệt tiểu đốt cổ họng trực Dương Dương sáu. Trong lòng lại như bị cái gì ngăn chặn một dạng. Đối với chúng ta loại người này tới nói liền không có cái gì thái bình thời gian. Kiều Bách chỉ một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, tựa hồ căn bản không đem Dương Vĩ mà nói để ở trong lòng. Đừng cầm ta cùng các ngươi xen lẫn trong cùng một chỗ sáu. Một bên Liễu Xuyên nhỏ giọng lẩm bẩm đến sáu. Cứ việc nói hắn bây giờ cũng coi như là Dương Vĩ bên người một phần tử, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn đem mình làm làm một cái kiếm lời tiền lương người, không muốn sự tình quá phức tạp, cho nên nghe được Tiểu Bát chỉ nói như vậy trong lòng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. "Hử, có gì đặc biệt hơn người?" Điện Phong nghe xong, cảm thấy tương đối thê thê, thử lạnh nói đến: "Tiên tâm đi, con người của ta rất cương bẳng, đối với đã sớm đã nói xong sự tình ta sẽ không thay đổi, mặc kệ tương lai chuyện gì phát sinh, đáp ứng rồi ta nhất định sẽ làm đến." Dương Vĩ cũng không có cảm thấy Liêu Xuyên không thích sống trùng, chính xác Liêu Xuyên cùng tiểu Bát chỉ bọn hắn khác biệt, không thể cùng nhau đối đãi, đối với kiểu Bát chỉ bọn hắn tới nói sớm đã thưởng thấy tính tự, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người loại quan niệm này đã sớm đi sâu vào trong xương cốt, cho nên đương nhiên sẽ không giống Liêu Xuyên như thế. Ai nha, có thể tụ tập cùng một chỗ đây đều là duyên phận, cùng một chỗ đi vậy cũng là huynh đệ sáu. Lão thái tựa hồ người được hương vị có chút không đúng, cười híp mắt dựng câu nói: Sợ là sợ chúng ta đem người khác làm bằng hữu, người khác không đem ta làm bằng hữu. Điền Phong tức giận nói đến. Vừa rồi Liêu Xuyên lời kia hắn như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy không dễ nghe, cái gì các ngươi các ngươi, nghe đã cảm thấy không thoải mái. Đi, đều nói ít mấy câu. Cũng là thay lão bản làm việc, không có gì tốt xấu đâu. Tiêu Bách Chỉ cũng không đệ bụng, lăn lộn lâu như vậy, sinh tử đều thường thấy, đương nhiên sẽ không để ý Liêu Xuyên nói những lời kia. 940 chương 940, ta cũng không ý tứ khác 6. Liêu Xuyên cuối cùng phản ứng lại vừa rồi lời kia quả thật có chút để cho người ta có ý tưởng, thế là không thể làm gì khác hơn là yếu ớt tăng thêm một câu 6 chỉ là hắn bộ kia mập mạp thân thể cùng cái kia yếu ớt âm thanh tạo thành bánh liền so sánh, để cho người ta có chút bẩy. Không có gì, việc nhỏ. Kiều Bách chỉ trừng mắt liếc còn muốn nói điều gì để phòng, cười nói đến. Chính là, chính là, tới, uống rượu. Một bên lão thái cũng lên tiếng rằng họa. Dương Vĩ nhất thẳng tờ ớn lạnh nhạn, cũng không có ngăn cản, hắn thấy, mấy người ở giữa còn cần thời gian quen thuộc, theo sau này tiếp xúc càng nhiều, không, có ma sát là không thể nào, có vấn đề gì càng sớm phát hiện càng tốt, bây giờ lúc này mở ra tới nói dù sao cũng so về sau lại đến chợ mặt tốt hơn. Lão bản, nói trở lại năm này, có hay không sáu? Lão Thái cười híp mắt hướng về phía Dương Vĩ xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ý tứ rất rõ ràng bày. Dương Vĩ cười cười, từ trong ngực lấy ra bốn cái hồng bao, hắn đã sớm biết Lão Thái nhất định sẽ hỏi, cho nên đã sớm chuẩn bị, mấy cái phong hồng bao đẩy lên trước mặt mọi người, lần này Điền Phong cũng cười híp lại. Lão Thái rất có cái nhìn đại cục, có hắn tại Hòa Hoan mấy người quan hệ trong đó không có vấn đề quá lớn, Dương Vĩ cũng không lo lắng mấy người về sau trung đụng không hòa thuận, hôm nay bữa cơm này cũng làm cho hắn thấy được mỗi người trên thân bất đồng đặc điểm bày. Liêu Bác chỉ trầm ổn, Điền Phong đội vàng sao động, Lão Thái khéo đưa đẩy, cùng với Liêu Xuyên hờ hững Những thứ này đều bị hắn để ở trong mắt bảy. Một bữa cơm ăn bất vẫn bất hỏa, mặc dù nói có chút nhỏ nhặt đệm, nhưng trên tổng thể bầu không khí còn tính là không tệ, đến cuối cùng uống nhiều mấy chén Liêu Xuyên cũng thừa dịp Tiểu Kình cùng Điền Phong bồi cái không phải, Điền Phong cũng không giống tiểu nữ nhân một dạng nắm lấy một cái chủ đề không thả, nhiệt huyết đi lên cũng là cùng Liêu Xuyên sưng hình gọi đệ đứng lên. Đến cuối cùng mấy người đều uống choáng thắm thoát, Dương vị rất rộng rãi cho mọi người nghỉ định kỳ, chỉ bất quá cuối cùng chưa quên nhắc nhở ngày mai muốn như thường lệ công tác sớm. Đều nói qua năm xã giao nhiều, liền Dương vị ra không ngoại lệ, mấy ngày kế tiếp cơ hồ cũng là mệt mỏi, bao nhiêu là một cái lão bản. Đủ loại quan hệ cần tu sếp lúc nào cũng mà không được một chút xá giao, liền với uống mấy ngày, nếu không phải là hắn biết một chút giải rượu bí phương chỉ sợ cũng là chịu không được, mãi cho đến 30 Tết hôm nay toàn bộ quá trình mới xem như có một kết thúc. 30 Tết hôm nay, Tô Tỉnh chết trở về nhà, Trần Lan cùng Khang Vân Vân đều bị Dương Vĩ cha mẹ của cho lưu lại, suy nghĩ náo nhiệt điểm, Dương Vĩ đem Cửu Gia Tuấn cùng Cửu Gia Lôi hai huynh đệ này cũng kéo đến một cái lên ăn Tết, lại thêm tiểu kiếp phụ du mẹ hắn, một đám người thực cũng đã bình thường chóng rống biệt thự tăng thêm không ít nhân khí. Vốn là Dương Vĩ là dự định lường Tiến Tử Phong cũng cùng một chỗ an tết, Tiến Tử Phong giá hỏa này kể từ cùng trang nhị nạp bài sau đó tại trong bệnh viện một mực cần trọng, những thứ này Dương Vĩ nhìn ở trong mắt, cũng ghi tạc trong lòng, thế nhưng là Tiến Tử Phong nói là muốn trở về xem, Dương vị giá không có ép ở lại, liền tùy ý hắn về nhà an tết 6. Đợi đến buổi chiều, mấy người nữ nhân ngay tại trong phòng bếp hỗ trợ chủ hộ đứng lên, mấy cái đại lao gia ngoại trừ Cửu gia lỗi cảm thấy cùng Dương Vĩ bọn hắn có khoảng cách thế hệ không có cách nào nói chuyện phiếm chạy tới cùng tiểu kiếp phụ du chơi bên ngoài, những người còn lại đều tụ ở một chỗ nói chuyện chút một năm ở trong phát sinh sự tình. Cố Tất niên một lần ăn liền đến chín điểm, trong bữa tiệc Dương Vĩ cha mẹ của lúc nào cũng không thể thiếu sẽ hỏi Cửu Gia Tuấn làm sao còn không tìm bạn gái các loại đề, Cửu Gia Tuấn cũng chỉ là cười cười, chỉ có Dương Vĩ tinh tường trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì xấu. Đương nhiên lão lưỡng khẩu ý tứ hắn cũng minh bạch, chẳng qua là cảm thấy ngay trước Tần Lan cùng Khang vân vân, không thể làm gì khác hơn là không ngừng dùng nữa sáu. Như thế nào? Đi ra ngoài một chút. Cứ việc cũng là người quen nhưng buổi tối hay là uống khuất, các nữ nhân vội vàng thu thập, lão gia Tử Dương vu thành đổi tiếp tiểu kiếp phụ du chơi, Cửu Gia lỗi thì không biết đang cùng người nào gọi điện thoại chỉ còn lại Dương Vĩ cùng Cửu gia Tuấn hai cái này không tiếc mục nhân. Hôm nay vuông có hơi nhiều. Cửu gia Tuấn vuốt vuốt khuôn mặt, cầm áo khoác lên đi ra phía ngoài, một trương vốn là mặt Tuấn tú nhiều hơn một xóa màu đỏ, để cho người ta nhịn không được miên man bất định sáu. Hai người ra biệt tự, từ từ dọc theo tiểu đạo đi tới bờ biển, mùa này gió biển cạo trên mặt vẫn còn có chút lạnh buốt, bất quá hai nam nhân ngược lại là không có quá để ý, một người đốt diếu thuốc, dọc theo bờ biển đi tới. Ba năm, ai, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhặt được cái cục đá, dùng sức đặt vào trong biển, đáng tiếc bọt nước quá lớn, cục đá vang lên bọt nước rất nhanh liền biến tới. Đúng vậy a. Thời gian thật sự qua rất nhanh. Dương Vĩ gật đầu một cái, vô ngữ Vân rời đi bọn hắn đã 3 năm, nữ nhân này đối với hai nam nhân tới nói cả một đời đều không thể quên, đã từng Dương Vĩ từng nghĩ muốn làm một chút chuyện điên cuồng tình, nhưng cuối cùng không có thực hiện, cũng không biết tại một số năm về sau còn có hay không có cơ hội thực hiện, trong lòng cỗ này đau đớn mặc dù đã bình phục không thiếu, thế nhưng xóa tiếc nỗi lúc nào cũng không cách nào xóa đi. Hai người bọn họ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cuối cùng dạng này cũng không phải chuyện. Cừu gia tuấn dừng bước, mong giống mặt biển, lúc ăn cơm hai vị lão người hỏi qua nhiều lần bạn gái hắn chuyện. Hắn đương nhiên cũng biết những lời kia có một nửa là nói cho Dương Vĩ nghe, Dương Vĩ niên kỷ cũng trưởng thành, lão nhân gia trong lòng lại làm sao không nóng nảy, thế nhưng là đây là một cái rất khó có chuyện quyết định, vô luận là hai người trong lòng vẫn là tại Dương Vĩ trong lòng, đối với Khang Vân Vân cùng Tần Lan hai nữ nhân này cũng là không có cách nào chọn lựa. Còn có thể làm sao, chuyện này không có cách nào làm quyết định. Dương Vĩ nở nụ cười khổ, trong lòng hắn ngược lại không có nghĩ phức tạp như vậy, chỉ cần cùng một chỗ vui vẻ là đủ rồi, lẫn nhau lẫn nhau ưa thích, đến nỗi những thứ khác những cái kia cũng chỉ là giả. Chỉ là nhiều khi người sống tại trên thế giới dù sao vẫn là sẽ có một chút không cùng một dạng âm thanh, điểm này hắn cũng không biện pháp. Tiểu tử ngươi, lần này biết phiền a. Cửu gia Tuấn lắc đầu, hắn là không muốn lấn vào trong chuyện này tới, cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Đúng, lần trước đề cập với ngươi sự tình có tiến triển gì không? Dương Vy nhớ tới lần trước nhờ Cửu gia Tuấn giúp đỡ tìm kiếm một cái có thể đẩy lên trước sân khấu nhân vật, bởi vì hắn tạm thời không muốn để cho chính mình cùng Tần Lan nổi lên mặt nước, như vậy cũng liền tự nhiên cần một người thay thế, lại thêm dựa theo bây giờ bước chân tiếp tục huyết chương đi xuống, cũng cần một cái người có năng lực tới chưởng khống toàn cục. Dương Vĩ bất cho là mình có cái kia tài cán, một cái Hồng Thịnh hắn đều ước gì sự tình gì đều không cần tìm hắn, nếu là thật. Hơn trước thập gia tám nhà bệnh viện còn đến mức nào? Việc này, qua hết năm rồi nói sau." Cửu gia Tuấn trả lời. Thoáng trước mắt, năm liền đi qua, đại đa số người đều không có cảm giác gì, liền vui vẻ bắt đầu bận rộn, so với những thứ khác dân đi làm, bệnh viện loại địa phương này tiến vào trạng thái muốn càng thêm sớm. Đầu năm mùng 1 Dương Vĩ phải trở về đến bệnh viện tọa trấn, Tô tỉnh chết về nhà, đoàn người đều bận rộn một năm, hắn cái này làm lão bản cũng phải chia sẻ một chút áp lực sáu. Chỉ là không nghĩ tới Vừa tới bệnh viện thu vào một phòng không có ký tên thư 16. 941 chương 941, đây là ai đưa tới? Đầu năm mùng 1 liền phát thư mời, cái này nhượng Dương Vĩ có chút kỳ quái, hơn nữa hắn hỏi khá hơn chút người, tựa hồ không có người biết là ai đưa tới 6. Cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy kỳ quái. Thận trọng ngươi cầm thư phòng phản phục nhìn rất nhiều lần, Dương Vĩ rốt cục vẫn là quyết định mở ra xem bên trong đến tột cùng có cái gì, bất quá đang hủy đi mở phía trước, hắn tới trước phòng thí nghiệm, trái lượt phải lục soát cái lớn pha lê dụng cụ, tiếp đó mang lên tủ sáu, tìm hai thanh cái kẹp, cả người giống như muốn lên chiến trường đánh giặc đồng dạng, vẻ mặt nghiêm túc Dùng cái kẹp nhẹ nhàng đem thư phong mở ra, đây đối với Dương Vĩ tới nói không phải là cái gì việc khó, đem đồ vật bên trong kẹp đi ra, trong phong thư là một trương mạ vàng bên màu tím thiệp mời, trên thiệp mời mấy cái chữ to mạ vàng "Cổ Y thuật môn phái nghiên cứu và thảo luận giao lưu". Nhìn thấy mấy chữ này Dương Vĩ bừng bực, "Phái Vũ Đường, Phái Thiếu Lâm hắn nghe qua, cái này Cổ Y thuật môn phái hắn là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy", bừng bực quy nạt muộn, Dương Vĩ vẫn là đem thiệp mời lật đi ra, bên trong một loạt chữ nhỏ, đoan chính tinh tế, hơn nữa toàn bộ dùng là văn tự cổ đại. Phải thật lớn sức lực Dương Vĩ mới hiểu được, thiệp mời nội dung đại khái là mời hắn đi tham gia một cái cái gì nghiên cứu và thảo luận giao lưu hội bản bạc 6. Chỉ là nhường hắn kỳ quái là mời liền mời tại sao phải phải dùng chữ cổ, nếu như không phải hắn tại tích thủy trong các sách tri học cổ xem không ít mà nói, thật đúng là không hiểu rõ trên thiệp mời viết là thứ gì. Xem xong thiệp mời, Dương Vĩ trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là trò đùa quái đản, chỉ là có ai sẽ như vậy nhảm chán, tại đầu năm mùng 1 liền lộng dạng này trò đùa quái đản đâu. Cô ít thuật môn phái. Đây là một cái rất mới lạ từ, cái này nhượng Dương Vĩ liên tưởng tới trên TV những cái kia cái gì võ hiệp môn phái đại hội. Cái tự ngữ này ngược lại là cùng trên TV có chút giống, chỉ là cũng không tránh khỏi quá mức xạ đạn một chút xấu. Lại một lần nữa nghiên cứu một chút thì mời, trên thiệp mời chỉ viết mời hắn tham gia cuộc y tuật môn phái giao lưu hoạt động, cũng không có những nội dung khác, liền tại địa phương nào thời gian nào đều không biết, để cho người ta không nghĩ ra. Không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, Dương Vĩ Quèn Đường đây là một cái trò đùa quái đản, không thể nào để ở trong lòng bảy. Gần sang năm mới, trong bệnh viện rất bận rộn, trùng hợp lúc này có người tới tìm hắn, có một án hỏng bụng bệnh nhân cần trị liệu, hắn cũng liền rời đi phòng thí nghiệm, liền thiệp mời đều vứt ở trên bàn thí nghiệm. Đúng hạn uống thuốc, người bây giờ huyết áp hơi cao, tốt nhất tại ăn tiết trong khoảng thời gian này muốn nhiều chú ý một chút tầm thực, ăn nhiều thanh đạm, ăn ít dầu mỡ độ vận. Dương Vĩ đem bệnh lịch đưa cho trước mặt bệnh nhân, không quên giao phó đến. Ròng rã một ngày, hắn trên cơ bản liền không có dừng lại, cho tới bây giờ mới xem như xem xong tối hậu nhất bệnh nhân, cũng may gần sang năm mới không có ai nghĩ tại bệnh viện qua đêm, số đông cũng là có thể về nhà liền về nhà, mặc dù như thế cả ngày hôm nay vẫn là mệt quá sức. Ai, bây giờ người này a, quanh năm suốt tháng bận bịu không nghỉ, thật vất vả lúc sau Tết nghỉ ngơi một chút, lại đem cơ thể làm mước. Vừa mới đi ra phòng làm việc, Dương Vĩ liền thấy một đôi tiểu hộ sĩ từ bên cạnh đi qua, trong đó một cái tiểu hộ sĩ đối với một cái khác nói như vậy đến. Nghe thế phiên thoại, Dương Vĩ lắc đầu, ai nói không phải thì sao, thế giới này đại đa số người mỗi ngày đều phải đối mặt áp lực sinh tồn, từng chỉ có năm mấy ngày nay mới có thể thở một ngụm không thèm nghĩ nữa những cái kia chuyện phiền lòng, mà như vậy sao mấy ngày, cũng còn có rất nhiều người tiến bệnh viện 6. Sao có thể không khiến người ta cảm thán, xã hội thay đổi, người cũng thay đổi sáu. Dương thầy thuốc tan việc a. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có y tá hay là bác sĩ cùng Dương Vĩ chào hỏi, mặc dù tất cả mọi người đều biết hắn là bệnh viện lão bản nhưng đại đa số người vẫn ưa thích gọi hắn Dương Thầy thuốc. Dọc theo đường đi Dương Vĩ nhất một đáp lại, đi đến cửa lớn thời điểm đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại gãy trở về sáu. Quay trở lại phòng thí nghiệm phát hiện tấm kia thiệp mời còn lặng lặng nằm trên bàn, suy nghĩ một chút, Dương Vĩ cảm thấy vẫn là mang về cho Lao Ba Dương Vu thành xem. Dù sao lão già tử tại y học giới vẫn còn có chút phân lượng, nếu quả như thật có cái này cái gì cổ y thuật môn phái tồn tại lời nói, lão gia tử hơn phân nửa hẳn phải biết sáu. Vừa về tới nhà Dương Vĩ liền đem thiệp mời đưa cho phụ thân Dương Vu thành nhìn, Dương Vu thành sau khi xem cau mày nghĩ một lát, gật đầu một cái lại lắc đầu. Để cho người ta không rõ hắn đến tọt cùng là có ý tứ gì. "Cha, cuối cùng có hay không chuyện như vậy?" Dương Vĩ giã bực, cái này lại gật đầu lại lắc đầu đến tọt cùng là có ý tứ gì? "Loại chuyện này cũng không tồn tại a, có phải hay không là người nào trò đùa quái đản." Dương Vũ thành lại lật nhìn một chút thiệp mời, đồng thời lại gật đầu một cái, sau đó đem thiệp mời còn cho Liễu Dương Vĩ nói đến. "Ách bảy, cha, không tồn tại ngươi chút gì đâu a, ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu." Dương Vĩ lẩm bẩm nói đến, hắn còn tưởng rằng là thật sự, ký ức trong lòng của hắn chẳng lẽ là có chút chờ mong cái này thiệp mời thật sự Dạng này có thể vẫn rất hảo ngoạn đích sáu. Đương nhiên lúc này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không biết cái gọi là cổ y thuật môn phái thất tồn tại đến tụt cùng có ý nghĩa gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy nếu như là thật sự, vậy liệu rằng còn có cái gì cổ võ thuật môn phái loại tồn tại này. Ta gật đầu là bởi vì cái chữ này viết hảo, ngươi xem một chút, những chữ này đặt bút hữu lực, nghĩ đến viết cái này, người đối với chữ khái rất có tạo nghệ a." Dương Vũ Thành nói đến. "Sáu, có không? Không phải liền là mấy chữ sao, cái này có thể có cái gì?" Dương Vĩ Mạn mất tại hồn nói đến, "Không phải liền là mấy chữ sao, còn có thể có cái gì đại danh đường không thành sáu?" Đối với hắn mà nói, trên thiệp mời những cái kia cổ văn nhìn không có chút nào thuận tiện, có hai cái chữ lạ là còn làm hại hắn đi tra từ điển mới hiểu được là có ý gì. "Ngươi a, không hiểu cái này thì không nên nói lung tung." Dương Vũ Thành lắc đầu mỉm cười nói, "Được được được, ta không hiểu, liền ngài tạm nghe đi." Dương Vĩ cầm lấy thiệp mời liền nghĩ chuồn đi, hắn sợ nói thêm gì đi nữa, một hồi lại kéo ra một đống lớn nhường hắn đau đầu thao thao bất tuyệt đi ra, ngoại trừ y thuật bên ngoài, hắn đối với đồ cổ tranh chữ cái gì thật sự tuyệt không cảm mà bảy. "Chớ đi a, đem bài vật này lại cho ta xem, để cho ta nghiên cứu một chút cái chữ này." Sau lưng truyền đến lão bà Dương Vũ thành thanh âm, Dương Vĩ bất cho phép dạ mặt lại, bỏ lại một câu, chúng ta trước tiên nghiên cứu minh bạch lại nói, tiếp đó thật nhanh chạy lên lầu. Trở lại trên lầu căn phòng, Dương Vĩ đóng cửa lại, đi đến đèn bàn phía trước, lại một lần cầm lấy thiệp mời trái xem phải xem, trong lòng suy nghĩ nếu như là cổ môn phái lời nói sẽ có hay không có cái gì ẩn nút ám ngụ các loại đồ vật, mặc dù nói bây giờ hắn cũng không như thế nào tin tưởng cái này phong thiệp mời chân thật, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là thúc đẩy hắn nghiên cứu. Một mực nghiên cứu đến dưới lầu gọi ăn cơm, Dương Vĩ ra không có nghiên cứu ra cái thành tựu, thở phì phò đi xuống lầu, đem thiệp mời giao cho lão bà Dương Vũ thành quyết định không còn nghiên cứu cái này rõ ràng là trò đùa quấy đản thiệp mời. Được rồi, Lục Ăn Cơm còn hí hái cái này, tại tiểu hài tử trước mặt một điểm tấm gương tác dụng cũng không có. Rõ ràng Dương Vũ Thành chính xác rất ưa thích trên thiệp mời những cái kia chữ nhỏ, Lục Ăn Cơm còn đang không ngừng nghiên cứu, giương lấy Lưu Tố Tâm một hồi quả trách, lao đầu lúc này mới có chút chưa thỏa mãn thận trọng đem thiệp mời thu vào nghiêm túc ăn cơm. 942 chương 942, liên tiếp mấy ngày, Dương Vy cũng là vội vàng cái không ngừng, án kết trong khoảng thời gian này thật sự là quá nhiều người bởi vì ăn uống thả cửa tiến bệnh viện, mặc dù đều không phải là thói xấu lớn, nhưng nhân số thật sự là hơi nhiều. Loại trạng thái này một mực kéo dài đến Tô Tỉnh chết trở về, số Đông Bắc Sĩ đều trở về sau khi vào sở mới xem như hoàn toàn giải thoát ra. "Lão Thiên, ta cuối cùng là giải phóng." Về đến nhà, Dương Vĩ hận không thể lập tức liền ngã đầu ngủ say, toàn thân đều cùng tan ra thành từng mảnh tựa như thật là khó chịu sáu. Nằm trên ghế salon, Dương Vĩ quyết định chủ ý ngày mai vô luận như thế nào cũng muốn nghỉ ngơi một ngày bảy. Đáng tiếc bây giờ còn không đến lúc nghỉ ngơi, mặc dù khẽ động cũng không muốn động, Dương Vĩ hay là từ trên ghế salon bò lên, chuẩn bị tùy tiện lượm chút đồ ăn nhét đầy cái bao từ bảy. Trần Lan trở về Vân Nam, qua hết năm lúc nào cũng cần trở về xem. Khang Vân Vân cũng giống vậy trở về nhìn mình phụ mẫu, trong biệt thự cũng chỉ còn lại có Dương Vĩ nhất cá nhân, tùy tiện nấu xong mì sợi lấp đầy bụng, Dương Vĩ lên lầu ngã đầu đi nằm ngủ bẹp. Một cảm giác này một mực ngủ đến ngày thứ 2 hơn 10 giờ, nếu như không phải là bị điện thoại đánh thức lời nói, đoán chừng còn phải ngủ đến giữa trưa mới dậy sau. Trong mơ mơ màng màng, Dương Vĩ ra không thấy rõ là ai điện thoại, cầm lên liên tiếp. Đầu bên kia điện thoại là một cái nữ nhân xa lạ âm thanh, rất dịu dàng, giống như chim sơn ca đồng dạng thanh âm thanh thú, nhệu Dương Vĩ giấc dắc tự mình còn đang nằm mơ đồng dạng. "Chào ngươi, là Dương thầy tốt sao?" Bên đầu điện thoại kia nữ tử rõ ràng có chút thẹn thùng, âm thanh nghe có chút thấp thầm bẩy. "Ân, ta là." Dương Vĩ nằm lì ở trên giường, điện thoại đặt ở bên tai, liền con mắt cũng không có mở ra, chỉ là theo bản năng trả lời. "Ngài khỏe, ta là lần này Cổ Y thuật môn phái giao lưu đại hội nhân viên công tác, chuyên môn phụ trách cùng ngươi liên lạc." Thanh âm bên đầu điện thoại kia cuối cùng thoáng trấn tĩnh một chút, tựa hồ cảm thấy Dương Vĩ cũng không phải cái khó dây dưa rao ạ. "Ân, a, Cổ Y thuật môn phái." Dương Vĩ lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, nghe tới Cổ Y thuật môn phái mấy chữ này thời điểm con mắt mở ra sáu. Có lẽ là còn chưa tỉnh ngủ nguyên nhân, mơ hồ cảm thấy cái này cổ y thuật môn phái mấy chữ giống như ở nơi nào nghe qua tựa như. "Uy, Dương Thầy thuốc, là như vậy sao?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia mới nói đến một nửa liền bị Dương Vĩ cắt đứt. "Ngươi vừa mới nói cái gì? Cổ y thuật môn phái giao lưu đại hội." Dương Vĩ cuối cùng nhớ tới là ở cái nào nghe qua cái chữ này, vài ngày trước không phải nhận qua một trương dạng này thiệp mời sao? Lúc đó tưởng rằng trò đùa quái đản, cho nên đem cái kia phong thiệp mời cho ưu thích trên thiệp mời chữ nhỏ phụ thân Dương Vũ Thành, mấy ngày nay vội vàng ngựa không dừng vó, hắn cơ bản liền đem việc này cấp quên ở sau đầu. Ân, đúng vậy, ngài đã thu đến tiệc mời đi." Thanh âm bên đầu điện thoại kia vẫn là như vậy dễ nghe, nghe thấy âm thanh liền cho người nhịn không được miên man bất định. "Ách, đây là thật sự." Dương Vĩ vuốt vuốt đầu ngồi dậy, xác định chính mình không có hoang tính, lập tức có chút kích động, phía trước hắn cho là cái kia phong thiệp mời là một cái trò đùa quái đản, nhưng bây giờ lại đột nhiên tiếp vào một cái như vậy điện thoại, nhường hắn lập tức đầu quá tải tới. "Chẳng lẽ ngài chưa nghe nói qua chúng ta cái này giao lưu đại hội sao?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia có vẻ hơi giận mình, tựa hồ Dương Vĩ bất biết cái này giao lưu đại hội là rất chuyện kỳ quái đông dạng. "Ách, thật đúng là chưa nghe nói qua." Ta còn tưởng rằng là trò đùa quái đản đâu." Dương Vĩ thành thành thật, thật trả lời, "Chính xác, đội thành những người khác chắc chắn cũng sẽ cùng hắn ý tưởng giống nhau." "A, nay liền kỳ quái, chẳng lẽ ngài trưởng bối không có nói ngài sao?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút tò mò đứng lên, phản phất Dương Vĩ biểu hiện tuyệt không hẳn là đồng dạng. "Thật đúng là không có. Ngươi có thể nói cho ta một chút sao?" Dương Vĩ nghiêm túc nghi nghĩ, chính xác không có người nào cùng mình nói qua chuyện phương diện này, nếu như cho dù là nhắc qua, mình cũng hẳn là sẽ có lưu một chút ấn tượng. "Đương nhiên có thể. Cảm tạ." "Không khách khí, đây là ta công tác." Khách sáo một phen. Bên đầu điện thoại kia nữ hài bắt đầu nói, nghe xong có chừng chừng 10 phút đồng hồ, Dương Vĩ đại khái hiểu một chút, cái này cái gọi là cổ y thuật môn phái giao lưu đại hội chính xác không phải là cái gì trò đùa quái đản, mà là rất nhiều từ cổ đại truyền thừa xuống y thuật thế gia phát ra lên một cái học thuật tính chất giao lưu hội bạn bạn, đương nhiên môn phái hai chữ này không khỏi để cho người ta có chút miên man bất định, kỳ thực chỉ là tiếp tục sử dụng cổ thời. Cách gọi mà thôi." Chỉ là nhượng Dương Vĩ không hiểu là, đối phương vì sao lại tìm tới chính mình. Lam Dương Vĩ ở trong điện thoại hỏi ra vấn đề này sau đó, cô bé đối diện rõ ràng cũng không hiểu nguyên nhân trong đó. Chỉ nói là nàng chuyên môn phụ trách liên hệ Dương Vĩ, đến nội những thứ khác liền vượt qua năng có khả năng biết đến, không, có cách nào trả lời. Cuối cùng nữ hài nói cho Liễu Dương Vĩ một cái địa chỉ, cùng với giao lưu hội cử hành thời gian, hơn nữa nói cho hắn biết nếu như còn có cái gì nghi vấn có thể gọi điện thoại cho nàng Trưng cầu ý kiến 6. Cúp điện thoại, Dương Vĩ tỉnh cả ngủ, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy nhường hắn rắc đắc hưu chút kỳ quái, theo lời của lão đầu nói thế giới này hẳn là không người nào biết thần y môn tổ đại, cho dù có kia cái gì giao lưu hội, cũng cùng chính mình tám gợi che đều đánh không hơn quan hệ A6. Cảm thấy chuyện có kỳ quặc. Dương Vĩ cảm thấy vẫn là đi hỏi một chút lão Đầu Nhi hảo, lão gia họ kia, rất nhiều chuyện không hỏi đừng nói, một thân bí mật nhường hắn hận nghiến răng. Vừa vào đến thần Y môn, Dương Vĩ liền chuẩn bị mở miệng kêu gọi lão Đầu Nhi, còn không có mở to miệng, liền thấy lão Đầu Nhi thân ảnh bày. "Lão Đầu Nhi, ngươi ở đây làm gì?" Dương Vĩ lưu chút hồ nghi nhìn xem lão Đầu Nhi, vừa rồi khi hắn đi vào, phát hiện lão Đầu Nhi đang vây quanh tấm bia đá kia quay tròn, cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ, chẳng lẽ tấm bia đá kia còn có vấn đề gì không thành. "Ngươi tới rồi." Lão Đầu Nhi thần sắc nhìn không thế nào tốt, tràn đầy nếp nhăn trên mặt có một vòng không che giấu được lo nghĩ. Lão Đầu Nhi, ngươi có biết hay không kia cái gì của Y thuật môn phái giao lưu đại hội?" Dương Vĩ hỏi. "Biết." Lão Đầu Nhi gật đầu một cái, cũng không có bất kỳ che giấu, cái này nhượng Dương Vĩ rất là ngoài ý muốn, dì vãng hỏi giống cổ y thuật môn phái vấn đề như vậy thời điểm, lão đầu nhi chắc chắn sẽ có ý vô tình né tránh, không nghĩ tới lần này thế mà trả lời như vậy dứt khoát, đây càng thêm nhường hắn cảm thấy bên trong có thể có vấn đề. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ thu đến dạng như thiệt mời? Dương Vĩ nghi vấn đầy đầu, nhưng lúc này hay là muốn trước tiên làm rõ ràng mấu chốt nhất mấy vấn đề? Cái này giao lưu hội trước đó ký tực cũng không gọi giao lưu hội, mà gọi là tỷ võ sáu, chỉ bất quá bây giờ sửa lại cách gọi mà thôi." Lão Đầu Nhi chậm rãi nói đến. "Tỷ võ? Không phải ý tụt sao? Lại so cái gì võ?" Dương Vĩ càng mơ hồ, không rõ đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. "Ký thực đây chỉ là một cách gọi mà thôi, mục đích thực sự chỉ là vì nhường những thế gia kia tự đệ giữa hai bên có thể có một chút tiếp xúc, có thể có một chút cạnh tranh mà thôi." Lão Đầu Nhi lần đầu tiên cho Dương Vĩ giải thích. "943 chương 943, ta hiểu được, thế nhưng là điều này cùng ta có quan hệ gì?" Vì cái gì bọn hắn sẽ phát thiệp mời cho ta? Đây là Dương Vĩ nhất không hiểu chỗ, một đám cái gì thế ra ăn no rồi không chuyện làm làm ái hữu hội, làm gì còn gọi bên trên chính mình bảy. Nếu như ta nhớ không lầm, người tham gia có đề cử người khác quyền lợi, cho nên hẳn là có người ở trên đại hội đề cử ngươi. Lão Đầu Nhi liếc mắt nhìn Dương Vĩ sau đó nói đến, đề cử ta. Ai đề cử? Dương Vĩ tự hỏi không biết cái gì cố ý thuật thế gia nhân, thật tốt tại sao có thể có người đề cử chính mình đâu? Cái này chỉ sợ cũng phải hỏi chính ngươi, nguyên nhân trong đó chính ngươi sẽ không rõ ràng sao? Lão Đầu Nhi không có trả lời, ngược lại là hỏi lại đến hỏi ta chứng minh. Dương Vi bực bực, tại sao muốn hỏi mình, mình bây giờ không phải là như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc sáu. Cố ý thuật thế ra. Đột nhiên Dương Vi nghĩ tới một cái gì, có chút giật mình nhìn về phía Lao Đầu Nhi. Ngươi là nói cái tổ chức kia nhân để cử ta? Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Vi cảm thấy tựa hồ chỉ có một cái như vậy khả năng sáu. Trừ Liêu Trang Nhị cô nương kia lên cơn bên ngoài, còn có ai biết mình là thần y môn chuyên nhân? Tổ chức thần bí Dương Vi đã sớm kiến thức qua, đề cử một đêm người tham gia cái kia đồ bỏ giao lưu đại hội chắc chắn không lạ vấn đề sáu. Đúng rồi, nhất định là như vậy, Dương Vi trong lòng có đáp án. Không phải là không có loại khả năng này. Lão Đầu Nhi không có chắc chắn nhưng cũng không có phủ định. Tàn sát, đám người này thế nào liền không chịu yên tĩnh một chút đâu. Cái gì giao lưu đại hội, xem xét liền không có an hảo tâm mắt, ta mới sẽ không đi đâu." Dương Vĩ lẩm bẩm lầu bầu nói đến, nếu quả như thật là trang nhị nữ nhân kia đề cử, vậy khẳng định không phải là cái gì chuyên tốt, suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy cũng không cần lẫn vào tốt. "Lão Đầu Nhi, ngươi nói đúng a." Dương Vĩ hỏi. "Không được." Lão Đầu Nhi lắc đầu, đáp án nhượng Dương Vĩ rất là ngoài ý muốn. "Vì cái gì không được?" Chẳng lẽ biết rõ là cạm bẫy ta còn muốn nhảy vào đi? Nếu như ngươi muốn tiếp tục làm lời của thầy thuốc, như vậy ngươi liền không thể cự tuyệt." Lão đầu nhi mà nói lại một lần nhượng Dương Vĩ bực. "Ta có làm hay không bác sĩ, cùng tham gia hay không tham gia cái này có nửa xu quan hệ." Dương Vĩ bó tay rồi, còn không thể cự tuyệt. "Đây là cái gì điều khoản?" "Đương nhiên, phàm là cự tuyệt người sẽ bị coi là xem thường đại hội, xem thường đại hội kết quả nhưng là cùng toàn bộ cổ y thuật thế gia là địch." Dương Vĩ lăm loạn, cái này giao lưu đại hội còn chưa bắt đầu liền để hắn cảm giác đau đầu, không tham gia liền bị xem như kẻ nhân. Dương Vĩ bất tin tưởng cái gọi là cổ y thuật thế gia là một cái dạng gì khái niệm. Nhưng hắn vẫn cũng không muốn không giải thích được bị người khác xem như tử nhân. Có hay không biện pháp khác? Dương Vĩ từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là trang nhị đạo một cái hố, buộc hắn đi ngay. Không có, trừ phi ngươi không ở chuyến đi này đi lại. Lão đầu Nhi mà nói nhượng Dương Vĩ tâm hoàn toàn rơi vào đáy cốc. Cái này cố ý thuật thế ra rất lợi hại sao? Dương Vĩ hay không hết hy vọng, vẫn thử hỏi dò đến. Chỉ ta biết, Triệu Đình Trú ở Triệu gia hẳn là có thể có thể coi là một cái cố ý thuật thế ra. Lão đầu Nhi không mặn không lạt nói đến, không có một chút thay Dương Vĩ nóng nảy ý tứ. Sáu, loại tồn tại này nhiều không? Dương Vĩ bó tay rồi. Quả nhiên là thật là lớn một cái hô a. 7, tháng 10 mang đến chắc có chứ. Lão phu cũng chỉ là nhìn qua một chút ghi chép, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Lao Đầu Nhi nhàn nhạt nói đến, "7, tháng 10 mang đến." Dương Vĩ bất biết nên nói cái gì cho phải, một cái triệu đỉnh đều để tay hắn vội vàng chân rối loạn, liền đừng nói 7, tháng 10 mang đến, nếu thật là dạng này, hắn Dương Vĩ coi như lợi hại hơn nữa đoán chừng cũng phải nghỉ cơm. Dựa theo tình huống hiện tại, ngươi chỉ có lựa chọn tham gia. 6. Kỳ thực cũng không cần quá bi quan, tham gia mà tôi không có nghĩa là sẽ phát sinh sự tình gì. Lao Đầu Nhi lần đầu tiên trấn hắn đến. Mặc dù như thế, Dương Vĩ vẫn cảm thấy rất bất an, bất quá chuyện cho tới bây giờ xem bộ dáng là không có cách nào cự tuyệt bậy. Từ thần y môn bên trong lui ra, Dương Vĩ nhất trận tâm phiền ý loạn, lúc này mới qua hết năm, Cựu gia hiện phiền toái, hiện tại xem ra, tin tức tốt duy nhất chỉ sợ sẽ là cái kia giao lưu hội địa điểm tổ chức tại B thành phố, mà trùng hợp Tần Lan năm ngoái thu mua hai nhà trong bệnh viện một nhà trong đó chính là tại B thành phố bảy. Không đợi hắn nghĩ ra cái muyên cớ, liền nhận được cửu gia tuấn điện thoại của, nói là có chuyện, nhường hắn đi một chuyến sáu. Vô cùng lo lắng đuổi tới Cửu gia tuấn nói địa điểm, dọc theo đường đi cẩn thận cùng làm như cái gian xác định không có ai đi theo sau đó lúc này mới tiến vào trước mặt quán 36. Thế nào? Làm thần bí như vậy, giữa chưa chạy quán 3 tới làm gì? Đi vào liền thấy Cửu gia Tuấn ngồi ở một cái góc vắng vẻ bên trong đang cùng người nói gì đó. Cùng Cửu gia Tuấn nói chuyện người kia gặp Dương vĩ đến từ phía sau nói vài câu rồi đi, thời điểm ra đi còn không có quên cùng Dương vĩ gật đầu một cái chào. Đây là ta bằng hữu nhìn quán ba, tương đối dễ dàng nói chuyện. Cửu gia Tuấn ra hiệu Dương vĩ ngồi, hỏi hắn có muốn uống chút hay không cái gì. Dương vĩ lắc đầu tò mò hỏi đến, nói là gì? Làm thần bí như vậy, còn không phải ngươi sự tình? Cửu gia Tuấn một bộ bị đánh bại bộ dáng, nhìn xem Dương Vi nói đến, "Chuyện của ta, ân, chính là ngươi lần trước để cho ta giúp ngươi chuyện tìm người." "A, đối với a, ngươi xem ta đây đầu, gần đây bận việc đầu đều bất tỉnh đem việc này đem quên đi." Năm trước Dương Vi nói nhường Cửu gia Tuấn hỗ trợ tìm kiếm một người tới phụ trách mấy nhà mới mở bệnh viện, nguyên bản vốn là năm trước nên chủ đáo, nhưng một mực kéo tới bây giờ, hắn cơ hồ đều nhanh đem việc này đem quên đi. "Ngươi a ngươi, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, lời thề son sắt nói muốn cố trường, kết quả liền loại sự tình này đều có thể quên." Cửu gia Tuấn không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là không rõ Dương Vĩ đến tột cùng là đi như thế nào cho tới hôm nay, một cái liền chuyện trọng yếu như vậy đều sẽ quên rồi, làm sao lại cùng chính mình hôn đến rồi một khối. Ai nha, sự tình giao cho ngươi ta yên tâm đi, tự nhiên trong lòng sẽ không điên trí. Dương Vĩ thay mình giảng giải đến. Đi, chớ giải thích. Người ta đã tìm được, nhưng mà nhân gia có nguyện ý hay không thay ngươi làm phải nhờ vào chính ngươi đi thuyết phục, ta còn chưa có tiếp xúc qua, sợ bị người phát hiện, còn dư lại chính ngươi đi giải quyết. Cửu gia Tuấn nói đưa một tờ giấy tới, phía trên viết một cái địa chỉ, còn có một cái số điện thoại di động. Sáu, còn muốn chính ta giải quyết a. Dương Vĩ lẩm bẩm tiếp nhận tờ giấy. Ngươi còn chưa hài lòng không thành, dựa theo yêu cầu của ngươi lại không muốn để cho nhân gia phát hiện, ta có thể cho ngươi đào ra nhân tài như vậy cũng không tệ rồi." Cưu Gia Tuấn tức giận nói đến, nói thật thay Dương Vĩ tìm người như vậy thật vẫn bỏ ra hắn không ít công phu, cứ như vậy còn không thấy phải có thể hay không mời đến người khác giật núi. "Tốt tốt tốt, khổ cực ngươi. Bất quá cũng chỉ có cái này, không có những thứ khác tư liệu sao?" Liền một chiếc điện thoại một cái địa chỉ, Dương Vĩ giúp cục lấy khuôn mặt hỏi. "Thỏa mãn a ngươi, người này tuyệt đối là một nhân tài, nếu như không phải ngươi muốn lời nói ta đều muốn đem hắn mời đến công ty tối." Lợi hại như vậy. Bị Cửu Gia Tuấn kiểu nói này, Dương Vĩ thật vẫn có chút chờ mong đến tụt cùng sẽ là một nhân vật dạng gì. 944 chương 944, đúng, chính là chỗ này. Lập đi lặp lại so sánh một chút trên tờ giấy địa chỉ Dương Vĩ xác định không có tìm nhầm chỗ, hắn cũng tại trùng quanh vòng vo vò tầm bài vòng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi này cùng trong mình tưởng tượng có rất lớn chênh lệch, nếu như không phải bảng số phòng bên trên mấy cái kia chữ chính xác cùng trên tờ giấy lợi giống nhau như lúc, hắn thật hoài nghi có phải hay không chính mình sai lầm. Nói thật đến nơi này cái địa phương sau đó Dương Vĩ hữu chút nhíu đầu, nơi này là thành phố cùng chu ra ngõ hẻm cùng nổi danh một con đường. Trời vừa tối liền loạn không được, thực sự là không biết Cửu gia tuấn tìm người làm sao sẽ ở ở loại địa phương này, bất quá cũng may bây giờ là ban ngày, đường đi chung quanh lộ ra vắng ngắt, đại đa số bề ngoài mặt tiền của cửa hàng đều dâm dữ, chỉ có đến màn đêm buông xuống thời điểm mới có thể tiến thức đến nơi này phủ hòa sáu. Đạp hành lang từng bước từng bước đi lên trên đi, rất nhanh liền tìm được muốn tìm gian phòng kia sáu. Do dự một chút, Dương Vĩ vẫn là gõ cửa phòng, nói thật nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh Hắn theo bản năng cho rằng Cửu gia Tuấn có phải hay không là đem địa chỉ viết sai, đây cũng không phải nói hắn xem thường ở đây người ở, mà là cảm thấy một cái có thể để cho Cửu gia Tuấn tán thưởng nhân cùng ở đây không quá cần đối. Thử nghĩ một cái bị thành phố công ty lão bản đều khen ngợi nhân cho ở lại rổng rắn lẫn lộn, không khỏi để cho người ta giác đắc hiếu chút kỳ quái. Nửa ngày, trong phòng không có truyền đến bất kỳ hữu ứng, Dương Vĩ lại gõ gõ môn, lần này còn gia tăng một chút lực đạo sáu. Lại qua một hồi lâu, bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đem lỗ tai giàn tại môn thượng nghe sòng một chút, Dương Vĩ nói thầm đến, chẳng lẽ không ở nhà? Lấy điện thoại ra tới, Dựa theo trên tờ giấy dãy số gọi tới, nhưng không ai tiếp, lần này Dương Vĩ hoàn toàn bất đắc dĩ, không biết lần nên tại chỗ này đợi đâu hay là trước trở về ngày khác lại đến. Suy nghĩ một chút, cho cửu ra tuấn gọi điện thoại đi qua, điện thoại còn không có kết nối, môn liền mở ra, một cái hồ tử lạp cha lung la lung lay ra hỏa xuất hiện ở Dương Vĩ ánh mắt. "Chào ngươi, xin hỏi đây là từ tiểu phượng nhà sao?" Dương Vĩ cúp điện thoại, cười hỏi, vì cho người ta một cái tốt ấn tượng đầu tiên, cười miệng đều liệt ra. Ai biết hồ tử lạp cha gia hỏa nhìn mang theo mê ly ánh mắt nhìn thẳng nóc tựa như nhìn xem Dương Vĩ nói đến, ngươi là ai a? Ta gọi Dương Vĩ là đặc biệt đến tìm Từ Tiểu Phượng. Dương Vĩ vẫn như cũ duy trì nụ cười, nhưng trong lòng lại là nói thầm đứng lên, kẻ trước mắt này không biết có phải hay không là Từ Tiểu Phượng, nếu quả là như vậy, cái này cũng không có một chút cao nhân phong phảng a, toàn bộ liền một hán tử xe đi, hơn nữa tuyệt đối là thường xuyên say rượu cái chủng loại kia sáu. Điểm này Dương Vĩ nhất người được đối phương trong miệng tung bay lương vị liền có thể xác định. Dương Vĩ. Hồ tử Lạp Cha gia hỏa ngóc đầu lên, ánh mắt vẫn như cũ có chút tán loạn suy nghĩ một chút, tiếp đó lắc đầu nói đến, không biết. Sáu, ngươi là Từ Tiểu Phượng. Dương Vĩ cảm thấy trước mắt người anh em này đầu óc tốt giống có chút không ở trạng thái. Hắn cũng lười đi vòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. "Tìm ta có chuyện gì?" Hồ tử Lạp Cha nam nhân quả nhiên chính là Dương Vĩ muốn tìm người, chỉ thấy hắn lay động một cái đầu, cả người giống như thanh đình không thiếu, không còn ngốc đứng ở cửa, quay người đi vào nhà đi. Dương Vĩ ra không khách khí, đi theo phía sau hắn vào phòng, nếu là hai người một mực dạng này đứng ở cửa, hắn thật đúng là không biết làm sao mở miệng. Hôm nay đi ra vì sợ người phát hiện, hắn nhưng là đặc biệt đem Lão Thái điều tới áp trận, mặc dù nói dọc theo đường đi đều rất an toàn, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không bị người không liên quan nhìn thấy. Tư Tiểu Phượng hiển nhiên là đêm qua uống không ít, trong phòng tràn ngập rượu cồn dư vị. Trên sàn nhà khắp nơi đều là bình rượu, trong phòng rất đơn giản, một trường vài bạt ghế sofa bọc mềm rối bời bậy bạ đầy đồ vặt, tới gần cửa chỗ một trường tứ phương trên bàn chất đầy bữa bọn không thu thật bắt đúa. Từ những rượu kia bình bao bên ngoài trang nhượng Dương Vĩ không khỏi nghĩ đến cái này ra hỏa xem thưởng gần nhất tình trạng kinh tế không tốt lắm. Tùy tiện ngồi sáu. Tư Tiểu Phượng cũng không như thế nào gọi, bỏ lại một câu như vậy, liền hướng phòng ngủ đi đến. Dương Vĩ không có ngồi, không phải hắn không muốn, thật sự là tìm không thấy chỗ phía dưới cái mâm sáu. Bất quá hắn cũng không gấp gáp, chỉ là đứng tại bên cạnh bàn nửa dựa vào sáu. Đợi một hồi lâu, Trong phòng ngủ cũng không một điểm động tĩnh, thò đầu ra nhìn một chút, vừa vặn nhìn thấy bên trong có người đi ra, sợ bị người hiểu lầm, Dương Vĩ Dạ vừa dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, quan sát bốn phía ra phòng, một con mắt nhưng là liếc về phía từ phòng ngủ đi ra người. "Thân yêu, ta đi trước." Trong phòng ngủ nhân còn chưa có đi ra, âm thanh liền truyền ra bảy. "Phụp." Nghe được cái tiếng tụt tăng âm thanh, Dương Vĩ hơi kém không có bị hù chết, ngay sau đó khi hắn nhìn thấy trong phòng ngủ đi ra bộ dáng của người kia sau đó, lập tức cảm thấy dạ dày một hồi co rút, bữa cơm đêm qua đều có muốn nói đi ra ngoài xúc động. "Kì." Dương Vĩ cố nén sắp kích động đến mức phát điên, hướng về phía cùng chính mình sát vai mà qua đại lao ra quát tay náo. Đợi đến tên kia vừa biến mất tại chính mình ánh mắt, cuối cùng nhịn không được đủ loại muốn chửi bậy sáu, cảm thấy rất tức tâm. Từ Tiểu Phượng không biết lúc nào xuất hiện ở phòng khách, Dương Vĩ vội vàng thu hồi thần sắc cổ quái, nghiêm túc trả lời, "Không có gì." Cứ việc biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, nhưng hắn cái kia có rút đầu lông mày vẫn là bán rẻ nội tâm của hắn, Kỳ Thức cũng không trách Dương Vĩ, thử hỏi ai nhìn thấy một người cao vượt qua một M8, bắp thịt cả người tráng cùng con trâu con nghese tựa như da họa ở trước mặt mình ồn ào ò đen, lập đầu lắc ngông bộ dáng đều không thể bình tĩnh. Nói đi, muốn ta làm cái gì?" Tư Tiểu Phượng bây giờ nhìn rất bình thường, nếu như không phải vừa rồi một màn kia mà nói, Dương Vĩ thực sự không cách nào đem một cái hồ tử lập tra ra hỏa cùng đồng tính luyến ái liên tưởng đến một hồi. "Là như vậy, thủ hạ ta có mấy nhà sảng nghiệp, nhưng mà ta lại không muốn để cho người khác biết đó là của ta sảng nghiệp, cho nên muốn tìm người giúp ta xử lý." Dương Vĩ ra không quanh co lòng vòng, giống tự tiểu phượng loại người này, xem chừng cũng không ưa thích nhân gia cùng hắn chơi tâm nhãn. "Người lạ là làm quan?" Tư Tiểu Phượng nhíu mày, hỏi một cái có chút kỳ quái vấn đề. "Không phải?" Dương Vĩ lắc đầu, Mặc dù không biết Từ Tiểu Phượng tại sao sẽ hỏi như vậy, nhưng hắn hay là trở về đáp. Thất nhiên không phải lang quan, vậy tại sao không chính mình xử lý? Từ Tiểu Phượng lại hỏi tiếp đến. Bởi vì cá nhân nguyên nhân. Cá nhân nguyên nhân? Cá nhân nguyên nhân có rất nhiều loại, trong mắt của ta khả năng nhất hẳn là kiểu nhân 6. Từ Tiểu Phượng ánh mắt vẫn như cũ có chút tàn mã, nhưng nói ra lại nhượng Dương Vĩ lấy làm kinh hãi. 6. Dương Vĩ đồng thời không nói gì, coi là chấp nhận đối phương nói lời. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Từ Tiểu Phượng đang tự hỏi cái gì, Dương Vĩ đang chờ đợi đáp án, một hồi lâu, Từ Tiểu Phượng mới lắc đầu nói đến, ta không giúp được ngươi. Minh Bạch. Dương Vĩ gật đầu một cái, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục hỏi, "Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao?" "Cá nhân nguyên nhân?" Từ Tiểu Phượng cũng muốn một chút, hay là chờ về đã trả. "Cá nhân nguyên nhân?" "Cá nhân nguyên nhân có rất nhiều loại, trong mắt của ta ngươi nên thì không muốn gây phiền báis." Dương Vĩ trả lời thật có ý tứ, vài phút trước Từ Tiểu Phượng cũng dùng loại giọng nói này nói qua lời tương tự. 945 chương 945, Từ Tiểu Phượng giữ vững trầm mặc, không nói gì, cũng không biết có tính không là ngầm thừa nhận Liêu Dương Vĩ mà nói. "Ai, có thể ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, đây là ta điện thoại của, thay đổi chú ý lời nói có thể gọi cho ta." Dương Vĩ cũng không có lại nói cái gì, mà là tự trong ngực lấy ra một trương danh thiếp, đặt ở trên mặt bàn, tiếp đó quay người đi ra giải phòng. Từ từ tiểu phượng ở trong tiểu lâu đi ra, Dương Vĩ nhất lộ trầm mặc tiến lên, từ tiểu phượng trả lời nằm trong dự đoán của hắn, Cửu gia Tuấn ngay từ đầu cũng đã nói không ghé đối phó, ngay từ đầu hắn còn không có để ở trong lòng, nhưng đến về sau nhìn thấy từ tiểu phượng sau đó, hắn liền biết hết thảy sẽ không đơn giản như vậy. "Lão bản, như thế nào?" Lão thái không biết lúc nào xuất hiện ở Liễu Dương Vĩ bên cạnh, hắn tự nhiên biết Dương Vĩ hôm nay muốn tới làm cái gì, gặp Dương Vĩ trầm mặc như vậy không khỏi bu lại quan tâm một chút. Còn có thể thế nào? Dương Vĩ nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói đến, mặc dù chỉ cùng Từ Tiểu Phượng nói chuyện với nhau vài câu, nhưng hắn bây giờ cũng không hoài nghi Cựu gia Tuấn Lợi nói, một nhân tài lại không thể cho mình sử dụng, quả thật có chút bi ai. Có muốn hay không ta suy nghĩ chút biện pháp." Lão thái một bộ thay lão bản bày ưu giải nạn thần thái, nhượng Dương Vĩ ngẩn ngơ sáu. Nhưng mà nghĩ nghĩ Dương Vĩ vẫn lắc đầu một cái, Từ Tiểu Phượng loại kia người thông minh, đường nghịch thủ đoạn chỉ có thể hoàn toàn được lại, nếu như đối phương thật sự sẽ đáp ứng, như vậy cái gì không làm tự nhiên sẽ đáp ứng, sẽ không đáp ứng lời nói làm nhiều hơn nữa cũng không ý nghĩa. Như thế nào, ta đã nói không dễ đối phó a. Cử gia Tuấn văn phòng bên trong Dương Vĩ có vẻ hơi hữu dũ, từ tiểu phượng sự tình không có kết quả cái này khiến hắn có chút băn tâm, mới bệnh viện sắp giải dựng, chuyện này có thể nói là lựa xém lông mày, cho nên hắn tính toán tìm cửu gia Tuấn xem có phải hay không còn có biện pháp khác. Cửu gia Tuấn tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả, cho nên Dương Vĩ tìm đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại là một bộ đã sớm biết kết quả bộ dáng, nhượng Dương Vĩ nhìn lại là một hồi oai bức. "Ai, đừng nói cái này. Nhanh chóng nghĩ biện pháp à, đừng quên ngươi cũng có hơn một thứ ở bên trong, thật muốn làm hảo sáu." Hừ hừ. Dương Vĩ âm hiểm cười nói đến. "Cắt, thôi đi." Đã sớm biết ngươi sẽ đến một bộ này. Việc này à, gấp gáp cũng không hề rủng, từ tiểu phượng người này á nổi danh khó khăn làm, rõ ràng một thân bản sự, nhưng không vừa mắt người ngươi chính là trói hắn hắn cũng không nhất định sẽ thay ngươi làm việc. Cửu gia tuấn một chút cũng không bị Dương Vĩ uy hiếp được. Vậy dạng này mà nói không phải không có vai diễn. Dương Vĩ hai tay mở ra, theo cửu gia tuấn quyết pháp, cái kia cơ bản cũng là hết chơi. Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ. Cửu gia tuấn cười nói đến. Dương Vĩ lắc đầu. É e rằng có chút khó khăn, kỳ thực hắn cũng thông qua lão thái đối với Tử Tiểu Phượng làm một chút điều tra, biết Cửu gia Tuấn nói đều không sai, trừ phi là Tử Tiểu Phượng chính mình nguyện ý, bằng không người khác thật đúng là không có cái nào. Nếu không thì đổi qua tìm tiếp những người khác." Cửu gia Tuấn hỏi. "Chỉ còn lại thời gian ngắn như vậy còn tới cấp bách." Dương Vi Âm thầm tức giận như thế nào chính mình đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi, sớm biết mà nói liền chuẩn bị sớm, cũng không đến bây giờ bị động như vậy. Thời gian ngắn như vậy muốn tìm được người thích hợp quả thật có chút khó khăn, nhưng nếu như là trèo chống một chút tình trạng trước mắt cũng không phải vấn đề quá lớn. Cửu gia Tuấn cũng biết là có chút khó khăn, phía trước hắn cũng một mực tại tìm kiếm dạng này người tuyển, nhưng vẫn luôn không có nhân tuyển thích hợp, bởi vì sự tình quan hệ trọng đại, cũng không khả năng tùy tiện đi ra bên ngoài tìm người, cho nên một mực kéo tới bây giờ. Có thể phía sau đâu? Coi như vượt qua trước mắt trong khoảng thời gian này, vậy sau này làm sao bây giờ? Huống chi loại chuyện này, không tìm dựa vào là người ở phong hiểm quá lớn. Dương Vĩ gia không phải là không có cân nhắc như vậy, hắn thậm chí cân nhắc qua nhường Tần Lan trước tiên tạm thời thay thế một đoạn thời gian, nhưng làm như vậy phong hiểm quá lớn, vạn nhất bị trang nghị phát hiện cái gì vậy thì phiền toái. Hay, nếu không thì đem giờ buồn bán đẩy về sau đẩy, để cho ta suy nghĩ lại một chút có cái gì nhân tuyển thích hợp. Cù gia tuấn cũng không có biện pháp quá tốt, bên cạnh hắn ngược lại là có thích hợp nhân, nhưng mà không thể dùng, dùng một chút lời nói nhất định sẽ lộ tẩy. Hiện tại xem ra cũng chỉ có như vậy. Dương Vĩ gật đầu một cái, không có biện pháp nào khác mà nói cũng chỉ có đem hai nhà tân y viện giờ buồn bán đẩy về sau, mặc dù sẽ có chút thiệt hại, nhưng dù sao cũng so phát sinh những thứ khác tình huống tốt. Coi như Dương Vĩ nhất chủ mạc chuyện thời điểm, có lẽ là nữ thần may mắn cuối cùng quan tâm hắn một lần, từ tiểu phượng thế mà gọi điện thoại tới, nói là muốn gặp mặt tận kẻ nói một chút sáu. Cái này chuyện cơ nhượng Dương Vĩ mừng rỡ như điên, lúc này ở trong điện thoại đã hẹn địa điểm. Để cho an toàn, địa điểm hẹn ở Chu gia ngõ hẻm, người ở đây xả hổ tạm, hạng người gì đều có, lại thêm là Chu Tiểu Đông địa bản, Dương Vĩ ra là yên tâm không thiếu. Đêm đêm mới lên, toàn bộ Chu gia ngõ hẻm bắt đầu ồn ào, dù cho lạnh tấu xương Hàn Phong cũng không cách nào ngăn cản những cái kia đến đây tầm hoang tác nhạc đám người, dựa theo thời gian nước định, Dương Vĩ xuyên qua một kiện thật dày áo đông, lại thêm một đỉnh lông tơ, tại trong dòng người một chút cũng không nổi bật bay. Lách vào Chu Tiểu Đông mở quần ba, đã sớm đả hảo chiêu hô chính hắn trực tiếp được đưa tới trên lầu phòng khách, trong phòng khách từ tiểu phượng đã sớm tới, gia hỏa này tuyệt không khách khí điểm hai bình rượu, tự mình uống vào. "Ta rất hiếu kỳ đến tận cùng là nguyên nhân gì để cho ngươi cải biến chú ý." Đây là Dương Vĩ nói câu nói đầu tiên, cũng là hắn trong lòng một cái nghi vấn, từ tiểu phượng đột nhiên đổi giọng, điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ nhiều. "Không có nguyên nhân." Từ tiểu phượng trả lời rất thẳng thắn. Dương Vĩ thật cũng không soán suất vấn đề này, trực tiếp bắt đầu nói về tình huống hiện tại sao. Cứ như vậy Dương Vĩ nhấc bên cạnh giảng, từ tiểu phượng vừa uống rượu đang nghe, ước chừng nói đỡ giờ mới không sai biệt lắm đem tình huống cụ thể kể xong. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Xác định chính mình không có cái gì bỏ sót sau đó, Dương Vĩ nói đến. Không phải rất phức tạp. Tư Tiểu Phượng gật đầu một cái, lại làm cho người không biết đến tọt cùng là có ý tứ gì. Như thế nào? Dương Vĩ hỏi dò, Tư Tiểu Phượng không có tỏ thái độ, cho nên hắn đoán không được đối phương đến tọt cùng chiếu cố đáp ứng. "Hô, ta có thể đáp ứng ngươi thử thử xem, bất quá ta có một điều kiện bảy." "Điều kiện gì?" "Ta cần tuyệt đối quyền chủ động." Tư Tiểu Phượng nhàn nhạt nói đến. "Đây là đương nhiên." Dương Vĩ cơ hồ không có cân nhắc đáp ứng xuống. Từ Tiểu Phượng ý tứ không phải liền làm muốn hắn làm vùng tay trưởng quý đi, điểm này hắn nam hiểu nhất, hơn nữa thậm chí là ước gì. Vậy cần ta trưởng nào thì bắt đầu công tác?" Từ Tiểu Phượng rất thẳng thắn hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Điểm này không thể nghi ngờ, Dương Vĩ thậm chí ước gì hôm nay Từ Tiểu Phượng liền có thể đuổi tới B thành phố đi, bây giờ Trần Lan không có ở bên kia, hết thảy tiến độ đều ngừng xuống, hắn ước gì Từ Tiểu Phượng bây giờ có thể mau chóng tới bốc lên đại lương. 946 chương 946, giải quyết xong trong lòng đại sự, Dương Vĩ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm hôm sau, Từ Tiểu Phượng liền xuất phát đi tới B thành phố, đến nước này Dương Vĩ mới xem như yên tâm sáu. Bất quá đáng nhắc tới chính là từ bắt nguồn từ cuối cùng Từ Tiểu Phượng đều không nhắc tới qua bất luận cái gì có liên quan đãi ngộ các loại sự tình, vì thế Dương Vĩ cố ý tư tuần một chút cựu gia tuân ý kiến, mà cựu gia tuấn có ý tứ là trước tiên không nóng nảy, đợi đến bệnh viện chân chính bắt đầu vận chuyển lại nói cũng không mượn 21 nghi nghi Dương Vĩ đã dắc dắc hữu đạo lý, dù sao bây giờ tạm thời còn không biết được Từ Tiểu Phượng người này cụ thể năng lực, bây giờ lúc này đảm luận đãi ngộ. Những thứ này đúng là hơi sớm. Nếu quả như thật là có năng lực, ở phương diện này Dương Vĩ tuyệt đối sẽ không theo kịp bẩy. Lão Đầu Nhi, đưa đi Tử Tiểu Phượng, Dương Vĩ dạ muốn bắt đầu chuẩn bị kia cái gì cổ y thuật môn phái giao lưu hội sự tình, mặc dù nói từ nữ hải kia nơi đó biết được một chút tình huống, nhưng Dương Vĩ trong lòng vẫn là không chắc, cảm thấy hay là muốn hỏi nhiều hỏi lão Đầu Nhi bẩy. Lại có chuyện gì? Hô to gọi nhỏ. Lão Đầu Nhi nghe tiếng mà đến, giống như Ú Linh thân ảnh không gió phiêu động sáu. Lão Đầu Nhi, ngươi lại cần kẽ nói cho ta một chút kia cái gì giao lưu hội sự tình thôi. Nói đến giao lưu hội lúc nào cũng nhượng Dương Vĩ nhớ tới những cái kia tại quốc tế chiến lãm hội trung tâm giao hàng triển hội 6. Lão phu đã nói qua, thần y môn cho tới bây giờ liền không có tham gia tiền lệ, lão phu biết cũng chỉ là từ trước kia một chút ghi lại nhìn, hơn nữa những cái kia cũng đã toàn bộ đã nói với ngươi. Lão đầu Nhi hơi không kiên nhẫn nói đến. 6. Vậy ta cứ như vậy cái gì cũng không biết đi tham gia? Dương Vĩ hoàn toàn không có cách, bày ra cái như thế không chịu trách nhiệm lão đầu Nhi, liên đối hắn cũng phải rót nơm móp. Ta đem những cái kia thu thập tới ghi chép đều cho ngươi, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu a. Nói Lao Đầu Nhi liền đem hai quyển bút ký bộ dáng vợ ném ở Liễu Dương Vĩ trước mặt liền biến mất không thấy. Thật không phụ trách nhiệm. Dương Vĩ lẩm bẩm, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nhặt lên trên đất vợ, chuyện cho tới bây giờ người khác không đáng tin cậy, cũng chỉ có dựa vào chính mình xấu. Mặc dù nói Lao Đầu Nhi nói qua một lần, nhưng Dương Vĩ hay là nghiêm túc nhìn lại, cái này không xem không quan trọng, càng xem càng cảm thấy Lao Đầu Nhi không chịu trách nhiệm, hai quyển trên quyển sổ nhớ đồ vật có rất nhiều là Lao Đầu Nhi không có nói tới. May mắn Dương Vĩ một lần nữa nhìn rồi một lần, nếu không vẫn thật là như thế lăng đầu lăng nao đi bê thành phố tham gia cái cái gì giao lưu hội. Hai quyển trong sổ đồ vật xem xong, Dương Vĩ trong lòng thoáng an ổn một chút, mặc dù nói bên trong có không ý tứ, nhưng hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, dù sao cái này bạn tự bên trong nhớ rõ ràng đều có chút hư sự, cái này Tuế Nguyệt biến thiên xuống cũng không biết có gì thay đổi hay không chỗ. Đáng giá nhượng Dương Vĩ chú ý là, từ trong sổ trong nội dung nâng lên, toàn bộ cái gọi là cổ y thuật thế gia tất cả lớn nhỏ ít nhất cũng có một hai trăm cái, ở trong đó truyền thừa cốt giữ hoàn chỉnh nhất hết thảy có bảy nhà, cái này bảy cái thế gia cho tới bây giờ đều vẫn còn rất rõ ràng tồn tại, Triệu gia chính là một cái ví dụ rất tốt, những thứ khác mấy nhà cũng trên cơ bản giống Triệu gia mở rộng có khủng lồ cơ nghiệp, trừ cái này bảy cái thế gia bên ngoài, ngoài ra còn có đại khái 10. Cái xung quanh thế gia cũng đồng dạng vẫn như cũ duy trì đối với toàn bộ xã hội ảnh hưởng, đương nhiên lực ảnh hưởng bên trên tự nhiên cùng triệu ra loại này quái vật khủng lồ vẫn có chênh lệch nhất định, có thể cứ việc dạng này cũng đủ để gây nên dương vị coi trọng. Dựa theo trên quyển sổ ghi chép, cái gọi là giao lưu hội, kỳ thực chủ yếu là vì để cho mỗi cái thế gia thế hệ trẻ tự đệ biết nhau, giao lưu, đương nhiên cũng còn có một số cạnh tranh sấu. Đương nhiên dương vị càng muốn đem cái này xem là mỗi cái tài phiệt ở giữa một chút giao lưu mà không bện bện giới hạn trong trên y thuật giao lưu, đến giờ này ngày này, e rằng cái gọi là giao lưu hội bản chất có thể giữ lại đến cổ đại 1 phần 10 thế là tốt rồi. Vô luận tại như thế nào nghiên cứu, có khả năng biết đến đồ vật cuối cùng vẫn là có hạn, cân nhắc liên tục, Dương Vĩ quyết định vẫn là sớm chạy tới B thành phố, hắn không giống còn lại mấy cái bên kia con em của thế gia có kinh nghiệm phong phú ủng hộ, cho dù hắn trong lòng kỳ thực không thể nào xem trọng cái này cái gọi là giao lưu hội, nhưng vẫn là không thể không chuẩn bị thêm một chút, có trời mới biết trang nhã nữ nhân kia có thể hay không cho hắn chơi ngắn chân, cẩn thận một chút chắc là sẽ không có lỗi. Cũng may tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, bệnh viện cũng cần phải sẽ nhẹ nhõm câu ít, có Tô tỉnh chất cùng Lý Duy nhìn xem như vậy đủ rồi, Lao Thái đã làm tiền phong trước một bước khởi hành chạy tới B thành phố, sau đó Dương Vĩ liền dẫn Kiều Bát Chỉ cùng Điển Phong cùng nhau đi tới. Bây giờ mấy người này đã trở thành liễu Dương Vĩ lớn nhất dựa, trên mặt nổi âm như quỷ kế Dương Vĩ bất lo lắng, hắn lo lắng chính là chỗ tối đao quan kiếm ảnh, đó mới để cho người ta khó lòng phòng bị, bất quá cũng may có Lao Thái trước một bước tìm kiếm tình huống, chắc chắn chờ bọn hắn đến B thành phố thời điểm, bao nhiêu sẽ có một chút hồn mặt bảy. Bên thành phố sân bay, Dương Vĩ dứt khoát tiêu sái ôm một cái túi máy bay hạ cánh, Lao Thái đã sớm ở phi trường chờ đợi thời gian rảnh, vừa ra tới liền lôi kéo Dương Vĩ hướng về thành khu trại đi, không thể không nói Lao Thái vẫn có chút phương pháp, mặc dù nói đã sớm thu tay lại không làm, nhưng nhân mạch vẫn như cũ không thiếu, hắn chỉ bất quá tới trước thời gian một ngày, án ở đi cái gì cơ bản đều sắp xếp xong xuôi. Xe là quản bằng hữu mượn, ở cũng là ở tại bằng hữu khách sạn, không riêng gì những thứ này, thời gian một ngày, Lao Thái liền đã hỏi tham gia một chút liên quan tới giao lưu hội quân mã 6. Lão bản 6, chúng ta đây là trực tiếp đi chỗ ở vẫn là? Lao Thái lái xe Vừa lái xe vừa nhìn bên cạnh Dương Vĩ hỏi: "Đi trước chỗ ở à?" Thu Sếp tốt lại nói: "Tiểu Bát Chỉ cùng Điền Phong cũng không có cùng bọn hắn đồng hành, đây là Dương Vĩ tận lực tạo hiệu quả, hai người bọn họ ngồi xe lửa, còn muốn một mấy giờ mới đến, cho nên hắn tính toán bọn người đủ lại hành động, bây giờ dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức một phen." Dọc theo đường đi đến khách sạn, tự nhiên không có chuyện gì để nói, lão thái đem Dương Vĩ đưa đến khách sạn sau đó rời đi, xem Trừng tiếp tục tìm hiểu tình huống đi, Dương Vĩ cầm thẻ phòng vào phòng, trước tiên cho từ Tiểu Phượng gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống, đồng thời biểu thị mình cũng đến rồi B thành phố. Nếu có cơ hội thích hợp mà nói hẳn là sẽ đi bệnh viện xem một chút, từ Tiểu Phượng ở trong điện thoại đồng thời không có bày tỏ quá nhiều tình, chỉ nói có thể, đến lúc đó thông. Chi hắn là xong. Tiêu Bách chỉ cùng Điền Phong cũng rất nhanh chạy tới B thành phố, liền ở tại Dương Vĩ gian phòng tách tách, không thể không nói Lao Thái là một cái lão thủ, Dương Vĩ xung quanh gian phòng đều thu xuống, loại thời điểm này không đau lòng chút tiền kia, an toàn của mình trọng yếu hơn. Người vừa đến cùng, Dương Vĩ liền đem Lao Thái tìm trở về, dự định trước tiên bốn phía đi lượn quanh. Dương Vĩ cái này còn là lần đầu tiên đến B thành phố. Trước đó một mực liền nghe nói bên thành phố cảnh đêm cũng tệ, trùng hợp ra quán rượu thời điểm trời cũng đen, vừa vặn có thể xem cảnh đêm, liền để lão thái tìm dễ nhìn cánh chỗ. Lão thái ngược lại là biểu hiện rất quen, thất bại bát bại quả thật liền mang Dương Vĩ tìm được một cái cảnh đêm địa phương tốt. Lâm Giang, trùng hợp lúc này thiên còn có chút tảng sáng, mượn thiên quang, dựa sát bên bờ đèn đuốc, mà sông ngược lại cũng coi là có một phong vị khác sáu. 947 chương 947, lão thái đốt điếu thuốc, cười nói trước đó không ít ở nơi này một khối dạ qua, trước đó thường xuyên tụ ba tụ năm cùng bằng hữu lái xe tới chỗ này tán gái, kết quả rước lấy Dương Vĩ nhất trận hoài nghi. Về sau lão thái lại cảm khái thế đạo cũng thay đổi, bây giờ suy nghĩ lại một chút trước kia hết thảy đều có chút không đúng đùi. Ai nói không phải thì sao, phong quang thời điểm cái gì cũng là tốt, còn kém địa cầu không có vây quanh ngươi người này mà ngo, chỉ khi nào sa sút, quay đầu xem xét, nhưng cái được gọi là huynh đệ bằng hữu, lại còn có thể có mấy người giữ ở bên người. Lão bản, trước đó phụ cận đây có nhà cá nướng rất không tệ, trong nước hiện vớt cá, hiện rất hiện nướng, lão bản nương là một cái phong tao lộ liễu hư vượn, vừa ăn cá, vừa nhìn tao thủ lộng tứ lão bản nương gào to, có một phong vị khác. Cũng không biết bây giờ còn có không có ở mở. Lão thái hơi xúc động nói đến Nếu không thì đi xem một chút. Sơ bụng một cái, Dương Vĩ Dã cảm thấy có chút đói bụng, bị Lao Thái Kiều nói này, ngược lại thật sự là muốn đi ha ha nhìn, đến nỗi gió kia tao lộ liễu lão bản nương hắn ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Được rồi. Nói hai người liền lên xe, dựa theo trong trí nhớ chỗ tìm kiếm, không nghĩ tới cái kia cá nướng bày thật đúng là mở ra, chỉ là nhường Lao Thái thất vọng là lão bản nương cũng không lặng lờ đi nữa, Tuế Nguyệt thúc dục người lão, đã từng bị cười xưng là cá tây thi lão bản nương bây giờ trên mặt cũng bỏ đầy tang thương. Tàn sát, Tuế Nguyệt đúng là mẹ nó là một thanh dao mổ heo. Nhìn xem không ngừng gào to lão bản nương. Đường này Lão Thái biệt xuất một câu nói như vậy, nhớ năm đó, hắn cùng một đám hồ bằng cậu Hữu rất thích chạy qua bên này, lại làm sao không còn suy nghĩ nhiều nhìn vài lần gió kia tao nữ tâm tư người đâu. Lão bản nương, hai đầu cá, cho ta nướng bên trên, một đầu ở nơi này ăn, một đầu đóng gói. Lão Thái chưa quên còn có hai người một mực đi theo phía sau bọn họ, bây giờ an vị ở xa xa trong xe. Lão bản nương thanh âm to mà hữu lực, một đôi hơi có vẻ tay sủ sỉ phía trên dính đầy bóng loáng, lão bản là một cái rất muộn nam nhân, chỉ là túi đầu không ngừng lật tới lật lui cá trong tay. Rất nhanh cá sẽ đưa đi lên, quả nhiên là rất thơm hương vị cùng các chỗ không giống nhau sáu. Lão bản nương cũng không có nhận ra Lão Thái đã từng là nàng nơi này khách quen, mười mấy năm kinh doanh, mỗi ngày không muốn biết đối mặt bao nhiêu tấm sa lạ khuôn mặt, những cái kia có chút quen thuộc khuôn mặt đã từ lâu tan biến ở giang phòng bên trong. Cho Kiều Bắt chỉ bọn hắn đưa một con cá đi qua, Lão Thái lại cảm thấy lại ăn một lần ăn cái này cá, luôn cảm thấy hương vị không còn đối với, giống như ít một chút cái gì, chỉ tới ăn lửng dạ, mới nhớ, là mình già, đã không còn trước kia như vậy vừa ăn cá một bên gạo to tâm tình sáu. Cá đúng là không tệ, Dương vị ăn rất no, chỉ là nhìn xem Lão Thái không hứng thú lắm, cười hỏi, "Như thế nào?" thất vọng, thất vọng, cho tới bây giờ liền không có quá hy vọng, ở đâu ra thất vọng? Lão Thái lắc đầu, cắm đầu đánh cá. Dương Vĩ nhìn phía xa mặt sông, rơi vào trầm tư sáu. Cho đến lão Thái hô trả tiền mới tính lấy lại tinh thần, xem xét phát hiện thời gian đã không còn sớm, hai bên bờ đã sớm đèn đuốc rã rời, trong khe cá đã từ lâu bị càn quét sạch sành sanh sáu. Xem như buông lòng một buổi tối, sáng sớm hôm sau Dương Vĩ liền chạy tới bệnh viện, chỉ bất quá cũng không có nói cho Từ Tiểu Phượng, bệnh viện bây giờ còn tại tiến hành một loạt kết thúc công việc công tác, muốn chính thức vận hành doanh, đoán chừng còn phải hơn 10 ngày, tính toán thời gian Không sai biệt lắm cũng chính là giao lưu hội kết thúc thời gian, vừa vặn có thể đợi được vận doanh lại trở về. Hôm nay đi bệnh viện nhìn, cũng không có mục đích gì khác, chỉ là đơn thuần từ một cái thầy thuốc góc độ đi xem một cái mà thôi, như là đã cầm lái đều giao cho Từ Tiểu Phượng, Dương Vĩ tự nhiên cũng sẽ không đi làm vẻ gián thêm chân sự tình, ký ức trong lòng của hắn vẫn đủ yên tâm, trước tiên có Tần Lan lo liệu lâu như vậy, trên cơ bản đại sự cũng đã chỉnh đốn tốt, coi như Từ Tiểu Phượng là một cái bao có nghĩ đến cũng sẽ không đem sự tình làm hư hại, chỉ là bởi vì đập mấy ngàn vạn đi vào, một cái như vậy số lượng lớn, không coi trọng một mắt trong lòng lúc nào cũng cảm thấy không đỡ. Bỏ ra thời gian 2 tiếng, Đại Khải nhìn một chút, Dương Vĩ không còn những thứ khác lo nghĩ, từ Tiểu Phượng rõ ràng không phải là một cái bao cỏ, một thân một mình đến đây, trong thời gian thật ngắn thế mà hết thảy liền bình thường vận chuyển, nhìn như rất bình thường biểu hiện, lại nhượng Dương Vĩ biết lần này mình gặp may mắn tìm được cái tên không tồi bậy. Một cái bệnh viện, từ trên xuống dưới mấy trăm người, thời gian mấy ngày bên trong muốn đem đồ vật trong này làm cho thuận thuận lợi lợi, không có điểm người có bản lĩnh có thể làm không đến, tối thiểu nhất Dương Vĩ cảm thấy nếu là chính hắn tới làm cho lời nói, chuẩn sẽ làm cho sứt đầu mẻ trán sáu. Phía trước muốn nói trong lòng còn có chút lo lắng cũng chính là lo lắng từ Tiểu Phượng sẽ ở đây phương diện Lâm vào khứ cảnh, hiện tại xem ra lo lắng là có chút dư thừa. Trong lòng một khối đá rơi xuống đất, Dương Vĩ liền có liên lạc cho lúc trước hắn gọi qua điện thoại chính là cái kia nữ hải, nói cho nàng mình đã đến rồi bên thành phố, muốn hẹn nàng gặp mặt, cụ thể tìm hiểu tình huống một chút. Địa điểm gặp mặt liền hẹn tại Dương Vĩ ở khách sạn, một cái rất nhẹ nhàng khoan khoái nữ hải, không thể nói là xinh đẹp, lại có một phần đơn thuần cảm giác, đặc biệt là nhìn thấy Dương Vĩ lúc cười lên lộ ra hai cái răng mèo, lộ ra đặc biệt khả ái. Dương Thụy Thuốc, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy đâu. Cô bé tên là Quân Kiệt, tên ngược lại là một người rất dữ sáu. Ha, chẳng lẽ ta hẳn là một cái lão đầu? Cùng cô gái như vậy nói chuyện, Dương Vĩ cả người cũng thả tương đối bối lòng, trong đầu đồng thời không nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn thuần cảm thấy thời gian ứng kế tiếp chắc chắn không thể thiếu phiền phức cái này gọi Quân Khiết tiểu cô nương bảy. Cũng không phải rồi, chủ yếu là đồng dạng ta tiếp xúc cũng là niên kỷ tương đối lớn. Thông qua mấy lần điện thoại sau đó, Quân Khiết đã sớm không muốn làm sơ như vậy câu nệ, âm thanh cũng sống dội cho đứng lên. Ách, cả tính toán trẻ tuổi. Dương Vĩ còn không phải hiểu rất rõ tình huống, dựa theo lão đầu nhi thuyết pháp, không phải thế hệ tuổi trẻ nhận biết, trao đổi sao? Chẳng lẽ nói bây giờ đã cùng trước kia không đồng dạng? Thể thể cũng không phải, những kia tuổi trẻ đồng dạng cũng là đi theo trưởng bối cùng đi, giống ngoài dạng này đơn độc tới tuổi trẻ như vậy rất ít. Quân Kiệt lúc nào cũng thời khắc duy trì nụ cười, để cho người ta cảm giác vô hình rất thân thiết. A, thì ra là như thế. Xem ra ta còn thực sự là một cái dị loại. Dương Vĩ hữu chút tự giễu nói đến. Sáu. Đúng, có thể hay không làm phiền ngươi đem lần này giao lưu hội tình huống cặn kẽ lại theo ta nói nói. Trong điện thoại nói lúc nào cũng có hạn, thông mấy lần điện thoại, Dương Vĩ giá chỉ là biết một cách đại khái, cho đến bây giờ còn không có chân chính biết rõ ràng cái này giao lưu hội đến tột cùng là cái mục đích gì. Một lần này giao lưu hội vẫn là dựa theo trước kia quá trình, phía trước 2 ngày chủ yếu vẫn là thế hệ trước thế ra các trưởng bối làm một chút trên học thuật giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận, ngày thứ 3 cùng ngày thứ 4 nhưng là thế hệ tuổi trẻ ở giữa giao lưu cùng học tập sáu, cuối cùng 2 ngày nhưng là an bài một cái chọn chiến tái, cho nên tại đại hội quy định niên linh trong phạm vi người đều có thể cùng nhân vật đời trước tiến hành một chút trên thực chất đọ sức, đương nhiên, giữa đồng bối cũng có thể. Quân quyết rất rõ ràng là một cái có kinh nghiệm hải thử, giamba câu liền đem toàn bộ giao lưu hội quá trình nói ra. Nói như vậy, Dương Vĩ trong lòng liền rõ ràng rất nhiều sáu. Cứ như vậy xem ra, lần này giao lưu hội sẽ không có manh mối gì, tương phản vẫn là chuyên tốt, nếu đều gọi cổ ý thuật thế gia, Dương Vĩ thật đúng là hiếu kỳ những thứ này, cổ ý thuật thế gia cũng là một chút như thế nào tồn tại sáu. 948 chương 948, một fan trò chuyện xuống, Dương Vĩ càng cảm thấy quân khiết tiểu cô nương này khả ái, nhưng phẩm là hắn hỏi vấn đề, tiểu cô nương trên cơ bản đều có thể rất tốt trả lời, cái này nhượng Dương Vĩ đối với những cái kia cổ ý thuật thế gia cũng nhiều hiểu một chút, phát hiện cũng không có mình tưởng tượng đáng sợ như vậy, sau đó lập tức buông lòng không thiếu sáu. Dương thầy thuốc, tại sao không có trưởng bối cùng ngươi cùng tới? Quân Khiết cười híp mắt hỏi, như thế một hồi xuống, nàng cũng ngoa đưa Dương Vĩ xem như ổn dị san, lại thêm Dương Vĩ người này không có vẻ kiêu ngạo gì, cho nên muốn đến cái gì cũng liền hỏi cái gì. "Ách, cái này ta không có lão sư." Dương Vĩ gãi gãi đầu, không biết trả lời như thế nào vấn đề này, cuối cùng không thành nói mình cái gọi là trưởng bối là một cái cực kỳ không chịu trách nhiệm hơn nữa không thể gặp người ra hỏa a làm sao lại thế. Tiểu cô nương rõ ràng suy nghĩ nhiều một chút, thần sắc không khỏi ảm đạm xuống sáu. "Không phải như ngươi nghĩ, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tóm lại ta bây giờ ngay cả ta vì cái gì tham gia cái này giao lưu hội đều không rõ ràng." Ta thậm chí cũng không biết vì cái gì ta sẽ thu đến tiệc mời." Dương Vĩ sợ tiểu cô nương hiểu lầm, chỉ có thể giải thích như vậy. "6, kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không phải cổ y thuật thế gia người sao?" Tiểu cô nương tò mò hỏi đến, chính xác vừa rồi Dương Vĩ hỏi một vài vấn đề để cho nàng đều cảm thấy kỳ quái, một chút rất thông thường vấn đề hắn đều không biết. "Không tính a. Cha ta mặc dù cũng là bác sĩ, nhưng hắn không có cái gì cổ y thuật truyền thừa." Suy nghĩ một chút, Dương Vĩ giác đắc tự mình chính xác không tính là cái gì cổ y thuật thế gia nhân, thật muốn kéo quan hệ, cũng liền thần y môn có thể kéo bên trên một chút quan hệ à, nhưng vấn đề là Thân Nhất môn tồn tại không phải bị người biết hiểu. Vậy thì kỳ quái, không phải Cổ Y thuật thế gia nhân lại nhận được thiệp mời 16, chẳng lẽ nói là có người đề cử ngươi? Tiểu cô nương đối với đại hội chương trình tự nhiên là biết được, không phải Cổ Y thuật thế gia nhân bình thường là không có khả năng tham gia cái này giao lưu hội, trừ phi là có người đề cử không sai biệt lắm, hơn nữa gia tộc thông thường là không có có đề cử quyền lợi, chỉ có tương đương có sức ảnh hưởng gia tộc mới có đề cử tư cách. Đương nhiên Dương Vĩ bây giờ cũng không biết ở trong đó còn có nhiều như vậy thành tựu, chỉ là trong lòng cho lần lên là trang nhĩ giỡ cho quỷ, cho nên gật đầu một cái. Như vậy thì nói thông, ta đã nói rồi. Cố ý thuật thế ra người làm sao ngay cả những cái kia đơn giản nhất vấn đề đều muốn hỏi ta. Quân Khiết vừa cười đứng lên, hai con mắt híp mắt cùng Nguyệt Nha tựa như, "Ách, không có cái nào, không có người nói cho ta biết là thế nào một chuyện, nếu như không phải là ngươi, chỉ sợ ta hiện tại cũng còn tại mơ hồ." Dương Vĩ hưu chút ngượng ngùng nói đến, "Ta đã sớm hẳn là đoán được, nhưng thế ra kia người làm sao có thể sẽ sớm mấy ngày liền đến chỗ này tới đi?" Quân Khiết lẩm bẩm lǒu bǒu nói đến, "Như thế nào? Chẳng lẽ cái này còn có ý kiến gì không thành?" Dương Vĩ tò mò hỏi đến, "Bây giờ chỉ cần là liên quan tới giao lưu hội sự tình hắn đều có chút cảm thấy hứng thú." Hắn rất muốn biết những cái kia cổ y thuật thế gia đến tuột cùng đều là gì người như vậy. Đương nhiên, vậy dĩ vãng tình huống cũng là những tiểu gia tộc kia nhân bình thường đều là sớm một ngày đến, bọn hắn đến rồi chi hậu nhất giống như đều sẽ trước tiên lẫn nhau liên lạc một chút tình cảm, mà những đại gia tộc kia nhân chỉ có chờ đến giao lưu hội lúc bắt đầu mới có thể xuất hiện. Quân kiết dạng giải đến. Còn phân rõ ràng như vậy a, vậy ta chẳng phải là sớm nhất một cái tới? Dương Vĩ cười hỏi. Hàn Lại A6, tiểu cô nương nghiêm túc suy tư một chút, tiếp đó lại nghiêm túc trả lời. Người trước đó gặp qua những thế gia kia nhân sao? Dương Vĩ giống như là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng hãi từ đồng dạng, vấn đề cái này tiếp theo cái kia. Không có, cái này cũng là ta lần thứ nhất đảm nhiệm chuyện như vậy đâu. Trước đó cũng là nghe Tỷ Tỷ đề cập với ta lên, nàng nói những thế gia kia công tử ca từng cái một kiêu ngạo cùng thiên nga tựa như, rất là làm cho người ta chán ghét. Nói đến chỗ này, tiểu cô nương nhíu mũi ngọc tinh xảo, hiển nhiên là muốn lên một ít không tốt ký ức. Tỷ Tỷ ngươi trước đó cũng là phụ trách người tiếp đãi sao? Dương Vĩ hỏi. Không phải, Tỷ Tỷ của ta nàng lão sư chính là một cái cổ y thuật thế gia trưởng bối. Tiểu cô nương trả lời. A, thì ra là như thế. Dương Vĩ bình tĩnh, cảm tình trước mắt tiểu cô nương này tỉ tỉ cũng là bác sĩ, vẫn là một cái cổ y thuật thế gia đệ tử, không biết tại y thuật phương diện tạo nghệ như thế nào. Hai người cứ như vậy ngồi ở dưới lầu khách sạn quán cà phê một hỏi một đáp đến trưa, cũng may tiểu cô nương thiên chân khả ái, ngược lại cũng không cảm thấy phải nhằn chán, bất tri bất giác đã đến buổi tối, Dương Vĩ vốn là muốn thỉnh tiểu cô nương quân khiết ăn cơm, kết quả nàng nói đến về nhà, Dương Vĩ ra không có cưỡng cầu, vốn định nhường lao thái tiễn đưa nàng trở về, cũng bị từ tuyệt, không có cách nào Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là mặc nàng một người rời đi sau. Trước khi đi, tiểu cô nương còn không quên nói cho Dương Vĩ Có bất kỳ sự tình cũng có thể tìm nàng, một bộ lấy giúp người làm niềm vui bộ dáng, nhượng Dương Vĩ liên tục cân xong. "Lão bản, tiểu cô nương này không tệ a, tâm địa thiện lương, sinh động hồn nhiên." Nhìn xem tiểu cô nương bóng lưng rời đi, lão thái trong mắt chợt chuyển, đứng tại Dương Vĩ bên cạnh cố ý khác nói đến. "Cút đi." Dương Vĩ đưa cho lão thái ba chữ, tiếp đó cũng không quay đầu lại đi lên lầu cũng. Hai ngày kế tiếp thật cũng không chuyện gì phát sinh, tiểu cô nương có lẽ là không có việc gì, lại đi khách sạn chạy một chuyến, từ nàng ấy nhi Dương Vĩ biết đã lần lượt có một chút thế ra người đi tới B thành phố. Đương nhiên tiểu cô nương chưa quên nói, những thế gia kia kia công tử ca quả nhân đều cùng với nàng tỉ tỉ nói như vậy kiêu ngạo tới cực điểm bảy. Đối với cái này Dương Vĩ chỉ là thay đổi nợ nụ cười, người khác gọi kiêu không kiêu ngạo hắn là không xem bảo, ngược lại chỉ cần không chọc tới chính mình là được rồi, hắn chỉ muốn an an ổn ổn qua hết mấy ngày này, tiếp đó thành thành thật thật trở về bên trên lớp của mình, nhìn bệnh mình. Rất nhanh giao lưu hội cử hành thời gian đã đến, mặc dù nói bắt đầu thời gian là ổn định ở buổi chiều, Dương Vĩ vẫn là thật sớm đứng lên, nghiêm túc thu thập một chút, cứ việc trong lòng đối với cái này không thèm để ý, nhưng nói thế nào đi gặp cũng đều là người trong vòng cũng không tốt mất mặt, làm gì nói mình cũng coi như là một nhà bệnh viện lão bản. Giao lưu hội cử hành địa điểm rất là vắng vẻ, ở vào ngoại ô một cái cao cấp câu lạc bộ tư nhân, này ngược lại là nhượng Dương Vĩ một hồi dễ tìm, cũng là năm gần đây mới nội chỗ, liền lao thái đều lượn quanh rất lâu mới xem như tìm được. Đến lúc đó, Dương Vĩ dã hay không phải không cảm khái những thứ này cái gọi là thế gia quả nhân là biết được hưởng thụ, hội sở hoàn cảnh xung quanh tương đương đẹp mắt, phụ cận không xa có một làng du lịch, số đông tới tham gia giao lưu hội người cơ bản đều chọn đang nghỉ phép thôn ở lại, một cái là cách gần, một cái khác là nơi đây phong cảnh tuyệt hảo, có khó được cảnh đẹp sao? Đương nhiên cũng có số ít người ngoại lệ, trừ Liêu Dương vĩ cái này lần thứ nhất tham gia không rõ ràng trạng huống gia hỏa bên ngoài, còn có một số tương đối thịnh mịch, điều kiện kinh tế không phải rộng như vậy dụ nhân liền sẽ lựa chọn ở tại trung thành, tùy tiện tìm mo lẻ khách sạn cái gì đối phó xong mấy ngày nay liền xong việc. 949 chương 949, từ nhỏ cô nương quân khiết trong miệng, Dương Vĩ biết, toàn bộ giao lưu hội tham gia có 3, 400 người, trong đó ít nhất có 1 phần 4 người là ôm tới gặp trực một cái thái độ tới, còn dư lại 2 phần 4 nhưng là làm du lịch tới, về thành phố danh thắng, cổ tích cũng không tệ lắm, có đáng giá xương đạo chỗ đến nỗi cái kia sau cùng một phần tư ngợi, nhưng là làm một chút trên lợi ích đàm phán hoặc phân phối các loại sự tình, dù sao tất cả mọi người là ăn cùng một phần cơm. Có một số việc thương lượng đi, không đến mức khiến người khác không có cơm ăn, đây đều là tiểu cô nương Từ Tỷ Tỷ nàng nơi đó nghe được, liên đối còn nguyên nói cho Liễu Dương Vĩ. Rất xa Dương Vĩ liền thấy tại cửa ra vào chờ đợi Quân Khiết, không biết đi cái gì vận, có lẽ là bởi vì hắn lần thứ nhất tham gia nguyên nhân, đại hội đặc biệt chỉ định Quân Khiết làm hắn toàn bộ hành trình tùy tùng, cho nên kế tiếp mấy ngày nay, Quân Khiết hẳn là vẫn luôn sẽ cùng ở bên cạnh hắn. Tiểu cô nương rất xa nhìn thấy Dương Vĩ mà bắt đầu vây tay. Hành vi này dẫn tới không ít người ghé mắt, một cái gương mặt lạ, lại có chuyên gia tương ngồi, cái này khiến không thiếu trong bóng tối ngở tới Dương Vĩ thân phận, thậm chí không thiếu có to gan người muốn lên tới cùng hắn đại triêu hô. Đối với cái này Dương Vĩ là cảm thấy đau đầu, hắn nguyên bản là hạ quyết tâm tham dự một chút, lúc này hắn cũng không muốn làm cho người chủ mục sáu. Bất đắc dĩ là có quân khiết tiểu cô nương này theo bên người, cùng một chiêu bài tự như, đi đâu phảng phất đều ở đây nói cho người khác biết thân phận của hắn không đơn giản. Đưa ra thiệp mời, tiến vào hội sở, Dương Vĩ liền trực tiếp lôi kéo quân khiết tìm một cái tương đối yên lặng điểm chỗ trốn lên, dọc theo đường đi bị người ta hành chú mục lễ. Da gà đều sắc nổi lên. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, đại đa số người hay là ở vào vậy trạng thái, bằng không mà nói cũng sẽ không đại đa số người nhìn thấy Dương Vĩ đều biểu hiện ra tốt như thế thái độ sáo. Điểm này từ hắn gặp phải mấy cái đại thế gia công tử ca trên thân liền có thể cảm thấy so sánh, phía trước tới trên đường, rất rõ ràng một cái vòng quan hệ, đứng tại văn đường, thích hợp qua Dương Vĩ con mắt đều không đã cho một cái. Đi qua quân khiết qua nhiên nói cho hắn biết mấy người kia cũng là mấy cái đại thế gia công tử ca, thái độ đó rõ ràng cùng các người cảm giác cũng không giống nhau. Một mực chờ đến giao lưu hội chính thức bắt đầu, Dương Vĩ đều ở đây chỗ tính lặng nhàm chán ở lại. Thẳng đến đi vào phòng hội nghị mới thoáng tới chút tinh thần sáu. Đông nghịt vài trăm người ngược lại là sân thác to lớn phòng hội nghị vô cùng náo nhiệt sáu. Khắp nơi là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ châu đầu ghế thay người sáu. Phòng họp đối diện cửa phía trên, một loạt chủ tịch vị, phía dưới nhưng là một chút chỗ ngồi. Đi vào phòng họp không bao lâu liền tiến vào một ít lão nhân tại chủ tịch vị ngồi xuống, phòng họp cũng từ từ yên tĩnh trở lại, người phía dưới nhóm cũng bắt đầu riêng phần mình ngọa tọa, Dương vị ra tìm một cái vị trí ngồi xuống. Có lẽ là phía trước chờ đợi đoạn thời gian kia một mình hắn tại trong phòng họp cô Linh Linh có vẻ hơi loại khác nguyên nhân, đến mức lúc này hắn sau khi ngồi xuống, xung quanh cũng không có người nào, chỉ có một nhìn niên nghi cùng hắn không sai biệt lắm nam tử ngồi ở bên tay phải hắn sáu. Dương Vy ra không thèm để ý, không người đến quấy rầy tốt nhất, an tọa xuống, Dương Vy bắt đầu quan sát tình huống chung quanh sáu. Mặc dù nói phía dưới chỗ ngồi cũng là tùy ý ngồi, nhưng rất rõ ràng vẫn còn có chút rõ ràng vết tích sáu. Những cái kia đại thế gia đồng dạng cũng là ngồi cùng một chỗ, mà những cái kia trung và tiểu thế gia nhân nhưng là ngồi lẫn lộn, thật không có khác nhau quá lớn. Còn dư lại cũng chỉ có giống như hắn cô đơn trước bóng số ít mấy người giải đáp ngồi. Cũng may phòng họp đầy đủ đại, có đầy đủ vị trí, cũng không có gì ảnh hưởng, chỉ là cái kia tán tỏa lấy mấy người nhìn ít nhiều khiến người giác đắc hưu chút tịch mịch sáu. Rất nhanh hội nghị liền chính thức bắt đầu, ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai nội dung là người đời trước giao lưu nghiên cứu thảo luận, vốn là theo đạo lý nói là không có Dương vĩ dạng này người chuyện gì, nhưng đại hội vẫn có cái nghi thức, hoặc có lẽ là một cái nói chuyện các loại sự tình. Hơn 2 giờ, nói Dương vĩ buồn ngủ đồng thời, trong lòng cũng thất vọng, nguyên bản trong lòng của hắn còn ứng có chút chờ mong những thế gian này giao lưu hội lại là cái dạng gì. Hiện tại xem ra xấu, cũng không ý nghĩa gì, đơn giản chính là tổng kết một chút mấy năm qua làm sao như thế nào lấy được thành tích, tiếp đó trình bày một chút trao đổi tầm quan trọng các loại nói nhảm, nghe Dương Vĩ thật muốn nhanh chân rời đi. Thật đúng là đừng nói, trên đài mới bắt đầu giảng không bao lâu thì có một số người lặng lẽ rời sân, đương nhiên cũng là có chút lớn thế gia công tử ca, đến nội những thứ khác đại đa số người vẫn là rất cho mặt mũi ngồi ở phía dưới nghe, vốn là Dương Vĩ đã là không có kiên nhẫn nghe lâu như vậy, bình thường tại bệnh viện hắn triển khai cuộc họp đều mong 5 phút liền kết thúc, hôm nay xem như lần đầu tiên Hắn thật sự là không muốn gây nên sự chú ý của người khác, cho nên cũng liền tính khí. Nhận lại nghe xong những lời kia, hai giờ mà nói kể xong, liền thật sự không có dương vị chệ gì, thở dài ra một hơi, liền dẹp đường hồi phủ sáu. Vừa đi ra phòng họp, liền nghe được một chút tiếng tranh luận từ chỗ của quẹo truyền đến. Tối đầu đi về phía trước, Dương vị nhất một chút cũng không tất kỳ, phía trước ngồi ở bên tay phải hắn chính là cái kia nam tử bị mấy người vây vào giữa dường như đang tranh luận cái gì sáu. Nhìn thấy Dương vị đi qua, mấy người giảm thấp xuống âm điệu, Dương vị phi thường bình tĩnh cùng mấy người gặp thoáng qua sáu. Hắn cũng không phải cái gì bản thân cảm giác tốt đẹp con em nhà giàu không có phần kia nhàn tâm đi quản người khác nhàn sự, chỉ cần không tìm tới hắn là được. Tiếng tranh luận càng ngày càng xa, Dương Vĩ bất tự giác lắc đầu, đây chính là cái gì cái gọi là giao lưu hội? Lại hắn xem ra đây quả thực là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Một đám ăn no rồi không chuyện làm nhân, bốn phía khoe khoang, một đám ăn không đủ no nhân muốn cùng người khác cướp bánh gà tổ ăn sáu. Ai? Cái này thật không phải là thuộc về hắn trò chơi. Kiến thức qua sau đó, Dương Vĩ bắt đầu tin tưởng kỳ thực coi như mình không tới tham gia cái này cái gì giao lưu hội hẳn là cũng không có gì xấu. Mọi người cũng nghĩ chưa bánh ngọt đi, ai còn quan tâm hắn con này còn tôm nhỏ đâu. Nhạc Dương Vĩ có chút bất ngờ là, vừa rồi hơn 2 giờ lúc nói chuyện thời gian, hắn lưu ý một chút, cũng không có phát hiện Trang Nghị thân ảnh, tìm quân quyết hiểu rõ một chút sau đó hắn mới biết được, mỗi lần giao lưu hội đều có một chút con em của đại thế gia đến cuối cùng mới có thể tham gia, phía trước 2 ngày này trên căn bản là sẽ không lộ diện sáu. Biết một cái như vậy tình huống sau đó, Dương Vĩ thoáng yên tâm một chút, xem chừng Trang Nghị nhất định là phải chờ tới cuối cùng mới có thể xuất hiện. Chỉ là không biết khi đó xuất hiện có thể hay không tìm phiền toái với mình sáu. Dời đi thời điểm Dương Vĩ vẫn là đem Trang Nghị đại khái bề ngoài cái gì nói cho quân quyết, để cho nàng hỗ trợ lưu ý một chút. Nếu như Trang Nghị xuất hiện, sướng thông trì hắn một chút bảy. Tiểu cô nương tưởng rằng Dương Vĩ quen biết cũ, mặc dù hiếu kỳ hắn vì cái gì không trực tiếp gọi điện thoại tìm người, nhưng vẫn là đáp ứng xuống 6. Trở về khách sạn sau đó, Dương Vĩ cầm một phần danh sách cho lão thái, nhường lão thái trang một chút 6. Danh sách là hắn tự đánh dấu đại cái kia thuật tới, nếu đã tới một chuyến, bao nhiêu dù sao cũng phải có chút gì thu hồi 6. Tối thiểu nhất cũng biết giải bây giờ vòng tròn đến tụt cùng là dạng gì. 950 chương 950, lão thái hiệu suất coi như không tệ, ngày thứ 2 buổi tối liền lấy được không ít có dùng đồ và 6. Từ lão thái cái kia có được tình huống đến xem. Đại khái có thể tình tưởng một điểm những thế gia này quan hệ trong đó. Ở trong đó tối nhượng Dương Vĩ chú ý không gì bằng Triệu gia, mặc dù nói hắn bây giờ tạm thời cùng Triệu Đình ngưng chiến, nhưng hắn rất rõ ràng đây chỉ là tạm thời, sớm muộn cũng có một ngày hai người sẽ một lần nữa đứng tại mặt đối lập. Triệu gia lần này tham gia nghiên thảo hội hết thảy có hai người, trong đó một cái trưởng bối cấp nhân vật hẳn là Triệu Đình thúc thúc vẫn là đại bá các loại nhân vật, một người khác chính là hắn Đường tỷ, xen vào phía trước Triệu gia tuyên bố tức đoạt Triệu đình. Thân phận người thừa kế, cho nên không có xuất hiện ở đây loại nơi vẫn là có thể lý giải. Một cái khác hấp dẫn Dương Vĩ thì còn lại là Diệp gia 6. Gia tộc này Dương Vĩ còn là lần đầu tiên nghe qua, nhưng một điểm không trở ngại Dương Vĩ trong lòng đối với gia tộc này tính ngưỡng, bởi vì cái này hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cũng một mực rất địa vị thấp gia tộc nhưng là cùng Triệu gia gọi nhịp hung hãn nhất gia tộc. Không muốn cho rằng đây là một cái không có danh khí gì gia tộc liền coi thường hắn, tư thực chất trên ý nghĩa tới nói Diệp gia tại vòng tròn bên trong bối cảnh cùng với lực ảnh hưởng không kém chút nào Triệu gia, chỉ bất quá gia tộc này bình thường tương đối địa thấp, phần lớn sảng nghiệp cũng là ẩn thân thức, cho nên cũng không bị ngoại nhân biết được, nhưng càng như vậy, Dương Vĩ lại càng biết cái này Diệp gia không đơn giản bậy. Bây giờ toàn bộ cổ y thuật thế gia cơ bản liền phân vị Triệu phái cùng Diệp phái cái này, ngay cả cái phe phái 6. Triệu gia trên cơ bản đại bộ phận sản nghiệp đều tập trung ở sinh sản chế tạo cùng với nghiên cứu phát minh dược phẩm một khối này, mà Diệp gia sinh ý thì đại bộ phận tập trung ở điều trị khí giới cùng với điều trị huấn luyện một khối này. Vốn là hai cái giữa gia tộc không tồn tại bất luận cái gì liên quan, có thể nói là phân biệt rõ ràng, nhưng lại bởi vì một chút không vì ngoại nhân biết nguyên nhân mà thành tử địch. Diệp gia đương nhiệm người thừa kế đã từng liền cùng Triệu đỉnh đấu chết đi sống lại, hơn nữa mỗi lần nghiên thảo hội bên trên, trên cơ bản cũng là hai cái này giữa hệ phái tranh đấu, trừ cái đó ra Các số đông đều hấp dẫn không liễu dương vĩ chú ý của. Châm luôn nói rất hay, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sáu. Cứ việc không biết người của Diệp gia, nhưng Dương vĩ vẫn là lưu ý Diệp gia tin tức 6. Liên quan tới Diệp gia tin tức liền lao thái cũng không thu thập được quá nhiều, chỉ là đại khái biết Diệp gia bình thường tương đối địa thấp, nhưng ở tại Triệu gia phát sinh lập trường xung đột thời điểm liền sẽ biến dị thường cao địa 6. Dạng này một tin tức, nhụ Dương vĩ trong lòng không giác đắc hữu một chút ý nghĩ, nếu như về sau cùng Triệu đỉnh ở giữa lại có mâu thuẫn gì mà nói, có lẽ Diệp gia là một cái có thể mượn nhờ sức mạnh 6. Đương nhiên Dương Vĩ bất sẽ ngốc đến cho là bây giờ liền có thể lợi dụng Diệp gia đi đối phó Triệu gia, đây là không thực tế sự tình, liền tự mình bây giờ cái này con mỗi một dạng thân thể, nhân ra vật khổng lồ như vậy làm sao nhìn ở trong mắt, điểm này Dương Vĩ vẫn còn có chút tự hiểu rõ ràng. Trừ cái này hai cái gia tộc bên ngoài, những thứ khác đều hấp dẫn không liễu Dương Vĩ chú ý của, duy nhất nhường hắn có chút bất ngờ là, quân kết tỷ tỷ thế mà cũng tại một cái cũng không tệ gia tộc sáu. Hơn nữa gia tộc này một mực cùng Diệp gia đi tương đối gần. Bỏ ra một chút thời gian tiêu hóa lao thái giáo cho hắn nội dung, Dương Vĩ lập tức cảm thấy lần này giao lưu hội vẫn là tới đáng giá. Nếu như không tới, e rằng không biết lúc nào mới có thể biết có diễn ra cái này tồn tại sáu. Dương Thầy Thuốc, đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu cô nương Vân Khiết bính bính kiêu kiêu đi tới Dương Vĩ trước mặt, phát hiện hắn đang ngẩn người, phất phất tay cười híp mắt hỏi. Không nghĩ cái gì, chúng ta hôm qua nói cho ngươi chuyện ngươi chú ý sao? Dương Vĩ thu hồi tâm tình, vừa rồi hắn trong lúc vô tình đụng tới Liêu Triệu Đình Đường tỷ, đối phương rõ ràng biết hắn nhân vật như vậy, cực điểm có khả năng châm biếm chính mình một phen, đương nhiên hắn cũng không phải vì cái này sự tình sinh khí, chỉ là có chút kỳ quái nàng làm sao biết chính mình, hơn nữa còn nhận biết mình. Chẳng lẽ nói mình tại Triệu gia đã là một cái danh nhân rồi? Đây là một không không tốt lắm tín hiệu, không có phát hiện đâu. Dương Thụy Thước ngươi nghĩ tìm nàng, trực tiếp gọi điện thoại cho nàng không được sao sao? Quân Kiệt không rõ Dương Vĩ tại sao muốn làm cho phức tạp như vậy, giống như hắn không rõ những cái kia cái gì thế ra người rõ ràng nói là đông lại vẫn cứ muốn hướng tây chỉ đồng dạng khó có thể lý giải được. "Ân, ta biết." Dương Vĩ cũng không có đi dạng giải dạng nguyên nhân, chỉ là gật đầu một cái nói đến. "Dương Thụy Thước, mọi người đều ở bên trong kết giao bằng hữu, ngươi vì cái gì trốn ở bên ngoài đâu?" Quân Kiệt lại hiếu kỳ hỏi, dưới cái nhìn của nàng Dương Vĩ luôn là lạ. Trong hội sở nhiều người như vậy đều rất cao hứng dáng vẻ, Dương Thầy thuốc chỉ một người trốn ở bên ngoài, cái này bên ngoài trời đông giá rét cũng không lại lạnh. "Hách, ta không thích hợp địa phương như vậy." Dương Vĩ lắc đầu, dạng như vòng tròn quá phức tạp, hắn trốn đều trốn không thắng, đương nhiên sẽ không chính mình đụng lên đi. "Ngươi như thế nào theo ta tỉ tỉ nói một rằng đâu, nàng cũng nói những người kia rất đạo đức giả, cùng một chỗ quá mệt mỏi." Quân Kiết tựa hồ thật sự đem Dương Vĩ trở thành ôn lý san, khi nói chuyện một chút cũng không kiêng dè. "Ha ha, ta cũng không có nói bọn hắn rất đạo đức giả a." Dương Vĩ cười cười, đứa nhỏ này đơn thuần như vậy. Những lời này cũng chính là chính mình nghe xong, nếu như bị người khác nghe được không biết hội suất chuyện gì chứ. Yên tâm đi, ta sẽ bảo mật." Quân Khiết một bộ làm lạ bộ dáng, Đỗ Dương Vi cười không ngừng. Một hồi lâu, Dương Vi mới ngừng cười vừa nói đến, "Đi thôi, đi vào đi, bên ngoài lạnh lẽo. Ngươi đi đi, ta còn phải đi làm việc đâu." Dương Thụy thuốc, "Ta cảm thấy những người kia mặc dù đạo đức giả, nhưng nhiều giao chút bằng hữu cũng không phải chuyện xấu." Tiểu cô nương nói đơn thuần có đôi khi thật đúng là đơn thuần khả ái, cùng Dương Vi nói một câu như vậy, liền vất vất tay chạy chậm đến rồi đi. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Vĩ rùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm nói đến, có chút bằng hữu không phải tốt như vậy sao? Quả nhiên, vừa về tới trong hội sở mặt, đâm đầu vào thì có mấy cái thanh niên đi tới, trước mặt nhất rõ ràng là Triệu Đình Đường tỷ. Nhìn xem hướng tự mình đi tới mấy người, Dương Vĩ bất đắc dĩ thở dài. Nha, thật đúng là đi đâu đều có thể đụng tới ngươi. Thật không biết hôm nay đại hội là thế nào nghĩ, liền dạng này người đều mời tới. Triệu Đình Đường tỷ Triệu Ngộng Ngộng còn chưa đi đến phụ cận, liền âm dương quái khí nói đến. Triệu Ngộng Ngộng ngữ điệu không cao nhưng cũng không thấp, một câu nói kia lập tức nhường chúng quanh an tĩnh không thiếu, không ít người cũng giống như bọn hắn bên này quăng tới ánh mắt xấu. Dương Vĩ mặc dù không muốn trò chuyện, nhưng là tuyệt đối không sợ phiền phức, phía trước bị châm biếm một phen, xem ở đối phương là người nữ nhân phân thượng hắn cũng không có nói cái gì, nhưng lần này đối phương lại một lần nữa trước mặt nhiều người như vậy, nói một chút âm dương quái khí lời nói, vậy thì thật là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm cũng không thể nhịn. Cười cười, Dương Vĩ vô cùng bình tĩnh nói đến, ta cũng rất tò mò, đại hội làm sao lại mắt bị mù, liền đem thiệp mời cho gửi đến nhà ta đi. 951 chương 951, Dương Vĩ phản kích ra ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài, đại hội thiệp mời xét duyệt trong đó có triệu ra Thăng dự, Dương Vĩ trước mặt nhiều người như vậy nói đại hội mắt bị mù không khác là đánh triệu ngộng ngộng mặc của. Hai ngày này Dương Vĩ cô đơn trước bóng biểu hiện đều để người khó mà cùng hắn bây giờ yêu việc biểu hiện liên hệ với nhau, không ít người bắt đầu nghị luận cái này ăn tim hùng gan báo ra hỏa đến tụt cùng là ai, nhưng rất đáng tiếc không có ai biết Dương Vĩ thân phận, chỉ biết là là một người mới. Một người mới cùng lão nhân khiêu chiến vốn là rất ly kỳ sự tình, huống chi gọi nhịp đối tượng là một cái người không chọc nổi vận, chung quanh một vòng lớn người, có thể chọc được nổi triệu ngộng ngộng không nhiều, chính là mấy cái kia chọc nổi, cũng chưa chắc nguyện ý gây nữ nhân này, bởi vì người nữ nhân này nổi danh khó chơi, phát điên lên tới căn bản cũng không giảng đạo lý. Không ít người tại dưới tay nàng đều ăn quà không nhỏ thua thiệt. Ai, xem ra lần kế giao lưu hội không có ý gì. Liên Amiu a, -A cậu có thể đi vào, thật là có mất người như tà thân phận. Triệu Ngộng Ngộng sắc mặt thay đổi liên tục, rốt cục vẫn là không có ngay tại chỗ phát tác, nhưng nói lời nhưng là càng tranh chua lên. Vị tiểu thư này, Amiu a, -A cậu cũng cảm thấy cùng ngài dạng này người đứng chung một chỗ sẽ làm thấp đi thân phận của ngài, cho nên xin mời. Dương Vy gia không tức giận, ở loại địa phương này sinh khí sẽ chỉ làm người chế giễu mà thôi, lại nói Triệu Ngộng Ngộng dạng này, người hắn thấy chẳng là cái thá gì rút đi tầng kia ngăn nắp xinh đẹp óng khoác, nội tâm xo so trà trộn giang hồ lưu manh còn liễm ác. "Hừ, biết vậy ngươi còn chưa cút." Triệu Mộng mộng sau lưng một cái nam tử đi lên phía trước ngang ngược nói đến, rất hiển nhiên là một cái tốt hộ hoa sứ giả. "Nha, ta như thế nào không nghe nói chúng ta cổ y thuật môn phái giao lưu hội lúc nào trở thành chính gia định đoạt?" Một thanh âm từ Dương Vĩ sau lưng truyền đến, ngay sau đó bốn năm cái đồng dạng mặc hoa lệ thanh niên từ bên ngoài đi vào. Trong đó đi ở tốt đằng trước người thanh niên kia đi thẳng tới phía trước quát lớn Dương Vĩ tên kia trước mặt cười híp mắt nói đến, "Như thế nào? Chính đại công tử cái này hộ hoa sứ giả làm cũng quá sướng trước a." Chẳng qua nếu như ta nhớ không lầm, ở đây còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện a. Ngươi nói là không ba ép Mộng Mộng. Thanh niên nói liếc Liêu Dương vĩ một mắt, tiếp đó lại cười mỉm mỉa đưa ánh mắt chuyển hướng Triệu Mộng Mộng. Diệp thiếu, ngươi đừng quá phận. Đờ Xưng là Trịnh đại công tử nam tử ra mặt lúc đỏ lúc trắng, nguyên bản hắn là nghĩ tại Triệu Mộng Mộng trước mặt biểu hiện một phen, kết quả không nghĩ tới họ Diệp nam tử đột nhiên xuất hiện phá hủy chuyện tốt không nói, còn để cho mình mất mặt. Đã ngươi biết bảo ta Diệp thiếu, vậy thì hẳn là minh bạch ta bây giờ một chút cũng không quá đáng. Diệp thiếu liền con mắt đều không nhìn một chút Trịnh đại công tử, một đôi mắt tự mình tại Triệu Mộng Mộng trên thân thượng hạ du đi. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào quá đáng pháp. Triệu Mộng Mộng bị nhìn hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói đến. Tại Mộng Mộng trước mặt ta tự nhiên là không dám quá mức, bằng không Triệu đỉnh tiểu tử kia không thể tìm ta phiền phức. Diệp thiếu ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh can, nhìn chằm chằm Triệu Mộng Mộng trước ngực ngọn núi cao vút nhìn không chớp mắt. Ngươi xấu? Triệu Mộng Mộng lại bĩu hán chung quy là nữ tử, đối mặt cùng chính mình mạnh như nhau thế Diệp thiếu, tiên tiên yếu thế, tại trước mặt mọi người bị người không chút kiêng kỵ như vậy chăm chú nhìn, cuối cùng cũng sẽ ngượng ngùng xấu nhưng cũng lấy trước mắt ra hỏa không có cách, cuối cùng đành phải hung hăng trợn mắt nhìn một mắt, không tiếp tục để đối phương hưởng thụ trong thị giác tinh yến. Đi thong thả, cùng Diệp thiếu cùng nhau tiến vào mấy cái thanh niên cười hướng về phía Triệu Mộng Mộng một nhóm rời đi người nói đến sáu. Dương Vĩ không nghĩ tới cái này, Diệp thiếu vừa xuất hiện liền hấp dẫn cửu hận, cho nên hắn rất tự giác đứng đến rồi một bên, thẳng đến Triệu Mộng Mộng rời đi hắn từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh không nói một lời, không ngờ hành động này ở chung quanh trong mắt người xem ra nhưng là nhát gan sợ phiền phức, có người thay da mặt, còn không dám nói chuyện. Đương nhiên Dương Vĩ coi như biết cũng sẽ không rắc đắc hữu cái gì. Vốn là cùng trong phòng này, nhân không phải người của một thế giới, những thứ này cái gọi là cái gì thế gia công tử ca trùng quy là cách hắn có chút xa. Long Can đạm ngược lại là có một chút, đáng tiếc quá mức ngu xuẩn. Diệp thiếu từ Dương vĩ bên người đi qua thời điểm, bỏ lại một câu nói như vậy sáu. Ngụy Dương vĩ khẽ miệng hơi nhếch lên sáu. Nguyên bản hắn cho là cái này Diệp thiếu là một cái chân thực nhiệt tình nhân, không nghĩ tới một bọn gia hỏa đều không khác mấy, giống như tiểu cô nương quân khiết nói như vậy, Kiêu ngạo cùng Thiên Nga mở dạng. Dương vĩ bất sẽ đi Kiêu ngạo, Kiêu ngạo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên Diệp Thiếu mà nói từ hắn tiến hai trái ngay sau đó liền từ hai phải bay ra ngoài bảy. Hắn trải qua sự tình quá nhiều, sinh tử trong mắt hắn đều đã sớm nhìn thấu, có thể nói trong phòng những đóa hoa này khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm của hắn, từ được phúc bệnh viện bắt đầu, không chỉ một lần giới hạn trong rơi vào, cho tới bây giờ, hắn sẽ không vì một hai câu giống như thế nào gì, càng thêm sẽ không để ý những người này ở đây trước mặt mình nói cái gì, bởi vì hắn trôi trải qua không chỉ có những chuyện này. Một cái nho nhỏ nhặt đệm, cũng không có gây nên gọn sóng quá lớn, bất quá chứng kiến cuộc náo kịch này sau đó, nguyên bản có chút muốn kết giao Dương Vĩ nhân cũng dập tắt ý nghĩ này, theo bọn hắn nghĩ Dương Vĩ người này giống như Diệp thiếu nói như vậy, quá ngu xuẩn, không giải thích được dẫn tới triệu mộng mộng địch ý còn chưa tính, hết lần này tới lần khác lại còn không có nhận được Diệp thiếu hảo cảm xấu. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu tử này về sau chắc chắn không có tiền đồ gì. Ngày đầu tiên cái gọi là giao lưu, không có nhượng Dương Vĩ có bất kỳ thu hoạch, trang nhị vẫn không có xuất hiện, nữ nhân này không xuất hiện, liền nhượng Dương Vĩ trong lòng một mực đi lấy tảng đá không dám hạ xuống 6. Hắn chỉ sợ vừa để xuống phía dưới trang nhị nữ nhân kia liền thỉnh lỉnh cho mình đi lên như vậy một chút, thật sự là để cho người ta khó lòng phản bị. Lão bản, hôm nay qua như thế nào? Có hay không nhận biết mỹ nữ? Một mực chờ đợi tại hội sở phía ngoài lão thái tự nhiên là không biết trong hội sở xảy ra một chút chuyện tình không vui, còn cười đùa tí từng hỏi. Mỹ nữ không có nhận biết, nắm móc nữ ngược lại là đụng phải một cái. Dương Vĩ tức giận nói đến, "Nắm móc nữ, chẳng lẽ có người vừa ý lão bản?" Lão thái tuyệt không lo lắng, ngược lại thì có chút nhìn có chút hạ hệ bộ dáng. "Ai, ngươi nói ta đây là đổ xui cái gì a?" Tham gia cái giao lưu hội bị người châm chọc khiêu khích, thật vất vả đi ra, vẫn còn có người như thế cái tai họa, ngươi nói ta làm sao lại sẽ nhìn chúng ngươi người như vậy, thực sự là mù ta khất kim mắt ta." Dương Vĩ nhất phó ngựa mặt lên trời thở dài bộ dáng. "Ách, lão bản, ngày hôm nay thực sự có người gây phiền phức cho ngươi." Lão thái vội vàng thu hồi đùa giỡn thân sắc, lại thừa dịp Dương Vĩ bất chú ý lại lén lén mà cười. "Không có gì, liền những cái kia tiểu thí hải có thể tìm cái gì phiền phức, ca hết thảy không nhìn." Dương Vĩ cơn năm đấm nói đến sáu. Muốn nói trong lòng không có một điểm khí là không thể nào, đổi lại là ai được xưng hô A Miêu A Cẩu đều sẽ không thoải mái, chỉ bất quá Dương Vĩ bất sẽ cùng những người kia chấp nhặt sáu. 952 chương 952, trở lại khách sạn, vốn là muốn ngã đầu đi nằm ngủ lại không nghĩ giảng tiếp vào quân khiết điện thoại của, nói là mời hắn ăn cơm sáu. Thinh Tinh không thể chối từ phía dưới, Dương Vĩ không thể làm gì khác hơn là hỏi địa điểm, nhường lão thái đưa chính mình tới. Đến lúc đó, lại phát hiện ngoại trừ quân khiết bên ngoài còn có một tên nữ tử, vừa nhìn thấy Dương Vĩ, quân khiết liền nâng cao hưng đứng lên phất tay sáu. Đi tới gần, Dương Vĩ mới phát hiện một cái khác nữ tử thế mà cùng quân khiết giống nhau đến mấy phần, chỉ là mặt mũi nhìn lên đứng lên muốn so quân khiết thành thục rất nhiều. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta tỷ, Quân Lâm. Tỷ vị này chính là Dương thầy thuốc. Tiểu cô nương hưng phấn gấp, tựa hồ rất đắc ý giới thiệu hai người nhận biết. Chào ngươi, chào ngươi. Hai người khách sáo nắm tay, vừa chạm liền tách ra, lập tức liền ngồi xuống chỗ của mình. Không nghĩ tới tỷ muội các ngươi hai còn rất giống. Dương Vĩ ra không sinh phần, vừa rồi quân khiết vừa giới thiệu sau đó, là hắn biết buổi tối hôm nay bữa cơm này hơn phân nửa là tỷ tỷ Quân Lâm chú ý. Hai ngày này lao nghe nàng nhắc lên ngươi, nói đến còn phải cảm ơn ngươi chiếu cố nàng. Quân Lâm cười cười, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Liễu Dương Vĩ một mắt. Không thể nói là cái gì chiếu cố, phần lớn cũng là nàng đang giúp đỡ ta. Dương Vĩ lắc đầu, gọi phục vụ viên tới gọi món ăn. Có lẽ là bởi vì thêm một người nguyên nhân Dương Vĩ cũng không có giống hai ngày trước nói nhiều như vậy, điểm mấy đạt 2 tỷ bội thích ăn thái sau đó liền trầm mặt lại, số đông thời gian cũng là quân khiết lại nói, ngẫu nhiên quân Lâm sẽ phụ họa vài câu, chỉ có hỏi vấn đề thời điểm Dương Vĩ mới có thể mở miệng nói. Một bữa cơm ăn bất vốn bất hỏa, nhượng Dương Vĩ có chút không rõ ràng quân Lâm dụng ý, thật chẳng lẽ nói chỉ là vì cảm tạ mình không có làm khó dễ vừa công tác muội muội. Nghĩ nghĩ Dương Vĩ cảm thấy ý nghĩ này rất không có khả năng, nhưng lại lại là nguyên nhân gì đâu. Dương Thầy thuốc, nghe nói ngươi buổi chiều tại hội sở cùng Triệu Mộng Mộng những người kia gây không thoải mái. Ăn được một nữa, quân Lâm đột nhiên nhìn như vậy giống như vô tình hỏi một câu. A, không có gì lớn chuyện." Dương Vĩ sững sốt một chút, nhưng rất nhanh cười trả lời. "Ân, phát sinh cái gì? Dương thầy thuốc, ngươi cùng những người kia cãi nhau sao?" Quân Khiết một bộ vẻ hiếu kỳ, cùng một hiếu kỳ bảo bảo tựa như. "Không có a, ta mới sẽ không cùng những người kia cãi nhau đâu." Dương Vĩ lắc đầu, vừa rồi Quân Lâm hỏi lên như vậy, hắn mới nhớ, tựa hồ Quân Lâm lão sư hắn chỗ ở cái kia thế gia một mực liền cùng cái kia Trịnh đại công tử thế gia đi tương đối gần, nhớ lại điểm này sau đó, hắn liền minh bạch buổi tối hôm nay bữa cơm này ý nghĩa. Tất nhiên minh bạch, Dương Vĩ gia không phải là một cái đồ đần, người ta ý đồ rất rõ ràng đơn giản chính là biết bội triều chính mình cùng triệu ngọc ngọc những người kia không đối phó, mà trùng hợp quân khiết mấy ngày nay lại phải đi theo bên cạnh mình, sợ thay bay vạ gió mà thôi. Đương nhiên biết thì biết, Dương Vĩ cũng không có nói cái gì, mà là vẫn như cũ hòa thanh hòa khí đem một bữa cơm ăn xong sáu. Trong lúc đó quân Lâm cũng không có lại nói cái gì cái khác lời nói đẻ, ngược lại là hẳn nguyên một chút chính mình học tập thời điểm đợi chuyện lý thú. Cuối cùng Dương Vĩ trả tiền, chuẩn bị cùng hai tỷ mỗi mỗi người đi một ngả, lại bị quân khiết lôi kéo cứng rắn muốn cùng đi đi. Quân Lâm ngược lại là không có phản đối, Dương Vĩ gặp tiểu cô nương bướng bướng bình nhặt tình đi lên, cũng không không đành lòng Phật sự hăng hái của nàng liền đáp ứng nói đi một hồi. Cứ như vậy ba người cảm giác có chút oán oán tổ hợp dọc theo bên đường đi đứng lên. Tiểu cô nương quân khiết vô luận lúc nào cũng là cái hoạt động mạnh phần tử, đi tới đi tới liền có thể chỉ vào bên đường cái nào đó pho tượng hay là kiến trúc nói ra liên tiếp cố sự, để cho người ta hoài nghi cô nương này trước kia là không phải làm qua hướng dẫn du lịch. Đi một hồi lâu, đến cũng coi như vui vẻ, Dương Vĩ dám mừng rỡ tiểu cô nương cho mình giới thiệu chút cảnh trí, nhưng cái kia nguyên bản không đẹp mắt như vậy cảnh trí, nhiều tiểu cô nương cố sự sau đó cũng trở nên trở nên sinh động. Chỉ là đi đến một nửa lại xảy ra một chút ngoài ý muốn xấu. Hôm nay thật đúng là xui xẻo. Đi đâu đều có thể đụng tới sao chổi. Rất xa mấy cái thanh niên đi tới, trong đó một cái trong miệng mắng đứng lên. Dương Vĩ tự nhiên cũng phát hiện đâm đầu đi tới ra hỏa, cái kia miệng không sạch sẽ ra hỏa chính là buổi chiều đụng phải Trịnh Đại công tử. Rõ ràng Trịnh Đại công tử cũng đang cùng hổ bằng cẩu hữu cơm nước song xuôi, mấy người cứ như vậy đâm đầu vào đụng phải đi lên. Vừa nhìn thấy mấy tên, Dương Vĩ trong lòng cũng thầm mắng xối quậy, quả nhiên, vừa đi đến phụ cận, đối phương miệng mà bắt đầu không sạch sẽ lên. Nha, đây không phải Quân Lâm đi, như thế nào cùng kẻ như vậy tiến tới cùng nhau. Quân Lâm tựa hồ cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải đoàn người này. Rất xa nhìn thấy muốn tránh cũng đã tới không đợi, bị Trịnh đại công tử kiểu nói này, lập tức có chút sợ hai đứng lên, nàng không phải là cái gì công tử ca đại tiểu thư, chỉ là một học sinh mà thôi, tự nhiên cùng trước mắt mấy cái thanh niên không cách nào so sánh được sáu. "Trùng hợp hắn theo ta hỏi thăm lộ mà thôi." Quân Lâm có chút bối rối, nhưng vẫn là rất nhanh tìm được mà cớ. "Hỏi Đường? Uy, ngươi cái tên này, như thế nào luôn đúng là âm hồn bất tán?" Trịnh đại công tử có chút hồ nghi liếc mắt nhìn Quân Lâm, tiếp đó Trừng Liễu Dương vĩ một mắt rồng đến. Nghe tới Quân Lâm nói mình chỉ là hỏi Đường sau đó, Dương vĩ bất tự giác nhíu mày, nhưng lập tức nhưng là thoải mái sáu chỉ là bị Trịnh đại công tử quát một tiếng như vậy, trong lòng có chút khó chịu, ta cũng rất tò mò, vì cái gì khéo như vậy? Thế giới này lớn như vậy, vì cái gì đi đến đâu đều có thể đụng tới mấy cái con rổi tại chính mình bên cạnh ong ong ong, phiền chết người." Dương Vĩ cười nói đến. "Ngươi nói cái gì? Tiểu tử thúi muốn ăn đòn phải không?" Lúc chiều liền bị Dương Vĩ trở lại miệng, khi đó hắn vốn là nghị phát tác, lại ứng vì Diệp thiếu xuất hiện để bọn hắn một đoàn người ảo náo mà rời đi, bây giờ lại đụng tới Dương Vĩ, trong lòng lập tức có ý nghĩ. Vốn là ta là khinh thường cùng con rồi chấp nhận, nhưng nếu như con rồi một mực tại bên cạnh ta chuyển lời nói, như vậy ta cũng không để ý một cái tát đem nó chủ chết. Dương vị nói làm như có thật, giống như bên cạnh thật có con rồi đang vây quanh hắn không ngừng chuyển động dạng, nhìn một bên quân khiết cũng nhịn không được suýt chút nữa bật cười. Tự tìm cái chết đâu ngươi? Buổi chiều ngay trước mặt của nhiều người như vậy mất mặt, lúc này thế nào cũng không khả năng nhịn xuống đi, huống chi Trịnh đại công tử đoàn người này vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, nếu đều đem Dương vị cả lại, như vậy tự nhiên là muốn tìm chuyện. Ngươi biết ta vì cái gì không thích cùng các ngươi thứ người như vậy kiến tức sao? Bởi vì các ngươi loại người này luôn miệng kêu vang động trời, lòng can đảm lại cùng chuột một dạ tiểu. Dương Vĩ cười nhạo đến, gặp qua mắt không mở, chưa thấy qua ngươi không có mắt như thế, đã ngươi muốn chết, ca hôm nay liền thành của ngươi. Chính đại công tử nói không chút khách khí một quyền đánh đi qua, Dương Vĩ sớm đã phòng bị, nhẹ nhàng lóe lên liền né qua cái này lơ mơ một quyền. Chính đại công tử không nghĩ tới Dương Vĩ phản ứng như thế thôi, một quyền đánh ra ngoài không thu về được, mang theo cả người xông về phía trước đi, trùng hợp một phía trước là một bậc thang, thế là bi kịch xảy ra. Đây có phải hay không là có một tên khoa học gọi ngã gấp tới. Dương Vĩ lại một lần nữa cười nhạo đến. Liên đám này bị tiểu sắc móc sạch giá áo túi cơm, hắn thật sự liên suất thủ cũng không có. 953 chương 953, Trịnh đại công tử té một cái ngã gục không đem những người khác hô đến, đem một bên quân lâm đoàn sợ sáu. Liên đối mấy người đồng bạn của hắn đem Trịnh đại công tử đỡ lên, có chút lo lắng hỏi: "Ngươi, ngươi không sao chứ?" Ngày bình thường tự nhận là vô cùng phong lưu phóng khoáng Trịnh đại công tử như thế nào cũng không nghĩ đến, vừa thấy mặt liền chịu thiệt hại lớn, còn bị người chê cười là ngã gục sáu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã sáu. Bây giờ hắn muốn giết Liễu Dương vĩ tâm đều có, nhưng thế nhưng vừa rồi miệng dập đầu trên đất, thương không nhẹ. Chỉ thấy Trịnh đại công tử một cái tay che miệng ồ ồ yếu nói đến, "Lão tử ghét trên ngươi." Cùng tiến lên. "Đến đây đi, muốn tự tử ta mỗi ngày đều có." "Thì nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này?" Dương Vĩ cũng không sợ, cứ như vậy mấy tên thật đúng là không đủ hàm môn ăn, bất quá nhìn thấy quân lâm bộ kia nóng nảy bộ dáng, Nguyên Bản Định trước tiên đem mấy người quật ngã lại nói Dương Vĩ rốt cục vẫn là không có số tay. Mấy cái thanh niên rất nhanh liền đem Dương Vĩ vây quanh một vòng, từng cái một bày ra tư thế, bộ dáng kia rõ ràng muốn đẩy Dương Vĩ vào chỗ chết. Tiểu cô nương quân Khiết vốn định lớn tiếng ngăn cản, lại bị tỷ tỷ của mình kéo sang một bên. Dương Vĩ nở nụ cười gần. Từ bắt đầu nói hắn là hỏi đường, đến bây giờ đem quân khiết kéo đến một bên, hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt, mặc dù đều có các lập trưởng, nhưng hắn tự hỏi cũng không làm qua cái gì thương tổn tới hai người sự tình, nguyên bản còn muốn lưu thụ tâm tình liền cũng phai nhạt không thiếu. Lần này, Dương Vĩ không đợi người khác động thủ, mà là chính mình trước tiên động thủ, thừa dịp đối phương vừa vây quanh, đột nhiên giống phía trước xung lên, đánh một đùi chọ liền đem ngay phía trước giá hỏa đụng bay ra ngoài sáu. Lúc này mấy người khác cũng miễn cưỡng hướng hắn công tới, đưa tay ngăn trở hai người nằm đấm, lại làm một cước đem một tên giá hỏa khác đạp bay ra ngoài, trên lưng cũng là chịu Trịnh đại công tử một quyền chỉ là hối hận, cũng không có mang đến cho hắn tổn thương gì. Mấy hơi thời gian, giải quyết đi hai cái, Dương Vĩ không có bất kỳ cái gì dừng lại, lại làm một cái đấm móc nền ở một cái da hỏa trên tẩm, đem hắn cả người mang bay lên, huyết tương tử trong miệng phun ra, kéo một đầu thật cao đường vòng cung. Trong nháy mắt trong năm người có 3 người đã mất đi sức chiến đấu, biến cố này tới quá đột ngột, chính đại công tử hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, đồng bạn liền nằm xuống ba cái, lúc này hắn mới nhận thức đến phe mình 5 người thế mà không phải Dương Vĩ nhất cá nhân đối thủ. Đã sớm nói, nếu là con rồi một mực phiền lời nói, ta liền một cái tắt đập chết nó. Dương vị cười lạnh hướng Trịnh đại công tử đi đến, gia hỏa này từ chế triệu bắt đầu liền nhắm vào mình, mặc dù Dương vị nhất thẳng không sói so đo, nhưng không có nghĩa là bị khi phụ đến trên đầu tới cũng có thể nhịn. Triệu Đình hắn đều đấu thắng, hung chi trước mắt cái này Trịnh đại công tử. Ngươi sao? Ngươi muốn làm gì? Trịnh đại công tử có chút hối hận chính mình vừa rồi đụng lên tới làm gì, sớm biết Dương vị hung hãn như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không lại gần. Có người đem ra mặt tiến đến trước mặt ta để cho ta rút, ta làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu. Dương vị giơ tay lên còn không có vỗ xuống, lại rước lấy Trịnh đại công tử rít lên một tiếng sáu. Đánh người ta đều ngại tay tang vật. Dương Vĩ cuối cùng vẫn là không có vỗ xuống, cái kia 2 tỷ mỗi còn ở đây, hắn có thể mặc kệ Quân Lâm có thể hay không bởi vậy bị liên lụy, nhưng quân kiết tiểu cô nương này một mực cùng hắn chố không tệ xấu. Nhớ kỹ, về sau lại muốn lại nhải thỉnh tìm chính xác đối tượng, bằng không một ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết. Dương Vĩ bỏ lại một câu nói như vậy, tiếp đó liếc mắt nhìn một bên sắc mặt có chút tái nhợt của Lâm, cũng không quay đầu lại rời đi. "Lão bản, anh hùng cứu mỹ nhân một lần." Trở lại phía trước chỗ ăn cơm, liền thấy Lao Thái cởi híp mắt tựa ở cửa xe vừa nhìn hắn. "Lên xe, đừng nói nhảm." Dương Vĩ trừng ra hỏa này một mắt, nhìn thấy chính mình đánh nhau không đi lên giúp còn chữa tính, còn ở lại chỗ này trêu chọc. "Lão bản, ngươi nói cái này bắt chỉ cùng Điền Phong cái này hai chó ng nha cũng quá nhịn được đi, bọn hắn làm sao sẽ biết ngươi ăn chắc mấy tiểu tử kia. Vừa rồi ta còn lo lắng ngươi thua thiệt chứ." Lão thái chạy xe, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. "Ăn em gái ngươi a, ngươi nhà nói nhảm thế nào nhiều như vậy?" Dương Vĩ tức giận nói đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi ngươi cái kia hai lần thật xinh đẹp, ta đây sao nhìn từ xa lấy cũng nhịn không được vỗ tay, đặc biệt là cái kia đâm móc, quá đàn ông, móc kia Hoa Phiêu. Lão Thái nói nước bọt văng khắp nơi, tựa hồ hận không thể mới vừa xuất thủ chính là hắn đồng dạng. 6. Dương Vĩ bó tay rồi, cái này lão Thái không biết là ăn cái gì thuốc, gần nhất luôn lại nhảy không ngừng, hắn dứt khoát không nói, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng lên thần tới. Dọc theo đường đi lão Thái không ngừng nhắc tới, Dương Vĩ hoàn toàn bắt hắn không có cách, xe dừng lại hảo, Dương Vĩ liền cũng không quay đầu lại vùng cửa giở đi. Về đến phòng, nhưng là thu đến một đầu số xa lạ tin tức, nội dung chỉ có 3 chữ co lôi với, liếc mắt nhìn Dương Vĩ tưởng rằng ai phát sai rồi, liền đem điện thoại hướng về trên giường quăng ra, chạy tới đi tắm. Tắm rửa xong đi ra, phát hiện lại nhiều một cái tin tức là quân quyết gửi tới, nội dung là đừng sinh tỉ ta khí. Nhìn thấy đầu này nội dung, Dương Vĩ mới hiểu được phía trước cái tin tức kia hẳn là quân lâm phát tới. Không có gì, lập trường khác biệt, không thể nói là đúng sai. Dương Vĩ dạng này trở về đi qua, tiếp đó lại cho quân khiết trở về một đầu, nói thật, hắn là trong lòng ngưỡng thích tiểu cô nương này, Đa Tuần, đi cùng với nàng không cần cân nhắc quá nhiều, tại trong thế giới của nàng, tốt chính là tốt, hỏng chính là hỏng, vĩnh viễn sẽ không có mơ hồ giới định. Tỷ tỷ rất thương tâm lại khóc. Một hồi lâu, quân khiết lại phát một đầu tin nhắn tới. Chờ dài, Dương Vĩ trở lại, người an ủi một chút nàng a. Liên nói ta không có suy nghĩ, không có gì lớn sự tình. Phát xong tin tức, Dương Vĩ liền đem điện thoại vứt xuống một bên, không nghĩ thêm chuyện này xấu. Nói thật Quân Lâm tối hôm nay phải lửng, hắn hoàn toàn có thể cái gì cũng không làm, liên tin nhắn đều không tất yếu trở về, nếu như không phải xem ở tiểu cô nương Quân Khiết mặt trên mà nói, hắn căn bản không có ý định quay lại. Mỗi người đều có mỗi người lập trường, hắn không muốn đi thảo luận Quân Lâm cách làm là đúng hay sai, loại chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì, giao lưu hội vừa kết thúc, hắn lập tức liền sẽ rời đi ở đây, nói không chừng cả một đời cũng sẽ không cùng với nàng lại có bất kỳ gặp nhau. Một đêm trôi qua, Cách về nhà thời gian cũng chỉ có 2 ngày. Cứ việc không muốn, Dương Vĩ vẫn là đúng hạn đi hội sở Đư Tin, cho tới chưa cũng không có nhìn thấy Trịnh Đại thiếu gia cùng hắn mấy cái kia đồng bạn thân ảnh, nghĩ đến hôn qua ngoại giáo cho không nhẹ, hơi có chút bất ngờ là Quân Khiết hôm nay cũng không xuất hiện, nhượng Dương Vĩ có chút băn thông. Ngược lại là cái kia Triệu Mộng Mộng, giống như âm hồn bất tán đồng dạng tại trước mặt hắn lung lay nhiều lần, mỗi lần đi ngang qua nhìn hắn ánh mắt kia, rất có hận không thể một ngụm đem hắn ăn hết tâm tư. Ròng rã một ngày, Dương Vĩ biểu hiện đều cùng Mộng Du tựa như, Quân Khiết tại hắn còn có thể tìm nàng giải buồn, bây giờ Quân Khiết cũng không thấy bóng dáng. Hắn liền không thể làm gì khác hơn là một người ngồi mẩn người, cũng may cũng không có người nào tới quấy rầy hắn, hiếm thấy an tĩnh cả ngày. Chỉ còn lại tối hậu nhất thiên cái gọi là cái gì chọn chiến tái, Dương Vĩ đã sớm quyết định chú ý ngày mai vẫn như cũ tiếp tục bảo trì địa thấp, chỉ là nhường hắn buồn bực là, trang nghị cho tới bây giờ đều không có xuất hiện, cái này khiến trong lòng của hắn càng nghi hoặc, chẳng lẽ nói không phải trang nghị đề cử chính mình tham gia giao lưu hội. 954 chương 954, ngồi ở trên ghế xích đu, Triệu Chấn Hải nhìn ngoài cửa sổ hoa, thở dài. "Lão gia, chuyện gì như thế phiền lòng? Gần nhất cái kia giao lưu hội tiến hành thế nào?" Mộng Mộng tiểu thư biểu hiện cũng không tệ lắm, bây giờ cùng các thế gia thế hệ tuổi trẻ nhóm đều chỗ cũng không tệ lắm. Thủ hạ dè đặt trả lời lấy Triệu Chấn Hải mà nói, giống Triệu Chấn Hải dạng này, người chưa hẳn chỉ thích nghe kỹ lời nói, lời nói ở giữa muốn cẩn bóc hảo, mới sẽ không bị trách tội. Quả nhiên, Triệu Chấn Hải nghe xong, cười lạnh nói, "Hử, ngươi cũng đừng thay hắn nói tốt, đừng cho là ta không biết nàng cùng Diệp gia tiểu tử không thích hợp, hai người ngay từ đầu liền rõ tranh ăn đấu, làm thật tốt một cái giao lưu hội náo loạn." Kỳ thực Mộng Mộng tiểu thư chỉ là muốn vượt trên Diệp gia tiểu tử kia một đầu, thay lão gia tranh khẩu khí mà thôi, không chịu thua kém. Nếu như như thế gọi không chịu thua kém lời nói, chuyện này đã sớm không tới phiên để nàng làm. Nếu như có thể tranh thắng còn chưa tính, có thể sự thật đâu. Liên một cái họ Dương tiểu tử đều giải quyết không được, ta đã nói rồi, bên người nàng những tên kia, không, có một cái vật hữu dụng. Lão nhân trợn tròn đôi mắt, hiển nhiên trong lòng rất là tức giận. Lão gia kia có ý tứ là bẫy. Xem như Triệu Chấn Hải trung thành nhất thủ hạ, huống danh cũng tại Triệu gia ngây người gần 30 năm, từ mười mấy tuổi bắt đầu liền lưu lại Triệu Chấn Hải bên cạnh, sẽ không một chút nhãn lực nhiệt tình cũng không có, toàn bộ Triệu thị trừ Liêu Triệu Chấn Hải Tú Dương có thể nói là biết được nhiều nhất, liền Triệu Chấn Hải cháu trai ruột Triệu đỉnh đều biết phải không có hắn nhiều. Triệu Chấn Hải hơi híp mắt lại, lắc đầu, tính toán, chuyện bên kia ngươi không cần phải để ý đến, ta có một chuyện khác giao cho ngươi đi làm. Toàn bộ nghe lão gia phân phó. "Ân, trang nhị nữ nhân kia tựa hồ rất có thể chơi đùa, là lúc này rồi, thu hồi con ca kia, xem nó đến cùng có cái gì năng lực." "Là, lão gia." Tú Dương nghe xong về sau, lập tức biến mất ở Liêu Triệu Chấn Hải trước mắt, Triệu thị bây giờ là quốc nội số 1 ý dược tập đoàn, không ai có thể cùng Triệu thị chống lại có nguyên nhân lớn nhất chính là Triệu Chấn Hải tồn tại, đương nhiên, ngoại nhân biết phải chắc chắn không nhiều, Triệu Chấn Hải ở phương diện này vô cùng địa thấp, ngoại trừ tiền, tựa hồ không có có thể đánh động Triệu Chấn Hải đâu vận, nhiều tiền phải Triệu Chấn Hải cũng không muốn hỏi đến, nhưng hắn không thể không hỏi. Đến liên quan tới cái tổ chức kia cùng mình cháu trai sự tình. Trang Nghị tự nhận chính mình 10 phần thông minh, vạn vạn không nghĩ tới chính mình lại là người khác trong lưới cá, từ trước đến nay hành tung không bị người nắm giữ, có độc lập năng lực hành động năng. Biết mình bị nhìn chằm chằm sao về sau, thật phần khó chịu. Ngô Xuân, ta bị người theo dõi, ta bây giờ tại đệ ngũ lại đạo, ngươi ở đây đệ ngũ đại đạo mở miệng, giúp ta cắt đứt chiếc kia đi theo ta xe đen, biển số xe là 6. Trong điện thoại nổi giận thủ hạ về sau, trang nhị thời khắc chú ý đến phía sau chiếc xe kia, chiếc xe kia một mực đi theo nàng, điểm này, nàng là sẽ không phán đoán sai, thế nhưng là nàng không biết là người nào, Dương Vĩ cùng Triệu Đỉnh tên hiện lên ở trang nhị náo hải, lập tức lại biến mất, tại nàng xem nghiệm, Dương Vĩ cùng Triệu Đỉnh hẳn là sẽ không ở thời điểm này đối với mình có cái gì hứng thú mới đúng, hai người kia đang tại chết bóp Trang nhị chính là bởi vì dạng này mới rất lo lắng, không biết là thế lực gì lại giắt vào trong đó. Nửa giờ đầu về sau, trang nhị xe xuất hiện ở đệ ngũ đại đạm mở miệng, chiếc kia xe đen một mực đi theo, đột nhiên, từ nhỏ đường đi liền lao ra ngoài một chiếc màu bạc xe con, ngắt ở liễu trang nhị sau xe đầu, trang nhị xem đến phần sau về sau, kinh miệt cười ra tiếng, ngoật liền đem chiếc kia màu đen bỏ lại đằng sau, lái xe, thẳng đến hướng về phía bờ biển. Vì để phòng ngoài ý muốn, nàng không thể trực tiếp đi nhận chức địa phương nào, không thể làm gì khác hơn là chọn một cái thích trí chỗ ở lại, xuống xe, trang nhị một người tại bờ biển đi từ từ. Tổng tụ lấy đâm đầu vào gió biển, cắt tỉa tóc. Cũng không lâu lắm, màu bạc xe con liền dừng ở Liễu Trang Nghị bên cạnh xe, trên xe đi xuống một cái nam nhân, hướng đi Liễu Trang Nghị. "Trang tiểu thư, bỏ rơi sao?" "Bỏ rơi." Trang Nghị gật đầu một cái, lại tại lúc này, thấy được một cái người khả nghi, người kia mang theo mũ rơm, mặc áo chẽn, mười phần mặc đồ nông dân, đi trên đường lại giống như là nhận qua huấn luyện gì một dạng. "Không tốt." Trang Nghị vội vàng phân phó nói, "Ngươi trước trở về, nếu như ta buổi tối không cùng ngươi liên hệ, ngươi liền lưu ký hiệu thông tri tổ chức người, nói ta bị người theo dõi." "Đã biết, Trang tiểu thư." Thủ hạ nghe xong, lập tức rời đi trang nhị, lái xe, biến mất ở liễu trang nhị ánh mắt. Lúc này, Đại thảo Mộ nhân đi đến liễu trang nhị trước mặt, dừng bước, bất quá hắn lại không có bất kỳ hành động gì, trang nhị đem nam nhân trên dưới quan sát một chút, phát hiện gương mặt này hết sức lạ lẫm, ngay tại nàng muốn cùng nam nhân này giữ một khoảng cách thời điểm, Đại thảo Mộ nam nhân xoay người qua. "Tiểu thư, ngươi cảm thấy buổi tối hôm nay sẽ gió bắt đầu thổi sao?" 6. Trang nhị không biết nam nhân này vì sao lại hỏi cái này sao vấn đề kỳ quái, do dự một chút. "Có thể a?" Đái Thảo Mộ nam nhân nghe xong, nhìn về phía mặt biển, thản nhiên nói: "Gió lớn sóng cấp bách, không biết cá trong nước bên trong có thể hay không hoàng." Sự xuất hiện của người đàn ông này nhường trang nghị cực độ bất an, nàng biết đây không phải bình thường người bình thường, giống như có chút thân thủ, nam nhân niên kỳ tại hơn 40 tuổi tả hữu, lại không có cái gì hơn 40 tuổi nam nhân nên có thân thể, tương phản, thân thể hết sức nhẹ nhàng, đối với nguy hiểm, trang nghị là kính sợ tránh xa, bây giờ nàng rắc đắc tự mình không cần thiết mạo hiểm, nghĩ dạ bộ như cái gì cũng không nghe được xoay người rời đi, ai ngờ, nàng mới vừa xoay người, cái kia, Đái Thảo Mộ nam nhân liền lại hỏi một câu. Tiểu Thương, cá luôn cuốn có phải hay không sẽ chạy? Trang Nhị cũng không khống chế mình được nữa, đã mất đi tỉnh táo. Người rốt cuộc là ai? Ta. Một cái nữ nhân. Đại Thảo mũ nam nhân mỉm cười, nhìn về phía bờ biển, giống như là đang lẩm bẩm lủ lủ. Có lúc, ta sẽ nhìn thấy bờ biển bảy một con cá chết, cũng không biết là sóng gió quá lớn, đem nó đội kịp bờ, vẫn là nguyên nhân khác. Trang Nhị là một cái tiên hạ thủ vi cường cá tính, nghe được cái này nam nhân nói như vậy, nàng xác định đây là tới dạ bất thiện, lên sát tâm tay Trang Nhị, trên mặt ngược lại nhiều đồ cười. Đúng vậy à, ta cũng thấy qua chết như vậy cá, tạm mượn Nhất định là vậy con cá đánh giá thấp trên bờ nguy hiểm. A5. Đại thảo mũ nam nhân gật đầu, lúc này, Trang Nghị nhắm ngay hướng gió, lặng yên không tiếng động tung tóe ra bí mật nghiên chế độc phấn, loại bột phấn này cực nhẹ, theo gió mà lên, người hô hấp đi vào về sau, sẽ không lập tức mất mạng, chỉ có thể chậm rãi rút ra thiếu dưỡng khí triệu chứng, tiếp đó ngạt thở tử vong. Trang Nghị mang theo mỉm cười, vội vàng muốn thấy được nam nhân này không thể hô hấp ổn mãn, nhưng mà một giây, hai giây sáu. Nửa phút đi qua, nam nhân kia thế mà mặt không đỏ tim không đập đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như là pho tượng đồng già. Loại thuốc này là Trang Nghị chính mình nghiên cứu chế tạo, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng tuyệt chiêu, một mực dấu ở trước ngực của nàng, liền Trang Nghị mình bình thường đều sẽ rất cẩn thận, sợ mình sẽ trúng chiêu. Không nghĩ tới, nam nhân kia giống như có miễn dịch năng lực một dạng, không có chút nào chịu đến thuốc bổ ảnh hưởng, Trang Nghị không tin trên thế giới này có trời sinh miễn dịch nhân, thế là trong lòng sinh ra sợ hãi, âm thanh cũng trầm thấp một chút. Người rốt cuộc là ai? Muốn tìm ta làm gì? Đại thảo mũ nam nhân quay đầu nhìn xem Trang Nghị, lộ ra nụ cười. Ta không phải là nói sao, ngươi thật dễ quên a, tiểu thư, ta chỉ là một cái bắt cá mà sống ngư dân. Ngươi cho rằng ngươi gạt được ta sao? A, tin hay không tùy ngươi, trời chiều rồi, nên trở về nhà ăn cơm đi." Đại thảo mũ nam nhân chắp tay sau lưng, từ từ đi về phía trước, không tiếp tục để ý Trang Nghị. Trang Nghị nhìn xem người đàn ông kia bóng lưng, liền hai mắt không dám nháy một cái, chỉ sợ nam nhân kia lại đột nhiên quay người xông lại giết mình. 955 chương 955, Trang Nghị lên xe phía trước tra xét lại trà, xác định xe của mình không có vấn đề phía sau, mới lên xe, lòng của nàng đã bị đảo loạn, biết rõ cao thủ như vậy, coi như không động thủ cướp, cũng có thể lấy đi của mình mình, thế nhưng là nàng vẫn rất lo lắng. Người kia thân ảnh tại trong đầu của nàng vùng đi không được. Một người sống trên thế giới này sợ nhất chính là uy hiếp, mặt người đối với uy hiếp là tối đột nhiên xúc động cùng mất khống chế, Trang Nghị An không vô cũng ngủ không được, suốt buổi tối đều dựa vào sự cấy đầu hút thuốc. Rốt cuộc là ai sáu? Trang Nghị tự hỏi, lại không chiếm được trả lời, nàng muốn đem chuyện này nói cho thủ lĩnh, thế nhưng là thủ lĩnh nếu là đã biết Trang Nghị bị người để mắt tới, có lẽ sẽ sáu. Trang Nghị không muốn chết, cho nên nàng nhất định phải tự mình tới giải quyết vấn đề này. Ngày thứ hai, nàng lái xe rời nhà bên trong, chiếu vào ngày hôm qua con đường ở trong thành lượn một vòng cuối cùng đem xe đứng tại bờ biển, không sai, nàng đây là đang chờ người kia, chờ cái kia Đái Thảo Mộ nhân. 1 giờ, 2 giờ, ngay tại trang nhị cho là người kia sẽ lại không xuất hiện, Đái Thảo Mộ thân ảnh rất xa từ bên kia đi về phía phía trang nhị bên này, người kia từ từ tới gần, trang nhị nuốt một ngụm nước bọt, ngay tại cái kia người cùng nàng chỉ có 4-5 mét khoảng cách thời điểm, trang nhị làm ra phòng bị tư thái. Nói cho ta biết, người rốt cuộc là ai? A, tiểu thư, thật là khéo, ta cũng nghĩ hỏi như vậy. Đái Thảo Mộ nam nhân liếc mắt nhìn trang nhị phía sau, cười nói, rất kỳ quái à, tiểu thư, hôm qua thấy được ngươi, hôm nay còn có thể gặp lại ngươi. Giống như nhìn thấy Thái Dương mở rộng, để cho người ta yên tâm. Có ý tứ gì? Người sống, không phải liền là tương đương có thể nhìn đến ngày mai Thái Dương sao? Trang Nghị hận thấu loại này đánh ác mê phương thức, cười lạnh nói, ngươi không phải một cái nữ nhân, trên người ngươi cũng có vẻ này mùi cá tanh, hơn nữa thân thủ của ngươi rất tốt, không phải người bình thường. Nói đi, ngươi rốt cuộc là cái gì? Có mục đích gì? Tiểu Thương, thực sự là hảo nhãn lực. Đại thảo mũ nam nhân cũng không giống như ngoài ý muốn, cứ chỉ hướng hải bên kia. Ta không ưa thích cái chỗ kia, bởi vì sóng gió quá mau, nhưng mà cá rất ưa thích. Ta đã nói rồi, Có lời gì cứ việc nói thẳng, không cần thiết quanh co lòng vòng." Trang Nhị gào lên, nàng thực sự chịu không được loại này mềm nhũn vương tử nói chuyện, nếu là hướng về phía vậy nam nhân, nếu là có năm trăm người, Trang Nhị sẽ không như thế mất khống chế, nhưng cái này nam nhân đã trở thành Trang Nhị ác ngục. Lại mũ rơm nam nhân sững sốt một chút, tiếp đó thu nụ cười lại. "Xem ra, tiểu thư ngươi tự đội hổ không có cái gì tính nhẫn nại. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta không phải là rất rõ ràng, một con cá làm sao lại so một cái ngư dân càng không có tính nhẫn nại đâu." Vừa dứt lời, đại thảo mũ nam nhân liền một quyền lôi lướng về phía Trang Nhị ngực, Trang Nhị hoàn toàn không nghĩ tới lại là một chiêu như vậy. Không có chuẩn bị nhượng trang nhị lui về phía sau liền lùi lại hai bước, bờ môi đều cắn nát ra, huyết tử bờ môi chảy ra, liếm lấy một ngụm, có chút mặt, trang nhị ngược lại nhưng là càng yên tâm, phải biết nàng cũng không phải là ngồi không, vỗ tay một cái, mấy tên đại hán bật ra, vây lại Đái Thảo Mộ nam nhân, Đái Thảo Mộ nam nhân lúc này lại cười, đứng lên, ta còn tưởng rằng tiểu thư là cái nam nhân, vừa rồi thử một chút, không nghĩ tới tiểu thư là cái thứ thiệt nữ nhân. Ít nói lời vô ích. Bên trên, trang nhị nhường vài tên thủ hạ vây quanh Đái Thảo Mộ nam nhân. Nhìn xem các nam nhân quyền cước tăng theo cấp số cộng, người kia lại hứng đối thông, dòng, dáng điệu từ tốn, trong lòng nhất thời có mấy phần gắc gáp, thừa dịp người kia không sẵn sàng, Trang Nghị liên hạ mấy loại độc phấn, mấy loại này độc phấn chỉ tương sinh, không tương khắc, Trang Nghị hôm nay là quyết tâm muốn đẩy nam nhân này vào chỗ chết. Không có mấy cái hiệp, đại thảo mũ nam nhân hình như có chút chống đỡ hết nổi, Trang Nghị lúc này mới có nụ cười, nhưng lại tại nàng cảm thấy thập náo cũ ổn chuẩn bị vứt xác thời điểm, nam nhân kia lại đột nhiên một cước đạp bay Trang Nghị một cái thủ hạn, từ lỗ hồng đạo thoát, nhìn thấy người đàn ông kia tốc độ chạy liền cùng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì mở rộng, Trang Nghị có chút hoài nghi. Nàng đã không xác định người kia trúng độc vẫn là không có trúng độc. Mấy tên thủ hạ cũng là sớm ăn xong kháng thuốc, những độc chất kia đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến mấy tên thủ hạ kia, mấy người đi vây đổi cái kia đại thảo mua nam nhân, không ni tới, kết quả vẫn là để nam nhân kia trốn thoát. Một đám thùng cơm. Trang Nghị tức giận tới mức mắng. Thủ hạ nhao nhao tới đầu, chỉ có một nhỏ giọng đang trả lời, "Trang tiểu thư, người kia thân thủ thật sự là quá nhanh. Ngươi tại sao không nói các ngươi quá ngu ngốc, còn không biết xấu hổ tự xưng cao thủ, ngay cả một cái bán lao đầu tử đều đánh không lại." Trang Nghị mặc dù biết cái này không tự trách mình thủ hạ, người kia quả thật có mạnh bọn hắn rất nhiều chỗ. Nhưng là một cái không có nổ bom nhường trang nhị như thế nào cũng không thể yên tâm. Triệu Chấn Hải nhìn thấy huống dương sắc mặt không tốt, không nhanh không chậm quan tâm một câu, như thế nào? Liền ngươi cùng ăn phải cái lô vốn. Lão gia, nữ nhân kia thực sự có chút thủ đoạn. Nói một chút. Theo lão gia phân phó, ta trước tiên dò xét một chút, nữ nhân kia hết sức cảnh giác, nếu là ta không, có đoán trừ sai, nằng cơ bản một mực ở vào canh gác trạng thái. Tiếp đó, ngươi liền ăn mấy loại độc. Ân. Tại Triệu Chấn Hải trước mặt, huống dương không dám nói láo, không dám quá trường, chỉ có thể thật lòng Nữ nhân kia đòi với ta lên sắc cơ, đầu tiên là để cho người ta mai phục, tiếp đó thừa dịp dùng linh tinh độc, dùng độc mỗi loại cũng là chí mạng. Triệu Chấn Hải liếc mắt nhìn Hỗ Giang, cười gần một tiếng, ngươi bây giờ còn có thể sống được, chứng minh ta Triệu thị cũng có có thể cùng chống lại thuốc. Lao gia có dự kiến trước, ta tại gặp lão gia phía trước đã phục qua giải dược, mặc dù không có hoàn toàn tiêu trừ độc phấn ảnh hưởng, nhưng cũng không có cái gì lớn vấn đề. Hỗ Giang biết mình hẳn là trước gặp Triệu Chấn Hải lại đi uống thuốc, thế nhưng là tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến, điểm này, hắn cũng là hướng thiên cho mượn cái lá gan. Triệu Chấn Hải không giận, ngược lại cười nói, xem ra Những năm này ngươi ở đây bên cạnh ta cũng có hưởng phì cùng a, huống trang, cuối cùng học được biến thông. Tạ lão gia không trách tội huống trang. H huống trang nghe được Triệu Chấn Hải nói như vậy, liền biết Triệu Chấn Hải không có trách mình ý tứ, vội không lưng cảm tạ. Triệu Chấn Hải có lẽ là nghe xong huống trang tiểu nói này, cũng có tinh thần, mở to hai mắt, nhìn về phía huống trang. Nghe nói, đó là một cái bộ dáng rất tốt thấp hèn hàng. Rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Trở về lão gia, người nữ kia quả thật có mấy phần tư sắc. Ân, như vậy nhìn tới, Triệu Đình đứa nhỏ này vẫn rất có ánh mắt, hết biết ở bên người dưỡng chút rắn rết là mối họa. Tú Giang nghe Triệu Chấn Hải khẩu khí này, vội vâng đáp, nữ nhân kia đúng là ngoan độc, bất quá sáu. Nàng trước đó tại đình thiếu gia bên cạnh cũng không có làm cái gì sự việc dư thừa, đình thiếu gia đối với nàng cũng chỉ là nhất thời hứng thú. Hừ, nếu không phải là nhất thời hứng thú, thì còn đến đâu? Nếu là Triệu Đình như thế không có ánh mắt, cái kia toàn bộ Triệu gia chẳng phải là đều sẽ bị hắn bại quang? Lão gia nói là, Tú Giang có một ý nghĩ, không biết thỏa không thỏa đáng. Ngươi nói xem, ta muốn nữ nhân kia giữ lại sớm muộn là cái tai họa, không bằng chúng ta trước tiên trừ chi cho thống thái. Tu hướng dương nâng lên chữ sắt là chuyện chuyện khó khăn, luôn luôn hắn đều không có chú ý của mình, nhưng lần này trang nghị đối với huống dương hạ độc quả thật làm cho huống dương bốc hỏa, cái kia mấy loại độc tương sinh mà không tương khắc, nhường huống dương ước trưởng tại triệu thị bên trong rượt phòng tìm hơn nửa giờ, mới miễn cưỡng tìm ra mấy loại có thể trung hòa độc, cái này còn muốn toàn bộ nhờ huống dương cơ thể nội tình ảo, nếu là người bình thường, đã sớm treo ở bờ biển, chịu đựng không đến trở về, cho nên huống dương mới có sát tâm. Triệu Chấn Hải nghe xong, nở nụ cười, xem ra, ngươi hôm nay ở trên người nàng lại ăn thiệt tỏi rất lớn. Lão gia không phân phó, ta không dám tự tiện làm chủ. Nếu là lão gia phân phó, ta có thể trực tiếp giết nàng. Hứa Giang, ngươi cũng đừng quá coi thường bọn hắn, mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, bọn hắn dám xuất hiện, liền chắc chắn nghĩ tới ta sẽ đối phó bọn hắn. Lần này ta để cho ngươi ra tay thăm dò người nước kia, tên kia lại làm sao không muốn cho mượn tay của nàng đến sở xét ta. Triệu Chấn Hải lắc đầu nói đến, một lần ngắn ngủn thăm dò, xa xa không phải mục đích cuối cùng nhất. Triệu Chấn Hải còn không muốn giết chắc nghị, thế nhưng là trang nghị nhưng trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, cao thủ kia lại chạy, cái này khiến nàng không thể bình tĩnh, bất thình lình linh sát thủ để cho nàng không nghĩ ra, nghĩ đến Natop cũng nghĩ không ra đến tột cùng lại là phương nào thế lực. Cuối cùng Trang Nghị chỉ có thể đem lúc này nói cho Thủ Linh, cũng chính là lão sư của nàng. Ai biết Thủ Linh nghe xong chỉ là nợ nụ cười gằn, liền không nói nữa. Một hồi lâu mới lạnh lùng nói đến, Triệu Chấn Hải lão hồ ly này là cuối cùng nhịn không được, ra tay dò xét. Cái gì? Là Triệu gia? Trang Nghị một mực nghi hoặc đến tận cùng là người nào nghĩ xuống tay với nàng, nhưng không nghĩ lát nữa là Triệu gia. Đã chúng ngươi bỏ xuống độc còn có thể chạy trốn, ngoại trừ con cáo giả kia bên người hôm dương còn có thể là ai? Thủ Linh nói rất khẳng định đến. Thực lực của bọn hắn đáng sợ như thế, Trang Nghị vẫn là đắc giật đắc hữu chút dần mình. Chính nàng độc không có ai so với nàng chính mình rõ ràng hơn. "Ngươi đừng quên, chúng ta lẫn nhau vốn là nguồn gốc từ một mạch, cho nên loại chuyện này không có cái gì giận mình." Thủ lãnh ngữ khí lạnh như băng nói đến. "Là, nhị nhị nhớ kỹ." Trang nhị gật đầu một cái, thẳng đến lần này chân chính giao thủ đi qua, nàng mới nhận thức đến nguyên lai Triệu gia so với mình tưởng tượng còn chưa lấy được đứ đản. 956 chương 956, chương 956, Trang nhị không xuất hiện, cái này khiến khổ đợi một cái tuần lễ Dương vị Hưu chút rất nghi hoặc, chính chủ nhân không xuất hiện cái này khiến hắn không rõ rõ đối phương đến tụt cùng là có ý tứ gì chẳng lẽ vẹn vẹn vì để cho chính mình cùng những công tử ca kia sinh ra mâu thuẫn? Nghĩ nghĩ, Dương Vĩ rắc rắc hữu chút nụ cười, nếu như trang nhị vẹn vẹn mục đích như vậy hắn ngược lại là yên tâm không thiếu, mặc dù nói hôn qua cùng cái kia Trịnh đại công tử sẽ ra một chút không thoải mái, nhưng hắn cũng không có cảm thấy sự tình nghiêm trọng đến mức nào, nhưng nếu như đối phương mục đích không phải như vậy đâu. Cất đầy mình nghi hoặc, Dương Vĩ vẫn là vội vàng tham gia tối hậu nhất ngày giao lưu hội, bởi vì này tối hậu nhất thiên theo đạo lý nói hẳn là so phía trước mấy ngày có nội hàm nhiều, phía trước mấy ngày cũng là những thế gia kia nhóm vội vàng liên lạc cảm tình hoặc đủ loại giao dịch. Những chuyện này đối với Dương Vĩ tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng này tối hậu nhất thiên còn có một cái chọn chiến tái, đây mới là nhượng Dương Vĩ xem trọng, hắn muốn nhìn một chút những thế ra. Kiêu nhân đến tụt cùng có thứ gì thủ đoạn bậy. Bán thuốc nhân không nhất định chính là bác sĩ, bác sĩ không nhất định liền sẽ làm thuốc, đặc biệt là hiện nay thời đại này, đối với một cái gia tộc cổ xưa tới nói, một cái thành công thương nhân xa xa so một cái chỉ biết lả trui đầu vào trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học có ý nghĩa nhiều, cái trước có thể cho gia tộc mang đến tài phú, mà cái sau chẳng qua là có khả năng cho một gia tộc mang đến thu hoạch tài phú cơ hội sau. Ở nơi này không hề thiếu cơ hội nên lại, thiếu hụt là có thể nắm chặt cơ hội người sáu. Không có quân khiết tiểu cô nương kia ở bên người, tại toàn bộ trong hội trường Dương Vĩ thân ảnh càng có vẻ hơi cô đơn, nhưng Dương Vĩ cũng không để ý, kiêu chiến sẽ còn không có, có bắt đầu, hắn bỏ ra một chút thời gian hiểu rõ trận chiến tái quá trình sau đó liền tìm một cái chỗ an tĩnh ngồi xuống. Ngồi một hồi, thông qua quan sát Dương Vĩ nhận được một cái thú vị kết luận, đó chính là những thế gia kia thế hệ tuổi trẻ tự hồ cũng không như thế nào ưa thích cái này chọn chiến tái, hoặc có lẽ là đối với cái này chọn chiến tái cũng không quá cảm thấy hứng thú. Toàn bộ hội trường không có một chút sắp tranh tài không khí khẩn trương, mà là biểu hiện biến nhác, thế hệ trước nhóm vội vàng lục đục với nhau, trẻ tuổi đồng lứa nhóm trong ánh mắt phần lớn có chút khinh thường bảy. Phát hiện này nhượng Dương Vĩ ít nhiều có chút minh bạch phía trước chính mình cùng lão đầu nhi nhắc lên cổ y thuật thế gia thời điểm, lão đầu nhi giọng của bên trong tràn đầy khinh thường, hiện tại xem ra, những thứ này cái gọi là cổ y thuật thế gia ẽ e rằng đã sớm biến mùi vị, trong thời gian mấy ngày nay, mặc dù nói Dương Vĩ càng nhiều đem mình làm một cái người đứng xem, nhưng vẫn là ít nhiều hiểu rõ một chút cái gia tộc như vậy, những thứ này dựa vào tổ tiên huy hoàng lên gia tộc, cho tới Bây giờ chỉ sợ sớm đã đem cái gọi là cổ y thuật vứt xuống không biết nơi nào đi, hôm qua Dương Vi thậm chí còn nhìn thấy có hai cái gia tộc lão nhân thế mà ngay tại trong hội quán bấm, mà lý do nhưng chỉ là bởi vì trong đó một người mới mở một nhà tiệm thuốc ở đối phương phía trước 6. Mọi việc như thế sự tình Dương Vĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe không thiếu, mà càng như vậy, cũng càng nhượng Dương Vĩ cảm thấy thất vọng, thậm chí bây giờ Dương Vĩ đều không cảm thấy chán ghét như vậy Triệu Đỉnh, nghĩ đến Triệu Đỉnh cùng những người trước mắt này so hay là muốn mạnh hơn không thiếu 6. Nha, ngươi còn dám tới? Một cái thanh âm khe khẽ đánh gậy liêu Dương Vĩ tự hỏi, không chờ Dương Vi lấy lại tinh thần, Một hồi làn gió thơm đập vào mặt, Dương Vĩ nghe tiếng kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Triệu Mộng Mộng không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, phía sau nàng còn đi theo ngày hôm qua mấy cái bị chính mình dạy dỗ ra hỏa. Ta vì cái gì không dám tới? Dương Vĩ không hề nghĩ ngợi liền trả lời đi ra, một bên trả lời còn một bên nhìn từ trên xuống dưới Triệu Mộng Mộng, không thể không nói Triệu Mộng Mộng đúng là một mỹ nhân thôi, nữ nhân như vậy mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ là tiêu điểm, đặc biệt là khi nàng sau lưng còn có một tầng quần sáng chói mắt, nghĩ không làm người khác chú ý đều không được, chỉ tiếc Dương Vĩ bây giờ lại không cái gì thưởng thức tâm tình, đối phương tìm tới cửa, nhất định là vì chuyện ngày hôm qua. Liếc mắt nhìn Triệu Ngộng Ngộng sau lưng Trịnh Khôn Trịnh Đại công tử, Dương Vĩ cười nhạo nói đến, như thế nào? Chính mình đánh cẩu lại, tìm nữ nhân làm giúp đỡ tới. Người sáu, Trịnh Khôn không nghĩ tới Dương Vĩ thế mà nói như vậy, dù hắn từ xuất sinh lên da mặt cũng rất dày, giờ khắc này cũng cảm thấy mất mặt ném về tận nhà. Hai ngày trước Triệu Ngộng Ngộng vốn là đi tìm Dương Vĩ giúp dạ, chỉ là bởi vì cái kia Diệp thiếu mới không có xính, lần này nàng lại mở lớn cờ chống đến tìm Dương Vĩ, tự nhiên hấp dẫn không thiếu những người khác ánh mắt, lại thêm Trịnh Khôn cùng hắn mấy người đồng bọn trên mặt đều lưu lại Dương Vĩ ngày hôm qua chứng cứ phạm tội, bây giờ bị Dương Vĩ tiểu nói này, Không thiếu nghe được Dương Vĩ người nói chuyện ngừng lại cũng bắt đầu nghị luận, có mấy cái gan lớn thậm chí còn ở một bên chỉ vào. Đặng Khôn nói mất mặt sáu. Trịnh Khôn còn không có nghĩ đến phản bác thế nào Dương Vĩ, trong hội trường lập tức sôi trào sáu. Rất nhanh tin tức liền truyền mấy lần, rất nhiều không thấy vừa rồi một màn nhân cũng chạy tới sáu. Chính là trịnh già phế vật kia, lại tìm người của Triệu gia ra mặt hỗ trợ. Chính là, một cái nhóm đại nam nhân đánh không lại người khác một người, còn muốn tìm nữ nhân ra mặt hỗ trợ, mất mặt hay không? Hiệp hội khuôn mặt đều sắp bị bọn hắn vứt sạch, về sau ở bên ngoài cũng đừng nói biết bọn hắn mấy cái sáu. Mọi việc như thế tiếng nghị luận bên tai không dứt. Trịnh Côn căn bản không nghĩ tới sự tình có thể như vậy, kỳ thực hắn cũng không phải tìm Triệu Mộng Mộng đến giúp chính mình ra mặt, chỉ là vừa mới Triệu Mộng Mộng đi ngang qua thời điểm trùng hợp nhìn thấy Liễu Dương Vĩ, liền đi tới, hắn chẳng thể nghĩ tới Dương Vĩ hội nói một câu như vậy, hơn nữa muốn chết bất tử âm thanh còn đặc biệt lớn. Nhìn xem đám người xung quanh, Dương Vĩ cười lạnh một tiếng, muốn chính là chỗ này loại hiệu quả, này cũng tối hậu nhất ngày, hắn cũng không muốn còn náo phiền toái gì đi ra, bị nhiều người nhìn như vậy, hắn không tin, Trịnh Côn thật sự dám không biết xấu hổ xấu. Không có quan hệ gì với bọn họ, là ta nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Thật lâu, Triệu Mộng Mộng đột nhiên mở miệng nói đến Nàng gái này mới mở miệng, chúng quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Dù sao thân phận của nàng đặt tại chỗ, tại chỗ rất nhiều người dám chê cười chỉ côn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn có thể không nhìn chệu ra. Mấy tên này hôm qua bị ta một người đánh, bây giờ lại là cùng tại ngươi phía sau cái mông, ngươi lại nói không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi cảm thấy những người khác sẽ tin sao? Dương Vĩ nói cố ý liếc mắt nhìn xung quanh, nhắc nhở Triệu Mộng Mộng bây giờ thế nhưng là có không ít người nhìn xem sáu. Hừ, ta Triệu Mộng Mộng làm việc, chưa bao giờ quản người khác nghĩ như thế nào. Triệu Mộng Mộng bất vi sợ động lạnh lùng nói đến. Đã như vậy, cái kia tìm ta có chuyện gì? Dương Vĩ nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này Triệu Mộng Mộng như thế ngang ngược, thế mà hoàn toàn không thèm để ý xung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, nguyên bản hắn chỉ là muốn đem thủy mơ hồ, tiếp đó mượn cơ hội thoát thân, không nghĩ tới Triệu Mộng Mộng cũng không vì mà thay đổi, hơn nữa nhìn trước mắt tình thế, mặc dù xung quanh còn vây quanh không ít người, nhưng lại không giống vừa rồi như vậy hò hét loạn cào cào, rất rõ ràng Triệu gia cái thân phận này vẫn có khư ít người. Tiên kỳ 7, ta muốn khiêu chiến ngươi 6. Triệu Mộng Mộng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vĩ, từng chữ từng câu nói đến. 957 chương 957, một lời hù dọa ngàn cơn sóng, vô luận là người vây xem vẫn là Dương Vĩ thậm chí bao gồm chỉnh khuôn một đám người ở bên trong, đều không nghĩ đến Triệu Mộng Mộng biết nói như vậy sao. Nguyên bản thật vất và yên tĩnh trở lại hội sở, lại một lần sôi chào sáu. Khiêu chiến. Dương Vĩ sửng sốt một chút, rất nhanh liền hồi phục thần trí, nhìn vẻ mặt lạnh như băng Triệu Mộng Mộng, nàng trước mặt nhiều người như vậy nói lời như vậy hoặc chính là nàng đối với mình có lòng tin tuyệt đối, hoặc chính là căn bản không rõ ràng Dương Vĩ ở trên y thuật trình độ, rất rõ ràng đáp án càng xu hướng tại cái trước, làm Triệu Đình Đình tỉ, Triệu Mộng Mộng cũng có khả năng đối với Dương Vĩ không có một chút hiểu rõ sao. Suy đoán như vậy nhượng Dương Vĩ có chút ngoài ý muốn. Ta cự tuyệt sáu. Dương Vĩ không hề do dự nói ra câu này, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Một cái nam nhân trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt một người nữ nhân kiêu chiến, nói như vậy đây là vô năng biểu hiện xấu. Nhưng mà Dương Vĩ lại không cho là như vậy, nguyên bản hắn liền trốn phiền phức đều trốn không thắng, lại thêm triệu gia cũng coi như là lần này giao lưu hội ban tổ chức, có trời mới biết triệu Ngọc Ngọc khiêu chiến hắn trong này sẽ có hay không có mờ ám gì, vì không có chứng cứ mà mũi, đi mạo hiểm, đây không phải Dương Vĩ phong cách, đến nội vấn đề mà mũi, nếu như không phải lần này không giải thích được tiếp vào mợi, e rằng đời này cũng sẽ không cùng những người này có gặp nhau, cho nên Đối với những thứ này tương đương với người đi đường nhân vật ý kiến gì chính mình, Dương Vĩ thật sự một điểm không thèm để ý, mặt mũi thứ này không nhìn thấy sợ không tới, cũng không thể coi như ăn cơm, nếu vì vật như vậy mà rước lấy phiền toái, Dương Vĩ thà rằng ở trước mặt những người này mất mặt xấu. Ngươi chính là một cái nam nhân không? Trịnh Quân khôn rốt cuộc tìm được cơ hội, không đợi Triệu Mộng Mộng có cái gì biểu thị, liền nhảy tốt lên liễu Dương Vĩ trước mặt, chỉ vào Dương Vĩ hỏi, phía trước bị Dương Vĩ làm chính mình mất mặt, hắn đang nghĩ ngợi muốn làm sao lấy lại danh dự, thù mới hận cũ vừa vặn bây giờ cùng một chỗ tính toán, bây giờ nắm lấy cơ hội, Trịnh Quân khôn không cảm thấy ngữ điệu đều cao lên. Tốn nhiên không, có vừa rồi bộ kia hận hận bộ dáng sáu. Thay vào đó là một bộ thần sắc khim bị. Quả nhiên, chính khuôn biểu hiện làm ra tác dụng, bây giờ còn tại người chung quanh, cơ hồ cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tính, kết quả không nghĩ tới Dương Vĩ thế mà không biết xấu hổ như vậy, tự tuyệt liêu triệu Mộng Mộng khiêu chiến, cái này khiến rất nhiều ngay từ đầu còn có chút bội phục Dương Vĩ dám cùng Triệu Mộng Mộng gọi nhịp người thái độ xảy ra chuyển biến xấu. "Ai, ta nói cam môn, nữ nhân khiêu chiến ngươi cũng cự tuyệt, quá ném chúng ta cấp đại lao ra mặt." Thế giới này cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết người thích tham gia náo nhiệt, Trịnh Khôn tiếng nói vừa ra, Triệu Mộng Mộng sau lưng vây xem trong đám người đã có người chỉ e thiên hạ bất loạn nói đến sáu. Dương Vĩ phủi một mắt nói chuyện ra hỏa, phía trước hắn gặp qua tên kia cùng Trịnh Khôn bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm, lúc này tham gia náo nhiệt tự nhiên thì cũng không kỳ quái sáu. A, mất mặt. Vậy không bằng ngươi thay đại lão già nhóm tranh khẩu khí, ngươi cùng với nàng so so nhìn. Dương Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem phía trước nói chuyện người kia nói đến sáu. Người khác là khiêu chiến ngươi, cũng không phải khiêu chiến ta. Dựa vào cái gì ta theo nàng so? Phải không? Vậy nàng khiêu chiến ta, ta dựa vào cái gì liền muốn tiếp nhận? Cũng bởi vì nàng họ Triệu, cũng bởi vì nàng là một cái nữ nhân." Dương Vĩ cười lạnh nói đến. "Cắt, không dám cũng không dám, người nào không biết Triệu tiểu thư y thuật đã sớm phải liêu Triệu gia lao ra tử chân truyền, ta nhìn ngươi đây là sợ." Phía trước chào phúng Dương Vĩ người kia cũng đồng dạng cười lạnh nói đến. "Tốt a, ngươi coi như ta là sợ rồi sao? Nhưng mà, ta ngược lại thật ra không thể nào sợ ngươi, không biết nếu như ta khiêu chiến ngươi mà nói, ngươi có hay không cũng tiếp nhận đâu. Nếu như không chấp nhận, vậy ngươi cũng là sợ a." Dương Vĩ không lúc nhích chút nào. Chỉ bằng mấy câu như vậy liền nghi nhuần hắn hướng về trong hố nhảy, khó tránh khỏi có chút lực lưỡi. "Người sáu." "Đủ, ta là khiêu chiến ngươi, tiếp chính là tiếp, không tiếp chính là không tiếp, không cần đến tìm nhiều cỡ như vậy." Vẫn không có mở miệng báo trì thờ ở lạnh nhạt trạng thái triệu ngậm ngậm cuối cùng mở miệng nói đến sáu. "Chính là, là nam nhân liền cho câu thống khoé lời nói." Trịnh Quân cũng tại vừa giúp Khang nói đến. "Đáp án không phải đã sớm cho ngươi sao? Ta nói ta cự tuyệt." Dương Vĩ không có bất kỳ cái gì phải cải biến chủ ý ý tứ. "Người xác định." "Xác định, nhất định cùng với chắc chắn." Dương Vĩ rất nghiêm túc nói đến. Ngươi xác định ngươi chuẩn bị xong gánh chịu cự tuyệt kết quả?" Triệu Mộng Mộng trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. "Kết quả?" Dương Vĩ bất minh cho nên, Triệu Mộng Mộng nói như vậy nhất định là có vấn đề gì, nếu không xấu, cự tuyệt người khác phát khởi khiêu chiến, về sau sẽ không có tư cách sẽ ở chúng ta chuyến đi này hỗn. Đám người đột nhiên tách ra, một cái nam nhân chậm rãi đi đến. Dựa vào, Dương Vĩ thầm mắng một tiếng, nguyên lai chờ ở tại đây chính mình, xem ra Triệu Mộng Mộng nhất định là đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, may mắn có người nói đi ra, nếu không thì chính mình một cự tuyệt, hậu quả kia cũng là nghiêm trọng, nghi tới đây. Dương Vĩ bất cho phép cảm kích liếc mắt nhìn nhắc nhở mình người. Cảm tạ. Dương Vĩ hướng nhắc nhở mình nam nhân gật đầu một cái nói đến, cái này vừa mới xuất hiện nam nhân hắn gặp qua, đã hơn một lần là hắn thay mình giải vây đương nhiên cũng không quên chào phúng hắn một cái gia hỏa, họ Diệp, tên đầy đủ gọi là Diệp Hiểu Thiên. Lại là ngươi? Giống như ngươi đi đến đâu, phiến phức liền thích ở nơi nào xuất hiện. Diệp Hiểu Thiên liếc mắt nhìn Dương Vĩ sau đó nhàn nhạt, nhạt nói đến, chính xác, ta cũng rất buồn bực, đoán chừng ta người này không làm cho người ớn à. Phía trước Triệu Ngột Ngột liền nói nhìn chính mình không vừa mắt, Dương Vĩ ra cảm thấy rất kỳ quái. Kể từ tiếp xúc đến thần Y môn sau đó, bên người hắn phiền phức tựa hồ cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn, trước đó hai mươi mấy năm sinh hoạt, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày lại biến thành như bây giờ. Tiểu Đình nói thật đúng là không sai, người người này đi tới chỗ nào cũng giống như con rổi như thế làm cho người ta chán ghét. Triệu Ngộng Ngộng liếc mắt nhìn Hoàng Chính mình chuyện tốt Diệp Hiểu Thiên, không chút khách khí nói đến, người khác có thể quan tâm Diệp Hiểu Thiên thân phận, nàng cũng không như thế nào cố kỵ, Triệu gia cùng Diệp gia mâu thuẫn cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ có tại dưới mặt bàn những cái kia, hai nhà người trẻ tuổi ở giữa cho tới bây giờ sẽ không thiếu khuyết trên phòng, cho nên nàng tự nhiên cũng không cần cố kỵ cái gì. Ha <cười> ha, nói người khác ghét, kết quả bây giờ lại không thấy được người khác. Ta rất yếu khí, đến cùng có phải hay không Triệu đỉnh tên kia để cho ngươi tới quấy rối. Diệp Hiểu Thiên cũng bắt đầu giận, vẫn như cũ một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng nhìn xem Triệu Ngộng Ngộng sáu. Chỉ nói là đi ra ngoài lời nói. Tựa như là cố ý đang nhắc nhở Dương Vĩ nhất giống như. Thân. Dương Vĩ tự nhiên nghe được Diệp Hiểu Thiên trong lời nói nhắc nhở chính mình ý tứ, nguyên bản hắn vẫn cho là lần này tu đến mời là trang nhị nữ nhân kia giở trò quỷ, phía trước còn buồn bực trang nhị tại sao vẫn luôn chưa từng xuất hiện, hiện tại xem ra, chẳng lẽ là Triệu gia. Phải biết Triệu gia thân phận, nhưng đại hội phát cái mời chắc chắn không phải là cái gì việc khó. 958 chương 958, là ai để cho ta tới không cần đến ngươi tới lo lắng, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi a. Triệu Mộng Mộng lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức đến mình nói sai, nhưng trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ khác thường nhưng trong lòng đã sớm hận nghiến răng, nàng cung diệp hiểu thiên tiếp xúc cũng không nhiều, phần lớn cũng chỉ là nghe Triệu Đình ở trước mặt mình đề cập qua mấy lần, cho nên sơ ý một chút liền bị đối phương chụp vào lời nói. Triệu ngột ngột mà nói không khác thừa nhận là có người để cho nàng tìm Dương Vĩ phiền phức, cứ như vậy không ít người một bộ bình tĩnh, chỉ là không ít người trong lòng vẫn là có nghi vấn, cái này Dương vị đến tột cùng là người nào, thế mà lại đắc tội Triệu gia, không ít người nhìn Dương vị ánh mắt có chút nhìn có chút hạ hệ đứng lên sáu. Không sáu. Nói như vậy nếu như ta cự tuyệt khiêu chiến của ngươi, sẽ có rất nghiêm trọng kết quả. Dương vị ho khan một tiếng, đem sự tình lại lần nữa dẫn tới trên người mình xấu. Đây cũng không phải hắn nghĩ quẩn, từ Triệu Ngộng Ngộng tìm tới đến bây giờ đã có một hồi, nếu quả như thật không thể tránh được bị khiêu chiến lời nói, như vậy còn không bằng dứt khoát một chút giải quyết dứt khoát, cũng tốt không cho Triệu Ngộng Ngộng người đứng phía sau bố trí thời gian xấu. Không sai, đại hội từ rất nhiều năm trước đó thì có qua quy định như vậy, thua cũng không mất mặt, cự tuyệt nhưng là không được cho phép. Diệp Hiểu Thiên gật đầu một cái, tại Dương Vy bên cạnh mở miệng nói đến, thì ra là như thế. Lần đầu tiên tới, không rõ ràng còn có quy củ như vậy xấu. Tất nhiên đại hội có quy định như vậy, như vậy ta tiếp nhận cũng được. Dương Vĩ gật đầu một cái, đối với Diệp Hiểu Thiên đáp lại cảm tạ nụ cười sáu. "Hừ, ngươi bây giờ biết cũng không muộn." Triệu Mộng Mộng lạnh rên một tiếng nói đến, nguyên bản nàng đúng là có tính toán như vậy, có người đã sớm đoán ra Liễu Dương Vĩ tại không tin tưởng đại hội quy định dưới tình huống nhất định sẽ tự tuyệt, mà chỉ cần Dương Vĩ nhất tự tuyệt, cấp độ kia đợi hắn cũng chỉ có bị tiêu diệt vận mệnh, đáng tiếc nhìn tính toán tính sau lưng nàng người không có tính tới Diệp Hiểu Thiên xuất hiện sáu. Diệp Hiểu Thiên xuất hiện trực tiếp xáo trộn Liễu Triệu Mộng Mộng kế hoạch, bất quá cũng may chỉ cần Dương Vĩ tiếp nhận khiêu chiến, Triệu Mộng Mộng vẫn có lòng tin thắng nổi Dương Vĩ sáu phải biết tại Triệu gia, trừ Liêu Triệu Đình bên ngoài ở trên y thuật không ai có thể cùng với nàng so, liền xem như Triệu Đình có chút phương diện cũng không bằng nàng sáu. So. Dù sao Triệu Đình mặc dù là một thiên tài, nhưng chưa từng có đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên y thuật, mà nàng thì lại khác, từ năm tuổi bắt đầu đã có người chuyên môn giao nàng thức thuốc độc, 11 tuổi thời điểm mà bắt đầu tại Triệu gia phòng nghiên cứu học tập, cho tới bây giờ, nàng cơ hồ tất cả tâm tư đều đặt ở trên y thuật vậy. Hừ hừ, ngươi tất nhiên đã sớm kế hoạch tốt, ta còn có lựa chọn sao?" Dương Vĩ cười lạnh nói đến, nữ nhân trước mắt này bề ngoài mặc dù xinh đẹp, nhưng tâm tư lại làm cho người không dám kết bạn. Ngụy Trâm Vương ngẩn, kế muốn hố chính mình, mặc dù Diệp Hiểu Thiên ám chỉ là có người ở sau lưng chỉ điểm, mà nàng cũng coi như gián tiếp thừa nhận, nhưng làm đây hết thệ nhưng vẫn là Triệu Mộng Mộng, muốn nói chính mình cùng Triệu gia kỳ thực cũng không có cái gì thâm cũ đại hận, vì cái gì liền cần phải đưa mình vào tử địa đâu? Đã như vậy, vậy thì trên lôi đài gặp a. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng lùi bước nữa. Triệu Mộng Mộng nhìn chằm chằm Dương Vĩ lạnh lùng nói đến, ta còn không có tính toán đối mặt một đống lớn địch nhân. Dương Vĩ giã lưỡi nhắc tranh miệng lưỡi nhanh, không phải liền là tỉ thí một chút đi, cùng lắm thì thua chính là, huống chi hắn chưa từng có giác đắc tự mình thất bại. Tiểu Tử Duí Ngươi nhất định phải chết." Chính côn hung tợn nói đến, bộ dáng kia tựa hổ đã nhìn thấy Liêu Dương vĩ bị thủ bộ dáng. Ai biết Dương vĩ chỉ là nhũ bay, nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, rơi một hồi lúng túng sáu. Tất nhiên lời đã nói đến đây, như vậy cũng không có tất yếu dừng lại thêm đi xuống, Dương vĩ đang định rời đi, Diệp Hiểu Thiên lại đột nhiên mở miệng nói đến, "Tất nhiên hôm nay đụng tới chơi vui như vậy chuyện, ta xem không bằng mợ bạn khẩu chơi đùa, đại gia nói thế nào?" Nghe nói như thế, Dương vĩ bất cho phép dừng bước, quét mắt một vòng chung quanh, phát hiện không ít người trên mặt đều có chút nhao nhao muốn thử bộ dáng, lập tức giật đắc híu chút kỳ quái. Là như vậy Mỗi lần chọn chiến tái thời điểm, chúng ta những người này ngẫu nhiên đều sẽ mở chút bàn khẩu trợ trợ hứng, tìm người cầm cái nhà, những người khác có thể cho mình coi trọng người là thượng, đương nhiên những thứ này đều tư để hạ hoạt động, cùng đại hội không có quan hệ gì. Diệp Hiểu Thiên giảng giải đến. "Diệp thiếu, hôm nay ngươi lại lý?" Trong đám người bắt đầu có người lớn tiếng hỏi, rõ ràng cũng sớm đã quen thuộc chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu là ta nói như vậy tự nhiên ta đại lý. Diệp Hiểu Thiên gật đầu một cái nói đến. "Nhàm chán xấu." Triệu Mộng Mộng quét mắt một vòng đám người, thấp giọng nói một câu liền tự mình rời đi, chính khuôn đám người cũng không cùng theo nàng cùng đi đi đến hẳn là đối với Diệp Hiểu Thiên đề nghị cảm thấy hứng thú. Diệp thiếu, dạng này không có bất ngờ tranh tài ngươi còn dám đại lý, không sợ thua sao? Trịnh Khôn Âm Dương quái khí nhìn xem Dương vị nói đến. Ha ha, ở đây có thể để cho ta Diệp Hiểu Thiên người thua có lẽ có, nhưng chắc chắn sẽ không là Trịnh Đại Quốc bảo ngươi. Diệp Hiểu Thiên cười nói đến sáu. Hắn câu này Trịnh Đại Quốc bảo lập tức chọc không ít người nở nụ cười, hôm qua Dương vị giao huấn mấy người bọn hắn thời điểm, mặc dù lương tay không thiếu, nhưng vẫn là nhường Trịnh Khôn ăn không hơn đắng, hai cái vành mắt bị đánh tanh nhất khối tự nhấc hối, cũng không phải giống một cái gấu trúc sao. Người sáu Trịnh Côn sợ chính là có người xách cái này, nguyên bản phía trước đoàn người lực chú ý đều không có ở đây chỗ này, coi như tất cả mọi người đều nhìn thấy trên mặt hắn rõ ràng là bị người đánh, nhưng mà cũng không có quá nhiều người để ý sáu. Đáng tiếc trong lòng tức giận về tức giận, hắn cũng không dám đối với Diệp Hiểu Thiên như thế nào sáu. Luận ra thế hắn còn không có biện pháp cùng Diệp Hiểu Thiên so. "Đừng ngươi ngươi ngươi, tỷ lệ đặt cược 1:5, triệu vọng 1:1, hắn 5, ngươi có bản lĩnh liền đến." Diệp Hiểu Thiên không thèm để ý Trịnh Côn, đối với cái này loại ưa thích ở bên ngoài giựa vào da thế ức hiếp người hắn, hắn luôn luôn cũng là xem thường, trái lại dương vĩ, không có gì bối cảnh vẫn còn xem như có chút cân đảm, điều này cũng làm cho vì cái gì hắn vừa rồi sẽ cố ý mở miệng nhắc nhở Dương vị nguyên nhân. "Diệp thiếu, ta tới 5 vạn, triệu mộng mộng. Ta 10 vạn, cũng là triệu mộng mộng." Tỷ lệ đặt cược công bố một cái, không ít người liền gào to lên, cũng không để ý Diệp Hiểu Thiên nhớ hay không được, người một câu ta một lời liền hô lên, ngược lại là Dương vị ở một bên thấy chói mắt, cứ như vậy tích liền đánh cược. Hơn nữa đánh cược vẫn là mình sáu, chỉ là nhìn tỷ lệ đặt cược nhường hắn có chút khó chịu, "Mới một, 5 mà thôi, như thế nào không tới cái 1, 10?" Cái kia, yếu đất hỏi một chút, ta cũng có thể đặt cược sao? Rất lâu Diệp Hiểu Thiên an bài tốt người chuyên môn đem tiền đặt cược nhớ kỹ sau đó, Dương Vĩ tìm qua, nhỏ giọng hỏi, vừa nói còn vừa quan sát xung quanh, vừa rồi hắn nhìn thấy Trịnh Khôn cũng sừng rót, còn ở dưới không thiếu, khoảng chừng 50 và 6. Xem bộ dáng là hận chính mình hận không nhẹ 6. Chỉ là như vậy vừa tới, Dương Vĩ trong lòng ngược lại có chút cao hứng lên 6. Đây không phải tiện nghi đưa tới cửa sao? Dạng này tiền cũng không kiếm lời nói, vậy không phải mình là đồ đần sao? Cho nên, vừa nhìn thấy Diệp Hiểu Thiên khoảng không xuống sau đó, hắn tìm đi lên. 950 9 chương 959, ngươi cũng muốn đặt cược. Diệp Hiểu Thiên có chút bất ngờ nhìn xem Dương Vĩ, mặc dù Dương Vĩ cũng không phải thứ nhất dự định tại chính mình đổi bàn đặt cược nhân, nhưng trước đây những cái kia cơ bản không có một cái không phải tên giàu hạng, hơn nữa là hắn lấy được tình báo đến xem, Dương Vĩ tựa hồ cũng không phải một cái thích cờ bạc nhân sáu. Hắc hắc, ta là Hiếu Kỳ hỏi một chút nhìn, nếu như ta nghĩ đặt cược mà nói, có thể hay không phía dưới? Dương Vĩ cũng không có nói nguyên do, chỉ là tiếp tục hỏi. Đương nhiên, bất luận kẻ nào đều có quyền lợi đặt cược. Diệp Hiểu Thiên gật đầu một cái nói, không có hậu quả gì a. Phía trước thiếu chút nữa bị hố, lần này Dương Vĩ làm gì cũng phải đem quy củ hỏi rõ lại đến. Cái này ngươi có thể yên tâm, đây là ta cá nhân mở bạc khẩu, những người khác quấy nhiễu nhiều không đến." Diệp Hiểu Thiên minh bạch Dương Vĩ nói, giãn ra đến. Như thế nói đến tùy tiện ta như thế nào đặt cược cũng không quan hệ rồi. Đương nhiên, Diệp Hiểu Thiên rất có kiên nhận nói đến, cũng không có bợ vì Dương Vĩ vấn đề mà cảm thấy không kiên nhẫn, tương phản còn rất là hiếu kỳ Dương Vĩ đến tụt cùng muốn làm gì. Vậy ta có thể mãi triệu ngộp một thắng?" Dương Vĩ nhất phó bừng tỉnh biểu lộ, tiếp đó toát ra một câu như vậy, may ở nơi này thời điểm cũng không có những người khác chú ý tới bọn hắn, nếu không, nghe được Dương Vĩ nói lời e rằng khó tránh khỏi vụn trộm mắng một tiếng gia hỏa này thật vô sỉ. Đường Nhân 6. Diệp Hiểu Thiên rất có thứ tự trả lời, nhưng rất nhanh tựa hồ liền ý thức được cái gì, sắc mặt biến đổi nhìn xem Dương Vĩ hỏi, ngươi là chuẩn bị trị vua? Ách, bị ngươi xem đi ra. Dương Vĩ bất có ý tốt gái gái đầu nói đến. 6, trừ phi ngươi có tiền nhiều, nếu không làm gì mua nàng thắng. Diệp Hiểu Thiên không phải kẻ ngu, Dương Vĩ nhất mở miệng hắn lập tức liền phản ứng lại 6. Vậy bây giờ còn có để hay không cho ta mua? Dương Vĩ hưu chút mong đợi nhìn xem Diệp Hiểu Thiên vấn đạo. 6, đương nhiên. Diệp Hiểu Thiên hồi đáp Chỉ là thân sắc kia nhìn thế nào đều có chút mất tự nhiên sáu. Phải biết hắn nhưng là nhà cái, Dương Vĩ chịu thua mà nói, vậy ý nghĩa giữa theo bây giờ đặt cược tình huống đến xem trên cơ bạn tất cả mọi người đều chắc thắng một mình hắn sáu. Mặc dù số lượng đối với hắn mà nói không tính quá lớn, nhưng loại tình huống này thua trận, thật sự là nhường hắn cao hứng không nổi. Kì thực, ta không có ý định muốn chịu thua sáu. Dương Vĩ nhìn xem Diệp Hiểu Thiên có chút khó coi sắc mặt lời nói xoay chuyển, cười nói đến, "Ân, vậy là ngươi?" Diệp Hiểu Thiên đột nhiên rắc dắc hữu chút nhìn không thấu Dương Vĩ, tất nhiên không có ý định chịu thua, như vậy còn mãi triệu ngậm ngậm thắng là có ý gì? Ngươi nói nếu như ta cũng mại triệu ngụm một vừa, cái kia những người khác có thể hay không đều cho rằng ta sẽ chịu thua." Dương Vĩ liếc mắt nhìn cách đó không xa còn tại tụ tập đặt cược đám người, nghĩ đến hắn cùng Triệu Ngụm ngụm tranh tài hấp dẫn ánh mắt không ít người sáu. Tất nhiên mọi người đều thích xem náo nhiệt, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. "Ý của ngươi là?" Diệp Hiểu Thiên có chút không dám tin tưởng nhìn xem Dương Vĩ, hắn không nghĩ tới Dương Vĩ thế mà lại gan lớn như vậy, lại dám tính toán tất cả mọi người sáu. "Rất đơn giản, tất nhiên muốn chơi liền dứt khoát chơi lớn một chút đi." Dương Vĩ cười híp mắt nói đến, rất giống trong miếu cung phụng Phật di lạc chỉ là chỉ có Diệp Hiểu Thiên biết bây giờ trên mặt hắn ý cười có thể cùng Phật Di Lặc không có nửa điểm quan hệ xấu. Như thế một trận nói chuyện, Dương Diệp Hiểu Thiên có chút nhíu mày, hắn lần thứ nhất chất vấn chính mình tình báo nguồn độ chuẩn xác, bất luận nhìn thế nào, bây giờ trước mắt mình cái này Dương Vĩ cùng trong tư liệu chính là cái kia Dương Vĩ bất mục giả 6. Nếu như không phải trên tấm ảnh bộ dáng hắn nhớ rất rõ ràng mà nói, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi là có người hay không định liễu Dương Vĩ tên tới tham gia giao lưu hội. Náo nhiệt hội trường hỗn nhiên không có ai chú ý tới hai người châu đầu ghé thai tại mật đàm lấy cái gì, cũng không lâu lắm, đã có người tới tiếp Dương Vĩ. Đại hội bên kia đã tiếp vào khiêu chiến thông tri, chi, từ giờ chờ đi mai cho đến khiêu chiến bắt đầu, Dương Vĩ cũng có thể có một tính lặng nơi trốn nghỉ ngơi sáu. Đây cũng là đãi ngộ thăng cấp à, chỉ là loại phương thức nhượng Dương Vĩ thật sự là không thể nói là ưa thích sáu. Dương tiên sinh mời tới bên này a. Đến đây tiếp dẫn Dương Vĩ chính là một cái mang theo mắt kính trắng non thanh niên, thần thái có chút kiêu căng, không biết có phải hay không là có người cố ý chú ý, vẫn là vốn chính là ưa thích dùng lô núi đối người nói chuyện. Sáu. Dương Vĩ ra không so đo, liếc mắt nhìn ở phía xa bận rộn diệp hiểu thiên sau đó, liền đối với mắt kính thanh niên gật đầu một cái. Đi theo mắt kính thanh niên sau lưng, thất bại bát quải rất nhanh liền cách xa ồn ào nơi trốn, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, dọc theo đường đi mắt kính thanh niên đều chỉ quản đi lên phía trước, Dương Vĩ tự nhiên cũng lười phản ứng đến hắn, tự mình theo ở phía sau vừa đi vừa đánh giá xung quanh tình hình. Rất nhanh, Dương Vĩ liền bị dẫn tới một cái ghế lô thức cửa ra vào, mắt kính thanh niên chép miệng giống như là ra hiệu Dương Vĩ đến chỗ rồi, Dương Vĩ dạ không khách khí, liền đẩy cửa ra đi vào, đương nhiên không quên tiện tay đóng cửa lại, đem mắt kính thanh niên nhốt ở bên ngoài. "Trang cái gì trang, một hồi ngươi sẽ biết tay." Mắt kính thanh niên tại Dương Vĩ sau khi đóng cửa, hướng về phía thật dày cửa gỗ nói đi vào trong phòng Dương Vĩ, nhưng là mặc kệ người bên ngoài như thế nào, tự mình đánh giá đến trong phòng tình hình tới, cách bắt đầu tranh tài thời gian còn có 1 cái giờ, vẫn là có thể hơi nghỉ ngơi một chút, mặc dù hắn cũng không phải rất muốn nghỉ ngơi, nhưng ở chỗ này địa phương an tĩnh dù sao cũng so ở bên ngoài tốt hơn nhiều. Trong phòng bố trí ngược lại không phức tạp, chỉ là một chương đơn giản áo vài ghế sofa bọc kem, trước mặt để một chương bàn trà, trên bàn trà còn bày một chút điểm tâm nhỏ cùng bánh kẹo các loại đồ vặt, mặc dù cùng bên ngoài sang trọng trang trí muốn so căn phòng này hơi có vẻ keo kiệt, nhưng Dương Vĩ nhưng cũng không đệ trong lòng, trong phòng nhìn một vòng không có phát hiện vấn đề gì sau đó liền hướng về trên ghế salon 156. Dương Vĩ cái này vừa mới nằm xuống, bên ngoài nhưng là sôi trào, không biết thế nào Dương Vĩ đặt cược mãi triệu ngộp ngộp thắng tin tức truyền ra ngoài, cái này một chút không ít người đều đoán được Dương Vĩ muốn làm gì, thế là ngay từ đầu rất nhiều cũng không có đặt cược nhân cũng bắt đầu nô nước tấp nập lên, cái này rõ ràng tiền ai không muốn kiếm lợi đâu. Mặc dù đối với giống Diệp Hiểu Thiên, nhưng Diệp Hiểu Thiên uy tín luôn luôn rất tốt, đương nhiên sẽ không có người lo lắng hắn sẽ quy nợ. Đặc biệt là Trình Côn, vừa nghe đến sau khi tin tức này, lập tức lại ra chú 200 vạn, phía trước bị Diệp Hiểu Thiên giễu cợt một phen, lúc này tự nhiên muốn lật về một điểm. Đương nhiên trên người hắn nhất định là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, nhưng Trịnh đại công tử là ai, muốn mượn 200 vạn còn không tính là chuyện quá khó khăn. Mà Diệp Hiểu Thiên làm bản khẩu nhạc cái, nhìn thấy người càng ngày càng nhiều chạy tới đặt cược, mai triệu ngậm ngậm sau đó, sắc mặt cũng hơi hơi nhịn không được rồi, cách tranh tài còn có hơn nửa giờ thời gian, tiền đặt cược thế mà cao tới hơn 4000 vạn, đây nếu là một buổi, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Nhìn xem còn tại đặt cược nô nước tập ngập đám người, Diệp Hiểu Thiên trong lòng không khỏi cầu nguyện, hi vọng tiểu tử kia sẽ không đùa nghịch chính mình, nếu không, lần này thật muốn thua thiệt lớn. 960 chương 960, thời gian 1 tiếng rất nhanh liền đi qua, đã đến giờ tự nhiên là có người tới gõ Dương Vĩ Môn, bất quá lần này không còn là vừa mới đó kính mắt thanh niên, đổi một cái đã có tuổi đại thúc cấp nhân vật bảy. Vừa mở cửa, đại thúc cấp nhân vật chỉ nói một tiếng đã đến đến giờ, liền quay đầu liền đi, Dương Vĩ Môn người, nghĩ thầm này hội sở người đều thái độ như vậy. Bất quá nghĩ thì nghĩ, vẫn là không có nói cái gì đi theo sau. Chờ Dương Vĩ đi theo đại thúc trung niên một lần nữa trở lại hội trường thời điểm, đã sớm tiếng người huyên náo, nguyên bản tối không có tí sức lực nào một ngày, bởi vì Triệu Ngộng Ngộng khiêu chiến mà náo nhiệt, lại thêm Diệp Hiểu Thiên mở bản cậu. Cái này khiến rất nhiều nguyên bản không có ý định người xuất hiện chạy tới. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì Triệu Mộng Mộng hướng Dương Vĩ khởi xướng khiêu chiến thời gian thật sớm, dẫn đến tin tức có đầy đủ thời gian truyền đi, nếu không e rằng không nhìn thấy bây giờ bộ dạng này cảnh tượng náo như sáu. Dương Vĩ nhất xuất hiện, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, không phải là bởi vì hắn đẹp trai cỡ nào, mà là tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn một hồi sẽ tìm một dạng gì mượn cớ chịu thua sáu. Dũng Dương Vĩ dạng này, không chiến liền thua chọn chiến tái, tại toàn bộ giao lưu hội trong lịch sử e rằng còn không có xuất hiện qua mấy lần, ở nơi này mặt mũi so với cái gì đều trọng yếu niên đại, thật sự là rất khó tưởng tượng trước mặt nhiều người như vậy đối với một nữ nhân chịu thua lại là một cái dạng gì tình huống. Liền ra hòa này, cũng không làm sao sao. Ai nói Triệu Ngộng Ngộng có khả năng vừa ý tiểu tử này? Ta xem thuần túy là nói mọ a. Cam ơn, cảm tạ a. Cuối cùng nhường diệp Hiểu Thiên cái kia giấm túi tiểu tử xuất ra đại giới một lần. Dương Vĩ nhất lộ xuyên qua đám người, Lúc nào cũng có thể nghe được trong đám người truyền tới lời nói, nghe được những lời kia, Dương Vĩ bất cho phép lúc đầu, nghi tầm một hồi e rằng không, có người sẽ cảm tạ chính mình xấu. Rất nhanh Dương Vĩ liền theo đại thúc trung niên tìm tới chính mình vị trí số 6. Một cái bày tên hắn chỗ ngồi, nhìn mình tên, Dương Vĩ rắc đắc tự mình lần này sợ rằng phải nổi danh, không bao lâu nữa liền sẽ có rất nhiều người nhớ kỹ tên của mình, đây không phải chuyện tốt ta, Dương Vĩ lắc đầu ngồi xuống. Hắn bộ dạng này thần sắc, xem ở trong mắt người khác, càng nhận định người mới này nhất định là muốn đánh tính toán nhặt vua, bất quá gia hỏa này cũng thật đúng là không phải là một cái vật gì tốt lại còn chạy tới Diệp Hiểu Thiên Châu đặt cược, chỉ là một số người tự hồ cũng mang tính lựa chọn quên đi nếu như không phải Dương Vĩ động tác này mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đi theo đặt cược sáu. Trừ Liễu Dương Vĩ cùng Triệu Ngộng Ngộng cái này một đôi bên ngoài, còn có khác 12 người, chia 6 đôi lẫn nhau khiêu chiến, những người này Dương Vĩ cũng không nhận ra, bất quá nhìn một số người dáng vẻ, nghĩ đến cũng đều là chút không thích hợp ra hỏa. Ngươi liền đang đợi ở đây a, một hồi lại bắt đầu. Đại thúc Trung niên đem Dương Vĩ dẫn tới vị trí của mình sau đó, nói một câu liền xoay người rời đi. Dương Vĩ ngồi đàng hoàng tại vị đưa bên trên thỉnh thoảng có thể cảm nhận được chúng quanh hướng chính mình từng xem tới ánh mắt, trong lòng không giác đắc hữu chút im lặng, không phải là một trận chiến tái sao, đến nỗi làm như thế văn động. Kỳ thực việc này cùng trận chiến tái thật đúng là không có quan hệ gì, cũng không biết là ai truyền đi phong thanh, nói là Triệu Mộng Mộng vừa ý Liêu Dương Vĩ, mới cố ý tìm Dương Vĩ mới gấp dạ, cái này mới gây nên như bây giờ hiệu ứng phải biết Triệu Ngộng Ngộng vô luận là tướng mạo cùng thân phận đều đã chú định sẽ không khuyết thiếu người theo đuổi, chỉ là nàng luôn luôn ánh mắt quá cao, những thế gia tử đệ này liền không có một cái vừa ý mắt, một cái duy nhất Trịnh Khôn vẫn còn có chút thời điểm cần cá nhân chân chạy cái gì mới khiến cho hắn tiếp cận một chút, cho nên cho tới bây giờ nàng vẫn là lẻ lẽ loi một mình. Chỉ có như vậy, rất nhiều người nghe được nói Triệu Ngộng Ngộng vừa ý Dương Vĩ, lập tức không làm, người mới này có tài đức gì có thể dẫn tới Triệu gia thiên kim lưu hái, thế là nhao nhao đều nghĩ xem Dương Vĩ có phải hay không lớn ba con mắt, đến tụt cùng cùng bọn hắn những người này có chỗ nào không giống nhau. Đương nhiên, nghe được có bản khẩu sau đó đều không quên tiếp theo điểm. Kỳ thực chọn chiến tái cũng không phải tại trong hội trường tự hành, mà là có chuyên môn chỗ dùng để tranh tài, chỉ bất quá bắt đầu tranh tài cùng tuyên bố kết quả cũng là tại trong hội trường tiến hành, cho nên tất cả mọi người mới đều gom lại ở đây. Lại ngồi năm sáu phần trùng, bắt đầu có một chút đã có tuổi nhân xuất hiện, những người này Dương Vĩ phía trước đều gặp, cũng là lớn biết thành viên, chọn chiến tái ban giám khảo chính là từ nơi này một số người bên trong lựa ra. Đương nhiên lớn sẽ trở thành viên bên trong nhất định là có người của Triệu gia, nhưng Dương Vĩ cũng không lo lắng bình xét thời điểm đối phương sẽ làm cái quỷ gì, dù sao đại hội không phải Triệu gia nhất môn đường có như Triệu gia muốn dở trò quỷ, cũng không nhất định từ bọn hắn định đoạt. Triệu Mộng Mộng cũng theo những người này cùng nhau xuất hiện, cùng Dương Vĩ những người này bất đồng chính là, nàng cũng không có ở tại bọn hắn phụ cận ngồi xuống, mà là đứng ở một cái lão giả sau lưng. Rất nhanh hội trường liền yên tĩnh trở lại, đông nghịt trên trăm người ngồi cùng một chỗ, thật đúng là cho người ta có chút cảm giác áp bách. Trận chiến tái bắt đầu rất đơn giản, đơn giản chính là nhắc nhở một chút khiêu chiến nhân viên tranh tài quy củ, đương nhiên còn có tranh tài khâu. Có liên quan trận chiến tài khâu, bởi vì lúc trước Dương Vĩ gia không nghĩ tới sẽ có một màn như thế, cho nên cũng không có cặn kẽ đi tìm hiểu, bây giờ nhấc lên tự nhiên nghiêm túc nghe. Thông báo điều này là một cái tương đối khác đại hội thành viên muốn trẻ tuổi một điểm trung niên nhân, nhân, nhìn số tuổi đánh giá hơn 50 tuổi, thấp lùn mập mạp, đứng tại trên giảng đài cùng một bí đạo tự như, rộng nửa mét bục giảng còn ngăn không được cái kia hơi hơi phát tướng thân thể, môi hướng về phía mịt rộ phồn nói mấy câu lúc nào cũng muốn dừng lại miệng to thở dốc, giống như là đang làm kịch liệt muốn động tự như. Cái này a, chủ yếu đúng vậy nhà phân bà cái câu. Kỳ thực đâu cái quy củ này đại gia hẳn là biết đến, nhưng ta ở đây hay là muốn nói một chút. Nói đến đây, bục giảng phía trước lên tiếng mập lùn trung niên nam nhân lại ngừng vài giây đồng hồ mới nói tiếp đến. Thứ nhất câu đâu, tự nhiên là thí nghiệm thuốc. Cái này thí nghiệm thuốc đi sáu. Khụ khụ. Trung niên nam nhân nói đến chỗ này lại dừng một chút, mới nói tiếp đến. Ngồi ở hàng thứ nhất, Dương Vĩ bất giác dắc hiu chút buồn ngủ, trên đài trung niên nam nhân cũng không biết là ở đâu ra, một cái thí nghiệm thuốc câu, vị hắn giải thích trước chừng gần 10 phút, lại cứ hắn nói chuyện lại trợm, ở giữa còn lao ngừng, thật là khiến người ta không chịu đựng nổi. Vòng thứ 2 đi, dùng thuốc 7. Rất lâu, trung niên nam nhân cuối cùng giảng đến rồi vòng thứ 2, lúc này Dương Vĩ chạy nước miếng đều nhanh chạy ra bảy. Tiền hí lúc nào cũng rảnh rỗi. Thằng đến phía dưới có người bắt đầu không nhịn được sặc đứng lên, trên đài trung niên nam nhân mới xem như thống khoái làm một cái phần cuối. Quy 6. Dương Vĩ đang mơ tới về nhà Khang Vân Vân cùng Tần Lan hai người đang quét dọn giường chiếu mà đối đãi liền bị người đánh thức, trà sát một chút nước bọt, ánh mắt mê ly ngẩng đầu xem xét, phía trước trên đài nói chuyện vị trung niên nam nhân kia không biết lúc nào đứng ở trước mặt mình. Cái gì? Dương Vĩ còn có chút mơ mịt, bắt đầu chên tai. Đi thôi, vẫn ngồi ở cái này làm gì? Trung niên nam nhân tức giận trừng liễu Dương Vĩ một mắt nói đến. "Ân? A?" Bắt đầu, Dương Vĩ lúc này mới phản ứng lại. Dật mình chung quanh không ít người đang dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn mình, không khỏi lộ vẻ tức giận nở nụ cười, sau đó nói đến, "Ngựa ngủ, đêm qua quá mệt ngủ." Kỳ thực hắn không phải quá mệt ngủ, thật sự là vừa rồi nói những cái kia quá nhàm chán, nhàm chán đến hắn nghĩ không mệt ra dở đều không được. "Đi thôi, nhân gia đang chờ đây." Trung niên nam nhân không nhịn được nói đến. Dương Vĩ nhất nhìn, lúc này mới phát hiện Triệu Mộng Mộng tựa hồ đã ở phía xa chờ. 961 chương 961, nghe nói ngươi đợi lát nữa chuẩn bị chủ động trị vua. Dương Vĩ vừa mới đi đến Triệu Mộng Mộng bên cạnh, liền nghe được Triệu Mộng Mộng hỏi: Nghĩ đến Triệu Mộng Mộng hẳn là cũng nghe được tin tức, một chương tú khí trên mặt không che giấu chút nào đối với Dương Vĩ kinh bị, cặp kia nhỏ dài trong mắt đẹp đều là vẻ trào phúng sáu. Như thế nào? Triệu thua không hợp quy củ sao? Dương Vĩ cười vấn đạo. Sáu. Triệu Mộng Mộng nhíu nhíu mày lại, rõ ràng không nghĩ tới Dương Vĩ hộ như thế không cần mặt mũi, lại dám ở ngay trước mặt chính mình thừa nhận một hồi muốn Triệu thua, nàng nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ đến Dương Vĩ thế mà lại không biết xấu hổ như vậy, nếu như Dương Vĩ thật sự Triệu thua mà nói, vậy nàng thật sự một điểm luận cũng không có, bên ngoài một đống lớn con mắt nhìn chằm chằm. Du chỉ còn có diệp hiệu Thiên Tiên kia tại, nàng cũng không cho rằng diệp hiệu Thiên mở cái kia đồ bàn. Vẹn vẹn vì đánh bạc mà thôi sao? Hừ, vô dụng nam nhân. Triệu Mộng Mộng còn nghĩ dùng luôn ngữ chọc giận Dương Vĩ, lại không nghĩ rằng Dương Vĩ chỉ là bình tĩnh cười cười không có bất kỳ cái gì biểu thị. "Đường Tốn Sức, ta quyết định rồi, sự tình xưa nay sẽ không dễ dàng sửa đổi." Dương Vĩ nhàn nhạt nói xong, liền cùng Triệu Mộng Mộng gặp thẳng qua. Nhìn xem Dương Vĩ đi xa bóng lưng, Triệu Mộng Mộng không giặc đắc hữu chút đồ trí, vốn là muốn ở trên thi đấu thật tốt nhục nhã một fan Dương Vĩ dự định rơi vào khoảng không, cứ như vậy kế hoạch của mình cơ bản liền bị lỡ sáu. Thân là một cái đại gia tộc thành viên, cho dù là nàng nữ nhân như vậy cũng không khả năng giống như là một tờ giấy trắng, tại Dương Vĩ xem ra nàng là không giải thích được tìm hắn gây phiền phức, nhưng nàng lại có lý do của mình cùng mục đích. Rất nhanh Dương Vĩ được đưa tới một cái phòng bí mật thất bên trong, Triệu Ngộng Ngộng cũng sau đó đi theo vào, mật thất bên trong ngoại trừ còn có mấy cái lão nhân bên ngoài, chính giữa một cái bàn dài bên trên trình tể trưng bày một chút dữ liệu, những dữ liệu kia chủng loại rất nhiều, liền Dương Vĩ nhất lúc hồi lâu cũng không biện pháp toàn bộ nhận rõ ràng. Đem Dương Vĩ bọn hắn mang vào mật thất sau đó, mập lồn trung niên nhân liền rời đi mật thất, cho nên mật thất bên trong trừ Liễu Dương Vĩ cùng Triệu Ngộng Ngộng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 3 cái râu tóc cũng đã hoa dâm lão giả, mà trong đó một danh lão giả, đương nhiên chính là trước kia đứng tại triệu mộng mộng trước người lão nhân. Quy củ vừa rồi tại bên ngoài chắc hẳn các ngươi đã biết rồi, như vậy chúng ta cũng không nói nhiều, phía dưới mà bắt đầu vòng thứ nhất a. Đứng tại chính giữa một cái nhìn qua hẳn là ba người ở giữa lão giả lớn tuổi nhất run run nói, có lẽ là bởi vì niên kỵ thực sự quá lớn nguyên nhân, hai con mắt cơ hồ đều híp mắt không nhìn thấy khe hở, âm thanh cũng đặc biệt the thé, nhệu dương vĩ không khỏi có chút bận tâm lão nhân già kia có phải hay không có thể kiên trì đến chính mình tranh tài kết thúc. Ngoại trừ chính giữa lão giả mở miệng bên ngoài, Hai người khác đều không lên tiếng, cho nên Dương Vĩ tự nhiên cũng không thể nào biết được tên của bọn hắn sáu. Có thể đứng ở ở đây làm ban giám khảo nhân, chắc hẳn không phải là cái gì vô danh người, có thể chỉ cần nghe được tên, Dương Vĩ liền có thể ngờ tới thứ gì tới, đáng tiếc là đối phương cũng không có cho hắn cơ hội như vậy, mà là trực tiếp ra hiệu bắt đầu tranh tài. Tranh tài vòng thứ nhất chính là thí nghiệm thuốc, phía trước mập lồn trung niên nhân đã giảng giải qua cái gì gọi là thí nghiệm thuốc, cái gọi là thí nghiệm thuốc là người dự thị bên mắt, dựa vào người cùng sở tới phán đoán dược vật bậy. Theo mấy vị lão người ra hiệu, Triệu Mộng Mộng đã đứng ở để không thiếu dược vật phía trước bàn 6 hiển nhiên là đã làm xong chuẩn bị, mà Dương Vĩ lại như cũng không núc núc đứng tại chỗ, hôn nhưng không xem Triệu Ngộng Ngộng vậy phải ánh mắt giễu người. Người trẻ tuổi bắt đầu tranh tài, lên tiếng trước lão giả dùng cái kia âm thanh chói tai nhắc nhở Dương Vĩ, Dương Vĩ gật đầu một cái sáu, khóe miệng lộ ra một nụ cười, tiếp đó chậm rãi xê dịch cơ thể, đi đến Liêu Triệu Ngộng Ngộng bên cạnh. "Chớ ngươi không phải hỏi ta là không phải chuẩn bị chịu thua sao? Ta nghĩ ngươi sợ rằng phải thất vọng." Đi ngang qua Triệu Ngộng Ngộng sau lưng thời điểm, Dương Vĩ nhỏ giọng nói đến sáu. Nghe được Dương Vĩ mà nói, Triệu Ngộng Ngộng cơ thể rõ ràng sững sờ, lập tức liền đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Vĩ. Ở trước so đấu, ta có một cái nho nhỏ tư nhân tình cẩu, không biết là có hay không cho phép. Tại Triệu Mộng Mộng bên cạnh đứng ngượng, Dương Vĩ hướng về phía mấy vị lão giả mỉm cười nói đến. Dương Vĩ vừa nói, phía trước đứng tại Triệu Mộng Mộng trước người cái kia danh lão giả rõ ràng nhíu nhíu mày lại, sau đó nói, tranh tài đã bắt đầu, ngươi dạng này cố ý kéo dài thời gian, có phải hay không sợ thua đâu? Ngươi trẻ tuổi, thua cũng không có mất mặt gì, nhưng làm một cái nam nhân chắc có điểm cốt khí, liền một cái tiểu cô nương cũng không dám ứng đối lời nói, như thế nào xứng đáng học tập cổ y thuật? Sáu, cái này vị lão nhân gia, không thể nói như thế ta chỉ là có một cái thỉnh cầu nho nhỏ nhỏ mà thôi, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Mặc dù nói điều thỉnh cầu này là tư nhân, nhưng cũng cùng Trình Tại có quan hệ, chẳng lẽ lão nhân gia là sợ ta điều chỉnh tốt trạng thái có người thất bại sao? Dương Vĩ nói xong con mắt Lơ đãng liếc mắt nhìn Triệu mộng mộng, lại không tại trên mặt hắn nhìn ra bất kỳ ba động, trong lòng cười lạnh một tiếng, nữ nhân này ẩn núp thật đúng là sâu, trước mắt cái này danh lão giả rất rõ ràng cùng Triệu gia không hề cạn quan hệ, nói không chừng chính là Triệu gia một vị nào đó trưởng buổi sáu. Phía trước bọn hắn không cố kỵ chút nào ở trước mặt mình biểu lộ quan hệ, chẳng lẽ liền không có muốn cho trong lòng mình áp lực mục đích sao? Lão Triệu Đừng gấp gáp như vậy đi, không lại nghe một chút thấy thế nào. Quát lớn Dương Vĩ lão nhân còn chờ nói cái gì, một vị khác đứng tại bên trái nhất lão giả lại mở miệng nói ra, đồng thời cũng hô ra thân phận của ông lão sáu. Được xưng là lão Triệu lão giả nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, trừng Liễu Dương Vĩ một mắt, vẫn là không có lại nói cái gì. Là như vậy, ta là một người mới, cái này còn là lần đầu tiên tham gia giao lưu đại hội, nhận được ngộng ngộng tiểu thư coi trọng, hướng ta khởi xướng khiêu chiến, vốn là ta là không dám đáp ứng, nhưng thế nhưng quy củ không cho phép, cho nên liền không thể làm gì khác hơn là đáp ứng sáu. Nói đến chỗ này Dương Vĩ dừng một chút, lại nhìn Liêu Triệu ngậm ngậm một mắt, mới tiếp tục nói tiếp. Muốn nói vốn là ta cũng là không có lòng tin cùng Triệu Gia Thiên Kim luận thắng thua, nhưng thế nhưng muốn là cùng Triệu Gia là nguyên nhân nhân thức, lại thêm tiểu tử ta mặc dù mới sơ học ạ, nhưng là không muốn tự như vậy ném đi lão sư danh tiếng, cho nên liền dự định liệu lên một lần sáu. Dương Vĩ nói điều này thời điểm, có thể nói là tin miệng nhẹ ra, đã sớm ở trong lòng yên lặng nói vô số lần, chỉ là lời nói nhưng là nhường Triệu ngậm ngậm nghe giận không chỗ phát tiết, Dương Vĩ Hữu cũng có lão sư nàng thế, nhưng là rõ ràng nhất, nếu như nói Dương Vĩ Hữu lão sư, cái kia chỉ sợ là viện y học lão sư A6. Nói thẳng chủ đề a, ta đây đám xương già cũng không có nhiều khí lực như vậy đứng ở đây nghe ngươi nói nói nhảm. Âm thanh chói tai lại một lần nữa vang lên, Nguyên Bản lên tiếng trước nhất lão giả nói chuyện đánh gậy Liêu Dương Vĩ lưu lo không ngừng sáu. Ách, bị lão giả đánh gậy, Dương Vĩ hữu chút lộ vẻ tức giận sờ lỗ mũi một cái, Nguyên Bản hắn còn chuẩn bị một đoạn lớn lời nói, lúc này mới nói gần một nửa, vốn là chuẩn bị giảng bên trên hắn nửa giờ một giờ, thật tốt ác tâm ác tâm triệu mộng mộng, hiện tại xem ra tiết kiệm được, bất quá như vậy cũng tốt. Bởi vì hắn phát hiện ở giữa nhất cái này danh lão giả tựa hồ có chút mặt tủ, vô luận là Triệu gia lão giả vẫn là một cái khác danh lão giả tựa hồ đối với hắn đều rất tôn trọng sáu. Nhưng địa vị cũng không đồng dạng. 962 chương 962, trên thực tế Dương Vĩ ngờ tới là không có sai, ở giữa cái kia vị lão giả mới mở miệng, lão giả họ Triệu trên mặt vẻ mông ngoọi lập tức thu liễm không thiếu, ngược lại là mặt khác một vị lão giả nhìn Dương Vĩ ánh mắt có chút là lạ, chỉ là quái ở nơi nào? Dương Vĩ đã nói không ra sáu. Vậy được rồi. Vậy ta liền trực tiếp một điểm. Ta muốn vì này một lần tranh tài thêm một chút tiền đặt cược sáu. Dương Vĩ ra không khách khí, nguyên bản là kế hoạch tốt, phía trước những lời kia nói hay không đi giả cũng không sao cả. Dương Vĩ vừa thốt lên xong, bất kể là Triệu Mộng Mộng vẫn là mấy vị lão giả ánh mắt đều không khỏi tụ tập ở trên người hắn bảy. Cũng may bây giờ mật thất bên trong cũng không có nhiều người, nếu như là ở bên ngoài nói lời này lời nói, có thể tưởng tượng được sẽ có phản ứng như thế nào. Thì ra là như thế, hết thảy đều là ngươi thiết kế xong. Triệu Mộng Mộng nhìn xem Dương Vĩ, mà tâm trầm nói. Dương Vĩ nhún vai, không hề nói gì, chỉ là nhìn xem ở giữa nhất cái kia danh lão giả, hắn biết rõ chỉ cần ở giữa tên kia nhìn run run lão giả mở miệng lời nói. Như vậy những người khác hẳn là sẽ không phản đối sáu. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng Triệu gia đánh cược? Đến lúc này, họ Triệu lão nhân cũng không che giấu thân phận của mình, trực tiếp trừng Dương Vĩ hỏi, rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến Dương Vĩ hội chơi một tay như vậy, ngược lại là một vị khác, giống như là đã sớm biết đồng dạng, một chút cũng không có ngoài ý muốn. Phía trước bên ngoài đã truyền xôn xao, nói Dương Vĩ dự định chịu thua, liền Triệu Ngộng Ngộng cũng như vậy cho rằng, cho nên tại tiến mật thất phía trước nàng còn cố ý hỏi một lần, kết quả không nghĩ tới Dương Vĩ căn bản không có ý định chịu thua, hắn chạy giập hiểu thiên nơi đó đặt cược che mắt tất cả mọi người, mà dạng vừa tới Chỉ cần Dương Vĩ thắng, vậy cái kia chút đặt cược nhân liền cũng là bên thua sáu. Chỉ là nhường Triệu Ngộng Ngộng không hiểu là, Diệp Hiểu Thiên làm sao lại nghe Dương Vĩ? Kỳ thực Dương Vĩ cũng không có cùng Diệp Hiểu Thiên nói cái gì, chỉ là quan hệ gà mì X6. Quan hệ chính là hắn cùng Triệu gia không thích hợp, mà LX, dĩ nhiên chính là những cái kia tiền đánh cược, Diệp gia vốn là một mực cùng Triệu gia không thích hợp, lúc này giúp một tay Dương Vĩ ra không có quan hệ gì, lại thêm Diệp Hiểu Thiên cũng không sợ đắc tội những cái kia đặt cược nhân, hắn lại không cầm thương buộc những người kia mua Triệu Ngộng Ngộng tháng sáu. Triệu gia có người một mực rất đỏ mắt ta danh hạ một nhà bệnh viện, mà trùng hợp ta cũng rất thích các người Triệu gia một nhà bệnh viện, cho nên không ngại chúng ta liền lấy hai nhà này bệnh viện đánh cược một bản như thế nào." Dương Vĩ chậm rãi nói. "Đánh cược như thế nào?" Lần này là Triệu Ngọc Ngọc mở miệng, nghe được Dương Vĩ nói muốn cược bệnh viện để cho nàng nhíu mày, nàng tự nhiên biết Dương Vĩ chỉ bệnh viện là bệnh viện nào xấu. Chỉ là như vậy vừa tới mà nói xấu. Lôi đỉnh bệnh viện bây giờ trên danh nghĩa cùng Triệu gia không có bất kỳ cái gì quan hệ, là Triệu đỉnh tài sản riêng, mà Triệu đỉnh tại bệnh viện bên trên hoa tinh lực nhưng cũng không thiếu, nếu như cầm bệnh viện làm tiền đặt cược lời nói, không biết Triệu đỉnh xấu. Đây là Triệu Ngộng Ngộng lo lắng chỗ. Dương Vĩ chính là bắt được điểm này, cho nên mới cầm lôi đình bệnh viện làm tiền đặt cược, nếu như Triệu Ngộng Ngộng bọn hắn đáp ứng là tốt nhất, không đáp ứng hắn cũng không tổn thất gì, chủ yếu nhất là hắn tin tưởng Triệu Ngộng Ngộng nhất định sẽ có biện pháp thuyết phục Triệu lĩnh đáp ứng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền từ trên người nàng thấy được tự tin mãnh liệt. Rất đơn giản, ta thắng, lôi đình bệnh viện về ta, ta thua, bệnh viện của ta về các ngươi. Dương Vĩ nhìn chằm chằm Triệu gia lão giả từng chữ từng câu nói đến. Tiểu họa tử, không tệ, có đảm lượng. Ta thích. Phía trước hô ra Triệu gia lão giả thân phận lão giả gặp Dương Vĩ bảy liếu Triệu gia một đạo. Vui vẻ phá lên cười nói. Triệu gia lão giả nghe vậy ngang một mắt lão giả bên cạnh, sau đó mới quay đầu lại nhìn xem Dương Vĩ nói, không nghĩ tới lão phu còn nhìn sai rồi. Lá gan ngươi ngược lại không ổn, ngươi sẽ không sợ thua lật người không nổi sao? Lão giả ngụ ý rõ ràng đối với Triệu Ngộng Ngộng rất có lòng tin, nhưng tương tự cũng để lộ ra một tia lo lắng bảy. Dương Vĩ cười cười, dạng này râm ba câu còn dọa không na hắn, chút tự tin này cũng không có, hắn cũng không đáng thiết lập một cái như vậy cục đem tất cả mọi người đều tính toán ở bên trong. Hậu quả của sự thua ta tự nhiên sẽ gánh chịu, cũng không biết các ngươi có dám đánh cược hay không. Dương Vĩ lời này nhường Triệu gia lão giả hơi biến đổi sắc mặt, đánh cược một nhà bệnh viện, bằng hắn trong gia tộc địa vị chính xác có thể tùy tiện làm chủ, duy chỉ có Dương Vĩ muốn cược cái này bệnh viện ngoại lệ 6. Đừng nói là hắn, chỉ sợ sẽ là Triệu gia gia chủ cùng suy tính một chút mới có thể quyết định. Như thế nào? Lao Triệu liền một nhà chính là bệnh viện ngươi cũng không làm chủ được. Một cái khác danh lão giả lại dựa vào miệng cười nói, trong giọng nói tràn đầy tráo phúng sáu. Chỉ có chính giữa vị kia phảng phất không có nghe được Dương Vĩ mà nói đồng dạng, không chút phản ứng nào có. Lao Diệp, chúng ta Triệu gia đánh cược hay không muốn ngươi cái gì cấp bách? Lão già họ Triệu trừng mắt, căm tức nhìn đối phương nói đến sáu. Phía trước hắn còn có chút kỳ quái, vì cái gì Diệp gia sẽ phái người tới cùng chính mình cùng một chỗ làm ban giám khảo, xem ra chỉ sợ là đã sớm cùng Dương Vĩ thông đồng tốt, nghĩ tới chỗ này, lão già nhìn về phía Dương Vĩ ánh mắt càng bất thiện. Kỳ thực đây hoàn toàn là trách oan Liễu Dương Vĩ, Diệp Hiểu Thiên có cái gì an bài hắn cũng không biết, nếu như không phải bây giờ một lão già khác bị gọi ra thân phận, Dương Vĩ vẫn thật không nghĩ tới lại là người của Diệp gia 6. Bất quá nghĩ đến cũng là, Diệp Hiểu Thiên như thế nào cũng không khả năng để người của Triệu gia cho trận đấu này làm ban giám khảo nhưng hắn vẫn cũng không biện pháp ngăn cản, cho nên liền để cho mình gia tộc người cũng tham dự đi vào, đương nhiên trừ cái đó ra, Diệp Hiểu Thiên xem như bỏ hết cả tiền vốn, bỏ ra cái giá không nhỏ mời tới toàn bộ đại hội tối đức cao vọng trọng một vị lão người cho Dương Vĩ bọn hắn trận đấu này làm ban giám khảo. Cái kia không biết lão nhân gia ý của ngươi là, nếu như cần thời gian suy tính lời nói, ta ngược lại thật ra có thể đợi, cũng không biết những thứ khác lão tiên xin sáu. Dương Vĩ nói xong cố ý liếc mắt nhìn đứng tại chính giữa tên kia run run lão giả một mắt. Hừ, còn sợ ngươi không thành. Lão giả họ Triệu lúc này tự nhiên không có khả năng làm ra đi gọi điện thoại hỏi Triệu Đình ý kiến sự tình. Đừng nói là còn có những người khác tại chỗ, chính là không có những người khác tại chỗ, hắn một cái trưởng bối cũng không bỏ xuống được giá đỡ đi cùng một cái ván bối thước lượng. Người có lúc chính là như vậy, mặt mũi lớn hơn không khác, vì mặt mũi, có thể không nhìn rất nhiều thứ, ở trong đó liền bao quát nếu như Triệu Mộng Mộng vừa, mà Triệu Đình không đáp ứng tiền đặt cuộc lời nói, như vậy phải làm sao xử lý. Lúc này, lão gia họ Triệu mang tính lựa chọn không để ý đến vấn đề này xấu. Dương Vĩ tự nhiên là vui mừng nhìn thấy cái kết quả này xấu. Đến nỗi Triệu Đình có đồng ý hay không vậy thì không phải là hắn cần suy tính sự tình, hắn tin tưởng Diệp gia không có khả năng để vấn đề này không làm văn chương. Như vậy còn xin hai vị lão tiên sinh làm xem chứng nhận. Đến lúc đó kết quả tranh tài đi ra, cũng tốt có một chứng nhân. Dương Vĩ lời này ý tứ tựa như là Triệu gia đến lúc đó sẽ chơi xấu đồng dạng, tức giận lão già họ Triệu cùng Triệu Mộng Mộng khuôn mặt đều tái rồi, vẫn cứ một mực không phát tác được. Nói xong Dương Vĩ liền nhìn xem chính giữa cái kia vị lão ngươi, chuyện này mấu chốt nhất e rằng còn muốn rơi vào ở giữa nhất cái này vị lão giả trên thân, mặc dù hắn không biết đối phương là thân phận gì, nhưng nghĩ đến có một cái như vậy chứng nhân, Triệu gia hẳn là sẽ không chơi xấu sáu. 963 chương 963 Diệp gia lão giả tự nhiên là khỏi cần nói, Dương Vĩ nhấc mỏ miệng liền vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề, cái này nhân chứng hắn đương định. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào ở giữa nhất cái kia danh lão giả trên thân, đặc biệt là Triệu gia lão giả, hắn biết rõ, một khi ở giữa vị này gật đầu như vậy việc này trên cơ bản liền bám dễ sinh rồi. Có thể nói, Dương Vĩ toàn bộ kế hoạch bây giờ toàn bộ rơi vào ở giữa cái kia danh lão giả trên thân, ngay từ đầu Dương Vĩ cũng không có tính toán như vậy, đem bảo đặt ở một cái người chính mình không biết trên thân rất mạo hiểm, nhưng kế hoạch lúc nào cũng không có biến hóa nhanh, tất nhiên lão nhân là Diệp gia mời đi ra. Mà Dương Vĩ việc này cũng không cần thiên vị bất kỳ bên nào, lão giả hẳn là không lý do cự tuyệt. Cuối cùng Trung gian lão giả khẽ gật đầu, nhộ Dương Vĩ như trút được gánh nặng, mà Triệu gia lão giả tại Triệu Mộng Mộng nhưng là một cái khác bức thân sắc, đặc biệt là Triệu Mộng Mộng, nguyên bản trận đấu này nàng mới là nhân vật chính mới đúng, thế nhưng là kể từ đi vào mật thất sau đó, trên cơ bản cũng là Dương Vĩ nhất cá nhân đang nắm trong tay thiết đấu, hoàn toàn không, có nàng nói thuận thuận, cái này khiến trong nội tâm nàng rất là không thoải mái, đồng thời cũng càng thêm quyết định. Chú ý một hồi muốn hung hăng giành được tranh tài 6. Bây giờ có thể bắt đầu so tài. Ở giữa lão giả lại một lần nữa mở miệng, Âm thanh vẫn như cũ thế, thế chỉ là thần thái kia phảng phất tranh tài ra bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn đùng đùng dạng, không có chút nào vừa mới chứng kiến qua một hồi giá trị triệu đánh cực thân sắc. Các loại 6. Dương Vĩ hưu chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiến mật thất đã có một đoạn thời gian, nhưng ở giữa vị kia nhìn tùy thời như muốn ngã xuống lão giả đợi lâu như vậy thật sự là băn khoăn 6. Nhưng băn khoăn vệ băn khoăn, hắn sau đó muốn làm nhưng là sẽ rút ngắn thời gian tranh tài sự tình. Người vẫn chưa xong. Triệu gia lão giả cho là Dương Vĩ còn muốn cảm manh muối gì, cuối cùng nhịn không được lớn tiếng dậy đứng lên sáu. Ta chỉ là muốn nói cái này vòng tứ nhất không cần so, ta chịu thua. Bị Triệu gia lão giả làm cho sợ hết hồn Dương Vĩ hữu chút kỳ nào ngãi nói đến, nhìn xem Triệu gia lão giả trên trán cái kia bại lộ gân xanh, thật sự là muốn cười lại không tốt ý tứ cười, bị mười phần khổ sở. Làm một cái bác sĩ tự nhiên không có khả năng ăn no rồi không có việc gì chuyên môn được ánh mắt của mình đi thất thuốc, một cái bác sĩ chỉ cần biết rõ thuốc tác dụng là đủ rồi, đối với cái này loại đơn thuần trang bước hành vi, Dương Vĩ tự nhiên cũng không khả năng đi luyện tập năng lực phương diện này, cho nên cái này vòng thứ nhất thí nghiệm thuốc ngay từ đầu Dương Vĩ liền định từ bỏ, bởi vì coi như Triệu Ngộng Ngộng đồng dạng giống như hắn không, có học qua hắn thắng tỷ lệ cũng bất quá chỉ có 50% mà thôi, lấy đem tinh lực lãng phí ở một phân đoạn này, bên trên còn không bằng chuẩn bị cẩn thận đằng sau xong hoàn 6. Đương nhiên Dương Vĩ sợ dĩ sẽ làm ra quyết định này, là bởi vì hắn đối với đằng sau xong hoàn có đầy đủ lòng tin, bằng không mà nói trận đấu này cũng không cần dựng lên, có thể trực tiếp đem bệnh viện giao ra. Đối với Dương Vĩ tự tin, những người khác thì không nhìn như vậy, điểm này liền dịp ra cái vị tiên lão giả cũng cho rằng Dương Vĩ là điên rồi, toàn bộ tranh tài hết thảy chỉ có 3 cái khâu, mà Dương Vĩ lại tại thứ nhất khâu liền nhận vua. Đây không phải tương đương đem thắng lợi trái cây đã chấp tay nhường cho Triệu Ngộng Ngộng hơn phân nửa sao? Tiếp xuống hai trận tranh tài, Triệu Ngộng Ngộng chỉ cần thắng một hồi, cái kia Dương Vĩ chính là một cái tất thua kết cục, Dương Vĩ thua, Diệp Gia Tử. Nhiên cũng đi theo thua, cho nên Diệp Gia lão giả cơ hồ hai con người tử đều nhanh trợn lùi ra, rõ ràng bị Dương Vĩ tức giận không nhẹ. Ngược lại là Triệu gia lão giả trên mặt nhiều hơn một tí yên tâm thần sắc, nếu như nói phía trước hắn còn có chút lo lắng Triệu Ngộng Ngộng thất bại mà nói, vậy bây giờ hắn là hoàn toàn không lo lắng, làm Triệu gia thế hệ trẻ nhân tài kết suất, nếu như cái này còn không có thể thắng lợi nói, vậy thì thật là mất mặt ném về tận nhà. Ngươi nhất định phải chịu thua. Trung gian lão giả vẫn là không mặn không lời, không có chút nào bởi vì Dương Vĩ mà nói mà sinh ra bất kỳ tâm tình chập chờn, liền như là một miệng giếng khô đồng dạng, nếu như không phải còn có thể mở miệng nói chuyện mà nói, thậm chí không cảm giác được khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. "Ân, ta chịu thua." Dương Vĩ nghiêm túc gật đầu một cái. "Ngươi điên rồi, tiểu tử." Diệp gia lão giả nhịn không được mở miệng quát lớn. "Lão Diệp, như thế nào? Ngươi còn nghĩ cấm người khác nhận thua sao?" Lần này đổi Triệu gia lão giả mang theo ý cười nhìn xem Diệp gia lão giả nói đến. "Đã có người chịu thua." như vậy vòng thứ nhất vì Triệu gia cô nương thắng được, phía dưới bắt đầu vòng thứ hai. Ở giữa lão giả không tiếp tục cho người khác tiếp tục cãi nhau đi xuống cơ hội, mà là trực tiếp bắt đầu vòng thứ hai, đã như thế, nguyên bản còn muốn nói gì Diệp gia lão giả không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận đem lời nuốt trở vào. Trong mắt thất cuối cùng lại bình tĩnh lại, cái này vòng thứ hai tỉ thí cùng vòng thứ nhất khác biệt sáu. Vòng thứ nhất chỉ là tương đương với kiến thức căn bản tỉ thí, mà vòng thứ hai thì tương đương với đối với chi thức vận dụng tỉ thí. Theo lý thuyết, kế tiếp Dương Vĩ cần cùng Triệu Mộng Mộng so là đối dược vật vận dụng. Cái này cũng là vì cái gì Dương Vĩ dám vừa lên tới tại vòng thứ nhất liền chịu thua môn nhân, nói đến đối với dược vật vận dụng, Dương Vĩ tự nhận là mặc dù không là đệ nhất tiên hạ tình cảnh, nhưng khẳng định so với lại so với Triệu Ngộng Ngộng dạng này người kém sáu. Phải biết hắn nhưng là một cái bác sĩ, mỗi ngày đều muốn cùng bệnh nhân giao tiếp, theo lý thuyết hắn mỗi ngày muốn đối người khác nhau sử dụng dược vật, mà Triệu Ngộng Ngộng đâu? Triệu Ngộng Ngộng nhưng không có Dương Vĩ việc trải qua như vậy, nàng càng nhiều chỉ là nghiên cứu dược vật mà không phải sử dụng dược vật sáu. Lập tức sẽ có hai cái hàng mẫu đưa tới, các ngươi chỉ có thể vận dụng hiện hữu dược liệu đối với hàng mẫu tiến hành trị liệu của người nào tốc độ nhanh nhất, của người nào hiệu quả trị liệu tốt nhất, ai chiến thắng. Lần này đến phiên Diệp gia lão giả mở miệng giảng giải lên tỉ thí cụ thể quy tắc, những quy tắc này kỳ thực phía trước Mập Lồn Trung niên nhân đã nói qua một lần, hoàn toàn không cần đến nói lại lần nữa, nhưng Diệp gia lão giả nhưng vẫn là lặp lại một lần, vừa nói còn vừa nhìn chằm chằm Dương Vĩ trực tiếp thấy, bộ dáng kia phảng phất là đang cảnh cáo Dương Vĩ, lần này đừng có lại cái ý đồ xấu gì. Rất nhanh cửa mật thiết bị đẩy ra, hai cái càng cứu thương bị bốn cái toàn thân bao bọc tại trang phục phòng hộ màu trắng người bên trong giơ lên đi vào sau. Trên càng cứu thương, hai cái nhìn bệnh tôi tóc trung niên nhân nằm ở phía trên. Mặc dù phía trước đã sớm biết quý cũ, nhưng nhìn thấy hai cái bệnh nhân sau đó, Dương vị vẫn là nhíu mày, dùng người sống làm hàn mẫu, cái này khiến trong lòng của hắn ít nhiều có chút mâu thuẫn sáu. Bất quá cũng may chỉ là trị người, mà không phải hại người sáu. Hắn nhờ vậy mới không có làm ra hành động gì quá khích, chỉ là nhưng trong lòng thì đối với cái này giao lưu đại hội đánh giá càng thêm thấp rất nhiều. Hai người kia đều có khá là nghiêm trọng ngoại thường, trình độ không sai biệt lắm, chỉ là bộ vị khác biệt, các người có thể thông qua bước thăm tới chọn có ai ưu tiên lựa chọn bọn hắn quyền hạn, cũng có thể lẫn nhau thương lượng, xem ai trước tiến tuyển. Diệp gia lão giả chỉ chỉ trên cáng cứu thương hai người. Tiếp đó không biết từ chỗ nào lấy ra hai tấm bài tới, sau đó nhìn Dương Vĩ cùng Triệu Ngộng Ngộng hai người, chờ đợi lựa chọn của bản hắn. 964 chương 964, bốc thăm cũng không cần a. Nữ sĩ ưu tiền a. Cảm nhận được Triệu Ngộng Ngộng ánh mắt, Dương Vĩ cười cười sau đó nói, một bộ rất có phong độ thân sĩ bộ dáng. Nhưng mà Triệu Ngộng Ngộng tựa hồ cũng không cảm kích, mà là hừ lạnh một tiếng nói đến, "Hừ, ta người này không có chiếm tiện nghi người khác thói quen, cái lựa chọn này cơ hội liền để cho ngươi a." Ngụ ý nhiều ta người của Triệu gia thì sẽ không chiếm dễ dàng như vậy, cái này tiện nghi hay là cho ngươi cái này thời thuốc nhỏ chiếm a6. Trong giọng nói cố này thế ra Tiêu Ngạo thản nhiên mà hiện. Triệu Mộng Mộng như thế một cử tuyệt, diệp ra lão giả ánh mắt không khỏi lại tụ tập tại Liễu Dương Vĩ trên thân, đồng thời cầu nguyện trong lòng gia hỏa này đừng lại rút điên vì cái gì, mau nói bố thăm A6. Diệp ra lão giả rõ ràng trong lòng cũng cảm thấy không cần nhượng Triệu Mộng Mộng, cũng không tất yếu chiếm tiện nghi gì, trận đấu này, nói là cho Dương Vĩ bọn hắn quyền lựa chọn, kỳ thực lựa chọn không tuyển chọn ý nghĩa không phải quá lớn, mục đích chỉ là vì nhường hai cái tuyển thủ ở giữa càng thêm đối lập mà thôi. Nhưng mà, lại một lần nữa nhường Diệp ra lão giả không có nghĩ tới là, Dương Vĩ hưu chút ngượng ngùng gãi gãi đầu sau đó nói, tất nhiên rằng này Vậy ta liền cùng kính không bằng toàn mệnh. Nói xong Dương Vĩ liền không chút khách khí chỉ chỉ hai cái trên cáng cứu thương niên kỷ nhìn muốn so một cái khác nhỏ hơn một chút người bệnh nhân kia sau đó nói đến, ta liền tuyển hắn. Bảy. Một màn này không riêng gì dịp ra lão giả không đi tới, liền Triệu Mộng Mộng cũng không nghĩ đến, nguyên bản nàng cho là Dương Vĩ chắc chắn cũng sẽ không trước tiên tuyển, cuối cùng nhất định là Búc Thâm, nàng không nghĩ tới Dương vị thế mà vô sỉ như vậy xấu. Bất quá cũng may nàng đã sớm biết hai cái bệnh nhân kỳ thực đều không thân mấy, ai trước tiên tuyển không nhất định chính là chiếm tiện nghi xấu. Nay mới khiến trong nội tâm nàng hơi thăng bằng một điểm. Tất nhiên Dương Vĩ đã chọn trong đó một cái bệnh nhân, như vậy còn dư lại cái kia tự nhiên về Triệu Mộng Mộng. Quyết định hảo sau đó, Dương Vĩ ra không còn nói cái gì, mà là trực tiếp liền đi tới bệnh nhân trước mặt cha xét, huống nhưng không xem ánh mắt xung quanh, đại hội quy định là nói đồng thời bắt đầu, cũng không có nói qua không có mở bắt đầu phía trước không cho phép chính mình trước tiên kiểm tra một chút bệnh nhân 6. Tất nhiên Diệp gia lão giả còn không có tuyên bố chính thức bắt đầu, Dương Vĩ làm sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Triệu Mộng Mộng không nghĩ tới Dương Vĩ còn có thể càng ngu sỉ, thế mà chui quy tắc chỗ trống, mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng nàng cũng vẫn là học Dương Vĩ dáng vẻ dự định trước tiên kiểm tra một chút bệnh nhân 6, chỉ là vừa mới đi đến thuộc về mình bệnh nhân trước mặt, Triệu Ngộng Ngộng đã cảm thấy một hồi lửa giận công tâm, muốn giết Liêu Dương Vĩ tâm đều có. Khó trách Dương Vĩ phía trước sẽ không chút khách khí liền tuyển bệnh nhân, nguyên lai like hắn chắc chắn đã sớm phát hiện bây giờ thuộc về Triệu Ngộng Ngộng bệnh nhân này thương vị trí có chút đặc thù bên đùi 6. Vô sĩ, Triệu Ngộng Ngộng chung quy là nữ, hơn nữa nàng cũng không phải một cái thói quen cầm dao giải phẫu mà không đổi sắc chỉ vào nhân thể cái nào đó khí quan tiếp đó thẳng thắn nói nghề nghiệp bác sĩ 6. Cho nên khi phát hiện bệnh nhân vết thương lại là ở một cái tương đối lúng túng vị trí sau đó, Tâm tư không khỏi rối loạn một chút, nếu như không phải Triệu gia lão giả phát hiện sau đó, kịp thời ho khan vài tiếng nhắc nhở nàng, e rằng liền diệp ra lão giả nói bắt đầu tranh tài đều không nghe được. So với Triệu Mộng Mộng cái kiên lạ lạ sắc mặt, Dương Vĩ thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều, ngay từ đầu hai cái bệnh nhân bị mang tới lúc tới, hắn liền phát hiện trong đó một cái tựa hồ chân một mực tại run run rẩy, chắc hẳn đáng bị thương bộ vị ngay tại trên đùi, lại thêm bệnh nhân hai chân khánh rét, tựa hồ thật không giảm khép lại đồng dạng sáu. Đồng dạng người bình thường, chắc chắn không có ai sẽ ưa thích ở người khác trước mặt mở ra hai chân, từ đây Dương Vĩ liền suy đoán ra hắn vị trí vết thương hẳn là tại đùi mà lại là ở bên trong bên cạnh, cho nên hắn liền đem người bệnh nhân kia lưu cho liêu cho Liễu Triệu Mộng Mộng. Đương nhiên, Dương Vĩ cũng không có nghĩ tới dự vào cái này manh khỏe tới thắng Triệu Mộng Mộng, bởi vì hắn đối với Triệu Mộng Mộng có thể nói là không có cái gì hiểu rõ, tự nhiên liền cũng không biết nàng kỳ thực cũng không phải một cái bác sĩ, đối mặt tình huống như vậy vẫn sẽ giống những nữ nhân khác một dạng cảm thấy lung tung sáu. Có thể nói, Dương Vĩ đây coi như là chó ngáp phải rồi. Cho nên khi hắn phát hiện Triệu Mộng Mộng sắc mặt không đúng lắm sau đó, liền biết nàng chắc chắn không phải một cái thầy thuốc, đồng thời, cái này cũng nhượng Dương Vĩ có chút kỳ quái, không làm bác sĩ, chẳng phải người học cái gì y thuật? Chẳng lẽ vẹn vẹn vì gia tộc chuyên thừa? Bất quá, bây giờ rõ ràng không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Theo Diệp gia lão giả ra lệnh một tiếng, Dương Vĩ liền thu hồi tâm tư, cả người khí chất đột nhiên biến đổi, cũng lại không nhìn thấy phía trước bộ kia múa mép khua môi bộ dáng, thay vào đó là nghiêm túc, bình tĩnh cùng tình táo. Dương Vĩ khí chất này nhất chuyển biến, lập tức hấp dẫn chú ý của những người khác, nguyên bản Dương Vĩ phía trước vẫn luôn cời đùa tí tưởng, cho người khác ấn tượng cũng không tốt như vậy, bây giờ đột nhiên biểu lộ ra nghiêm túc, tình táo, quả thực là có chút để cho người ta gáy mắt. Mà Triệu Ngộng Ngộng tại trải qua ngắn ngủi giây vo sau đó, tựa hồ cũng nhận liễu Dương Vĩ ảnh hưởng cũng bắt đầu bình tĩnh xuống kiểm tra bệnh nhân thương thế 6. Chỉ là mặc dù như thế, hay là cho người một loại có chút cản tay cảm giác, luôn cảm thấy không phải như vậy thông thuận. Hoàn toàn tính toán lại Dương Vĩ, bây giờ trong lòng đã không có khác, xung quanh những người kia cũng tốt chuyện cũng tốt, phản phất đều cùng hắn không còn quan hệ, hắn hai con mắt, nghiêm túc lại cẩn thận bắt đầu quan sát đến bệnh nhân vết thương. Bởi vì quy tắc tranh tài nguyên nhân, hai cái bệnh nhân cũng là ngoại thường, cùng triệu ngậm ngậm người bệnh nhân kia bất đồng chính là, Dương Vĩ bệnh nhân này thương nhưng là trên cánh tay, chỉ từ trên vết thương đến xem, mặc dù không chí mạng, nhưng lại rất nghiêm trọng, bệnh nhân từ bàn tay đến cánh tay bộ phận không biết bị đổ vật gì xuyên qua. Mà vết thương lại không đi qua hữu hiệu xử lý, cũng đã có chút sinh mủ dấu hiệu, thôi cách gần một điểm, cơ hồ đều có thể ngửi được một cái mùi thối. Sông và mũi. Bệnh nhân sớm đã là nửa hôn mê trạng thái, nghĩ đến vết thương này đối với hắn dày vọ rất sâu, cũng không biết bệnh nhân này là từ đâu tìm đến, thủ thương nặng như vậy, thế mà không có từng tiến hành chính quy xử lý, chữa thương miệng bộ dáng, liền biết chắc chắn chỉ là tại phòng khám rởm các loại chỗ xử lý qua, nếu không không thể lại thành bây giờ bộ dáng này. Nhìn xem đáng sợ kia vết thương, Dương Vi nhíu mày, cái này xem như cho hắn đưa ra một câu đấu khó, nếu như là tại bệnh viện Hắn có thể rất thoải mái liền đối với bệnh nhân tiến hành trị liệu, nhưng ở mật thất này bên trong, công cụ có hạn, giường liệu có hạn, duy nhất không thiếu chính là đỉnh đầu cái kia giống như thái dương vậy ánh đèn, điểm này đại hội còn tính là không có quá mức cho người dự thi chế tạo phiến phức. Dương Vĩ bên này lâm vào cháy bỏng trạng thái, triệu ngộng ngộng chỗ cũng không tốt gì, bất quá so Dương Vĩ muốn may mắn chính là, bệnh nhân của nàng thương thế tựa hồ muốn so Dương Vĩ nhẹ một chút, bên đùi vết thương là bị phỏng, diện tích không tính quá lớn, ước chừng ngang 20 cm, rộng 15 cm khoảng chừng vết thương, nguyên nhân nhưng cũng là cùng Dương Vĩ nhất dạng Không, có thật tốt rất tốt xử lý, vết thương đã có chút phát nát vụn trạng thái. 965 chương 965, Dương Vĩ Lâm vào khuôn cảnh, Triệu Mộng Mộng tự nhiên cũng gần như. Cầu ca giao hảo, không bột đố gột nên hồ, đối với bọn hắn hai cái dạng này tài nghệ mà nói, phải giải quyết trước mắt bệnh nhân khẳng định có vô số loại biện pháp, nhưng tiếc là chính là những biện pháp này tựa hồ cũng không cách nào tại mật thất bên trong áp dụng. Đương nhiên, Dương Vĩ cùng Triệu Mộng Mộng cũng đều không phải thông thường bác sĩ, đại hội so sánh thi đấu làm hạn chế như thế cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bằng không mà nói giao lưu hội cũng sẽ không cần mang lên cái y thuật mấy chữ này vì tiện lấy cái gì y thuật trên tài, y thuật học tập đại hội cũng có thể bày. Suy nghĩ một hồi, Triệu Mộng Mộng thế mà trước tiên hành động lên, hơn nữa nhìn sắc mặt của nàng giống như là đã tính trước năm chắc phần tháng đồng dạng. Bởi vì nàng cần trị liệu bệnh nhân là bị phòng nguyên nhân, cho nên cung cấp nàng lựa chọn dược liệu hết thảy có bảy vị, theo thứ tự là nam tinh, cây thương chuẩn, hoàng bạch, đại hoàng, huyết thuốc, chẳng tấm da bồng loáng. Tại dược liệu về điểm này, đại hội mặc dù cho cũng là bình thường nhất dược liệu, thế nhưng là là đối chiếu bệnh nhân triệu chứng cho, bằng không mà nói bị phòng cho ngươi cốt thương thuốc, cốt thương cho ngươi bị phòng thuốc, đó chính là thần tiên cũng không biện pháp trị. Triệu Mộng Mộng tựa hồ đã có lý giải quyết trước mắt nan đề biện pháp, chỉ thấy nàng lấy bảy vị thuốc bên trong nam tinh, Hoàng Bạch, hết thuốc, chẳng tấm ra bóng loáng, cái này bốn dưỡng dạng, đến nỗi còn dư lại ba loại, nhưng là khẽ động đều không động. Mã Dương Vĩ lại như cũng nhìn chằm chằm bệnh nhân vết thương cau mày không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu cũng không có động tĩnh, nhìn Diệp gia lão giả nhíu chặt mày lên, rất rõ ràng lại tiếp tục, Dương Vĩ mười phần là muốn thua, hắn nghĩ ra lời nhắc nhở, nhưng lại cố kỵ Triệu gia lão giả, cho nên cũng chỉ có thể đứng lo lắng xung. Triệu Mộng Mộng đã bắt đầu mang tới thuốc ép, đem lấy đi nam tinh ném vào thuốc ép bên trong. Hiển nhiên là chuẩn bị đem trong tay mấy vị thuốc điều phối một chút sáu. Lúc này Dương Vĩ Dã cuối cùng bắt đầu chuyển động. Cùng Triệu Mộng mộng bất đồng chính là, Dương Vĩ bên này thảo dược rõ ràng muốn so nàng ấy bên cạnh thiếu, ngoại trừ một mắt liền có thể nhận đi ra ngoài Vân Nam Bạch dược bên ngoài, liền chỉ còn lại một mực màu nâu xám xịt hương sáu. Có thể nói Dương Vĩ cơ hội liền không có lựa chọn gì, Vân Nam Bạch dược dùng để cầm máu giảm nhiệt, Sa hương bị thương, liền hai thứ đồ này dùng để đối phó vậy ngoại thương cũng có thể nói là dự sải, nhưng Dương Vĩ đối mặt cũng không phải bình thường ngoại thương, bệnh nhân vết thương đã trở nên ác liệt có chút nghiêm trọng, không phải đơn giản một chút xử lý liền có thể có hiệu quả mà vòng thứ hai tranh tài nhưng là hiệu quả trọng yếu nhất. Chính là bởi vì không giống Triệu Mộng Mộng như thế có lựa chọn khác, cho nên Dương Vĩ thời gian suy tính lâu một chút, ở nơi này thời gian suy tính, Dương Vĩ suy nghĩ cái này đến cái khác phương án, tiếp đó lại một cái lại một cái lật đổ đả đà đảo, đến cuối cùng cuối cùng xác định một cái hữu hiệu nhất cũng là đơn giản nhất phương án. Triệu Mộng Mộng thuốc đã nghiền không sai bị lắm, mà Dương Vĩ lại mới bắt đầu có động tác, không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa, Dương Vĩ đầu tiên là cho bệnh nhân đánh gây tê, gây tê cũng không có tính toán tại những cái kia trong dự vận, mà là bản thân vật nhất định phải có sáu. Đợi đến thuốc mê dược lực bắt đầu tản ra, Triệu Ngộng Ngộng bên kia thuốc cũng nghiền không sai biệt lắm, bốn loại dược vật đều bị nàng ép thành bụi phấn hình dáng, rất là đều đều một đống nhỏ một đống nhỏ tách ra để, nhìn kỹ không khó coi ra Triệu Ngộng Ngộng kiến thức cơ bản vẫn đủ sắt thật, những cái kia thuốc bột bị nàng nghiền rất đều đều, cơ hồ giống như bụi bột dạng, rất khó tưởng tượng giống nàng dạng này một cái nhu nhược tay cô gái kỉnh còn rất khá bậy. Liếc qua không biết chuẩn bị làm sao làm Dương Vĩ Triệu Ngộng Ngộng bắt đầu điều phối lên dược vật đứng lên, đây là nàng phương án trị liệu một bước mấu chốt nhất, nói đến nàng muốn điều phối dược vật này hay không lâu phía trước tại trong tộc thư các một bản trong cổ thư phát hiện, lúc đó cảm thấy rất thú vị liền đi xuống, không nghĩ tới lần này lại vận khí cực tốt có thể dùng bên trên 6. Có phương thuốc điều phối dược vật cũng không phải một kiện quá khó khăn chuyện, chính là một cái tân thủ chỉ cần cẩn thận một chút cũng hẳn là có thể làm thành, huống chi là Triệu Ngộng Ngộng dạng này lão thủ, tại Triệu gia phòng thí nghiệm, nàng thường làm nhất đúng là đủ loại dược vật điều phối thí nghiệm, cho nên lúc này điều phối một cái trị liệu bị phòng dược vật đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. So với triệu ngụm ngụm nước chảy mây trôi, Dương Vi lại có vẻ dè đặt rất nhiều, an tính chờ đợi thuốc mê dư hiệu tản ra, Dương Vi bắt đầu lấy ra một cái buồn thanh thủy, bắt đầu thận trọng thay bệnh nhân dọn dẹp vết thương tới, bởi vì vết thương đã có chút chô đã bắt đầu sinh ngủ, cho nên toàn bộ hành động tiến hành đứng lên tốc độ cũng không tính quá nhanh, mà hắn phải làm còn không hết là dọn dẹp một chút vết thương, mà là dự định phá hư hiện hữu vết thương bảy. Bởi vì trên vết thương nước ngủ đã cứng lại, không thiếu chỗ phía trên cũng đã bám vào một tầng vỏ cứng. Không đem tầng này vỏ cứng phá vỡ lời nói, căn bản là không có cách nhường dược vật phát huy hiệu quả trị liệu, cho nên muốn muốn trị hảo trước mắt bệnh nhân, nhất thiết phải đối với lớn chừng ngón tay cái vết thương lần nữa tiến hành thanh lý. Bởi vì bệnh nhân đã thuốc mê ngôn nhân, Dương Vĩ ra không khách khí, nên hạ thủ nặng thời điểm tuyệt đối sẽ không nâng tay, không đợi một lát, nguyên bản vốn đã nhìn không ra bản tay bộ dáng vết thương bị hắn rửa sạch đi ra, mà theo đối với vết thương lại một lần nữa phá hư, bắt đầu có đại lượng huyết dịch rũ mạnh chảy ra. Dương Vĩ nhất bên cạnh thận trọng dùng thanh thủy cọ rửa đi những cái kia bị chính mình thanh lý xuống ngủ hóa vật chất, vừa dùng bạch dược cầm máu, một bên phá hư, một bên trị liệu. Từ từ từ bệnh nhân vết thương tràn ra dòng máu màu đen từ từ biến thành màu đỏ, đến lúc này, Dương Vĩ mới xem như thoáng thở giải một hơi. Nhưng mà mặc dù như thế, cái này vẫn còn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Dương Vĩ bây giờ làm chính là một cái bình thường bác sĩ tại có hạn dưới điều kiện có khả năng làm đến độ vặn, nếu như chỉ ngừng ở đây mà nói, như vậy bị thua là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Dương Vĩ làm sao lại để cho mình thua đâu? Đối với Triệu Ngộng Ngộng diện tích lớn vết thương, Dương Vĩ bệnh nhân này vết thương cũng không lớn, chỉ là bởi vì là xuyên qua thương tròn nên xử lý cũng sẽ không so Triệu Ngộng Ngộng nhẹ nhõm, ngược lại nếu như không có sát thật thủ pháp mà nói, sẽ rất phiền phức. Liên giống với như bây giờ, chỉ có bạch dược cái này một loại có cầm máu công hiệu dược vật, cũng không phải người nào cũng có thể làm được Dương Vĩ bây giờ loại hiệu quả này, dọn dẹp xong vết thương, cầm máu liền thành bước thứ hai, nếu như tranh tài có thể sử dụng vết máu cái đồ chơi này mà nói, vậy không cần so Dương Vĩ liền chắc chắn thắng, nhưng vấn đề là chính giữa tranh tài ngoại trừ đại hội cung cấp dược vật bên ngoài không thể sử dụng những thứ khác dược vật, huống chi liền xem như cho. Phép, Dương Vĩ đã sẽ không lốc đến ngay trước Triệu gia mặt đem vết máu lấy ra dùng sáu. Một khi bị Triệu gia biết mình trên tay có một cái như vậy đồ chơi, thì còn đến đâu. Mặc dù không có vết máu nhưng bạch dược cầm máu công hiệu cũng không kém, tại Dương Vĩ trên tay cũng coi như là dùng thập toàn thần mỹ, phối hợp với mê ảnh rất nhanh liền đem vết thương huyết cho dừng lại. Không thể không nói là, Dương Vĩ sử mê ảnh chiêu này quả thực kinh ngạc ba cái lão đầu một phen, phải biết đây chính là đã thất truyền thủ pháp, nhưng ba cái lão đầu đều không phải là người bình thường, mặc dù không chắc chắn có thể nhận được Dương Vĩ dùng là cái gì thủ pháp, nhưng lại có thể nhìn ra hắn cái này thủ pháp bất phàm sáu. Đem huyết ngừng, còn dư lại chính là tối hậu nhất bước sáu. Chỉ so biết Dương Vĩ còn rút sạch liếc mắt nhìn bên cạnh Triệu Mộng Mộng, gặp nàng cũng tại cho bệnh nhân xử lý vết thương, chỉ là bộ dáng kia lộ ra vẫn còn có chút ngượng trẻ, hiển nhiên là bởi vì vết thương vị trí nguyên nhân bảy. Thường nghĩ muốn một cái còn không có lập gia đình nữ tử, ngồi sồn ở một cái chưa quen thuộc nam nhân đũng quần phía trước sáu. Con phải lấy tay vướt ve nam nhân bên đùi, chỉ cần là người bình thường đều sẽ giật đắc hữu điểm lúng túng, đương nhiên đặc thủ nào đó nghề nghiệp người ngoài trừ. 966 chương 966, triệu mộng mộng tâm thái hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng tới tóc của nàng vung, mặc dù phương thuốc của nàng rất không tệ, quả thật có kỳ hiệu, nhưng vết thương xử lý phương diện nhưng có chút tì vết, đây còn là bởi vì trận đấu này quá là quan trọng nguyên nhân, bằng không mà nói nói không chừng nàng sẽ trực tiếp chịu thua cũng khó nói 6. Nhưng suy nghĩ nếu như thua, cái kia cục diện liền sẽ nguy hiểm, vạn nhất trận thứ 3 lại thua, đến lúc đó có liên quan tiền đặt cuộc chuyện liền phiền thoái. 26NBFR, Sở Di Triệu ra lão giả sẽ đáp ứng Dương Vĩ trận đấu này tiền đặt cược, mấu chốt nhất một điểm vẫn là hướng về phía sẽ không thua mà đến, bằng không mà nói biết rõ thất bại, đồ đần mới sẽ đi đánh từ đầu. Cuối cùng Dương Vĩ cùng Triệu Ngộng Ngộng hai người cơ hội là đồng thời hoàn thành trận thứ 2 tỷ thí, kèm theo hai người đồng thời dừng tay, trong mật thất nguyên bản không khí khẩn trương cuối cùng thoáng hóa giải một chút. Mà đồng thời Dương Vĩ cùng Triệu Ngộng Ngộng cũng sắp ánh mắt nhìn về phía trước mặt ba danh lão giả 6. Làm lần tranh tài này ban giám khảo, tự nhiên là phải rõ bọn hắn phân tích ra đến tột cùng là ai ở nơi này vòng thứ 2 trong trận đấu thắng được 7. Không tệ. Rất lâu không nhìn thấy các ngươi người tuổi trẻ như vậy. Đứng tại ở giữa nhất lão giả trước tiên mở miệng, trên mặt cuối cùng có một tia biến hóa, nhìn về phía Dương Vĩ cùng Triệu Ngọc Ngọc ánh mắt cũng sẽ không là tán mà vô thần, nhiều hơn một tia vẻ ngưỡng, nghĩ đến vừa rồi hai người biểu hiện nhìn ở trong mắt, còn tính là có một tốt đánh giá. Bắt đầu đi. Diệp gia lão giả cũng đồng dạng gật đầu một cái, nếu như nói phía trước hắn vẫn chỉ là cảm thấy Dương Vĩ người này chỉ là có chút khuôn mặt mà nói, như vậy tại kiến thức hắn cái kia một tay mê ảnh sau đó, ấn tượng liền hoàn toàn cải biến bảy. Theo Diệp gia lão giả mà nói, Ba danh lão giả đồng thời đi tới hai cái bệnh nhân phía trước bắt đầu tra xét, có lẽ là bởi vì niên kỷ thực sự quá lớn nguyên nhân, ở giữa nhất cái kia danh lão giả chỉ là đứng, mà Diệp gia lão giả cùng Triệu gia lão giả cũng là ngồi xổm xuống, xuống, nghiêm túc kiểm tra đứng lên. Dương Vĩ cùng Triệu Mộng Mộng hai người đều ở đây một bên đứng, an tĩnh chờ đợi kết quả, phía trước lúc điều trị, Triệu Mộng Mộng cũng không có chú ý Dương Vĩ bên kia, cho nên cũng không có nhìn thấy Dương Vĩ sử dụng mê ảnh, mà Dương Vĩ nhưng là kiến thức đến Liêu Triệu Mộng Mộng điều phối dược vật, Triệu Mộng Mộng điều phối dược vật tại sử dụng đến trên người bệnh nhân sau đó Hiệu quả rất rõ ràng, nguyên bản còn buốc lên nước ngập lạn ra cơ hồ là lấy mắt thưởng có thể nhìn gặp tốc độ tại. Biến mất, mấy thứ không có gì lạ dược vật tại Triệu Mộng Mộng trên tay sau một phen tỉ lệ lên phối hợp sau đó có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ bậy. Ba danh lão giả cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian xem xét, chỉ là mấy phút ngắn ngủi, liền gặp ba người châu đầu ghé hai một cái phiên, mặc dù ba người thành âm rất nhẹ, nhưng Dương Vị vẫn là không liên tục nghe được giữa bọn hắn tựa hồ có chút tranh chấp. Điểm này tự nhiên không có ra Dương Vị nói trước, Triệu gia lão giả nhất định sẽ thiên hướng Triệu Mộng Mộng, mà Diệp gia lão giả tự nhiên sẽ càng thiên hướng về chính mình 6 bất quá này cũng không trong yếu, bởi vì cuối cùng phách bản cũng không phải hai người bọn họ, mà là trung gian vị lão giả kia. Quả nhiên, Diệp gia lão giả tại Triệu gia lão giả tranh chấp trong chăn ở giữa cái kia danh lão giả đánh gãy sáu. Tiếp đó hắn nói vài câu cái gì Dương Vĩ không nghe rõ, giữa hai người tranh chấp lại cuối cùng không có tiếp tục nữa. Kỳ thực nói thật, cái này vòng thứ 2 tỷ thí là cực kỳ không khen ngợi cắt, trừ phi là giữa hai người chênh lệch quá lớn, nếu như chênh lệch không lớn, xuất hiện tranh chấp là chuyện khó tránh khỏi, Dương Vĩ cùng Triệu Ngộng Ngộng chênh lệch cũng không lớn, cho nên hai cái lão đầu ở giữa tranh cũng cái cũng không tất cả đều là thiên vị mấy phe người. Các ngươi đều tới sáu. Ở giữa cái kia danh lão giả hướng về phía đứng tại mặt đất bên tường Dương Vĩ cùng Triệu Mộng Mộng vây vây tay, phía trước bởi vì bọn hắn ba người muốn thương nghị, cho nên liền để bọn hắn cách xa một chút. Trận này kết quả đi ra, Dương Vĩ thắng. Diệp gia lão giả mặt nở nụ cười hướng về phía đi tới hai người nói sáu. Nghe thấy dạng kết quả, Dương Vĩ nhất sướng sở, nguyên bản hắn cho là còn sẽ có một phen khó khăn chắc trở, không nghĩ tới thắng lợi lại tới thuận lợi như vậy sáu. Thuận lợi đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vừa rồi hắn đều thậm chí làm xong dự vào lý lẽ biện luận chuẩn bị. Bất quá kết quả như vậy Dương Vĩ hoàn toàn là vui lòng tiếp nhận, chỉ là hắn rất hiếu kỳ Triệu gia lão giả đến tột cùng là như thế nào bị thuyết phục vậy? Ta thua ở nơi nào? Ai biết Triệu gia lão giả cũng không có làm loạn, Triệu ngậm ngọc nhưng là cau mày vấn đạo, rõ ràng không rõ chính mình bị thua chỗ. Diệp gia lão giả nghe vậy đồng dạng nhíu mày, tiếp đó liếc mắt nhìn cách một người Triệu gia lão giả, bất mãn nói đến, ta không cần thiết giống ngươi rạng giải cái này, ta chỉ cần tuyên bố ba người chúng ta chọn là kết quả là đi. Nói xong đặc biệt nhấn mạnh rồi một lần kết quả này là ba người chung lựa chọn, ý tứ dường như là nói, ngươi muốn hỏi ngươi ngươi nhà mình trưởng ngồi đi. Ta cũng không có tất yếu giải thích cho ngươi. Nguyên bản hắn cho là Triệu Ngộng Ngộng sẽ biết khó mà lui, ai biết Triệu Ngộng Ngộng lại quả thật nhìn về phía Liêu Triệu gia lão giả, sau đó tiếp tục vấn đạo, vậy thì xin tiền bối cho ta cái này làm vãn bối giải giải hoặc, để cho ta hảo biết mình sai ở nơi nào, về sau mới sẽ không phạm đồng dạng sai. Sai ngược lại là không thể nói là, lần này hai người các ngươi biểu hiện đều tính toán không tệ, cơ bản đều không có phạm sai lầm gì, ngươi sợ dĩ là thua một phương, đó là bởi vì ngươi hiệu quả không có hắn hảo. Lần này cũng không phải Triệu gia lão giả đi ra giảng giải, mà là trung gian lão giả đi ra giảng giải. Không có khả năng Triệu Mộng Mộng không hề nghĩ ngợi liền nói ra mấy chữ như vậy, nhưng vừa nói ra tựa hồ phản ứng lại chính mình nói chuyện đối tượng không phải người bình thường. Nhưng thế, nhưng lời đã nói ra miệng, không có cách nào thu hồi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhắm mắt nói, ta cũng không có nhìn ra hắn hiệu quả tốt ở nơi nào. Cũng may chung dàn cái kia danh lão giả cũng không có bận vì Triệu Mộng Mộng đặt câu hỏi mà sinh ra khó khái, ngược lại trên mặt toát ra một cố đặc thù thần sắc, bộ dáng kia giống như là trưởng bối đang chỉ điểm vãn bối đồng dạng. Từ mặt ngoài đến xem, người dùng cổ phối phương điều phối đi ra ngoài thuốc chính xác hiệu quả rất không tệ, vừa rồi chúng ta đều thấy thuốc đáp lên đi sau đó Những cái kia bong bóng rất nhanh liền biến mất, chỉ từ về điểm này tới nói, hiệu quả đủ để vượt qua vô số bây giờ trên thị trường những cái kia trị liệu bị phòng dự vận, nhưng tiếc là chính là, cái này lại cũng không phải là tốt nhất trình độ, tốt nhất trình độ không phải chỉ là như thế này." Trung gian lão giả chậm rãi nói đến. Triệu Mộc Mộc nghe đến trầm mặt lại, chính xác ngay từ đầu nàng tại trên vết thương xử lý bởi vì vấn đề tâm tính có một chút tỉ vết, cái này trực tiếp dẫn đến đằng sau bơi thuốc hiệu quả đánh một chút giảm đi, mặc dù cái này giảm đi đối với người bình thường tới nói có thể bỏ qua không tính, nhưng ở mấy cái lão y cốt tới trước mà nói, đây chính là một vấn đề xấu. Một cái trên cơ bản có thể quyết định thắng thua vấn đề, nghe xong lão giả lời nói, Triệu Ngộng Ngộng không khỏi đưa mắt nhìn sang Liễu Dương Vĩ, tất nhiên lão giả nói nàng hiệu quả cũng không có đạt đến tốt nhất, như vậy một cái khác tầng ý tứ không phải liền là chỉ Dương Vĩ hiệu quả đạt đến tốt nhất sao? 967. Chương 967, mà hắn, tại hiện hữu điều kiện dưới tình huống, chính xác tìm không thấy bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được sáu, tối thiểu nhất ba người chúng ta chính giữa bất cứ người nào đều khó có khả năng làm so với hắn tốt hơn. Lão giả tựa hồ nhìn ra Liễu Triệu Ngộng Ngộng ý tứ, gập nàng nhìn về phía Dương Vĩ, liền mở miệng sau đó tiếp tục nói. Nghe thế dạm đánh giá Triệu Ngộng Ngộng trong lòng dù cho biết có có thể là thật sự, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có khứ phục, cái này ti không phục xuyên thấu qua nàng một đôi tú mục truyền ra ngoài sáu. Tại chỗ đều không phải là đồ đần, có thể nói cũng là tên giàu hạn, nhưng không có người muốn ý giải thích. Mặt thất bên trong trầm mặc lại, Triệu Ngộng Ngộng trong lòng biết còn có một chặng mới là quyết định cuối cùng thắng bại mấu chốt, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút không khoái, mặc dù nàng cũng không có nghĩ tới dựa vào người khác giúp mình giành được tranh tài thắng lợi, nhưng một số thời khắc người chính là như vậy, nhìn thấy người thân cận mình không thay mình nói chuyện, cuối cùng sẽ có chút khó chịu, đương nhiên cái này trong lòng khó chịu cũng là không cách nào tả hữu đã sinh ra kết quả. Tất nhiên không có điều gì dị nghị, vậy thì bắt đầu tối hậu nhất vàng a." Trung gian lão giả mở miệng nói ra, hoàn toàn không có cho Triệu Mộng Mộng lại nói cái gì cơ hội. Triệu Mộng Mộng niết miệng, nàng là một cái tự tin người, cho nên mặc dù trung gian lão giả nhìn như giống như có chút thiên hướng Dương Vĩ cảm giác, nàng cũng không có cho rằng này liền lại là cả chàng đánh cược thắng thua mấu chốt sáu. Nhìn như vô tình liếc Liêu Dương Vĩ một mắt, phát hiện người sau trên mặt mang đầy nụ cười, tựa hồ rất là đắc ý chính mình giành được trận thứ hai đồng giả sáu. Hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, Triệu Mộng Mộng bắt đầu bình phục tâm tình của mình chuẩn bị lên cái này tối hậu nhất chàng quan hệ đến thắng bại trên tài. So với Triệu Mộc Mộc lạnh như băng, Dương Vĩ nhưng là không chút hoang mang, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị thắng được cái này tối hậu nhất cục đồng dạng, mà sự thật hắn cũng đúng là có năm chắc thắng được cái này tối hậu nhất cục sáu. Cái này tối hậu nhất cục trừ phi là ba cái lao đầu thiên hướng Triệu Mộc Mộc, bằng không mà nói hắn ít nhất cũng có bảy thành trở lên chắc chắn thắng nội Triệu Mộc Mộc. Cái này bảy thành chắc chắn nhìn như còn có ba thành biến số, nhưng kỳ thật đối với Dương Vĩ tới nói cũng đã đủ rồi. Tối hậu nhất chàng, giải dược sáu, là cực kỳ trọng yếu quyết định thắng bại một hồi. Cũng tương tự chính là Dương Vĩ cùng Triệu Ngộng Ngộng hai người trực tiếp mặt đối mặt sinh ra va chạm một hồi. Chân này, cần hai người song phương lẫn nhau giải khai đối phương dược vật 6. Đơn giản một điểm tới nói chính là, hai người có thể riêng phần mình phối một loại dược vật làm cho đối phương tới giải, loại này thuốc có thể là độc dược, cũng có thể là những thứ khác thuốc, toàn bằng tự mình lựa chọn, nhưng có một chút, nhất định phải là với thân thể người có thương tổn, cái gọi là giải. Đánh cái so sánh tới nói, nếu như Triệu Ngộng Ngộng điều phối chính là một mục độc dược, như vậy Dương Vĩ liền cần hợp với giải dược 6. Đối với cái này một hồi, Dương Vĩ sợ rĩ nhất định có lòng tin Đó là bởi vì hắn những năm gần đây cũng coi như là chạy qua rất nhiều chỗ, lại tại tích thủy trong các nhìn qua không thiếu cổ thư, cho nên cũng coi như là biết hay là gặp rất nhiều vật ly kỳ của quái, những vật kia có cổ quái đến liền lão đầu nhi đều nói không rõ ràng, hắn tin tưởng ở bên trong chọn một thích hợp phóng tới ở đây, chắc chắn có thể trở thành hắn chế thắng quả cân. Ta có một cái đề nghị. Nhưng mà sự tình lúc nào cũng đã chú định biến đổi bất ngờ, Dương Vĩ tâm tư đều không có thu hồi, liền nghe được Triệu Mộng Mộng đột nhiên mở miệng nói ra. Không biết vì cái gì, Triệu Mộng Mộng phía dưới còn chưa nói ra miệng, Dương Vĩ thì có một loại dự cảm xấu xấu. Quả nhân Triệu Ngộng Ngộng lời kế tiếp tỏ thật hắn cô này cảm giác. Ta đề nghị tất nhiên đây là một hồi tính được là tương đối đặc thù thì thí, không bằng liền để nó dù đặc thù một điểm a. Mặc dù giao lưu đại hội là độc lập, nhưng Triệu Ngộng Ngộng thân phận đặt tại chỗ, cho nên nàng bây giờ đưa ra dị nghị, cho dù là Diệp gia lão giả cũng không có phản đối, chỉ là nhíu mày. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ đánh cược thứ gì? Dương Vĩ mặc dù không biết Triệu Ngộng Ngộng cái gọi là đặc thù là chỉ cái gì, nhưng bất an trong lòng lại càng ngày càng nghiêm trọng, luôn cảm thấy Triệu Ngộng Ngộng đang nói ra lời nói này sau đó hình như ngươi có thay đổi, cả người tự tin càng thêm mấy liệt. Phản phất trị cần 3 cái lao đầu một đáp ứng yêu cầu của nàng, liền chắc chắn có thể thắng đùng dàng. Không biết đồng ý không cho phép. Triệu Mộng Mộng nhìn cũng chưa từng nhìn Dương Vĩ nhất mắt, chỉ là nhìn xem trung gian tên lão giả kia tiếp tục nói. "Ai, người tuổi trẻ bây giờ như thế nào khó làm như vậy? Lại đứng xuống đi, ta đây đam xương già thật là muốn không chịu nổi." Trung gian lão giả lắc đầu than thở nói đến, nhưng trong giọng nói nhưng là rõ ràng không có phản đối Triệu Mộng Mộng ý tứ. "Cái này, không thích hợp a. Nay cũng đã là tối hậu nhất chạng, mà lại làm mấu chốt nhất một hồi, lúc này đưa yêu cầu không quá thỏa đáng a." Diệp gia lão giả tự nhiên không có khả năng đồng ý Triệu Ngọc Ngọc đề nghị, hắn thấy mặc dù Dương Vĩ bất là 100% liền nhất định thắng, nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra ngay cả có phần thắng 6, có thể Triệu Ngọc Ngọc đột nhiên này nói yêu cầu, hiển nhiên là thuộc về ngoại ý môn 6. Cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng nhường cái này phát sinh, ngược lại hắn cũng không sợ đắc tội Triệu gia. Chính là, này cũng tối hậu nhất chàng, người đưa ra yêu cầu rõ ràng là muốn đối với ngươi tự có lợi đi. Dương Vĩ gia ở một bên kháng nghị nói xấu, có trời mới biết Triệu Ngọc Ngọc dự định cả ý đồ xấu gì, hắn cũng không có thật định đem Hồng Thịnh cho Thu Phát đi xấu. Mặc dù nói hiện tại hắn đã không chỉ một nhà bệnh viện, nhưng hắn còn không có hảo phóng tới mức này. Ha ha, như thế nào ngươi sợ sao? Triệu Mộng Mộng mắt liếc Dương Vĩ, bộ dáng kia muốn nhiều kiêu ngạo thì có kiêu ngạo bao nhiêu, nhìn Dương Vĩ nhịn không được có chút đau nhức, cho dù ai bị dạng này, một người đẹp khinh thị nhìn xem cũng sẽ không dễ chịu. Như thế nào, ta liền là sợ. Không được sao? Dương Vĩ quyết định đem vô sĩ tiến hành tới cùng, ngược lại cũng không sợ những người này khi bỉ, vô sĩ liền vô sĩ a. Ha ha, vậy là tốt rồi cười, vừa rồi không biết là ai còn mở miệng một tiếng không muốn ném chính mình lão sư khuôn mặt tới. Như thế nào, nhanh như vậy cũng không cần lao sư mặt. Triệu Mộng Mộng quả nhiên cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật, còn không quên nhắc nhở Dương Vĩ chính mình lời mới vừa nói qua. "Anh sáu, trước khác nay khác. Vừa rồi ta gọi là không chịu thua kém, nhưng bây giờ ngươi cái này rõ ràng không công bằng, ta còn đáp ứng vậy thì gọi ngu lần." Dương Vĩ ra không đốc, không có khả năng liền bị một câu nói như vậy bị chặn trở về, Dương Vĩ đã sớm không phải trước kia Dương Vĩ, nếu là đổi lúc trước chính hắn mà nói, bây giờ e rằng thật vẫn lại không biết trả lời thế nào mới tốt. Phải không? Ngươi cũng còn không biết ta có đề nghị gì, làm sao ngươi biết liền nhất định không công bằng đâu? Triệu Mộng Mộng cuối cùng cười, bởi vì nàng phát hiện Dương Vĩ tựa hồ có chút lo lắng xấu. Loại trạng thái này cùng phía trước khác biệt, phía trước Dương Vĩ hoàn toàn chính là vô lại thêm vô sĩ, nàng không có cách nào, cũng không thể gọi nàng học hắn đồng dạng vô sĩ a, mà bây giờ thì dễ làm một chút. Cái này Dương Vĩ bất biết nên nói như thế nào, mặc dù nói hắn so với trước đó có tiến bộ rất lớn, nhưng đến cùng không phải chân chính độ vô sĩ, chuyến này biểu hiện hoàn toàn là bởi vì xung quanh cũng là chút kẻ không quen biết, nếu như đổi một cái nơi hắn chưa hẳn liền có thể làm đến như bây giờ xấu. Có thể chứa vô sĩ cuối cùng không phải thật vô sĩ, cho nên đối mặt Triệu Mộng Mộng nói lời sau đó, Nhất thời thật đúng là không nghĩ ra cái gì phản bác chỗ, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn về phía Diệp gia lão giả sáu. 968 chương 968, cái này chọn chiến tái cho tới bây giờ liền không có qua thay đổi quy tắc tiền lệ, đáng tiền bồi sắc lập xuống quy củ sao có thể nói đổi liền đổi. Diệp gia lão giả chậm rãi nói, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng là để cho người ta cảm thấy không dung dao động. Quy tắc là người chết là sống, lại nói đề nghị của ta đều không nói ra, tiền mối dùng cái gì kết luận nó liền nhất định sẽ vi phạm đại hội quy tắc đâu. Triệu Mộng Mộng không cam lòng tỏ ra yếu kém nói, cũng không có bợ vì thân phận của đối phương mà lùi bước. Ta cảm thấy không ngại có thể nghe một chút thấy thế nào." Triệu gia lão giả mặc dù không biết mình người muốn làm gì, nhưng lúc này là tuyệt đối không có khả năng tùy theo Diệp gia lão giả chèn ép, liếc mắt nhìn Triệu Ngộng Ngộng sau đó, liền phụ họa nói: "Hừ, người là các ngươi Triệu gia, người đương nhiên phải rút, ta nhìn các ngươi là sợ thua a." Diệp gia lão giả không chút khách khí hừ lạnh nói: "Bị trực tiếp như vậy trông trọng, bất kể là ai cũng sẽ thụ không được, mặc dù mật thất bên trong cũng không có nhiều người, nhưng những thứ này cái gọi là thế gia người nào có một cái là không đem mặt mũi nhìn thành so sinh mệnh còn trọng yếu hơn nhân, cho nên Diệp gia lão giả tiếng nói vừa ra, Triệu gia lão giả liền có muốn nổi giận dấu hiệu, nếu như không phải ở giữa tên lão giả kia lại trước một bước mở miệng lời nói. Các ngươi nói đều có lý, nhưng không cần phải bây giờ liền tranh chấp không dưới, lão phu cảm thấy đừng cố quá nghe một chút nhìn Triệu gia tiểu cô nương muốn nói cái gì, mới quyết định cũng không muộn. Ở giữa lão giả lời nói nhường Triệu gia lão giả nói đến mép lời nói lại nuốt xuống, tất nhiên người ta cũng nói nghe một chút nhìn, hắn tự nhiên sẽ lại không không biết tiến thôi, chỉ là thị uy vậy liếc mắt nhìn Diệp gia lão giả. Diệp gia lão giả tựa hồ thật sự đối với ở giữa lão giả rất khó kỵ, bị tiểu nói này, thế mà cũng không lên tiếng nửa phản đối, lần này đến tiên dương vĩ Dương Trần, mặc kệ Triệu Ngộng Ngộng là nói cái gì, cái kiết đều khẳng định là đối với nàng có lợi còn đối với Dương Vĩ chính mình nhất định là có hại vô ích sự tình. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Triệu Ngộng Ngộng một thuyết này, liệu chi phía sau chính mình liền nhất định phải thua, nhưng mặc cho là ai có tỉ lệ rất lớn thủ thắng thời điểm cũng sẽ không hi vọng dù có gan sinh chi tiết. Nhưng mà lúc này Dương Vĩ cuối cùng nhận thức được cái gì gọi là người xem thường hơi, ba cái lão giả đạt tới thống nhất sau đó không còn bất luận cái gì muốn tuân theo những người khác ý kiến ý tứ sáu. Tức giận Dương Vĩ trong lòng trỗi ầm lên sáu. Nguyên bản phía trước trong lòng còn giữ lại cuối cùng vẻ tôn kính cảm giác cũng cuối cùng không còn sót lại chút gì. Triệu Mộng Mộng hướng về Dương Vĩ lộ ra một cái mỉm cười thắng lợi mới chậm rãi mở miệng nói ra, trưởng bối trong nhà thường xuyên dạy bảo muốn tôn trọng các vị tiền bối bề trên như vậy, vãn bối đề nghị này cũng không có muốn mạo phạm mấy vị ý tứ, cũng vô ý thay đổi đại hội quy tắc sáu, chẳng qua là cảm thấy giống chúng ta người tuổi trẻ như vậy cần nhiều một chút ma luyện, tương lai mới có thể trở thành người hữu dụng, mà vãn bối nhưng là một mực đem lần này chọn chiến tái là chính mình y. Thuật trên đường đá mài đao Muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền cần đối mặt mạnh hơn khiêu chiến mới được, không phải sao? Một fan thao thao bất tuyệt, mặc dù còn không có tiến vào chủ đề, cũng đã là nghe mấy cái lão giả liên tục gào đầu, đừng nói nguyên bản lập trưởng cũng có chút kỳ quái dịp ra lão giả, liền xem như Dương Vĩ ra tìm không ra tật xấu gì tới, chỉ là khó chịu là bị Triệu Ngộng Ngộng so thành đá mài dao, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút làm thấp địa ý tứ sáu. Chỉ là Dương Vĩ không tiếp tục mở miệng nói cái gì, tất nhiên sự tình cũng đã trở thành kết cục đã định, hắn cũng không đáng đi tranh cái này sảng khoái nhất thời, ngược lại sẽ để cho yếu đi chính mình cho người ớn tự. Ý thực, văn bố nghĩ đề nghị là hy vọng cuối cùng này một vòng, hai người chúng ta đều có thể đem hết toàn lực xấu. Triệu Mộng Mộng lời kế tiếp nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra, cái gì gọi là đem hết toàn lực? Chẳng lẽ nàng còn có lưu thủ sao? Đây là Dương Vĩ thứ nhất sinh ra ý niệm, nhưng lập tức liền cho rằng không có khả năng, Triệu Mộng Mộng liền xem như lại tự phụ cũng không khả năng không đem hết toàn lực bày. Nói như vậy Mộng Mộng cô nương ngươi còn không có đem hết toàn lực sao? Dương Vĩ cười vấn đạo, trên mặt không có biểu vì lúc trước sự tình biểu hiện ra cái gì dị thường. Tại Dương Thầy thuốc trước mặt, Mộng Mộng còn dám không dùng hết toàn lực lời nói, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Cái kia không biết Ngộng Ngộng cô nương vừa rồi lời kia có ý tứ là, Dương Vĩ truy hỏi kỹ càng sự việc, kéo dài lâu như vậy chắc hẳn những thứ khác tranh tài cũng sớm đã phân ra kết quả, sự kiên nhẫn của hắn thật sự là không nhiều lắm. Ta ý tứ rất đơn giản, cuối cùng này một hồi không bằng chúng ta thay cái mạnh suy nghĩ xấu. Còn tốt triệu Ngộng Ngộng không có tiếp tục lại bán cái nút, rất là bình tĩnh nói: "Xin lắng hai nghe. Cái này hai trận so tiếp, chắc hẳn Dương thầy thuốc cũng cảm thấy điều kiện như vậy phía dưới đối với chúng ta chân thật bản lĩnh phát huy có rất lớn cản tay xấu, không bằng chúng ta cái này trận thứ 3 không thể so sánh, tính toán xong phương ngang tay 7." Triệu Ngộng Ngộng mộ ngoài dự liệu của mọi người Cái này không khác nào là nàng gián tiếp tại giống Dương Vĩ thỏa hiệp 6. Nhưng trên thực tế, dạng này thỏa hiệp Dương Vĩ bất có thể tiếp nhận 6. Ngang tay, cái kia tiền đặt cược đâu? Dương Vĩ cũng không có phản đối, lúc này trực tiếp phản đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt, hắn không có khả năng ngay trước mặt những người khác nói mình chắc chắn có thể thắng, nói ra ngoại trừ sẽ cho người giắc đắc tự mình tự đại bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên lúc này đem tiền đặt cược vấn đề này vứt ra là tốt nhất. Tiền đặt cược. Tiền đặt cược tiếp tục hữu hiệu, ta nghĩ chúng ta có thể lại cái này trận thứ 3 sau đó mới thêm một hồi, một hồi hoàn toàn không nhận quy tắc chói buộc trên tại. Triệu Ngọc Ngọc nói xong nhìn xem Dương Vĩ chờ đợi hắn đáp lại sao. Nàng rất rõ ràng, đề nghị này của nàng cuối cùng là không có thể thành công hay là muốn nhìn Dương Vĩ ý tứ, nếu như Dương Vĩ bất tiếp nhận nàng cái điều kiện này, như vậy ba cái lão giả chắc hẳn cũng không khả năng ép buộc. Ta muốn không ra đề nghị này đối với ta có chỗ tốt gì? Dương Vĩ suy tư một chút bình tĩnh nói, Triệu Ngọc Ngọc đề nghị này chính xác không có bất kỳ cái gì có thể đánh động hắn địa phương, hắn không có khả năng từ bỏ trước mắt có thể thắng lợi, đi tiếp thu gió kia hiểm cảnh thêm lớn điều kiện. Nếu tăng thêm nếu như là ta thua mà nói, ta vô điều kiện đến thủ hạ ngươi hỗ trợ điều kiện này đâu? Triệu Mộng Mộng mà nói giống như một quả quả bom nổ chậm đơn giản, trong nháy mắt tại Dương Vĩ trong lòng khơi dậy ngàn cơn sóng hoa sáu. Triệu Mộng Mộng điều kiện này chính xác đủ mê người, nhưng mà lại không phải nàng người này, mà là điều kiện này sau lưng ẩn chứa ý tứ sáu. Trong nháy mắt rất nhiều ý niệm tại Dương Vĩ trong đầu sinh ra, Triệu Mộng Mộng một câu nói truyền ra rất nhiều tin tức sáu. Nhưng mà không đợi Dương Vĩ đáp ứng hoặc cự tuyệt, Triệu gia lão giả lại trước tiên mở miệng phản đối đứng lên. "Mộng Mộng, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì?" Triệu gia lão giả giọng của không cảm thấy nghiêm nghị, trong ánh mắt một tia lệ khí tản mắt ra, rất rõ ràng hắn tựa hồ cũng nghĩ đến một cái gì. Đương nhiên, Tang thúc bá Ngỗng Ngỗng rất rõ ràng mình bây giờ làm quyết định, ta muốn những người khác cũng sẽ ủng hộ. Triệu Ngỗng Ngỗng không có chút do dự nào cứ như vậy hồi đáp, trong giọng nói ẩn ẩn còn để lộ ra một cú kiêu ngạo khí tức. 969 chương 969, vậy nếu như ta thua đâu, sẽ không phải cũng cho ta làm việc cho ngươi a? Dương Vĩ vĩnh viễn sẽ không làm một cái chỉ thấy thắng lợi kết quả người, đang quan tâm cuối cùng có khả năng lấy được lợi ích đồng thời, hắn cũng sẽ chú ý mình có khả năng cần trả ra đại giá sáu. Nhiều lúc phong hiểm cùng lợi tức lúc nào cũng thành tỉ lệ thuận, hắn không phải một cái khi nhìn đến lợi tức sẽ bị ý vọng hy nhân. Rất nhiều người vừa nhìn thấy lợi luận cao thời điểm thường thường sẽ không để mắt đến trong đó nguy hiểm cao, điều này sẽ đưa đến nếu phong hiểm trở thành sự thật thời điểm lại không có bất luận cái gì đối mặt nguy hiểm phương sách mà dẫn đến thất bại thảm hại, ví dụ chỗ nào cũng có, cho nên Dương Vĩ Hội hỏi ra một câu như vậy, hắn tin tưởng Triệu Mộng Mộng nhất. Nhiên nói ra điều kiện của mình, vậy khẳng định cũng có yêu cầu, nếu không, Triệu Mộng Mộng đem mình đều tăng thêm lại không muốn cầu Dương Vĩ thêm gì gì đó, vậy cái này nhất định là một cái âm ưu. Bất luận cái gì cùng đánh cược dính líu quan hệ sự tình, phong hiểm thường thường cũng là lớn qua lợi tức. Đương nhiên đồng thời bởi vì này hai loại nhân tố đều quá khủng lồ cũng tràn đầy các loại không xác định, nếu như thao tác tốt, phong hiểm có thể biến hóa thành lợi tức, mà tương phản lợi tức cũng có thể sẽ biến thành phong hiểm, cái này cũng là vì cái gì Dương Vĩ không có lập tức tự tuyệt triệu Mộng Mộng đề nghị ngân nhân, hắn không phải một cái coi nhẹ nguy hiểm người, nhưng tương, tự cũng không phải một cái hội coi nhẹ lợi ích người bảy. Triệu Mộng Mộng nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, nàng không sợ Dương Vĩ động tâm, sợ nhất Dương Vĩ nhất điểm cũng không động tâm liền cự tuyệt đề nghị của nàng sáu. Chỉ cần có đam luận vậy liền dễ làm, chỉ cần Dương Vĩ có thể đáp ứng như vậy tại trên điều kiện làm một chút nhượng bộ có cái gì không được có thể. Nàng tin tưởng trên thế giới này có thể không nhìn lợi ích to lớn mặc dù không là không có có, nhưng Dương Vĩ rõ ràng không tính là trong đó một cái, bằng không mà nói, Dương Vĩ e rằng liền hỏi cũng sẽ không hỏi liền trực tiếp cự tuyệt. Nay liền muốn nhìn Dương thầy thuốc cho là ta thêm điều kiện này có bao nhiêu giá trị. Triệu Mộng Mộng mặc dù cũng không có tham dự trong gia tộc suy nghĩ, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Nhiều năm như vậy trong gia tộc mưa rầm thấm đất xuống liền xem như thằng ngu cũng cần phải khai khiếu, không chi là nàng thông minh như vậy nữ nhân, cho nên có kẻ mặc cả loại chuyện này nàng mặc dù không ám hiểu, nhưng ít nhiều vẫn là hiểu rõ một chút. Cùng triệu mộng mộng một dạng, Dương Vĩ cũng tương tự không phải một cái làm người quá thương nhân người, nhưng tương tự hoàn cảnh giữa sự bức bách lại làm cho hắn nhiều lúc không thể không đứng tại một cái thương nhân vị trí đi cân nhắc vấn đề, cho nên bây giờ hắn cùng với triệu mộng mộng có thể nói là bên tám lạng người nửa cân. Khúc 6 Cuối cùng hai người không coi ai ra gì có kệ mặc cả đưa tới những người khác bất mãn, càng hắng một tiếng tựa hồ là đang nhắc nhở hai người bọn họ không nên quên hình động dạng sáu. Dương Vĩ nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy ba cái lão giả trên mặt ít nhiều đều có chút vẻ không hài lòng, ở giữa tên lão giả kia còn tốt, hai vị khác liền không có khách khí như thế, Triệu gia lão giả hiển nhiên là không hài lòng Triệu Mộng Mộng đột nhiên chủ trương, phải biết nàng dạng này hành vi bất kể là ở gia tộc vẫn là tại địa phương khác cũng là lớn kỵ, nói dễ nghe một chút cái này gọi là tự tác chủ trương, khó mà nói nghe một điểm chính là một người hầu hai chủ sáu. Giống Triệu gia gia tộc như vậy, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết phe phái chi tranh. Cái gì bảng chi chủ gia các loại, cạnh tranh kịch liệt người bình thường căn bản là không có cách lý giải sáu. Cái này cũng là vì cái gì Triệu gia lão giả sẽ như thế không cam lòng nguyên nhân, Triệu Ngộng Ngộng rất rõ ràng không biết lấy được người nào thu ý, tại thời điểm mấu chốt nhất hát một màn như thế, mà trước đó hắn lại một điểm không biết chuyện, phải biết Triệu Ngộng Ngộng mạch này luôn luôn là cùng hắn đi tương đối gần gũi, hiện tại xem ra sáu. Mà Diệp gia lão giả nhưng là bất mãn Dương Vĩ thế mà không thấy chính mình liền cùng người của Triệu gia trà giá đứng lên, mặc dù hắn không nhất định có vài người khác minh bạch trận này còn không có kết quả giao dịch dẫn chứa tin tức gì, nhưng thân là nhân vật như hắn như thế nào lại người không ra mờ ám trong đó đâu. Hách, chuyện này vẫn phải là nhìn các vị tiền bối có đồng ý hay không chúng ta trận này tính toán thế hòa rồi nói sau. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Vĩ dạ không muốn lại tiếp tục nữa, mặc dù lôi đình bệnh viện rất vẹn người, nhưng lại không phải nói lấy đồ trong túi Chu Nhi, hơn nữa cục diện bây giờ đã hoàn toàn rối loạn, từ Diệp gia lão giả trong ánh mắt hắn rõ ràng thấy được vẻ đe ý, cái này khiến hắn có chút nhức đầu. Không nói đến cái này, cái gọi là trận tứ có thể hay không đảm luật thành, hắn đều đã ăn một cái thiệt tỏi xấu. Ngay trước Diệp gia lão giả cùng Triệu Mộng Mộng nói giao dịch, đây đúng là hắn khinh thường, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Diệp Hiểu Thiên tại biết tình huống sau đó nhất định sẽ có chỗ phân bị, mặc dù có thể lần này giao lưu hội kết thúc về sau, hắn liền sẽ sẽ không theo Diệp gia có bất kỳ gặp nhau, nhưng trên thế giới này luôn có rất nhiều chuyện rất khó nói. Một hồi chọn chiến tái phát triển đến bây giờ đã có chút lộn xộn, hoặc phải nói từ vừa mới bắt đầu chắc chắn trận này chọn chiến tái sẽ rất nhiều khó khăn chắc trở, lúc này Dương Vĩ cuối cùng sức mạnh đơn bạc, có thể bứt ra là lựa chọn tốt nhất. Hừ, đã các ngươi đều nói như thế thỏa đáng, lại như thế nào cần hỏi tham ý kiến của chúng ta đâu. Quả nhiên Diệp gia lão giả giọng của đã không giống phía trước như thế thiên vị Dương Vĩ, ngược lại có thêm cổ há khí, bộ dáng kia nhìn Dương Vĩ là khó tránh khỏi lại là một hồi tim đập nhanh sáu. Nghĩ thầm đừng triệu ra bên này không xong, lại tới cái Diệp gia, không thể làm gì khác hơn là âm thầm cầu nguyện Diệp gia sẽ không đem chính mình tiểu nhân vật này để ở trong lòng sáu. Nguyên bản một hồi thật tốt chọn chuyến tái. Cuối cùng lại bởi vì cái này đến cái khác khó khăn chất chồng mà dẫn đến buồn bã chưa tay, cuối cùng Dương Vi thậm chí đều không có ý tốt đi tìm Diệp Hiểu Thiên, bất quá cũng may Diệp Hiểu Thiên cũng không tổn thất gì, ngược lại là bởi vậy kiếm lời một bút, dù sao rất nhiều người ở dưới cũng là triệu mộng mộng thắng, mà kết quả cuối cùng nhưng là hai người ngang tay, Diệp Hiểu Thiên tự nhiên là thuận lý thành chương đem cái kia mấy ngàn vạn thu vào. Trong túi sáu, chỉ là thu tiền cũng không nhất định liền cao hứng, Diệp Hiểu Thiên sau đó nghe nói trận chiến tái thượng chuyện phát sinh sau đó, không hề nói gì, chỉ là biểu thị mình biết rồi sáu. Nhưng âm thầm lại bắt đầu cặn kẽ điều tra lên Dương Vĩ nội tình tới sáu. Hắn nhìn thấy độ vật muốn so dịp ra tham gia ban giám khảo tên lão giả kia nhiều hơn một chút, cho nên đối với Dương Vĩ hứng thú cũng càng lớn lên. Dương Vĩ tự nhiên là không biết dịp hiểu Thiên chú ý đến chính mình, giao lưu hội kết thúc, hắn lại không có thể rời đi bê thành phố, bởi vì bệnh viện đã chính thức khai trương, mở ra nghiệp ngày đầu tiên bệnh viện thế mà nhận được một cái rất kỳ quái lãng hoa sáu. Lãng hoa không có bất kỳ cái gì ký tên, chỉ có một cái thẻ, phía trên viết một cái địa chỉ sáu. Ngay từ đầu vốn là không có ai chú ý, nhưng đằng sau từ Tiểu Phượng sau khi nhìn thấy Quyết định vẫn là đi trên thẻ địa chỉ xem một chút, có thể kết quả chính là cái này xem xét thêm mà vừa đi sẽ không quay lại sáu. Từ Tiểu Phượng cả người giống như biến mất đồng dạng, cũng tìm không được nữa bất kỳ dấu vết, Dương Vĩ tại biết tin tức trước tiên bị kinh hãi nhảy dựng lên, từ Tiểu Phượng thế nhưng là biết hắn toàn bộ kế hoạch của người sáu. Nếu như sáu, Dương Vĩ bất cảm tưởng tượng kết quả lại là như thế nào. 970 chương 970, trong căn phòng của quán rượu, Dương Vĩ xanh mặt ngồi ở trên ghế salon, khoảng cách từ Tiểu Phượng mất đi liên hệ đã vượt qua 10 tiếng, báo cảnh sát hiển nhiên là không thể nào, chỉ có dựa vào chính mình đi tìm sáu. Nhưng mà muốn tại như vậy lớn một cái thành thị, muốn tìm một người không khác là mỏ kim đáy biển, cho nên hắn chỉ có thể mong đợi đối phương sẽ liên hệ chính mình bảy. Có phải hay không là hắn trước đó có thủ gì nhà tìm tới cửa? Tiêu Bách chỉ cũng đồng dạng cau mày đứng tại Dương Vĩ trước mặt phòng đoàn đến. Rất không có khả năng. Dương Vĩ lắc đầu, từ Tiểu Phượng đến B thành phố tới sự tình vô cùng bí mật, có thể nói trừ hắn mấy người bên cạnh bên ngoài không có những người khác biết, hơn nữa nếu như từ Tiểu Phượng thật sự có cái gì cũ ra mà nói, cái kia trước đây cũ ra tuấn cho mình trong tư liệu không thể lại một chữ đều không nhắc tới lên sáu rất rõ ràng nguồn từ tiểu phụa người mất tích hắn không phải là hướng về phía hắn mà đến bẫy. Lão thái bên kia còn không có gì tin tức sao? Bây giờ dương vĩ chỗ này có thể dựa vào lên cũng chỉ có lão thái một cái, chỉ là rất rõ ràng một lần này đối thủ không phải đơn giản như vậy, một mực qua lâu như vậy, lão thái bên kia cũng không có tin tức gì, nghĩ đến đối phương nhất định là sớm đã để phòng bẫy. Kiều Bách chỉ lắc đầu, phía trước hắn cùng lão thái liên lạc qua, lão thái bên kia cũng vẫn là vô kế khả thi, không tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng sáu. Không được, nhất định muốn nghĩ biện pháp đem người tìm ra. Dương Vĩ vô mạnh một cái bắp đuổi của mình hung hăng nói đến, mặc dù hắn rất lo lắng chuyện lần này là người quá làm, cũng lo lắng cho mình kế hoạch sẽ bị tiết lộ, nhưng tương tự hắn cũng lo lắng từ Tiểu Phượng an toàn sáu. Từ Tiểu Phượng là một nhân tài, hắn cũng không muốn một nhân tài như vậy tại chính mình trên tay còn không có phát huy bất kỳ tác dụng liền chết yểu. Nếu không thì chúng ta cũng ra ngoài tìm. Điền Phong nhìn xem Dương Vĩ nóng nảy bộ dáng, cũng không biện pháp gì tốt, hắn cũng chỉ có chân một đôi, nếu quả thật muốn hắn ra ngoài tìm ngược lại là cũng không cái gì. Lớn như vậy cái địa phương làm sao tìm được? Chẳng lẽ đi trên đường cái đụng đại vận? Cứ như vậy tìm chạy đánh gậy hai cái đuổi đều không dùng. Kiều Bất Trì liếc qua cái này không cần đầu óc ra hỏa một mắt, tức giận nói đến: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Điền Phong phải không như thế nào quá yêu động não, trước đó bên cạnh có Kiều Bất Trì, động não sống đều do Kiều Bất Trì tới làm, mà bây giờ cùng Liễu Dương Vĩ là càng thêm không cần hắn động não, nếu quả như thật đều đến phiên hắn động tới đầu góc, cái kia cũng cơ bản chứng minh sự tỉnh không có gãy. Ta xem bây giờ gấp cũng vô ích, chỉ có thể chờ đợi đối phương chính mình tìm tới chúng ta." Kiều Bất Trì trầm ngâm một chút, hướng về phía Dương Vĩ nói đến: "Khục, cũng chỉ có như vậy." Bất quá vẫn là muốn nói cho lão thái một tiếng, nhường hắn đem có thể động dụng quan hệ đều vận dụng bên trên. Không cần sợ dùng tiền. Dương Vĩ xem như hạ an tâm, mặc dù thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng hắn là không thể nào cứ như vậy mặc kệ Từ Tiểu Phượng, dứt bỏ những thứ khác không nói, chỉ bằng Từ Tiểu Phượng bây giờ là tại hắn dưới tay làm việc điểm này, hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Thời gian rảnh rẳng dật chỉ có thể dùng để chờ đợi, trừ cái này cái, Dương Vĩ cơ hội vô kế khả thi, tại B thành phố cái này thành thị xa lạ, hắn cơ hội có thể nói là không, có quá nhiều có thể vận dụng tài nguyên sáu. Hắn dù sao không phải là cựu gia tuấn bọn hắn dạng như tại phiệt, không có khả năng đi tới chỗ nào đều manh khỏe thông thiên, có thể ở một cái thành thị có chút thành tựu cũng đã là không tệ. Dai Dung chờ đợi, cũng không có chờ đến bất luận cái gì có liên quan từ Tiểu Phượng tin tức, ngược lại là chờ được một cái Dương Vĩ không tưởng tượng được điện thoại. Mộng Mộng cô nương, đã chế thế như vậy có việc. Dương Vĩ nhất điểm cũng không kỳ quái Triệu Mộng Mộng có thể tìm tới chính mình, ngược lại là trong nháy mắt đem Triệu Mộng Mộng điện thoại của cùng từ Tiểu Phượng mất tích liên lạc với cùng một chỗ. Dương Thụy Thuốc bây giờ tựa hồ không tiện lắm. Triệu Mộng Mộng thanh âm thanh thú từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Không có gì không thuận tiện, chỉ là đột nhiên tiếp vào Mộng Mộng tiểu thư điện thoại có chút ngoài ý muốn mà thôi. Dương Vĩ ra không che giấu, hắn chính xác thật bất ngờ Triệu Mộng Mộng sẽ gọi điện thoại tìm chính mình. Đã như vậy, không biết Dương Thầy thuốc bây giờ có rảnh đi ra ngồi một chút sao? Triệu Mộng Mộng cũng rất trực tiếp, cũng không có vòng vo kể một ít không thiết thực mà nói, rõ ràng cũng là nhìn tấu Liêu Dương Vĩ không thích loại kia đạo đức giả cùng gián tính cách, cho nên vừa lên đến cũng chưa hề nói những cái kia lời xã giao, mà là trực tiếp hỏi hắn có thời gian hay không. Bây giờ? Dương Vĩ nhíu mày, nhưng suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói đến, ở nơi nào? Ngay tại ngươi ở dưới lầu khách sạn. Vậy được rồi, sau 5 phút gặp. Dương Vĩ không nói quá nhiều, trực tiếp cúp điện thoại, tiếp đó cúi đầu trầm tư một chút, mới đúng một bên Tiểu Bác chỉ nói đến, ta đi xuống một chuyến. Cấp Ngư nhìn một chút, có tin tức gì mà nói lập tức cho ta biết." Kiều Bác chỉ điểm gật đầu, nhìn xem Dương Vĩ rời đi sáu. "Dương Vĩ nhất rời đi, Điền Phong liền tiến tới bên cạnh hắn, đôi mắt nhỏ tích liêu liêu trực chuyển nói đến, "Lão bản đây là làm gì đi?" "Sáu, quản nhiều như vậy làm gì?" Kiều Bác chỉ trừng Điền Phong một mắt, tiếp đó liền đi tới gần cửa sổ nhà bên ghế salon ngồi xuống. "Không phải, ta mới vừa nghe được đầu bên kia điện thoại là một phụ nữ thanh âm, lão bản sẽ không phải là đi hẹn hò a?" Vừa rồi Dương Vĩ nhận điện thoại thời điểm Điền Phong vừa vặn đi đi nhà xí, cho nên cũng không biết điện thoại là Triệu Ngộng Ngộng đánh tới. Chỉ là đi nhà cầu xong đi ra lờ mờ nghe được trong điện thoại truyền tới là giọng của nữ nhân 6. Cút đi. Kiều Bất Chỉ hướng về hướng mình tiếp tới điện phong 1 rất đã tới, đem điện phong đạp ra ngoài sân xa, tiếp đó nhếch miệng, nhắm mắt lại. 6. Không phải thì không phải thôi, đáng giá tấy máy tay chân sao? Muốn ta nói ngươi Kiều Bất Chỉ làm sao lại không thành được con tử, chính là điểm này không tốt, luôn thích độc thủ, ngươi nói chúng ta nói chuyện không được sao 6. Điện phong một bên vỗ trên ngực chân ấn, một bên mang theo ủy khuất nói, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn quang tránh tới, bị hù câu nói kế tiếp nhanh chóng nuốt trở vào 6. Từ trên lầu đi xuống, Dương Vĩ rất dễ dàng đã tìm được tại lầu 1 trong khu nghỉ ngơi đang ngồi Triệu Ngộng Ngộng 6. Bởi vì thời gian đã không còn sớm muộn nhân, cho nên trong đại đường cũng không có nhiều người, có vẻ hơi u tĩnh, mà Triệu Ngộng Ngộng một người ngồi ở trên ghế salon đang túi đầu lôi hay điện thoại, còn chưa phát hiện Dương Vĩ đến. Nhìn một chút, Dương Vĩ liền đi qua, nhìn Triệu Ngộng Ngộng thời khắc này ăn mặc giống như là vừa tham gia xong cái gì tụ hội trở về, chỉ là không biết tại sao sẽ như thế chậm còn sớm bên trên chính mình 6. Dù thế nào cũng sẽ không phải vì chuyện lần trước a. Đi thẳng đến Triệu Ngộng Ngộng bên cạnh, nàng mới phát hiện Dương Vĩ đã đến. Có lẽ là không nghĩ tới Dương Vĩ hội đến nhanh như vậy môn nhân, có chút bối rối đưa di động bỏ vào chẻ nổ trong túi xách, tiếp đó ra hiệu Dương Vĩ mời ngồi. Dương Vĩ gật đầu một cái xem như bắt chuyện qua, kể từ giao lưu hội kết thúc về sau, hắn cũng không có sẽ cùng Triệu Mộng Mộng gặp qua, lại thêm bản thân hắn cũng vô ý sẽ ở trọn chiến tái sự tình bên trên dây dưa tiếp, cho nên cũng coi như là tránh né đối phương xấu. Chỉ là đối với Triệu Mộng Mộng loại người này tới nói, chốn là không có có ích lợi gì. Nhìn Dương Thầy thuốc dáng vẻ tựa như là gặp cái gì chuyện phiền não. Dương Vĩ vừa mới ngồi xuống, Triệu Mộng Mộng đã nói một câu suýt chút nữa nhường hắn nhẹ dựng lên mà nói: 971 chương 971, làm sao ngươi biết? Dương Vĩ cơ hồ là tốt ra, phía trước hắn liền đối với Triệu Mộng Mộng đêm khuya đến thăm có chút liên tưởng, bây giờ gặp nàng hỏi lên như vậy, lập tức liền để hắn bắt đầu nghi ngờ. Nhìn Dương Thầy thuốc Long mày đều nhanh chen đến cùng nhau đi, cho nên mới hỏi lên như vậy. Triệu Mộng Mộng cũng bị Dương Vĩ phản ứng sợ hết hồn, lập tức liền ý thức được sự tình giống như có điểm gì là lạ, phía trước nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ thật sự bị vấn đối, mà nhìn Dương Vĩ bộ dáng hiện tại tựa hồ đem sự tình cùng chính mình kéo tới một cái lên, liền lập tức chứng minh rũ sạch quan hệ. Phải không? Dương Vĩ lưu chút không tin hỏi. Hắn cùng triệu ra là địch không phải bạn, mặc dù nói tại trận chiến tái thượng triệu ngộng ngộng thả ra một loại tín hiệu nào đó, thế nhưng không đại biểu được cái gì, hắn biết rõ giống triệu gia đại gia tộc như thế, hôm nay có thể cùng ngươi làm bạn, ngày mai sẽ có khả năng vạch mặt trở thành địch nhân của ngươi, cái gọi là không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, trái lại cũng thế. Đối mặt Dương Vĩ nghi hoặc, Triệu Ngộng Ngộng chỉ là không thể phủ nhận núi bay, cũng không có giải thích nữa cái gì, ngược lại chỉ cần thật sự không có quan hệ gì với nàng, nàng ngược lại cũng không cần sợ cái gì, một số thời khắc, quá nhiều đi giải thích ngược lại lại cản dễ làm cho đối phương hoài nghi, đạo lý này nàng rất rõ ràng. Cái kia không biết tìm ta có chuyện gì. Trong thời gian ngắn Dương Vĩ dã nhìn không ra từ tiểu phượng sự tình có phải hay không cùng Triệu Ngộng Ngộng có quan hệ, hắn còn chưa tới loại kia nhìn một chút liền có thể biết người khác suy nghĩ gì cả. Cho nên chỉ có thể hỏi Triệu Ngộng Ngộng mục đích của chuyến này. Không biết sự tình lần trước Dương thầy tuốt suy tính thế nào. Quả nhiên Triệu Ngộng Ngộng vẫn là vì sự tình lần trước tới. Sự tình lần trước? Dương Vĩ bất là không có nghĩ tới Triệu Ngộng Ngộng đột nhiên xuất hiện mục đích, nhưng hắn không nghĩ ra là Triệu gia tựa hồ không cần thiết làm như vậy, nếu như nói trọn chiến tái mục đích là vì chèn ép chính mình. Mặc dù nói mục đích này không có tính toán toàn bộ đạt đến, nhưng là không kém là bao nhiêu sáu. Phải biết bởi vì dịp hiểu Thiên Khai bản khẩu Ngô Nhân, không ít người sau đó đều hiểu tới La Bị Dương Vĩ bày một đạo, cho nên không có chỗ nào mà không phải là hận nghiến răng nghiến lợi, dù cho những cái kia không có đạt cực nhân, đối với Dương Vĩ gia cũng có ấn tượng tốt gì, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, Dương Vĩ gia cũng có ở dịp gia chỗ chiếm được cái gì tốt, sau cùng cái kia một hồi náo kịch, rõ ràng cũng sẽ nhường người của Diệp gia cảm thấy Dương Vĩ người này không đáng tin cậy. Từ nơi này mấy điểm xem ra, Triệu gia hoặc có lẽ là Triệu Mộng Mộng sau lưng người kia mục đích cũng coi như là đạt đến. Chẳng lẽ còn có cái gì không nghĩ tới chỗ? Dương Vĩ trong lòng sinh ra một cái nghi vấn như vậy, triệu ra vì sao lại đột nhiên thay đổi sách lược đối với mình tiến hành lôi kéo. Mặc dù Triệu Mộng Mộng chưa hề nói nàng muốn truyền đạt ý tứ đến tọt cùng là Triệu gia ý tứ, vẫn là Triệu gia người nào đó ý tứ, nhưng Dương Vĩ trong tiềm thức càng tin tưởng cái trước, dù sao có thể để cho Triệu Mộng Mộng không nghe chính mình Tam Thúc công mà nói phần lượng cũng không thấp. Mấu chốt nhất là, hắn nghi không ra Triệu Mộng Mộng người đứng phía sau có lý do gì không cùng Triệu gia đứng tại một đầu trận tuyến. Có lẽ lần trước đề nghị kia hẳn là sửa lại. Triệu Mộng Mộng gặp Dương Vĩ không có gì quá lớn phải lúng liền lại tiếp tục nói đến. "Đổi? Như thế nào đổi?" Dương Vĩ nhìn về phía Triệu Mộng Mộng, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra một chút manh mối, nhưng Triệu Mộng Mộng nhưng là gương mặt bình tĩnh, xinh đẹp khuôn mặt tại lờ mờ màu nhu hòa dưới ánh đèn tản ra một tia mê người khí tức, nhìn Dương Vĩ ra không khỏi ngẩn ngơ bảy. "Cuối cùng này một hồi ta hy vọng vẫn có thể tiếp tục, nhưng tiền đặt cược có lẽ có thể thay đổi một chút." Triệu Mộng Mộng môi anh đào khẽ mở, chậm rãi nói ra một câu như vậy. "Tiền đặt cược." Nghe thấy hai chữ, Dương Vĩ lấy lại tinh thần, vừa rồi tại nhìn thấy tại lờ mờ dưới ánh sáng Triệu Mộng Mộng, trong nháy mắt như vậy mường hắn nhớ tới một chút chuyện cũ. Một chút cơ hồ đã phủ bụi trong lòng mình chuyện cũ. Ân, lối đỉnh bệnh viện đem không ở tiền đặt cược bên trong, mà làm thay thế, chỉ cần ngươi thắng, Triệu gia có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện, thậm chí, liền Triệu gia Tạng thư các cũng có thể cho phép ngươi tiến vào. Triệu mộng mộng mà nói nhượng Dương Vĩ cũng không còn cách nào thất thần. Tạng thư các? Đây là cái gì vậy đông? Dương Vĩ mặc dù chưa bao giờ biết Triệu gia còn có cái gì Tạng thư các, nhưng thần ý môn bên trong tích thủy các hắn nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cho nên rất rõ ràng, một cái nắm giữ dài dằng dặc thời gian nội tình gia tộc Tạng thư các sẽ có những thứ gì chỉ là đồng thời Dương Vĩ dạ ý thức được, e rằng tại trận chiến tái kết thúc về sau, Triệu Mộng Mộng hẳn là cùng Triệu Đình Câu thông qua rồi, cho nên mới sẽ đem lôi đình bệnh viện từ tiền đặt cược bên trong bỏ đi, đổi thành Liêu Triệu gia có thể đáp ứng hắn một cái điều kiện, chỉ là bất kể như thế nào Dương Vĩ cũng sẽ không cho rằng một nhà lôi đình bệnh viện sẽ bị gia tộc mình tang thư cắt trọng yếu. Triệu gia lại dám đem điều kiện như vậy mở ở tiền đặt cược bên trong, đến tột cùng là vì gì đây? Nói câu không chút nào khoa trương, Triệu gia đáp ứng điều kiện mặc dù chắc chắn không bằng Hạ Lật Điển Thần đang thần kỳ như vậy, nhưng cũng đầy đủ kinh ngợi, nếu là tiền đặt cược như vậy phóng tới bên ngoài đi, e rằng không biết có bao nhiêu người sẽ chèn phá túi đầu thay thế Dương Vĩ vị trí. Nhưng rất thần kỳ là, Dương Vĩ túi đầu suy tư một lúc sau, lắc đầu nói đến, ngượng ngủng, ta đối với ngươi nói tiền đặt cọc như vậy không có hứng thú chút nào. Vì cái gì? Triệu Mộng Mộng nhíu mày, nàng không nghĩ tới mở ra điều kiện như vậy sau đó, Dương Vĩ thế mà lại còn cự tuyệt, phía trước Triệu Đình cũng đã nói Dương Vĩ bất sẽ đáp ứng, nàng còn chưa tin, nàng cho rằng trên thế giới này không có bao nhiêu người có thể bù đắp được ở đây dạng dụ hoặc, có thể đáp án dĩ nhiên là Triệu Đình đúng sáu. Có đôi lời xem ra thật sự không sai, hiểu rõ nhất mình vĩnh viễn là địch nhân sáu bởi vì ta đối với Triệu gia Tảng thư các cùng với cái gọi là điều kiện không cảm thấy hứng thú. Dương Vĩ cực kỳ ngưu xin hồi đáp. 6. Lần này Triệu Ngộng Ngộng hoàn toàn bó tay rồi, nàng không biết Dương Vĩ đây là choáng váng vẫn là choáng váng, lại còn nói không cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ hắn không biết bao nhiêu người chèn phá đầu đều nghĩ tiến Triệu gia Tảng thư các nhìn một chút không? "Tốt, Ngộng Ngộng cô nương, thời gian không còn sớm, không có gì những chuyện khác ta sẽ không phục hồi." Dương Vĩ tâm lo từ tiểu phượng An Uy, thật sự là không tâm tình lại giật xuống đi, người khác có lẽ sẽ đối với Tảng thư các cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn thật sự không có hứng thú, tích thủy trong các còn có bó lớn cổ tịch trở lấy hắn đi nghiên cứu, hắn cũng không có thời gian lại đi nghiên cứu cái gì tảng thư cát. Các loại, Triệu Mộng Mộng đột nhiên đứng lên, khí thế của cả người đột nhiên biến hóa, nguyên bản lần này là mặt, Dương Vi cũng không có từ trên người nạng cảm nhận được lần trước tại giao lưu hội bên trên gặp được cố này kiêu ngạo lạnh lùng khí thế, mà một khắc loại vị đạo này lại một lần xuất hiện ở Triệu Mộng Mộng trên thân. Ân, vẫn là như vậy nhìn thuận mắt chút. Triệu Mộng Mộng khí thế vừa mới biến hóa, Dương Vi một câu nhỏ giọng lẩm bẩm suýt chút nữa không có để cho nàng phun ra hai búng máu tươi. Ngươi biết nếu như ngươi cự tuyệt kết quả lại là như thế nào sao?" Triệu Mộng Mộng chỉ có thể giả bộ làm không nghe thấy, lạnh như băng nói đến, thanh âm lạnh như băng kia phảng phất muốn đem không khí đều đóng băng đồng dạng sáu. "972 chương 972, ta không biết, ta cũng không cần biết." Dương Vĩ bỏ lại một câu nói như vậy liền cũng không quay đầu lại đứng dậy rời đi sáu. Có lẽ bình thường tại trước mặt bằng hữu cho tới bây giờ đều không phải là một cái quá mức kiên cường nhân, thậm chí có thời điểm sẽ cho người một loại người nhát gan cảm giác, nhưng trên thực tế Đây chẳng qua là tại đối mặt bằng hữu thời điểm mới có thể biểu lộ một mặt, tại đối mặt địch nhân hoặc có thể là người của địch nhân thời điểm hắn xưa nay sẽ không khách khí, giống như bây giờ một dạng, quẩn ngươi cái gì chịu ra không chịu ra, uy hiếp lão tử lão tử như cũng mặc sắc ngươi, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Nhìn xem Dương Vĩ bóng lưng, Triệu Mộng Mộng hận hận nói, cũng may đây cũng không phải là Dương Vĩ lần thứ nhất như vậy, nàng cũng coi như có một chút năng lực chịu đựng, nếu không chỉ sợ sớm đã tức miệng mắng to. Dương Vĩ tự nhiên là không nghe thấy Triệu Mộng Mộng cuối cùng nói lời, coi như nghe được chỉ sợ cũng sẽ không để ý, cùng Triệu gia giao hảo loại chuyện này hắn vốn là không có nghĩ qua. Toàn bộ sự kiện có thể nói vẫn luôn là Triệu Ngộng Ngộng mong muốn đơn phương biểu đạt Triệu gia ý tứ mà thôi. Ban đầu có thể hắn là có chút động tâm, nhưng đằng sau tỉnh táo lại sau đó, cẩn thận suy xét qua, cảm thấy cùng Triệu gia tiểu nữ như vậy vẫn là tốt nhất đừng có cái gì quá sâu liên quan tốt nhất. 1. Số thời khắc làm có ít người bằng Hữu chưa chắc so với làm địch nhân an toàn bảy. Đáp lấy thang máy Dương Vĩ đầu góc đang suy nghĩ một vấn đề, Triệu gia thái độ vì sao lại phát sinh đột nhiên như thế chuyển biến? Vấn đề này nghĩ mãi mà không rõ lúc nào cũng nhường hắn giấc đắc Hữu chút sợ hết hồn hết vía, hắn luôn cảm thấy Triệu gia làm như vậy nhất định là có mục đích gì chỉ là đến tột cùng là cái mục đích gì hắn nhưng lại không biết sáu. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ có lẽ duy nhất có thể kéo bên trên một chút quan hệ cũng chỉ có thần y môn cái này tồn tại, triệu ra tất nhiên là biết thần y môn tồn tại, đồng thời cũng chắc chắn biết được hắn thần y môn chuyển nhân thân phận sáu. Như thế vừa phân tích, đáp án có lẽ có ít hô trì dục suất sáu. Chỉ là mơ hồ còn kém một chút cái gì, nếu Dương Vĩ không cách nào xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, từ đó không cách nào biết được chân tướng sự tình. Thang máy rất nhanh liền đến Liêu Dương Vĩ ở tầng lầu, cửa thang máy vừa mới mở ra, hắn còn chưa đi ra đi, liền thấy đứng ở cửa chuẩn bị tiến vào kiệu bắt chỉ cùng điện phong hai người sáu. Thế nào Có biến. Dương Vĩ vẫn đạo: "Ân, lão thái bên kia gửi thư, có chút mị mụ. Chúng ta đang chuẩn bị xuống tìm ngươi đây 21 đáp án dĩ nhiên là hiển nhiên, không có tình huống kiểu bắt chỉ cùng Điền Phong sẽ không rời đi ra phòng." "Cái kia đi." Dương Vĩ nghe, liền lập tức lại đem thang máy ấn vào lầu 1, liền cửa thang máy đều không ra liền lại hướng dưới lầu chạy đi. Một nhóm ba người rất nhanh liền bỏ vào lầu 1 đại đường, Kiều Bát Chỉ đi lấy xe, Dương Vĩ cùng Điền Phong hai người đứng chờ ở cửa. Hàn Phong mang đến một chút hơi lạnh, Dương Vĩ nắm thật chặt trên người áo khoác, hướng về Kiều Bát Chỉ phương hướng nhìn lại sau. Vừa mới quay đầu, Đứng ở sau lưng hắn Điền Phong nhưng là tiến tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, "Lão bản, giống như có người ở nhìn chằm chằm chúng ta." Dương Vĩ cũng không có phát hiện gì tình huống, nghe Điền Phong tiểu nói này, không có kinh hoàng, bất động thanh sắc mà hỏi, "Hạ người gì?" "Một cái nữ." Điền Phong đi về phía trước một bước, cùng Dương Vĩ song song đứng, thoạt nhìn như là đang cùng Dương Vĩ nói chuyện phiếm đồng dạng nói, ứng phó loại tình huống này hắn tự nhiên là kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không làm đả thảo kinh xà động tác này. "Nữ?" Dương Vĩ nhíu mày, chẳng lẽ là Triệu Mộng Mộng? Nghĩ nghĩ rắc rắc hữu có thể nhưng hắn vẫn cũng không có hướng điền phong tỏ ý phương hướng nhìn lại, cũng là sợ bị đối phương phát hiện mình phát ra ra. Mặc kệ nàng, xe tới chúng ta liền đi, một hồi trên đường lại nghĩ biện pháp. Suy nghĩ một chút Dương Vĩ nói như vậy, rất nhanh Tiểu Bát Chỉ liền đem lái xe đi qua, hai người một trước một sau lên xe, vừa lên xe Điền Phong liền đối với Kiều Bát Chỉ nói, có một theo dõi, chiếc kia màu đỏ thì báo, là một cái nữ môn. Điền Phong giọng của cũng không có quá nghiêm túc, rõ ràng có chút khinh bị đối thủ như vậy, mà như thế khoe khoang xe thể thao màu đỏ tới canh trường sao, là sợ người khác không chú ý tới sao. Kiều Bát Chỉ điểm gật đầu. Nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt dừng ở nơi xa phía bên phải tờ báo, vững vàng cho xe chạy, nhanh chóng cách rời khách sạn. Dương Vi ra không có nhàn rỗi, cho lão thái gọi điện thoại, đem mình tình huống bên này nói một lần, tiếp đó lão thái bên kia nói giao cho hắn giải quyết, cục điện thoại Dương Vi lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện chiếc kia màu đỏ tiệp báo quả nhân đi theo sau, chỉ là khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm đến cùng có phải hay không Triệu Mộng Mộng. Bất kể có phải hay không là Triệu Mộng Mộng, Dương Vi cũng không có lại đi quan tâm, tất nhiên lão thái nói sẽ xử lý, như vậy thì không cần hắn phiền não, hắn cần phiền não là lão thái bên kia truyền tới tin tức. Từ Tiểu Phượng tung tích quả thật có một chút khuôn mặt, chỉ biết là là người bên ngoài làm, chắc chắn không phải bê thành phố người địa phương làm, cụ thể mục đích còn không rõ ràng lắm, điểm dừng chân cũng còn không có tra được, nhưng lão thái lại tra được một cái tin tức rất quan trọng, đó chính là từ tiểu phượng hẳn là còn sống, hơn nữa còn lưu lại tin tức, chỉ là lão thái lại xem không hiểu từ tiểu phượng lưu lại cái kia đoạn tin tức Mặc dù Kiều Bách chỉ đối với bê thành phố cũng không tính toán quan thuộc, nhưng tốt xấu có hướng dẫn cái đồ chơi này, cho nên tìm được Lão Thái nói chỗ cũng không phí sức, mà chiếc kia màu đỏ tiệp báo sớm tại trên nửa đường liền bị cắt xuống, đến nỗi Lão Thái rùng là cái gì thủ đoạn Dương Vũ sẽ không như thế nào quan tâm, dưới tay mình tính mệnh quan trọng hơn chút. Ngươi xem, chính là cái này. Lão Thái đã sớm tại địa phương chờ, Dương Vũ bọn hắn vừa đến, liền lập tức dẫn bọn hắn đến hẳn là từ tiểu phượng địa phương xảy ra chuyện bảy. Một cái ngõ hẻm vắng vẻ, trong nỗi nhỏ khắp nơi chất đầy hai bên công trình kiến trúc bên trong ném ra rác rưởi sáu. Số Khê Hư Điên, nếu như không phải Lão Thái dẫn đường lời nói, e rằng những người khác suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra một chỗ như vậy. Bây giờ Lão Thái đang đứng ở trên mặt đất chỉ vào trên vách tường một đạo vết cắt nói. Lão Thái chỉ đạo Hoa Ngân kia nhìn qua hẳn là mới vết tích, chỉ là không biết Lão Thái đến tột cùng là như thế nào xác định đây là từ Tiểu Phượng lưu lại sao. Mà từ Tiểu Phượng lưu lại đạo này nhìn có chút giống giao giải phao vết cắt đến tột cùng là muốn biểu đạt cái gì sao? Dương Vĩ giã ngồi xổm xuống, xuống, tiến đến đạo Hoa Ngân kia trước mặt cẩn thận quan sát, đầu óc cũng đồng dạng nhanh chóng quay vòng lên, nhìn xem phải chăng có thể nghĩ đến đến tột cùng là đồ vật gì cùng cái này vết cắt có quan hệ. Ta nhớ được lão bản ngươi cho ta từ tiểu phượng trên tư liệu viết, hắn có chút thuận tay trái. Đoạn này vết cắt nhìn qua vết tích cũng không xấu, hơn nữa hẳn là trong lòng đội vàng lưu lại. Thứ trên tường đường vân đến xem, hẳn là một cái thuận tay trái vạch. Lão thái không hổ là Khâm phục báo, bất luận cái gì hắn nhìn qua một cái cái gì cũng sẽ không dễ dàng quên, nếu như là đội thành Liễu Dư Vĩ, hắn cũng không có biện pháp đem trên tường vết tích cùng thuận tay trái liên hệ tới. Thế giới, không phải sự yên tĩnh trước cơn bão táp, chính là đêm tối mai phục, Dương Vĩ ngửi thấy một chút xíu không tầm thường hương vị, mà thế giới của nữ nhân cũng chỉ có một chữ đoán. 973 chương 973 Thần kỳ cổ Y thuật cố ý thuận giao lưu hội kết thúc về sau, Quân Lâm còn không có thông thả lại sức, ngay từ đầu, nàng thì nhìn nhìn nhẩm, không nghĩ tới Dương vị như thế bình thường không có gì lạ một người sẽ trở thành làm cho cả Cổ Y thuật giao lưu đại hội khiếp sợ nhân vật, cũng không phải so với hắn người khác y thuật mạnh thật nhiều, nhưng ở dạng như nơi, có thể không làm bộ, nhưng lại gây nên lớn như vậy văn động, nhân vật như vậy chính xác không nhiều. Quân Lâm hiểu được, Cổ Y thuật trên đại hội Dương vị trở thành những người khác đàm luận đối tượng, không nghĩ tới ngoại trừ Diệp gia cùng Triệu gia bên ngoài, còn sẽ có làm cho cả Cổ Y thuật đại hội khiếp sợ nhân vật. Đang suy nghĩ gì đấy? Biểu tỉ. Không nghĩ cái gì Quân Kiệt nhìn thấy Quân Lâm đều ngẩn người cả buổi, nàng vậy mới không tin Quân Lâm cái gì đều không đi đâu. "Ngươi nghĩ ta? Ngươi nếu là không nghĩ sự tình, tại sao sẽ lạnh như vậy biểu lộ?" Quân Kiệt khả ái bắt chước một chút Quân Lâm biểu lộ, đem Quân Lâm làm cho tức giận, nói đến, Quân Lâm cũng là thông qua Quân Kiệt cùng Dương Vĩ có biết, Quân Lâm trong lòng tràn ngập tò mò. "Quân Kiệt, ngươi cẩn thận ngươi nói một chút là thế nào nhận biết Dương Vĩ được không?" "A, ta không phải là nói qua thật là nhiều lần sao?" Quân Kiệt hơi kinh ngạc, cho tới bây giờ không gặp biểu thị quan tâm như vậy một người, mặc dù nàng cũng nhìn ra biểu thị ngay từ đầu cũng không rất ưa thích Dương Vĩ. Nhưng bây giờ Quân Lâm biểu hiện liền để Quân Khiết đáng giá suy tư, nha đầu này không phải không có trí thông minh. Biểu tỷ 6, ngươi sẽ không thích Dương Vĩ đi. Làm sao lại? Quân Lâm đội vàng lắc đầu, nàng đối với Dương Vĩ người này không thể nói là ưa thích, nhưng sáu, cảm thấy người này vẫn là không tệ, nữ nhân đi, lúc nào cũng tò mò. Ta chỉ là muốn biết ngươi chính là bởi vì tiếp đãi hắn, tiếp đó quen thuộc. Tân, xem như thế đi, ta gọi điện thoại cho hắn, thông tri hắn tham gia cổ y thuật giao lưu đại hội, hắn đâu sáu? À, kỳ thực ngay từ đầu, ta cũng cảm thấy hắn người này rất phiền. Thật nhiều hắn nên biết sự tình cũng không biết, chuyện gì đều muốn hỏi ta, bất quá, về sau, ta cảm thấy hắn người này kỳ thực rất không tệ, mặc dù hắn không giống Diệp gia cùng Triệu gia như thế có vẻ hách búa cảnh, nhưng mà cảm giác, hắn rất có bản sự. Dù thế nào có bản lĩnh, hắn cũng không có thắng Triệu Mộng Mộng. Quân Lâm nhịn không được thở dài, trận kia tỷ thí làm một cái mê, cũng là tiếc nuối, cuối cùng lại là thế hòa, nửa Diệp gia kiếm bọn rồi một bút, cũng làm cho tất cả mọi người rất phá kinh mắt, kết quả như vậy sao có thể để cho người ta không tin hãi. Người của Triệu gia một mực là cao cao tại thượng, cái kia Triệu Mộng Mộng càng là trong đám người thiên nga, ngoại trừ Diệp gia Diệp Hiểu Thiên không đem Triệu Mộng Mộng để vào mắt, e rằng khác có chút tên thế gia là không dám đem mình cùng Triệu gia cùng Triệu Mộng Mộng tương đề tịch luận, cho nên người họ Trịnh kia một mực đi theo Triệu Mộng Mộng sau lưng, giống con chó mượn dạng, chỉ là lấy quân lâm vị trí, coi như trong lòng nghĩ như vậy, cũng không dám nói như vậy, ngày đó trùng hợp gặp. Phải họ Trịnh chính là ví dụ tốt nhất, nàng Quân Lâm có tài đức gì, dám đắc tội Trịnh gia, chính gia tại Diệp gia cùng Triệu gia trong mắt không tính là gì, thế nhưng là tại nàng Quân Lâm trong mắt, đã là người nàng không chọc nổi vận. Cho nên Quân Lâm nhìn thấy Dương Vĩ dám như thế đối với họ Trịnh, còn dám động thủ, cái này khiến nàng quả thực kinh hãi, đồng thời, ngày đó cũng coi như là cứu được Quân Lâm một mặt, nếu để cho Trịnh công tử biết mình cùng Dương Vĩ nhận biết, muội muội của mình còn cùng Dương Vĩ quan hệ không tệ lợi nói, như vậy Quân Lâm liền không có khuôn mặt tại Trịnh gia xuất hiện, liên đới chính mình lão sư một cửa ải kia cũng gây khó dễ, lão sư cùng Trịnh gia quan hệ tốt như vậy, Quân Lâm có một số việc, không nên nói, không nên hỏi, không nên làm, có thể hết lần này tới lần khác nàng chính là rất muốn biết Dương Vĩ là dạng gì một người. Còn có chính là Dương Vĩ đến cùng dùng biện pháp dạng gì nhường triệu ngậm ngậm cùng hắn bất phân thắng bại, tại cái tiệc khảo hạch trong bí thất, ngoại trừ mấy cái ban giám khảo bên ngoài, liền không có ngoại nhân, nơi đó một mực là tại chỗ người bên ngoài chú ý chỗ, mỗi người cũng muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, lại không có khả năng biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới những thứ này, Quân Lâm lại thở dài, Quân Kiệt nhìn thấy biểu tỷ dạng này hoang mang, bắt đầu có chút băn thông. "Biểu tỷ, đến cùng thế nào?" La Trịnh gia làm khó dễ ngươi. Quân Kiệt mặc dù không quá hiểu hàm nghĩa trong này, nhưng tối thiểu đạo lý đối nhân xử thế nàng vẫn là hiểu, đứng tại biểu tỷ vị trí, Biểu tỷ sẽ không nên ngày đó nhường Trịnh công tử nhìn thấy cùng Dương vĩ đi cùng một chỗ, cái này còn không nói, Dương vĩ động thủ đánh Trịnh công tử một trận, chính công tử tại Quân Lâm trước mặt mất mặt, tuy sẽ không cho Quân Lâm hạ màu sắc, đây là có thể nghĩ tới, nhưng mà sao? Biểu tỷ ngày đó chính xác cũng còn được có chút không thỏa đáng, thế mà ngay trước Dương vĩ nói không biết, cái này nhượng Dương vĩ khó chịu bao nhiêu. Liên Sếp như nói xin lỗi, Dương vĩ nói không so đo, trong lòng một chút cũng sẽ không để ý. Quân Kiệt nghĩ tới vấn đề này, cho nên cái kia thiên tài phát cái tin tức cho Dương vĩ. Quân Lâm liếc mắt nhìn Quân Kiệt, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, ta không sao. Vậy ngươi vì cái gì không vui? Ta có không vui sao? Ân, cho ta cảm giác, chính là ngươi một mực đang nghĩ một việc, hơn nữa càng nghĩ càng không vui. Muốn nói ta không vui vẻ, còn không bằng nói Trịnh đại công tử không vui. Quân Lâm ngụ ý là chỉ Dương vĩ nhường họ Trịnh thua tiền, họ Trịnh cũng không biết có thể hay không tìm Dương vĩ trả thù, muốn nói Trịnh ra quang minh chính đại, cái này xấu. Quân Lâm cũng không dám cam đoan, không thể nói thay Dương vĩ lo lắng, nhưng vẫn là muốn biết có thể hay không phát sinh một cái gì. Nói lên cái này, Quân Khiết cũng có chút tò mò, Dương vĩ còn tại B thành phố, nhưng không có liên lạc, cũng không biết Dương vĩ bây giờ thế nào, giao lưu đại hội kết thúc về sau, mặc dù nghe được một chút phong thanh, nhưng mà không biết là thật hay giả, biểu tỷ chuyện kia về sau, Quân Khiết cũng không có ý tốt lại xuất hiện tại Dương Vĩ trước mặt, cứ việc nàng rất muốn biết liên quan tới Dương Vĩ sự tình, biểu tỷ bây giờ nhắc lên Trịnh công tử chuyện, Quân Khiết cũng cảm thấy khả năng này cho. Dương Vĩ mang đến phiền toái, cũng không biết Dương Vĩ có thể hay không đứng phó. 6. Hẳn là có thể a. Quân Lâm ngày đó gặp Dương Vĩ không có ăn thiệt tỏi, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác như vậy, thế nhưng là nữ nhân là rất mâu thuẫn, một phương diện nàng cảm thấy cũng có việc gì, một phương diện nàng lại cảm thấy có thể sẽ phát sinh thứ gì, bằng không giao lưu đại hội vừa kết thúc, những người khác đều rời đi. Vì cái gì Dương Vĩ còn lưu lại B thành phố? Điểm này Quân Lâm không nghĩ ra. Quân Kiệt nháy nháy mắt, tò mò hỏi, "Biểu tỷ, Dương Vĩ hại Trịnh công tử thua rất nhiều tiền sao?" "Sáu." Đối với người ta tới nói, là rất lớn một khoản tiền, bất quá Trịnh công tử nhìn thế nào, ta cũng không biết, chỉ nghe nói giao lưu đại hội công bố kết quả, Diệp gia làm trang thắng toàn bộ thời điểm, hắn tức giận đến bê bớm. Hai nữ nhân rất xa phòng đoán, đồng thời thở dài, cấp nàng cũng muốn biết Dương Vĩ bây giờ tại làm cái gì, hoặc có lẽ là Dương Vĩ hiện tại vì cái gì còn lưu lại B thành phố. Hai tỷ muội nghĩ đến tuyển hơi có khác biệt chính là Quan Kiệt kỳ thực là có chút không muốn Dương Vĩ nhanh như vậy rời đi, ít nhất cho cái cơ hội cho mình, nhường Quan Kiệt vì biểu tỷ chuyện thật tốt bồi một chút tội, ăn một bữa cơm gì, chỉ là không biết, còn có cơ hội như vậy hay không.